chương hai trăm năm mươi bốn phóng thích t diệp ba thiên nhịn không được hít một hơi lanh khí vương gia này thật hung á t ca thật là vì nịnh nọ diệp vân đem có thể làm đều làm đủ hung á c tiêu hỏa tông tông chủ cũng là có chút bội phục vương gia thật đủ hung á c những chuyện khác rồi nói sau diệp vân chỉ là khoát tay á o được vương bị lên tiếng lui lại một bước không cần phải nhiều lời nữa đến là diệp ra diệp vân nhìn về phía diệp ba thiên nhìn đến linh thạch ta nhớ ra rồi chúng ta tiêu hỏa tông hàng năm đều muốn cho các ngươi cùng phụng linh thạch đúng không không sai diệp ba thiên nuốt ngủ nước bọt muốn không phải tiêu hỏa tông hàng năm cung phụng linh thạch bọn họ diệp ra xóm đã đem diệp phu nhân cho b ắ t về hiện tại cũng nên trả cho chúng ta tiêu hỏa tông đi diệp vân k h é t cười một tiếng ngay vậy diệp ba thiên trong lòng cảm giác nặng nề bọn họ diệp ra thì không nghĩ tới cái này gốc dạ a ta ta diệp ba thiên tại nguyên chỗ luôn cuống tay chân diệp ra liền không có chuẩn bị hắn tự nhiên cũng cầm không ra các ngươi sẽ không muốn dựng nợ chứ diệp vân h ầ nghỉ nhìn về phía diệp ba thiên t diệp ba thiên bị diệp vân nhìn lên một cái liền lập tức hít một hơi lên khí không khác diệp v â n ánh mắt q u á có cảm giác c áp bách người các loại ta cái này thông báo ta phụ thân hắn là diệp g i a gia chủ diệp b á thiên lập tức xuất gia truyền tin lệnh bài chỉ là tới vội vàng quên đi mà thôi ngày mai đợi ngày mai chúng ta diệp g i a nhất định đem linh thạch cái gì đều trả lại tiêu hòa tông sau đó diệp bá thiên liền đem tin tức cho phát ra mà diệp g i a gia chủ tại nhận được tin tức về sau tự nhiên là giận dữ dù sao những cái kia linh thạch nhiều năm như vậy tính gộp lại xuống tới cũng không y ta để bọn hắn diệp ra một chút xuất gia nhiều như vậy tài nguyên tu luyện hắn cũng đau lòng a không qua cân nhắc đến diệp vân thực lực hắn cũng không thể không c ú i đầu được cứ dựa theo ngươi nói trong vòng một ngày đem linh thạch trả lại tiêu hòa tông gia chủ đem tin tức phát cho diệp ba thiên diệp ba thiên tại nhận được tin tức về sau cũng là nhẹ nhàng thở ra ngươi nhìn chúng ta diệp ra đã tại chủ bị linh thạch diệp ba thiên cầm ra bản thân truyền tin lệ n h bài chỉ cần một ngày chúng ta nhất định đem linh thạch đưa đến tông chủ phiền phức đến lúc đó kiểm tra và nhận một chút diệp vân nhìn hướng tông chủ ha ha t u t tông chủ cũng rất vui vẻ nhiều năm như vậy ném ra linh thạch cuối cùng là muốn trở về giải trừ cấm chế đi diệp vân lui về sau một bước ra hiệu diệp ra cùng vương ra tiến lên làm việc vân vân vân hai đại gia tổng người cũng là hào hào gật đầu sau đó đi đến cấm chế trước nhanh nhanh nhanh đem cấm chế cho giải trừ mọi người một trận thao tác ông cầm tu diệp phu nhân cấm chế l ó e lên một cái theo liền biến mất giải trừ vương bị quay người nhìn về phía diệp vân ngài có thể trực tiếp tiến vào mà tại trong cấm chế bế quan tu luyện diệp phu nhân đ ỗ n g nhiên lòng có cảm giác nhìn về phía đỉnh đầu ông cấm chế lõe lên một cái chuyện gì xảy ra hết năng lượng sao diệp phu nhân xứng sở cấm chế này là muốn chính mình tiêu tán sau một khắc cấm chế hoàn toàn biến mất a đây là cái gì tình huống diệp phu nhân đứng dậy đến cũng không dùng trực tiếp đi ra ngoài là cấm chế chính mình tiêu tán vẫn là diệp ra người tới thả ta đi ra nếu như là cấm chế chính mình tiêu tán ta hiện tại ra ngoài có phải hay không thì phạm sai lầm rồi đến lúc đó diệp ra biết chắc chắn sẽ không vòng qua ta diệp phu nhân đứng tại chỗ có chút xoắn suýt cũng không dám lộn xộn tại n à n g xoắn suýt thời điểm diệp vân vừa tốt mang theo diệp ra cùng vương ra người cùng nhau đi tới ta mẹ nó diệp ba thiên cũng theo tới rồi khi nhìn đến diệp phu nhân trong nháy mắt khỏe miệng hơi hơi run rẩy hắn lúc đó thì đoán được tiêu hỏa tông giam giữ diệp phu nhân điều kiện khẳng định không tệ không nghĩ tới diệp phu nhân ở chỗ này làm cái vườn rau xanh còn có biệt thự lại phối hữu tụ linh trợn thế này sao lại là giam giữ a quả thực là tại tu luyện thánh địa bế quan thời gian này cũng quá tiêu sái đi diệp ra cùng vương ra người diệp phu nhân khi nhìn đến diệp vân b ọ n người cũng là cả kinh đám người này nàng đều biết đều là lúc trước cầm tù nàng người các ngươi muốn làm gì Ta có thể một chưa bao giờ bước ra qua có bước cầm chế một bước. giờ diệp phu nhân ngài n ó i đùa. v ư ơ n g Bỉ bước bước liên tục cười làm lành. cười Ngài gia kiến. Diệp muốn Vương chúng không Nhân tục thì ta thể cầm chế thì bước ra cầm chế. Vương gia chúng ta có thể không có Ách Phu ra ra ra. ý sở ư ớ n g s cái này vương bỉ nàng cũng nhớ đến là vương phu nhân ca ca lúc trước đối phương thế nhưng là vẻ mặt khinh thường cùng cao n g ạ o thậm chí đã thương mấy cái tiêu hỏa tông đệ tử cũng là một nhân vật như vậy hôm nay làm sao cảm giác như thế hèn bọn là ta đang nằm mơ sao làm sao kỳ quái như thế diệp phu nhân lui về phía sau mấy bước đối mặt diệp ra cùng vương gia nàng vẫn là sợ hãi mẫu thân lúc này diệp vân tiến lên một bước nhìn lấy diệp phu nhân ta tới đón ngươi một tiếng này mẫu thân diệp vân cũng là phát ra từ thực t ỉ n h dù sao hắn đi vào cái thế giới này cũng là may mắn mà có diệp phụ nhân mới có thể hẳn thế diệp phụ nhân tương đương cho hắn cái mạng thứ hai hắn tự nhiên là cảm kích mẫu thân diệp phu nhân s ư ớ n g sở nhìn về phía diệp vân vê anh trong n y mắt diệp phu nhân chấn động trong lòng nàng có thể cảm giác được dòng máu đó tương liên cảm giác đó là nàng lúc trước hoài thai mười tháng sinh hạ cốt l vân nhi người là vân nhi diệp phu nhân có chút khó có thể tin chính mình mong nhớ ngày đêm nhi tử cứ như vậy xuất hiện ở trước mặt hắn không cần hoài nghi đây chính là ngươi nhi tử không thể giả được nhi tử tiêu hỏa tông tông chủ ở thời điểm này đi tới mà lại diệp vân thân phận bây giờ nhưng rất khó lường diệp ra cùng vương ra đều là bởi vì diệp vân mới sẽ chủ động phóng thích ngươi diệp vân rất lợi hại tông chủ diệp phu nhân trừng mắt nhìn nàng đối tại tình huống hiện tại có chút ngộng chuyện cụ thể chúng ta có thể trở về nhà lại nói diệp vân nhìn về phía diệp phu nhân hiện tại mẫu thân ngươi nhìn đây đều là lúc trước cầm tù ngươi người ngươi định xử lý như thế nào chỉ cần ngươi muốn bọn họ hắn phải chết không nghi ngờ chỉ cần một câu nói của ngươi nghe được diệp vân diệp phu nhân đồng tử chấn động một cái nàng nghe được tông chủ nói lời về sau đại khái là rõ ràng một chút con của mình rất lợi hại nhưng không nghĩ tới lợi hại như vậy vơ mở miệng liền muốn diệt diệp nhà hòa thuận vương ra người giết bọn hắn được rồi được rồi diệp phu nhân nghĩ sâu xa một lát chính là ngăn cản diệp vân không cần thiết bởi vì ta để ngươi cùng hai đại gia tộc kết thủ hai gia tộc kia thế nhưng là rất lợi hại đừng đi đắc tội bọn họ ta có thể đi ra đã rất vui vẻ lại đi giết chóc thật không tốt nghe vậy diệp vân đại khái hiểu diệp phu nhân là lo lắng hắn sợ hắn giết những người đó đắc tội diệp ra cùng vương gia chương hai trăm năm mươi lăm chuẩn bị trở về diệp ra cùng vương gia không dám trả thù ta diệp vân nói ra nếu như muốn báo thủ cứ việc báo thủ đi thôi được rồi diệp phu nhân hướng diệp vân ôn nhu cười một tiếng có thể gặp lại ngươi ta đã rất vui vẻ chúng ta cùng hai gia tộc kia ân o á n để xuống liền tốt đối phương trung pi là gia tộc ngươi chỉ là một người diệp phu nhân đều đã nói như vậy diệp vân cũng chỉ có thể lắc đầu tốt a diệp vân nhìn về phía diệp bá thiên cùng vương b ỉ xem ở mẫu thân của ta trên mặt mũi các ngươi có thể đi ai diệp bá thiên biểu lộ phức tạp mắt nhìn diệp phu nhân ngươi người vẫn là như vậy tốt thật ôn nua h ngươi muốn chút mặt đi tiêu hỏa tông tông chủ nhịn không được cút nhanh lên đừng ở chỗ này nhiều lời đúng rồi nhớ đến đem chúng ta linh thạch còn trở về ngay vậy diệp bá thiên rụt cổ một cái thích vương bì cũng là lệnh hừ một tiếng cái này diệp bá thiên phế vật chúng ta đi vương bị vung tay lên mang theo vương ra người đi chúng ta cũng đi thôi diệp bá thiên lui lại một bước sau đó mắt liếc diệp vân b ọ n người sẽ không ta lúc sắp đi đem ta bắt về đánh một trận a muốn đến nơi này diệp bá thiên bước chân nhanh hơn tranh thủ thời gian chạy trong trước mắt diệp bá thiên liền mang theo diệp ra người đường chạy ra hỏa này tiêu hỏa tông tông chủ vẫn còn có chút khó chịu muốn ta nói ngươi thật cái kia đánh cho hắn một trận xuất khí nói đến đây tông chủ nhìn về phía diệp phu nhân rất rõ ràng những lời này là đối diệp phu nhân nói không cần phải để ý đến hắn ta sẽ mở ra cuộc sống mới diệp phu nhân nhẹ nhàng ngất đầu sau đó nhìn về phía diệp vân vân nhi đến nhìn xem ta chuẩn bị cho người lễ vật nói xong câu đó thì lôi kéo diệp vân hướng chính mình căn phòng đi đến nơi này vốn không có vườn rau xanh khi đi ngang qua vườn rau xanh thời điểm diệp phu nhân cho diệp vân giới thiệu nói có điều ta sao tới một người nhàm chán thì t r o n g ít đ ồ ngươi thấy thế nào sau đó mong đợi nhìn về phía diệp vân tựa hồ là rất muốn đạt được thừa nhận a cái này vườn rau xanh xác thực quản lý rất không tệ a diệp vân gãi đầu một cái tiêu hỏa tông tông chủ ở phía xa nén cười hắn nhìn ra diệp vân có vẻ như không quá am hiểu xử lý loại tình huống này những lễ vật này cũng không biết ngươi có thích hay không lúc này diệp phu nhân đã đi tới phòng nhỏ cửa ngươi xem một chút diệp phu nhân đẩy cửa ra trong phòng cũng là một cái cái bàn một cái bình thường giường chiếu mà tại trên giường cũng là chất đầy quần áo ngươi nhìn đây chính là ta chuẩn bị cho ngươi lễ vật theo một tuổi đến trưởng thành đều là chính ta tự tay may quần áo đều là ta muốn cái này làm cho ngươi cũng không biết vừa ngươi không sau khi nói xong lại là mong đợi nhìn về phía diệp vân so với trước đó ánh mắt này càng thêm mong đợi cần phải vừa người a diệp vân khét cười một tiếng ba ngày sau đó khoảng cách tiêu hỏa tông gần nhất là lục giác quận thành diệp vân cùng diệp phu nhân liền tại lục giác quận thành bên trong d ạ phố ấy ấy vân nhi ngươi nhìn cái k i a tiểu người đường ngươi thích không diệp phu nhân chỉ xa xa người đường diệp vân mẫu thân đều đã nói rất nhiều lần rồi ta xuất sinh đến bây giờ đều sáu mươi năm không là tiểu hải tử diệp vân có chút bất đắc dĩ diệp phu nhân luôn luôn đem hắn làm tiểu hải tử a nha diệp phu nhân cái hiểu cái không nhẹ gật đầu ba ngày này ngày thứ nhất thời điểm diệp phu nhân h i ể u được diệp v â n thực lực bây giờ cùng địa vị ngày thứ hai nàng thị cùng diệp vân cùng một chỗ tại quận thành đi dạo chơi vậy chúng ta muốn hay không đi vân thủy cửa hàng nhìn xem nghe nói chỗ nào có tiểu hải tử thích ăn trái cây diệp phu nhân suy tư nói diệp vân ngài vui vẻ là được rồi lúc này diệp vân yên lặng cảm giác một chút nhân quả trị lực từ khi hắn phóng thích diệp phu nhân về sau là hắn có thể cảm giác được chính mình đối diệp phu nhân thua t h i ệ t càng ngày càng ít nhân quả dần dần ổn định lại cơ bản sẽ không đối với hắn đột phá tạo thành ảnh hưởng tới chờ ta trở về tiêu hòa tông ta liền chuẩn bị đột phá đến vĩnh hằng c c ũ người cần p trở về. Đồ an lúc này mới nghỉ ngơi hai ngày nói đến đây diệp phu nhân dừng một chút vừa nhìn về phía diệp vân n g ư ơ i nếu là thật muốn về đi tu luyện chúng ta thì về tiêu hỏa tông đi ngài muốn là muốn tiếp tục đi dạo liền tiếp tục đi dạo đi ta cũng không vội diệp vân cười cười không đi dạo diệp phu nhân l ắ t đầu hai ngày này đã chơi rất vui vẻ chúng ta trở về đi t ố t cái kia liền trở về diệp vân cũng không nói thêm cái gì sau đó hai người cùng nhau hướng về cửa thành đi đến mà tại cách đó không xa một tòa trên từ lâu có hai người chính nhìn về phía diệp vân bên này vương minh thế nào ta trước một ngày liền phát hiện hôm nay cố ý đưa ngươi gọi qua ha ha ha vương minh nhịn cười không được lưu h i n h vẫn là ngươi hiệu ta à ta liền tốt khẩu này đây đúng là cực phẩm a vậy là được lưu huynh cũng cười vui vẻ là hắn biết vị tiêu mỹ phụ nhân tuyệt đối khả năng hấp dẫn đến vương minh ta cái này độc thủ bắt nàng tới để vương minh thoải mái một chút ai vương minh nhẹ gật đầu lưu ra mỏ quặng sự tỉnh thì giao cho ta đi nghe vậy lưu huynh trên mặt hiện hiện vẻ mừng như liên tốt tốt tốt vương minh ngươi liền chờ xem đợi lát nữa ta liền đem phụ nhân kia bắt tới sau đó lưu huynh lập tức a n bài thủ hạ đối diệp phu nhân độc thủ giờ phút này diệp vân cùng diệp phu nhân sắp đi ra khỏi cửa thành、ừ. diệp vân cảm giác bén mẹ đến có người tại nhìn chăm chú hắn lại là thiên mệnh chi vẫn hấp dẫn tới không não phản phải sao lần này là bởi vì cái gì thế nào diệp phu nhân nhìn về phía diệp vân nhìn ngươi biểu lộ không tốt lắm không có gì cũng là có mấy cái đồ bỏ đi diệp vân ra hiệu diệp phu nhân không cần lo lắng đồ bỏ đi diệp phu nhân xứng sở có người loạn ném rác rời sao diệp vân làm sao cảm giác chính mình cái này thế giới mẹ già có chút ngớ ngác các ngươi hai cái lúc này lưu hình an bài hộ vệ đã xông tới Ở chỗ này loạn đi dạo cái gì cái kia có phải hay không t h ú tộc gian tế a gian tế diệp vân k h é p cười một tiếng hơi anh cương đại khí chàng trực tiếp bạo phát thiên vực cảnh đỉnh phong tu vi a bọn hộ vệ giật này mình chương hai trăm năm mươi sáu v ề tông thiên thiên vực cảnh bọn hộ vệ đều nhìn lên người thiên vực cảnh a như thế tu vi cường giả tại hoàng long đế quốc đều tính toán cao tầng càng đừng đề cập bọn họ cái này nho nhỏ của thành mà lại cảm giác không phải phổ thông thiên vực cảnh a nói không chừng là cao dài thiên vực cảnh đúng vậy a cảm giác giống như là thiên vực tam trong cảnh thậm chí là tứ trong cảnh tứ trong cảnh bọn hộ vệ không dám nghĩ nếu thật là tứ trong cảnh vậy coi như không xong a để cho các ngươi hậu trường lão đại tới gặp ta diệp vân vung tay lên nếu như hắn không đến tự gánh lấy hậu quả v â n v â n v â n bọn hộ vệ liên tiếp lui về phía sau diệp phu nhân đứng tại diệp vân sau lưng trứng mắt nhìn nàng không nói gì bởi vì nàng biết diệp vân nhất định có thể xử lý tốt sự kiện này mà tại cách đó không xa từ lâu lưu h u n h cùng vương h u n h sắp mặt đều có chút khó coi bởi vì bọn hắn thấy được rõ ràng diệp vân lại là thiên vực cảnh làm cái gì à liệu h i n h rất không hiểu chính mình tùy tiện c h ầ m c h ầ m phía trên một vị phụ nhân vậy mà lại trêu chọc đến thiên vực cảnh cao thủ nói đùa cái gì cũng không cần quá sợ hãi vương h i n h hít sâu m ộ t hơi xin lỗi liền tốt hắn cũng không dám bắt chúng ta thế nào thật muốn động thủ vương gia chúng ta đại năng cũng tại p h ụ cận ta hoàn toàn có thể gọi hắn tới hô kém chút quên đi liệu h i n h nhẹ nhàng thở ra vương h i n h thế nhưng là vương gia đệ tử phổ thông thiên vực cảnh ngươi cũng không cần thiết để vào mắt nhưng là xin lỗi cũng là muốn nói xin lỗi vương gia cũng không nguyện ý không duyên cớ đắc tội một cái thiên vực cảnh vương minh hử một tiếng đi chúng ta đi chiếu cố cái này thiên vực cảnh ừ m liệu minh nhẹ gật đầu hai người khởi hành hướng về diệp vân đi đến song phương vừa vừa chạm mặt diệp vân trực tiếp sử dụng huyết cảnh nói vì cái gì khiêu khích ta ta vương minh người tốt vọ coi trọng ngươi bên người vị này phụ nhân hai người tự nhiên không có phản kháng năng lực trực tiếp lâm vào huyết cảnh không nghĩ tới ngươi tu vi cao như vậy bằng không, không phải giết chết ngươi không được chúng ta tới là giải thích với ngươi vương minh cũng là tiếp lời tuy nhiên chúng ta không nguyện ý đắc tội ngươi nhưng chúng ta cũng khuyên ngươi đừng không biết tốt xấu ta thế nhưng là vương gia t ử đệ nếu như ta xin lỗi ngươi ngươi còn không tiếp thụ ta cũng chỉ có thể hô vương gia cao tầng tới thu thập ngươi vương gia người diệp phu nhân ở phía sau kinh hô một tiếng đối với vương gia nàng vẫn còn có chút e ngại vương gia diệp vân cũng là suy cười một tiếng nguyên lai、like, là vương gia đưa cho ngươi lực lượng sau đó diệp vân vung tay lên huyễn cảnh giải trừ gặp lưu h u n h cùng vương h u n h đều là sắc mặt khó coi không nghĩ tới cái này thiên vực cảnh đại năng trực tiếp sử dụng huyễn cảnh bọn họ tại h u y ế n cảnh bên trong nói lời đều có chút khó nghe làm không tốt thật đem đối phương làm mất lòng vậy mà đều đã nói ra vương minh đề phòng nhìn về phía diệp vân chúng ta coi như cái gì đều không phát sinh ngươi thả chúng ta đi bằng không vương g i a chúng ta đại năng lại tới coi như cái gì đều không phát sinh nếu như ta không phải có tù vị kể bên người dựa theo ngươi lưu h u y n h ý tứ ta hẳn phải chết diệp vân nhìn về phía vương minh ngươi cảm thấy ta có thể b u ô n g thả các ngươi ngươi muốn là như vậy ta cũng chỉ có thể hô vương ra đại năng vương minh lui về phía sau mấy bước ngươi thật nghĩ đi sự tình làm lớn sao vậy ngươi thì gọi hắn đến đây đi diệp vân k h é p cười một tiếng nếu như ta không có đoán sai người kia là vương bị a a vương minh xứng sở hắn không hiểu đối phương làm sao mà biết được gọi hắn đến đây đi diệp vân không có nhiều lời bởi vì hắn biết rõ vương bị sẽ xuất hiện tại lục giác của thành hoàn toàn là bởi vì vương bị tại chữa trị vương gia cùng tiêu hỏa tông quan hệ m ấ y ngày nay vương bị cũng đang giúp tiêu hỏa tông làm việc thích làm đến giống như ngươi rất quen một dạng vương minh trực tiếp cho vương bị truyền tin ngươi chờ xem vương bị đại nhân thế nhưng là vương gia chúng ta già chủ tương lai hắn nhất định sẽ cho chúng ta làm chủ diệp vân vẫn như c ũ không nói gì đến mức vương bỉ tại nhận được tin tức về sau cũng là s ư ơ n g sở vì một vị phụ nhân đắc tội thiên vực cảnh cao thủ đám hôn đản này thực sẽ cho ta gây phiền thoái được rồi qua đi giải quyết một cái đi mấy ngày nay tất cả đều bận rộn định nọ tiêu hòa tông thật khiến người ta bực bội đi phát tiết một chút đi nếu như là phổ thông thiên vực cảnh trực tiếp hung hăng giáo dục hắn một phen như thế vương bị hướng về vương h u n h ở chỗ đó tiến đến bởi vì vương bị ngay tại lục giác quận thành bên trong như thế rất nhanh vương bỉ liền chạy đến vừa nhìn đến vương minh vương b ì liền thấy được diệp vân cùng diệp phu nhân vương b ì diệp vân làm sao cũng ở nơi đây không thể nào vương b ì nghĩ đến một loại khả năng tính cần phải không thể nào thật không đến mức đi vương b ì cũng là kiên trì đi tới thiểu vương ngươi nói thiên vật cảnh là hắn p h u nhân kia cũng là hắn bên cạnh nữ thử kia vương b ì nhìn về phía vương minh vâng vương minh biểu lộ tôn kính gặp qua vương b ì đại nhân lưu huỳnh cũng là vội vàng hành lễ nói đùa、à. đây chính là vương gia già chủ tương lai hắn thấy được nhất định phải nịnh đ o ạ đồ h ữ n trướng vương bị trực tiếp một chân đem vương huynh đạp lật lại ngươi biết hắn là ai sao a vương huynh một mặt ngộng hắn là ai a ủng hộ lưu huynh cũng l à n u ố t ngủm nước bọn có vẻ như đắc tội không nên đắc tội người muốn chết vương bị chính muốn tiếp tục đập thủ nói đùa chính hắn mất vản định nọ tiêu t hỏa tông kéo vào song phương quan hệ không phải là vì cho diệp vân lưu cái ấn tượng tốt kết quả cái kia bọn này nung g ố c trực tiếp đắc tội diệp vân thật không có m ắ ta đợi chút nữa diệp vân ngăn trở xuống tới vâng vương bị lập tức dừng tay tôn kính nhìn về phía diệp vân a vương minh nhìn đến vương bị như thế tôn trọng bộ dáng lập tức như bị xét đánh ưng ngô cục lưu m i n h cũng là trực tiếp chọn trắng mắt trực tiếp mất đi hắn đã không dám nghĩ vương bị đều không đắc tội nội người bị hắn đắc tội hai người kia thế nhưng là muốn giết chết ta diệp vân nhìn về phía vương bỉ ngươi hẳn phải biết muốn làm thế nào a yên tâm ta sẽ không để cho ngài thất vọng vương bị lập tức lên tiếng vậy là được rồi diệp vân nhẹ gật đầu mẫu thân chúng ta về tiêu hỏa tông đi tử vân diệp phu nhân nhẹ gật đầu mặc dù biết diệp vân thân phận bây giờ rất lợi hại cũng biết diệp vân làm ấy năm gần đây nhân tộc siêu cấp thiên tài nhưng nhìn đến vương bỉ như thế h è n mọn dáng vẻ nàng vẫn là cảm giác có chút rung động như thế diệp vân mang theo diệp phu nhân rời đi lục giác quần thành mà vương bỉ thì là âm trầm nhìn về phía lưu huynh n cùng Vương Hình. Trường h Cảnh. i n g nghe cùng á c tộc c ngươi gần nhất tại cùng nhà chúng ta tộc nói chuyện hợp tộc tác. ta vương Bỉ minh ặ t l vương gia cùng lưu gia tất cả hợp tác kết thúc vương bì hừ một tiếng cái gì lưu h i n h hoảng sợ nhìn về phía vương bì lưu gia chỉ là một cái tiểu gia tộc mà lại tất cả sản nghiệp đều là ỉ lại tại vương gia vương b ì mệnh lệnh này đi xuống về sau lưu gia khả năng thì không tồn tại nữa nếu để cho lưu gia gia chủ biết chuyện này là do hắn mà ra vậy hắn tuyệt đối hẳn phải chết không nghi ngờ hơn nữa còn là chết thảm vương bì đại nhân tha mạng a lưu h u n h trực tiếp liền bị sợ quá khóc dù sao cái này hậu quả quá nghiêm trọng hừ tha mạng ta hiện tại vương tha ngươi ai có thể vương tha ta vương bị tức giận nắm chặt nắm đấm n g ư ơ i biết hôm nay người kia là à sao hiện nay nhân tộc đệ nhất thiên tài tu luyện sáu mươi năm thì đạt tới pháp tắc chỉ vực cảnh giới diệp vân cái thứ nhất đánh lui thú t r i ề u nhân loại l i ê n vương gia chúng ta đều muốn lấy lòng ngươi là cái thá gì còn muốn động thủ với hắn cái gì hắn cũng là diệp vân lưu m i n h càng thêm hoảng sợ diệp vân tên hắn s o n g có nghe nói thậm chí hắn còn rất sùng bái diệp vân ta làm sao xui xẻo như vậy trêu chọc phải diệp vân trên đầu lưu h u n h giờ phút này đã tuyệt vọng lưu gia cao tầng khẳng định sẽ không bỏ qua cho hắn còn có ngươi tiểu vương vương b ì nhìn về phía vương minh cùng ta hồi gia tộc tự có gia tộc luật pháp trừng trị ngươi là vương minh hai mắt vô thần bởi vì hắn vô cùng rõ ràng sự kiện này tất nhiên sẽ bị gia tộc nghiêm trị mà trong gia tộc luật pháp cũng là rất khủng bố thậm chí sống còn khó chịu hơn chết thật sự là tiêu xa đã quen vương b ì hơi vung tay chính là mang theo vương minh rời đi tiêu hỏa tông bên trong bởi vì diệp phu nhân nguyên nhân diệp vân cũng là theo lý đại vân chỗ nào rời ra ngoài diệp vân hiện tại nơi ở cũng do、so、phổ thông trường lao muốn hảo hoa một số vân nhi người đi bế con đi không cần phải để ý đến ta vừa tới chỗ ở diệp phu nhân thì nhìn về phía diệp vân ta cũng có thể cảm giác được ngươi không kịp chờ đợi muốn tu luyện tâm tình ha ha diệp vân cũng là cười vài tiếng sau đó nhẹ gật đầu vậy thì tốt ta trước hết tu luyện đi đi thôi diệp phu nhân không nói gì nữa như thế diệp vân liền tiến vào phòng bế quan bắt đầu sau cùng tu hành lúc đó thú t r i ề u tới quá nhanh ta thủy chỉ pháp tắc còn có sau cùng một tia không có lĩnh ngộ hiện tại đem lĩnh ngộ ra tới đi diệp vân nặng tâm đem trước đây tất cả thủy chỉ pháp tắc c ả n ngộ toàn bộ hỗn hợp đến cùng một chỗ bởi vì hắn trước đó liền đem thủy chỉ pháp tắc lĩnh mộ bảy tám phần bởi vậy đối diệp vân tới nói c h i t để nắm giữ thủy chỉ pháp tắc cũng không khó đại khái không đến nửa ngày diệp vân trên thân bắt đầu lõe lên nhạt hào quang màu xanh lam đồng thời trên c h á n cũng bắt đầu thoáng hiện màu lam ân ký đây là thủy chỉ pháp tắc ân ký h ơ anh giờ phút này tại bên ngoài trên bầu trời một đoàn màu l a m quang mang lừng lánh mà ra trực tiếp chiếu sáng toàn bộ tiêu hỏa tông là thiên địa dị tượng lại là thiên địa này dị tượng tiêu hỏa tông các đệ tử tự nhiên cũng nhìn thấy lần này dị tượng thì cùng mấy năm trước cái tiêu dị tượng một dạng trực tiếp đem chọn cái tông môn đều chiều sáng lại có bảo vật gì hiện thế sao không không giống nhau một người đệ tử khác trầm giọng nói trước đây dị tượng là màu đỏ lần này là màu lam ta đương nhiên biết nhan sắc không giống nhau ta chính là hiếu kỳ cái này dị tượng là làm sao tới ta không nói a mà tại tông chủ đại điện tông chủ cũng là nhìn hướng lên bầu trời lại tới dị tượng rồi trước đó màu đỏ dị tượng hàng thế điều tra lâu như vậy đều không hiểu rõ là chuyện gì xảy ra hiện tại màu lam dị tượng lại tới đến tột cùng là chuyện gì xảy ra tông chủ có chút một b n g nếu như là dị bảo hiện thế cái kia bảo vật cái kia theo lần thứ nhất màu đỏ dị tượng phát sinh đến hiện tại nhiều năm như vậy liền cái bảo vật thoái phiên đều không có gặp thật sự là làm không rõ ràng a mà tại diệp vân nơi ở diệp phu nhân ngồi ở trong sân thấy được cái này bao phủ tiêu hỏa tông dị tượng t i ể u vân vừa nói bế quan thì xuất hiện thiên điệu dị tượng chẳng lẽ thiên điệu dị tượng này là tiểu vân dẫn động diệp phu nhân suy tư một lát liền cảm thấy mình đoán tám chín phần một ư ơ i thiên điệu dị tượng này khẳng định cùng diệp vân có quan hệ thật lợi hại a cho tới bây giờ không nghĩ tới cái kia thằng nhóc còn có thể trưởng thành đến hôm nay loại tình trạng này diệp phu nhân có chút thất thần giờ phút này diệp vân phòng bế quan bên trong thủy chi pháp tắc c ẩn ký diệp vân sờ lên c h á n mình ấ n ký cuối cùng làm xong sau đó diệp vân đem ấn ký chuyển rời đến tay tâm tay trái một cái h ỏ a chi pháp tắc c ẩn ký tay phải một cái thủy chi pháp tắc c ẩn ký cảnh giới đã đủ bước kế tiếp đột phá vĩnh h ằ n g cảnh diệp vân bắt đầu vận chuyển pháp tắc chi lực ông trên người hắn hiện ra thủy hỏa hai loại con mang hòa lẫn đem cả người hắn đều l u n mất và anh diệp vân chỉ cảm thấy tâm thần một cái chấn động chính mình xuất hiện ở một mảnh trắng xóa thế giới nơi này là diệp vân bốn phía d i xét cũng không có phát hiện cái gì cái kia thì tiếp tục đi tới diệp vân đi lại một lát phát hiện phía trước tất cả đường đều bị một cái to lớn cửa đá chặn lại đây là diệp vân đi đến trước cửa đá vừa mới được vào diệp vân liền cảm thấy lớn lao lực cản là vĩnh sinh là phạm nhân giới hạn diệp vân trong nháy mắt liền hiểu chỉ muốn đẩy ra cái này cửa đá hắn liền có thể đánh vo thọ mệnh giới hạn cũng là đánh vỡ nhân loại giới hạn đây là thông hướng đĩnh hằng đường cái này cửa đá lực càn rất lớn bình thường đến nói là không thể nào đ ẩ y ra diệp vân một tay phất lên nhưng nắm giữ pháp t ắ c chi lực nhân loại đều đủ để đem trực tiếp q a n h mở phá cho ta diệp vân một quyền mang theo cái này thủy hỏa hai loại pháp t ắ c chi lực lực lượng trực tiếp bắn ra đúng một chút cửa đá trực tiếp bị diệp vân q a n h mở giờ khắc này diệp vân có thể cảm giác được một đầu hoàn toàn không giống càn g rộng lớn hơn con đường bày tại trước mặt hắn vĩnh hằng trong nháy mắt diệp vân tâm thần trở về bản thể lần nữa kiểm tra tu vi của mình diệp vân phát hiện mình đã bước vào vĩnh hằng cảnh mà lại là lấy hai loại pháp tắc chỉ lực bước vào vĩnh hằng cảnh là cái này vĩnh hằng sao trong thân thể ẩn chứa vô cùng tận pháp tắc chỉ lực nhất n i ệ m câu thông pháp tắc liền có thể vĩnh sinh bất tủ quá khoa trương vĩnh hằng cảnh so thiên vực cảnh cường đại quá nhiều nhiều lắm chương hai trăm năm mươi tám trở về sau đó diệp vân thôi động vĩnh hằng cảnh pháp tắc chi lực Hòa anh. tại hắn sâu trong linh hồn một cái thông đạo cứ như vậy xuất hiện tại hắn trước người cái này cũng là trở về bọn họ vũ trụ thông đạo lưu lại một tia tâm thần dùng để quan sát thiên võ đại lục tình huống bên này sau đó cần phải trở về diệp vân đã đối ngoại tuyên bố bế quan cho nên coi như ở trên trời võ đại lục biến mất thật lâu cũng không có người sẽ ý thức được Siêu. diệp vân tiến vào thông đạo cùng đến thời điểm là giống nhau diệp vân chỉ cảm giác linh hồn của mình bị không ngừng xe rách sau đó h ơ anh đột nhiên một cái va chạm hô một cái hít sâu diệp vân linh hồn đã về tới bản thể phía trên tại trở về bản thể trong n g a y mắt diệp vân cũng cảm giác được một cỗ cường đại năng lượng kinh khủng vọc thẳng hướng linh hồn của hắn đây là độ an tộc k ị đ ộ n từ dục diệp vân một chút thì biết đường đi ra những thứ này kịch độc còn ở trong cơ thể hắn ẩ n nút ừ loại cấp bậc này độc tán đi diệp vân linh hồn đã có pháp tắc chỉ lực gia trì tử dục còn không có đụng phải diệp vân linh hồn liền trực tiếp bị đánh tan quả nhiên đã tới t vĩnh hàng cảnh về sau tử dục liền không có dùng diệp vân c h ầ m r ã i mở mắt mở mắt trong nháy mắt bên cạnh hắn thì vang lên ngạc nhiên thanh âm diệp vân đại nhân ngài tỉnh là h u y ê n đù u tại diệp vân hôn mê về sau nàng một mực canh giữ ở diệp vân cùng lâm rượu tỉnh bên người a ta tỉnh diệp vân gõ gó, gó đầu của mình linh hồn vừa mới trở về còn có chút không thích、đứng. ngài hiện đang thức tỉnh hà không phải nói rõ h u y ế t uu đ ỗ n g nhiên nghĩ tới điều gì ngài đã là vĩnh hằng cảnh rồi cái này hoa、wow. đây cũng quá lợi hại a đúng vĩnh hằng diệp vân nhẹ gật đầu trời ạ ngài mới tu luyện bao lâu không hổ là bị thánh đường chi chủ nhìn chúng thiên phú tốt tốt biến thái h u y ế t uu thán phục một tiếng diệp vân diệp vân ngươi đã tỉnh lúc này thánh đường chỉ chủ thanh â m chuyển đến theo sát lấy thánh đường chỉ chủ bóng người hiện lên ở diệp vân bên cạnh không nghĩ tới cái này vẫn chưa tới trăm năm ngươi đã đột phá đến vĩnh hằng cảnh thật khiến ta giật mình sư t ố t tốt diệp vân lên tiếng nói ra ta cũng coi là có chút vận khí ở bên trong chỉ bằng vào chính ta làm không được nhanh như vậy đạt tới vĩnh hằng cảnh không cần tự coi nhẹ mình tu luyện tới vĩnh hằng cảnh người nào không có mượn nhờ qua ngoại lực thánh đường chỉ chủ lắc đầu người tu luyện nhanh như vậy cũng là lợi hại diệp vân chỉ là cười dưới cũng không nói gì đúng rồi ngươi xem một chút thê tử của ngươi đi nàng còn không có tỉnh lại thánh đường chi chủ nhìn về phía lâm diệu tỉnh nàng thế nhưng là bước lên linh hồn bị trôn vùi nguy hiểm cho ngươi kiến tạo tu luyện trang đ i ệ t phủ phủ, lâm diệu tình, tình i cũng h c là đột nhiên tỉnh lại ta đây là lâm diệu t ỉ n h còn có chút ngậu là ta ta trở về ngươi cũng bay về rồi diệp vân cùng lâm diệu tình chào hỏi diệp vân người về đến rồi lâm diệu tình nhìn đến còn sống diệp vân mười phần kích động ta liền biết ngươi nhất định sẽ trở lại ta liền biết những cái kia thích khách căn bản bắt n g ư ơ i không có cách nào ta có thể trở về vẫn là may mắn mà có n g ư ơ i thành lập thông đạo diệp vân luốt vớt lâm d i ệ u t ì n h tóc lâm d i ệ u tình vui vẻ nhắm mắt lại nàng có chút buồn ngủ tình thần lực tiêu hao không lớn nhưng vẫn là có tiêu hao diệp vân vịn mệnh g i rời lâm d i ệ u t ì n h ngủ một giấc cần phải liền tốt n g ư ơ i an tâm nghỉ ngơi đi ừ m lâm d i ệ u tình k h ẽ h ừ một tiếng liền trực tiếp ngủ thiếp đi nha đầu này diệp vân lắc đầu diệp vân ngươi trước xử lý sự tình đi thánh đường chỉ chủ nhìn đến nơi này cũng là chuẩn bị rời đi ta đi trước vừa dứt lời thánh đường chi chủ bóng người chính là tiêu tán ai diệp vân lấy pháp tắc chi lực bao vây lấy ngủ say lâm d i ệ u tình sau đó hắn nhìn về phía huyện uu nói cho ta biết ta hôn mê những năm này đều có chuyện gì phát sinh n g à i hôn mê thời gian rất ngắn đến là không có phát sinh cái đại sự gì huyện uu nghĩ nghĩ nói ra thật muốn nói có cái đại sự gì b ạ c h ngọc quốc chủ trước đó liên lạc qua ta nói với ta nếu như ngài tỉnh lại nhất định muốn đem sự kiện này nói cho ngài chuyện gì diệp vẫn hỏi hôn hỏa thương thân thương hắn tìm được huyện uu nói ra ngay sau khi tỉnh lại hắn có thể trực tiếp đem thân thương đưa tới. Ủa? Diệp vân hơi kinh ngạc, không nghĩ tới mình Vân ngạc, nộ toán có trực tiếp tới. tới tại tao Diệp đem đưa ám Ủa? về sau sinh biết.、Bạch、Ngọc Quốc chủ còn chưa Bạch chủ tử Quốc đó a Lao Ca, A. n mình Ngọc g giúp tìm Bạch thật tư đồ. đủ ý tư a. Sau đó, diệp vân cũng có chút mong đợi dù sao hôn hỏa thương thân lại thêm đ ầ u t h ư ơ n g liền có thể tổ thành chân chính hôn hỏa thương đây chính là vĩnh hằng cấp vũ khí a hắn tuy nhiên ở trên trời võ đại lục đã bước lên đ ỉ n h phong nhưng vẫn như cũng là chưa từng gặp qua vĩnh hằng cấp vũ khí a thu vi của ngươi tiến bộ cũng rất nhanh a diệp vân lúc này mới phát hiện sau thời gian m ư ơ i năm h u y ế t u u hiện tại đã tiếp cận vạn vật cảnh đ ỉ n h phong may mắn mà có diệp vân đại ca h u y ế t u u cung k í n h nói bởi vì ta mấy năm nay một mực thủ hộ tại diệp vân đại ca bên cạnh bạch ngọc quốc chủ tới thời điểm cũng sẽ chỉ điểm ta một chút thậm chí thì liền thánh đường c h i chủ ngẫu nhiên cũng sẽ chỉ điểm một chút như thế ta mới có thể đi vào bước như thế thần tốc không có đi ra ngoài lịch luyện có thể làm được loại trình độ này quả thật không tệ diệp vân nhẹ gật đầu hiện tại ta tỉnh lại ngươi có thể đi ra ngoài lịch luyện a huyện u u xứng sở sau đó vội và nói ta ta không muốn rời đi diệp vân đại nhân ta muốn phục thị diệp vân đại nhân thực lực ngươi bây giờ vẫn là quá kém diệp vân lắc đầu đi lịch luyện đi ngươi sẽ ở lịch luyện bên trong không ngừng mạnh lên tiến bộ cũng sẽ càng nhanh hơn chờ ngươi tu luyện có thành tựu trở lại cũng không muộn dù sao h u y ế t uu thế nhưng là đại đế chỉ tư chỉ cần đi ra ngoài lịch luyện nhất định có thể quấy một phen p h o n g vân nàng k i ngộ h n cũng lại không ngừng xuất hiện tiến bộ khẳng định sẽ càng thêm thần tốc Tốt ta, của nếu như ng là ý Đi thôi. Diệp lại, khoát tay ta Vân áo. Mà chương ò n rất c ờ mong, n g i c h ừ nào t hai ì có lạc thể trở về lạc phong thế t phong về giới.、Ta、đã b ế trăm Huyết u -u nhẹ h đầu. gật t Nàng xác năm mươi chín vận khí tốt mấy ngày sau diệp vân cùng lâm diệu tỉnh đã đi tới bạch ngọc đế quốc h u y ế t ưu u thì là ra ngoài lịch luyện hai người vừa xuống đất bạch ngọc quốc Chủ t h ì đâm đầu đi tới diệp vân lão đệ a diệp vân lão đệ ta liền biết người nhất định có thể thất tỉnh quốc chủ diệp vân mỉm cười nhìn về phía quốc chủ ngủ say những năm này cũng là nhờ có người trợ giúp diệp vân hôn mê sáu mươi năm bạch ngọc quốc chủ không chỉ có giúp hắn thu thập hôn hoạt thường còn giúp hắn chiếu cố lam tinh ai hai ta huynh đệ làm gì nói hai câu bạch ngọc quốc chủ vô vỗ diệp vân bà vai đi đi ta bạch tinh đại điện ta đem thân thương đưa cho ngươi thân thương sự tình cũng không đội chúng ta nhiều năm như vậy không thấy không bằng đi trước uống một chén diệp vân nhìn lấy bạch ngọc quốc chủ ha ha tốt tốt tốt chúng ta đi trước uống một chén lần này ta muốn đem ta chân tàng nhiều năm mỹ tự lấy ra bạch ngọc quốc chủ cười to đồ chơi kia vĩnh hằng cảnh uống đều sẽ chóng cho kinh vô cùng tốt vậy liền không say không nghỉ diệp vân nhẹ gật đầu như thế hai người bao quát lâm d i ệ u tỉnh cùng một chỗ bay về phía bạch tỉnh đại điện bạch tỉnh đại điện bên trong qua ba lần d i ệ u d i ệ u này xác thực rất l ộ i hại diệp vân nhìn lấy trước người chén rượu tán dương lây ta hiện tại thân thể tố chất cũng có thể cảm giác được nhẹ nhẹ men say rất không tệ ha ha trước đó mới nói vĩnh hằng cảnh đều sẽ say ngươi cho rằng ta khoác lác cái kia mạnh ngọc quốc chủ lại làm i ệ m vừa hạ xuống nhiều năm chân tàng a có thể chân quý nói đến đây bạch ngọc quốc chủ dừng một chút nhìn về phía diệp vân lao đệ n g ư ơ i thật hung hạ ca ta tin tưởng ngươi nhất định có thể tỉnh lại nhưng ta không nghĩ tới lúc này mới bao lâu a sáu mươi năm ta ngủ một giấc công phu ngươi mẹ nó có thể vĩnh hằng cảnh cái này tu luyện tốc độ thật sự là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả thật sáu mươi năm quá ngắn quá ngắn ta cũng làm ư ợ n một số ngoại vật diệp vân nói ra ai cái gì ngoại vật không ngoại vật bạch ngọc quốc chủ đĩnh n ô i muốn đột phá vĩnh hằng cảnh người nào chưa bao giờ dùng qua ngoại vật tất cả mọi người dùng mọi vật ngươi vẫn là nhanh nhất cũng là ngươi lợi hại a diệp vân mỉm cười b ạ c h ngọc quốc chủ lời nói này cùng thánh đường chi chủ nói một dạng đúng rồi b ạ c h ngọc quốc chủ vô mạnh một cái đầu uống nhiều quá kém chút thì quên đi cho ngươi b ạ c h ngọc quốc chủ xuất ra một cái thật dài màu đỏ thám cây gậy đây chính là h ô n hỏa thương thân thương mau mau thử một chút đây chính là vĩnh hằng cấp vũ khí a b ạ c h ngọc quốc chủ tựa hồ so diệp vân chính mình cũng kích động ha ha t u t ta thử một chút diệp vân cầm qua thân thương sau đó lại lấy ra đầu thương đi qua lắp g á p về sau hôn hỏa thương một lần nữa quý vệ đồng thời thương thể toàn thân đều tản ra ánh sáng màu đỏ hôn hỏa thương hỏa c h ị phát tắc hoàn chỉnh b ạ c h ngọc quốc chủ ở một bên nói ra thân thương ẩn chứa một bộ phận đầu thương ẩn chứa một bộ phận hiện tại cả hai hợp nhất hỏa chi phát tắc rốt cuộc hoàn chỉnh vĩnh hằng cấp binh khí đều sẽ ẩn chứa một đầu hoàn chỉnh phát tắc đúng hoàn chỉnh hỏa chi phát tắc diệp vân cảm ứng một chút t r ư ờ n g thương bình thường thi triển đã gần như khủng bố nếu như lại thôi động thân thương bên trong hỏa chi phát tắc đem về cân mạnh sau cùng lại thêm ta hỏa chi phát tắc uy năng sẽ còn lên một tầng nữa thật là lợi hại trừng thương coi như không tệ ngươi vận khí này là thật có thể a bạch ngọc quốc chủ cũng là nhịn không được tán thưởng vĩnh hằng cấp binh khí vốn là khó làm cùng mình p h á p tắc có thể xứng đôi thì càng là thưa tớt tỉ như có chút vĩnh hằng cảnh rõ ràng lĩnh n g ộ thủy c h i p h á p tắc binh khí trong tay lại là ẩn chứa hỏa chi p h á p tắc uy năng không xứng đôi không có thể phát huy ra toàn lực ha ha xác thực diệp vân cũng là cười có thể được đến một thanh cùng mình p h á p tắc tướng xứng đôi binh khí coi là thật không phải một chuyện dễ dàng sự tỉnh ngươi về sau có tính toán gì bạch ngọc quốc chủ tròng mắt hơi hít nhìn về phía diệp vân đương nhiên là đi trước t ỉ n h không trường hạ diệp vân nói ra sư phụ ở nơi nào chuẩn bị cho ta một phần lễ vật tuy nhiên cái kia phần lễ vật có thể có chút rơi ở phía sau nhưng còn là muốn đi nhìn một chút phần này tiểu lễ vật là thánh đường chỉ chủ cho thiên vực cảnh diệp vân chuẩn bị lễ vật hiện tại diệp vân đã là vĩnh hằng cảnh ừ n không có tật xấu b ạ c h ngọc quốc chủ nhẹ gật đầu cái kia đồ an tộc n g ư ơ i định làm như thế nào đồ an tộc đều có đầu rút cổ tại lĩnh vực của mình bên trong chính là siêu thoát cảnh đại năng đều không có cách nào diệp vân suy tư một chút nói ra nếu như ta muốn báo thù không nghĩ tới ngươi còn có loại thủ đoạn này bạch ngọc quốc chủ nhẹ gật đầu đã dặn này thì chúc ngươi đem đồ an tộc thiên tài nhóm toàn bộ d i ệ t sát để bọn hắn tổng ám sát chúng ta nhân tộc thiên tài cũng nên để bọn hắn biết đau rồi chứ ha ha hết sức nỗ lực diệp vân dơ ly rượu lên bạch ngọc quốc chủ cũng là cầm r a chén rượu của mình đụng một cái đồ an tộc trong lãnh địa đồ an tộc vương vẫn là ngồi cao trên vương vị báo cáo vương một tên hộ vệ vọt tới vương vị trước thế nào vương túi đầu nhìn qua tình báo mới nhất nhân tộc cái k i a thiên tài diệp vân hán hắn giống như tỉnh lại hộ vệ khẩn trương nhìn về phía vương thiên tài diệp vân vương giã là l a n g trì chốc lát mới phản ứng được cũng là cái kia l ĩ n h ngộ ngũ hành trị lực sau đó chúng tử dụng thiên tài đúng là hắn hộ vệ nhẹ gật đầu căn cứ tình báo mới nhất có người tại bạch ngọc đế quốc phi thuyền hạ xuống chỗ nhìn đến hắn cùng bạch ngọc quốc chủ t ạ n gấu sau đó hai người cũng là hướng về bạch tinh đại điện bay đi xác định là cái kia ra hỏa sao vương biểu lộ có chút nghiêm túc đừng là ai giả mạo trên cơ bản là xác định hộ vệ khẳng định nói thời không thánh đường nội bộ cũng có tình báo thánh đường tri chủ có một cái phân thân một mực tại chồng coi hôn mê d i vân hiện tại cái k i a phân thân đã tán đi ồ xem ra tiểu t ử này đúng là tình vương nhẹ gật đầu cái này n h ê n t ộ c còn thật có nhiều thứ có thể giải khai tử dụng cái này cũng nói d i ệ p vân chỉ sợ đã là vĩnh hằng cảnh chương hai trăm sáu mươi lần thứ hai ám sát vĩnh hằng cảnh hộ vệ nuốt ngủ nước bọt bởi vì hắn cũng biết d i ệ p vân tình báo tu luyện đến bây giờ không đủ ngàn năm đã là bước vào vĩnh hằng cảnh này thiên phú thật sự là khoa trương đặt tới vĩnh hằng cảnh chúng ta càng muốn ám sát hắn vương gõ gõ ngón tay nhất định không thể để cho hắn mở ra hoàn mỹ phát tắc càng không thể để hắn đạt tới hoàn mỹ siêu việt cảnh cho chúng ta biết tộc đỉnh tiêm thích khách lần này nhất định phải đem vĩnh hằng cảnh diệp vân cho trực tiếp d i ệ t sát ra tay muốn g ọ n g à n g vâng hộ vệ lên tiếng lần này chúng ta tất nhiên có thể đánh giết diệp vân nói nhảm vương hừ một tiếng ta cũng không tin gia hỏa này có thể có hai cái mạng tuất tranh thủ thời gian đi xuống an bài đi vâng hộ vệ chính là đi xuống m ấ y ngày sau diệp vân cùng lâm d i ệ u tỉnh quay trở về lam tinh hồi lam tỉnh nguyên nhân chủ yếu liền là bởi vì diệp vân muốn đi tỉnh không trường hạ đi xong tỉnh không trường hạ cũng là tiến về vượt ngoại chiến trường những địa phương này đều không thích hợp mang nhà mang người tự nhiên muốn trước đem lâm diệu t ỉ n h thu xếp tốt đi vượt ngoại chiến trường ngươi phải cẩn thận lâm diệu t ỉ n h quan tâm nói ha ha yên tâm đi diệp vân cười cười hắn hiện tại thế nhưng là có trung cực bảo mệnh lá bài tẩy gặp phải chuyện nguy hiểm trực tiếp linh hồn trở về thiên võ đại lục thân thể có thể cất giữ đến cá nhân trong kho hàng thực sự không kịp thân thể bị hủy diệt về sau lại dùng pháp tắc chi lực ngưng tụ một cái cũng được tóm lại linh hồn bất tử liền có thể vô hạn trọng sinh có thể nói là vô cùng ý k i ê n có chuyện tại thế giới giả lập liên lạc diệp vân khoát tay náo tư vân tại thế giới giả lập liên lạc lâm diệu tình lên tiếng thay ta cùng mọi người chào hỏi diệp vân trước khi đi sau cùng nói một câu sau đó hắn liền mở ra phi thuyền hướng v ề tinh không trường hà bay đi phi thuyền tại trong vũ trụ cao tốc phi hành diệp vân lật xem cái này tinh đồ ừ n tinh không trường hà nhân tộc thập đại bảo bối địa chỉ nhất sau đó diệp vân lại ân mở t ì n h không trường hà kỹ càng giới thiệu cùng phổ thông dòng sông không sai biệt lắm nhưng tỉnh không trường hà mười phần to lớn là trực tiếp tại trong vũ trụ lưu động dòng sông bên trong cũng có ba đại nguy hiểm một là á m lưu muốn tại tỉnh không trường hà bên trong tầm b ả o thì muốn đi vào dòng sông bên trong mà tại dòng sông bên trong liền sẽ có quần quận sóng ngẩm nếu như sơ xuất bị quân bão vĩnh hằng cấp cường giả cũng sẽ thụ thương tổn thậm chí bỏ mình hai là dòng sông bên trong thổ dân những thứ này thổ dân sinh hoạt tại dòng sông bên trong đồng thời mười phần căm thù kẻ ngoại lai lại thêm bọn họ đối hoàn cảnh rất quen thuộc cũng là mười phần khó chơi ba, cũng là dòng sông trung tâm hòn đảo cũng là thánh đường chi chủ cất giữ lễ vật địa phương mà hòn đảo này liền lúc trước một vị nào đó dị tộc đại năng vẫn lạc chi địa hòn đảo phía trên có cái này vị đại năng nô b ộ cùng các loại quái vật xem hết những tài liệu này diệp vân cũng coi là trong lòng hiểu rõ thinh không trường hạ đám thổ dân vĩnh hằng cảnh cơ bản không có diệp vân nhìn hướng phi thuyền bên ngoài cảnh sắc liền xem như hòn đảo bên trong vĩnh hằng cảnh có v ẻ n h ư cũng liền hai ba cái đối với ta mà nói độ khó khăn không lớn cũng đúng lúc trước ta là thiên vực cảnh đối với khi đó ta tới nói cái này khảo nghiệm quả thật có chút độ khó khăn tại diệp vân suy tư thời điểm siêu đông nhiên vừa tìm phi thuyền lấy tốc độ cực nhanh đuổi kịp diệp vân phi thuyền ừng diệp vân quay đầu nhìn qua cũng chính là cái này quay đầu trong nháy mắt cái kia trong phi thuyền một bóng người trực tiếp v ọ t ra vê anh bóng người không có dừng lại tại trong vũ trụ cũng là vọt thẳng hướng diệp vân phi thuyền chuẩn xác mà nói là diệp vân đứng yên địa phương rất hiển nhiên mục tiêu của hắn là diệp vân đây là diệp vân ánh mắt h i p lại thấy được đối phương tin tức là đồ an t ổ n thích khách đây chính là trước đây diệp vân đối bạch ngọc quốc chủ nói hắn có thể phân biệt ra đồ an tộc phương pháp trực tiếp nhìn thân phận của đối phương mặt b ả n g lại là đồ an tộc diệp vân cũng không khỏi không b ộ i phục đồ an tộc tin tức có thể thật linh thông hắn mới tỉnh lại mấy ngày thích khách này l i ề n đến có điều lần này cũng không đồng d ạ n g mắt nhìn đối phương sắp vào tới diệp vân trực tiếp linh hồn trốn đi đồng thời đem không có linh hồn thân thể để vào cá nhân trong kho hàng ầm ầm diệp vân vừa rời đi chính mình đối phương đã xông phá phi thuyền của hắn đứng ở hắn nguyên bản đứng yên địa phương、ừ. người cái kia làm sao biến mất không thấy đồ an tộc thích khách rất mùi b ự c d i ệ p vân làm sao một chút thì biến mất đồ an tộc thích khách vẫn còn muốn tìm tìm một phen đ n g nhiên sắc mặt của hắn biến đổi không tốt cảm giác được cứu cực cảnh khí tức chạy lên là cái kia nhân tộc cao tầng sao thật nhanh a chuẩn đi tại nhân tộc địa bàn đồ an tộc thích khách một khi bại lộ đều sẽ dẫn đến nhân tộc cao tầng an bài xuống lần ám sát đi lần này là không còn k ị p rồi thích khách trực tiếp b i ế n mất không còn tam tích siêu thích khách chân trước vừa đi một vị nhân tộc đại năng liền chạy đến trên người hắn còn mang theo khí thế kinh khủng đồ an tộc khí tức nhanh như vậy thì biến mất còn nhiễu loạn khí thức để cho ta không cách nào theo dõi n h â n tộc đại năng n h ị nhũ mày sau đó nhìn một phía đây là chúng ta nhân tộc phi thuyền đã bị x u n g phá phi thuyền chủ nhân chắc hẳn cũng bị độc thủ đi đáng g i ậ n đồ an tộc báo cáo thánh đường chi chủ đi đem tin tức báo cáo về sau thánh đường chi chủ hồi âm là chiếc phi thuyền này sao chiếc phi thuyền này ngươi không cần phải để ý đến có thể đổi u kịp thích khách tốt nhất là đổi kịp đổi không kịp cũng có thể rút lui ừng nhân tộc đại năng xứng sở không cần điều tra phi thuyền chủ nhân sao không nhìn một chút chết là ai chăng diệp vân sau khi tỉnh lại tại gặp mặt bạch ngọc quốc chủ trước đó đến thấy hắn hai người trao đổi một phen đồng thời diệp vân còn cáo trì thánh đường chỉ chủ mình bây giờ không sợ ám sát như thế thánh đường chỉ chủ mới triệt bỏ bác lao nhân mà lần này là diệp vân tỉnh lại về sau lần thứ nhất gặp phải đồ an tộc thích khách tuy nhiên diệp vân liên tục cam đoan chính mình sẽ không bị ám sát thánh đường chỉ chủ cũng không khỏi có chút lo lắng bởi vậy một mực chú ý diệp vân nếu quả thật có vấn đề hắn cũng sẽ ra tay cảm giác không đến khí tức của ngươi đi nơi nào thánh đường tri chủ vung tay lên diệp vân trước đó bị ám sát hình ảnh hiện lộ ra hiện trường có thể không có khí tức của ngươi cùng bóng người hả đ ỗ n g nhiên thánh đường tri chủ phát hiện cái gì vung mạnh lên tay hình ảnh chuyện gì chỉ thấy cách đó không xa diệp vân đột nhiên xuất hiện tại trong vũ trụ không nhanh không chậm lại lấy ra một chiếc vũ trụ phi thuyền chương hai trăm sáu mươi một thổ dân sau đó diệp vân tiến vào trong phi thuyền vũ trụ v è o một cái bay mất thánh đường chi chủ tiểu t ử này xem ra s ắ c thực không sợ ám sát rất tốt về sau thánh đường chi chủ lại liên lạc với nhân tộc cao tầng đem này trước định ra kế hoạch giải trừ đi mọi người cái kia làm gì liền đi làm gì sau một lát nhân tộc cao tầng phát tới tin tức thánh đường chi chủ ngày cuối cùng là nghĩ thống a trước đó an bài thật quá lãng phí nhân lực tư nguyên không phải ta nghĩ thông suốt là không cần tốt cứ như vậy đi thánh đường chi chủ sau cùng liên lạc một chút các ngươi có thể đi bận điệu chính mình sự t ì n h những n à y nhân tộc cao tầng là hắn trước đây đều phối tới hắn tại bên ngoài rút đi bắt lao nhân nhưng trong bóng tối lại an b à i càng nhiều cao thủ bảo hộ diệp vân xác định diệp vân không sợ ám sát hắn mới hạ lệnh đem những cao tầng này cho rút lui đi giờ phút này nhân tộc mấy vị này cao tầng cũng hơi nghi hoặc một chút vì sao kêu không cần a ta không nói a được rồi còn hắn là cái gì cái kia chúng ta cuối cùng có thể đi bận điệu chính mình sự tỉnh đúng vậy à chín vòng thiên vực bên kia tới lúc gấp rút cẩn nhân thủ cái kia ta đi trước các vị ha ha ta cũng có chuyện rất trọng yếu các minh đệ không tán g â u nữa một dạng một các vị cấp cao tán đi tại đồ an t ộ c lãnh địa đồ an tộc vương cũng nhận được thích khách tin tức trực tiếp đem diệp vân phi thuyền cho hoành không có nhưng chính là không thấy được diệp vân vương rơi vào trầm tư tiểu t ử này lại có tốt như vậy ẩn tàng thủ đoạn vương có khả năng hay không là diệp vân đã chết hộ vệ ở phía dưới nói ra diệp vân trốn ở phi thuyền bên trong phi thuyền lúc nổ diệp vân theo bị tặc cái vỡ nát không n g ư ơ i quên diệp vân tin tức sao hắn đã vĩnh hàng cảnh vương hừ một tiếng làm vĩnh hàng cảnh nếu như hắn chết rồi nhất định sẽ sinh ra vĩnh hàng chi mộ hiện trường không có phản ứng điều này nói rõ diệp vân xác thực không chết á hộ vệ lúng túng gãi đầu một cái xác thực ta luôn luôn quên còn cảm thấy diệp vân là thiên v ự t cảnh được rồi chú ý để bọn thích khách chú ý diệp vân hành tung vương khoát tay á o lần tiếp theo ám sát cũng không thể lại xảy ra ngoài ý muốn vâng hộ vệ lên tiếng trong vũ trụ diệp vân phi thuyền ngay tại n u cầu cấp bách phi hành những thứ này đại lượng sản xuất phi thuyền dùng tốt không q u ý a diệp vân nằm tại phi thuyền bên trong ngáp một cái ta mua mấy trăm chiếc đều đặt ở cá nhân thương khố bên trong hư mất một chiếc cũng là không đau lòng sau đó diệp vân trong mắt lóe lên một tia s á t ý đồ an tộc chờ xem chờ ta đem sư tôn chuẩn bị cho ta lễ vật nắm bắt tới tay ta liền đi vượt ngoại chiến trường cùng các ngươi đổ vào mấy canh giờ về sau phi thuyền đi tới tinh không trường hạ đến diệp vân thu đủ phi thuyền đứng tại trong vũ trụ đây chính là t i n h không trường hạ a tốt rung động chỉ thấy một đầu màu bạc trắng sâu dài hoành tại trước người hắn l i t một chút, t r ô không n đến g đầu. d ư ờ n g n hà ư đem đều mênh mông vũ trụ, đều cắt chém vô vũ cùng cắt h trụ, t n h hai khu v ự cái Vũ trụ to lớn, đúng là không thiếu lớn, là đúng không c lạ. ạ d này g n dòng sông đến cùng tuột từ là đâu tới. dài i thời, ệ p phục Vân đang thán đồng thời, cũng l cấp tốc t ớ g ầ nói tỉnh không. Trường không. này sông n Hà. Cái dài, nói là nhân tộc bảo bối địa chỉ nhất nhưng cũng chạy qua yêu tộc linh tộc đ ồ an tộc cái này ba đại trùng tộc bất quá nhân tộc cương vực rất lớn ta tại tinh không trường hà bên trong h à n h tấu cơ bản không có khả năng đi ra nhân tộc cương vực trừ phi tiên về khu vực trung tâm hòn đảo trung tâm hòn đảo theo không ngừng phi hành diệp vân đã đến gần vô hạn tỉnh không trường hạ chuẩn bị tiến vào tỉnh không trường hạ diệp vân một cái bạo phát hoa anh năng lượng màu đỏ thám hình thành vòng bảo hộ đem bảo vệ sau đó hạn chính là vọt thẳng vào tinh không trường hạ dòng sông bên trong tinh không trường hạ dòng nước sẽ làm hao mòn năng lượng nếu như không cần lồng năng lượng ngăn cách tự thân năng lượng sẽ tiêu hao thật nhanh diệp vân cũng là vừa đi vừa nhìn bước kế tiếp cũng là tiến về khu vực trung tâm diệp vân phân biệt một chút phương hướng chính là r a tốc bay mất diệp vân vừa đi bên cạnh hắn một chỗ dòng nước bên trong một cái cùng loại cá nhỏ sinh vật chậm rãi bơi đi ra thật đáng sợ kẻ thật là đáng sợ loại cá nhỏ run rẩy vây vây bôi đây tuyệt đối là vĩnh hằng cảnh a còn tốt hắn không có trắng trợn giết hại nếu như tiến làm giết hại chỉ sợ ta liền phải chết cá nhỏ nhưng lại không biết diệp vân là phát hiện hắn chỉ là diệp vân lười nhắc ở trên người hắn lãng phí thời gian vĩnh hằng cảnh đột nhiên đến chúng ta tình không t r ư n g hà chỉ sợ sự kiện này không đơn giản phải nhanh thông báo trong tộc trường lão đại sự kiện hu sau một khắc cá nhỏ cấp tốc l ặ động thân hình nhanh giống như t i ế t chót giờ phút này diệp vân tham khảo lấy nhân tộc bản đồ địa hình tại dòng sông bên trong không ngừng phi hành dựa theo đồ bên trong chỗ bày ra phía trước lưu vực thường xuyên sẽ có cùn c u ộ n sóng ẩm muốn tiến hành đường vòng đường vòng phải đi qua một cái thổ dân căn cứ nếu như bị phát hiện không khỏi làm cho lên một phen chiến đấu phiên khu vực này cũng là đoạn đường này bên trong một cái duy nhất khá là phiền tái điểm nếu như đi đường khác có thể muốn đường lối mấy cái thổ dân căn cứ sẽ phiền t a i hơn sau đó diệp vân thu hồi bản đồ địa hình cũng liền một cái thổ dân căn cứ không tính là gì diệp vân tiếp tục gia tốc rất nhanh hắn liền thấy ám lưu khu vực có thể cảm giác được những thứ này ám lưu đều mang theo năng lượng kinh khủng diệp vân cách không nhìn qua ta hiện tại cùng ám lưu khoảng cách đ o á n chừng có một cái lam tinh xa như vậy dù là như thế còn có mạnh như vậy uy năng không hổ là ba đại nguy hiểm một trong sau đó diệp vân chính là đường vòng hướng về một bên khác bay đi nói như vậy những thứ này căn cứ lãnh tụ đều là pháp tắc chi vực cảnh giới coi như mượn nhờ bản địa t r ậ n pháp b ộ c phát ra thực lực cũng cùng ta không cách nào so sánh được trực tiếp đi qua chính là không cần thiết tần nút bọn họ không cho ta ta thì làm như không nhìn thấy nếu như chủ động t r e o cho ta Thử. diệp vân tăng tốc độ bay đi mà tại cách đó không xa đầu t i ê a cá nhỏ cuối cùng về tới bộ lạc của mình trưởng lão trưởng lão gê gom a cá nhỏ trở lại bộ lạc về sau vội vàng liên lạc đi lên trưởng lão ta phát hiện một cái vĩnh hàng cảnh nhân loại quá dọn người thật là đáng sợ chương hai trăm sáu mươi hai đây là chỉ huy vĩnh hàng cảnh nhân loại trong bộ lạc trưởng lão nghe được tin tức này cũng là giật n ả y mình nhanh nhanh nhanh toàn bộ đề phòng cẩn thận cái k i a nhân loại ách ra cá nhỏ do dự một chút nói ra trưởng lão ngài cũng không cần quá gấp ta nhìn cái k i a nhân loại hắn phi hành phương hướng cách chúng ta bộ lạc thẳng xa chỉ cần không đường vòng hẳn là sẽ không đi qua bộ lạc của chúng ta ồ nghe nói như thế trưởng lão nhẹ nhàng thở ra tối thiểu nhất cái này nhân loại không là hướng về phía bọn họ bộ lạc tới nhưng vẫn là phải cẩn thận nhiều hơn vĩnh hằng cảnh cường giả có thể không phải chúng ta có thể treo chọc tư vân ta biết cá nhỏ liên tục gật đ suy Cũng chính n là cái Ây Ây ra. Cá nhỏ suy tư một chút nói ra trường lão nếu như cái này nhân loại cũng là cái kia vĩnh hằng cảnh cái kia người không phải nói cái kia vĩnh hằng cảnh không đường vòng liền sẽ không tới gần chúng ta bộ tộc sao trường lão nghi ngờ nhìn về phía cá nhỏ hừ hừ cái kia xác thực ta trước kia thế nhưng là chúng ta bộ lạc duy nhất trí giả trường lao nhét miệng lên một vệ tạ tiếu mọi người cùng nhau hành động đi trước dò xét cha rõ ràng thân phận của đối phương trường lao mang theo hai cá đi tới bộ lạc đài quan chắc phía trên Các cho trước chút cái cấp tốc chạy phát người đều an tính, để cho ta xem trước một chút là tình huống như thế nào. Trường ngầm nhìn lại, phát hiện một cái nhân loại, lấy cấp tốc hướng lấy bọn hắn bên này chạy đến. lại, loại, đều để đầu ta một thế một lão xem là lấy lấy ừm quả nhiên là tại cấp tốc tiếp cận chúng ta bộ lạc trường lão còn muốn nói chút gì a a a cá nhỏ hoảng sợ hô lên âm thanh trường lão không phải nói muốn an tính sao là hắn cũng là hắn cái kia nhân tộc vĩnh hằng cảnh nhanh nhanh nhanh trốn đi cá nhỏ sợ hai trực tiếp có cảng liền chạy cái gì trường lão cũng là kinh hãi ra hỏa này cũng là cái kia vĩnh hằng cảnh nhanh nhanh nhanh toàn t à c ẩ n nấp ẩn nấp ẩn nấp trốn đi cá lớn cũng là vội vàng hạ lệnh tuyệt đối đừng bị nhân tộc vĩnh hằng cảnh phát hiện mà giờ khác này diệp vân ngay tại bay thật nhanh hắn tự nhiên cũng là phát hiện thổ dân căn cứ hắn trực tiếp cao tốc lướt qua chỉ muốn đối phương không tìm phiền thoái hắn cũng lười xuất thủ bọn này thổ dân còn thật thức thời không có xuất thủ sau đó diệp vân nhìn xuống địa đồ lập tức tới ngay khu vực trung tâm mà đám kia thổ dân mắt thấy diệp vân bay thẳng đi cũng đều là nhẹ nhàng thở ra ha ha, ha cái kia vĩnh hằng cảnh không có phát hiện chúng ta trưởng lao âm thầm đắc ý toàn là bởi vì của ta thần cấp chỉ huy ẩn nấp rất nhanh mới không có bị phát hiện có khả năng hay không cái kia vĩnh hằng cảnh phát hiện chúng ta cá nhỏ nhịn không được nói ra chỉ là lười nhác cùng chúng ta tính toán trường lão ta nói một lần chót là bởi vì chỉ huy của ta trường lão nhìn hằm hằm cá nhỏ cá nhỏ được rồi trường lão ta biết ý tứ của ngươi cá nhỏ vội vàng mình ngọt ừ trường lão hử một tiếng t ố t cái kia ra hỏa đã bay xa chúng ta có thể tiếp tục chặn giết liên tục trường lão anh minh cá nhỏ lần nữa g e o họ cái kia vĩnh hằng cảnh chúng ta không dám trêu trọc cái khác n h â n t ộ c nhất định phải đem bọn hắn cầm xuống đó là tự nhiên trưởng lao trong mắt sát ý nổi lên một phía một cái không thể bỏ qua diệp vân bay thật nhanh rất nhanh thì tiếp cận khu vực trung tâm có thể mơ hồ nhìn đến a nơi nào có một tòa hòn đảo lơ lửng diệp vân ánh mắt hiếp lại cái này lơ lửng hòn đảo giống như là một khóa tinh cầu bay ở nơi nào mà tinh không trường hà giống như là bảo hộ tinh cầu ngôi sao vây quanh hòn đảo dạo qua một vòng có điều hòn đảo này xem ra cũng không lớn diệp vân đánh giá một chút nhìn lên hình thể cũng chính là bình thường to bằng hành tinh so sánh tinh không trường hà còn không bằng một cái lưu vực lớn trước đây diệp vân nhìn thấy ám lưu khu vực nó lớn nhỏ thì cùng đảo này không sai bịt lắm càng đừng đề cập toàn bộ tỉnh không trường hà ừng diệp vân tiếp tục bay về phía trước liền ở phía trước phát hiện mấy cái nhân tộc cái này còn là lần đầu tiên hạ tại tinh không trường hà bên trong nhìn thấy nhân tộc quả nhiên mọi người cơ bản đều tụ tập ở trung tâm hòn đảo phụ cận cũng không biết có hay không đồ an tộc tại diệp vân sắp xông ra tỉnh không trường hà đi vào trên hòn đảo thời điểm mây nhân tộc kia cũng là thấy được diệp vân ừng bay nhanh như vậy mấy cái nhân tộc giật mình nhanh nhanh nhanh ngăn lại hắn đừng để hắn trực tiếp xông tới em đi từ đâu tới làm càn làm b ậ y bay nhanh như vậy sau đó mấy cái này nhân tộc toàn bộ vung tay lên ông trong n g a y mắt một cái to lớn trận pháp trực tiếp bao phủ hướng diệp vân ừ m diệp vân nhìn lấy trước người trận pháp chính là ngừng lại các ngươi ngăn đón ta làm cái gì cùng vì nhân tộc đối phương chuyên môn ngăn lại chính mình chỉ sợ là có việc muốn nhờ nếu như có thể giúp bận điệu diệp vân cũng không để ý ngăn đón ngươi làm cái gì mấy cái này nhân tộc đều là cặc cười một tiếng đương nhiên là thu lấy tiền mãi lộ ngươi thật sự cho rằng trung tâm hòn đảo là muốn đi liền có thể đi sao đúng a đúng a một người k h á c tộc t i ế p lời giao ra ngươi mua lộ tài bằng không chúng ta nhân tộc liền sẽ thủ đến ngươi tán g thân ám lưu tin tức diệp vân cho nên các ngươi là đến cướp bóc diệp vân khỏe mắt hơi hơi run dày thua thiệt hắn trước đó còn cảm thấy đối phương là có khó khăn đương nhiên những n à y nhân tộc đều là cười lạnh nói chúng ta cũng nhìn ra đến thu vi của ngươi là vĩnh hằng cảnh nhưng chúng ta trận pháp này thế nhưng là chuyên môn bố trí lại trận chúng ta mấy cái t i ê n vực cảnh liên thủ lại phối hợp đại trận vĩnh hằng cảnh cũng không phải chúng ta đối thủ chương hai trăm sáu mươi ba kiên kỵ cho nên thành thành thật thật lưu lại mua lộ tài đi một người khác tộc cũng tiếp lời thuận tiện nhắc lên vĩnh hằng cảnh đồng dạng thân gia phong hậu ngươi cũng đừng muốn tùy tiện lưu ít đồ liền chạy đường đúng đúng chúng ta đều rất rõ ràng vĩnh hằng cảnh đều là có tiền cái khác nhân tộc nói tiếp tranh thủ thời gian giao ra mua lộ tài đúng rồi lại nói cho ngươi một chút lại có một nhân tộc nói ra c h ú người biết liên tốt mấy cái nhân tộc đều là tại nghe giang cười phàm là bị chúng ta cướp bóc nhân tộc đều muốn bị bách lập xuống lời thề không cho phép để lộ bí mật chúng ta sợ tác sở vi như thế không ai có thể có thể phát hiện ha ha ha tranh thủ thời gian giao tiền sau đó ngươi cũng lập xuống lời t h ể liền có thể đi、Siêu. diệp vân trực tiếp xuất ra t r ư ờ n g thương một đám người cặp bã hôm nay các ngươi thì chết ở chỗ này đi ha ha ha nhìn đến diệp vân động tác những ngày nhân tộc đều cười thật sự là không biết tốt xấu a chúng ta đều nói nhiều như vậy còn muốn cùng chúng ta chém giết vĩnh hằng cảnh là như vậy không chịu c u ố i đầu cái kia liền giết hắn giết trong nháy mắt những ngày nhân tộc trực tiếp thôi động đại trận đại trận u y áp đánh út về phía diệp vân thì các ngươi có trận p h á p sao diệp vân vung lên trừng thương đã lâu sử dụng ngũ hành chiến trận trong n á y mắt ngũ hành chi lực g a trì tự thân thực lực trực tiếp tăng gọn cái gì lấy sức một mình thôi động ngũ hành chiến trận duy trì đại trận nhân tộc toàn bộ thầy c h ó n g ngũ hành chiến trận không đều là năm người cùng một chỗ dùng sao gặp ngũ hành chiến trận có thể tăng lên trên diện rộng một người lực lượng cùng tốc độ hắn vốn chính là vĩnh hằng cảnh như thế một t ă n g phúc chúng ta cho dù có đại trận cũng không phải là đối thủ a qua loa tảo tiền bối hiểu lầm a hiểu lầm chúng ta cũng là đang nói đùa a đúng đúng đúng chúng ta đang nói đùa tiền bối ta là cố rong liên minh phi tình vương đệ tử bỏ qua cho ta một mạng a khi nhìn đến ngũ hành chiến trận trong n g a y mắt những người này toàn bộ bắt đầu cầu xin tha thứ hiện tại biết sợ một, diệp vân không lưu tình chút nào ngũ hành tiêu diệt trường thương đ ả o qua to lớn uy năng thôn vệ mọi người v â n h uy năng tiêu tán tất cả mọi người đã biên thành cho bụi chỉ là lưu lại mấy cái thuộc tính điểm cùng một số đạo cụ diệp vân gác đem toàn bộ thu vào diệp vân vừa đem đồ vật thu lấy h o à n tất một nói năng lượng bà động chuyển đến ông cách không một tấm gương mặt khổng lồ xuất hiện tại diệp vân bên cạnh ngươi là thánh đường chi chủ đệ tử diệp vân gương mặt khổng lồ nhận ra diệp vân phi tinh vương diệp vân nhìn về phía gương mặt khổng lồ hắn cũng nhận đối phương cũng là cố dòng liên minh phi tinh vương tu vi trưởng khống cảnh miễn cưỡng cũng coi như nhân tộc cao tầng diệp vân đệ tử ta vừa mới chết đi ta lần theo ba động dò xét một phen phi tinh vương do dự một chút hỏi ngươi thấy hung thủ sao là ai giết đệ tử ta ta giết diệp vân nói ra phi tinh vương tuy nhiên nhìn hiện trường hắn cũng đại khái đoán được nhưng không nghĩ tới diệp vân như thế quả quyết thừa nhận diệp vân ta theo ngươi không oán không cửu tại sao muốn thương tổn đệ tử của ta phi tinh vương thắp giọng chất vấn tuy nhiên thân phận của ngươi tôn quý chính là thánh đường chỉ chủ thân truyền có thể ngươi cách làm như vậy thực sự không ổn nếu như không cho ta một cái lý do khó mà nói ta cũng phải lên bẩm cố dòng liên minh minh chủ diệp vân làm sao cảm giác cái này phi tỉnh vương có chút đoạn đây là ngay lúc đó hình ảnh ta đều thu xuống diệp vân vung tay lên giả lập giới chỉ phát hình nhất đoạn hình ảnh hình tượng này thì là trước kia nhân tộc cướp bóc diệp vân hình ảnh cái gì không nghĩ tới đệ tử của ta vậy mà lại làm lên loại này hoạt động phi tinh vương mặt lộ vẻ vẻ phẫn nộ khó trách ta k h ó trách gần nhất mất mạng cùng ám lưu nhân tộc giống như có rất nhiều nguyên lai、like、đều là bọn này cặn bã d ở trò quỷ tốt tốt tốt diệp vân điện hạ người cũng coi là thay ta trừ đi tên lịch đồ này đa tạ nguy hại nhân tộc sâu mọn ta đương nhiên sẽ không khinh s u ấ t tha thứ diệp vân chắp hai tay sau lưng phi tinh vương còn có việc sao không có tự nhiên là không có phi tinh vương vội vàng lên tiếng diệp vân điện hạ ta liền đi trước nói xong phi tinh vương gương mặt khổng lồ trực tiếp tiêu tán nhìn tới cao tầng bên này rất nhiều người cũng là so sánh tiên tụy ta diệp vân lục lọi cái cảm nhưng hắn vô cùng rõ ràng phi tinh vương chỉ sở dĩ như thế kiếm kỵ hoàn toàn là bởi vì hắn sư phụ thánh đường tri chủ vẫn là muốn nỗ lực tu luyện a bối cảnh cuối cùng chỉ là bối cảnh chính mình cường đại mới là thật diệp vân thu thập một phen liền là tiếp tục đi tới mà tại cố rong liên minh phi tỉnh vương vừa mới tâm thần trở về bản thể ta đệ tử kia thật là xui xẻo trêu chọc người nào không tốt hết lần này tới lần khác trêu chọc diệp vân cũng chắc ta không có nói cho hắn biết diệp vân hình dạng tại diệp vân trước mặt phi tỉnh vương biểu hiện rất phẫn nộ nhưng ở trong âm thầm phi tỉnh vương vẫn là đau lòng đệ tử của mình không qua diệp vân cũng quá mạnh a một người liền đem mấy cái thiên vực cảnh liên thủ đại trận cho phá ta nhìn trong tấm hình diệp vân trên thân bắn ra năm loại màu sắc khác nhau quả mang cảm giác có điểm giống ngũ hành chiến trận không một mình hắn làm sao có thể thôi động ngũ hành chiến trận đây cũng là thánh đường chi chủ cho hắn bí kỹ thật tốt ta ố t t có siêu thoát cảnh đại năng làm sư phụ muốn cái gì bí kỹ đều có phi tinh vương trong mắt lóe lên hâm mộ nếu như có thể hắn cũng muốn làm thánh đường chi chủ thân truyền đệ tử được rồi vẫn là trước đem đệ tử ta sự tỉnh báo cáo liên minh đi phi tinh vương thở dài diệp vân khẳng định sẽ đem sự kiện này báo cáo cho thời không thánh đường đến lúc đó thời không thánh đường cũng sẽ nói cho chúng ta biết cố dòng liên minh liên minh liền sẽ biết ta cũng ở tại chỗ như thế ta không sớm làm báo cáo nhưng là phiền phức rồi sau đó phi tinh vương liền bắt đầu tiến hành báo lên tại tinh không trường hà bên trong diệp vân bay ra nước chạy đi tới trung tâm trên hòn đảo thân thật kỳ tinh không trường hà dòng nước hoàn toàn sẽ không chạy tới trên hòn đảo diệp vân tán thưởng một tiếng nghe nói là vị nào đại năng thủ đoạn để hòn đảo ngăn cách dòng nước sau đó diệp vân nhìn một phía phát hiện cách đó không xa có một cái yêu tộc chương hai trăm sáu mươi bốn mặc cựu trung tâm trên hòn đảo quả nhiên có rất nhiều loại tộc cái này vừa mới tới liền thấy yêu tộc diệp vân ánh mắt hiếp lại mà cái kia yêu tộc cũng là lòng sinh cảm ứ n g quay đầu mắt nhìn diệp vân vĩnh hằng cảnh cảm nhận được diệp vân thể nội uy năng yêu tộc trực tiếp bị giật n ả y mình chạy một chút chạy yêu tộc dùng c ả tay chân trực tiếp trốn có như vậy sợ ta sao diệp vân cười lắc đầu sau đó nhìn về phía trung tâm phương hướng tại hòn đảo này phía trên trung tâm nhất địa phương cũng là bảy lạc thành bảo cái này bảy lạc thành bảo thì là vị nào vẫn lạc đại năng trụ sở tại hắn sau khi nga xuống cũng thành hạch tâm nơi truyền thừa bên trong cư trú hắn người hầu cùng khôi lỗi bảy lạc thanh bảo hết thảy bảy tầng đ ặ t tới tầng thứ bảy liền có thể đạt được đại năng truyền thừa mà sư tôn cho ta lễ vật đ ặ t ở tầng thứ năm đối với cái này đại năng truyền thừa diệp vân cũng không có hứng thú cái này đại năng mở ra phát tắc thiên hướng về chữa trị cùng chữa trị cùng hắn hoàn toàn không xứng đi bảy lạc thanh bảo cẩm sư phụ lễ vật diệp vân một cái bạo phát siêu cấp tốc phóng tới bảy lạc thanh bảo mà tại hòn đảo một mặt khác ông một cái không gian thông đạo v ặ n vẹo xuất hiện điện hạng thông đạo đã mở ra ngài có thể đi qua chỉ thấy thông đạo một đ ầ u khác có hai cái thân ảnh mơ hồ một cái có chút cao tuổi một cái có chút cường tráng ừng la thẳng tới hòn đảo thông đạo sao cường tráng bóng người phát ra âm thanh đúng vậy vương phí hết tâm huyết mới đ ả t h ô n g ngài nhất định muốn hành sự cẩn thận không nên xuất hiện cái gì ngoài ý muốn cao tuổi bóng người trả lời ta biết ta biết cường tráng bóng người k h o á t tay náo ta đi sau đó cường tráng bóng người một cái dầm chân vọc thẳng vào thông đạo mà tại cường tráng bóng người tiến vào thông đạo trong nháy mắt cao tuổi bóng người vội vàng ở phía sau lại dặn dò một câu điện hạ a chúng ta đồ an tộc bị mặt khác ba đại tộc q u ầ n c ă m g thận ngài cũng đừng bộc lộ ra đồ an tộc bất luận cái gì đặc t h ủ ngài là chúng ta trong tộc mười vị trí đầu thiên tài vương cố y đem ngài truyền t ô n g tới cũng là hy vọng ngài có thể được đến lớn có thể truyền thừa cũng đừng làm cho vương thất vọng a sau đó thông đạo đóng lại mà to con bóng người cũng chính là đồ an tộc điện hạ đã đi tới hòn đảo phía trên thật sự là nói nhảm điện hạ khó chịu niết miệm ta đương nhiên biết trách nhiệm của ta phi phạm có cần phải một mực sách sao lại n h ả y bên trong dông dài ta tại trong tộc chém g i ế t lâu như vậy sẽ không có kinh nghiệm sao sau đó điện hạ theo chữ vật giới chỉ bên trong x u ấ t ra một cái hòn đá ẩn nặng điện hạ nắm cục đá vụn trong n g a y mắt h ắ n khí tràng b ê ngoài n hình thể toàn bộ phát sinh cả i biến dạng này hẳn là không người có thể biết ta là đồ an tộc đến đó lấy cũng là tiến về bảy lạc thành bảo sau đó điện phía dưới tăng tốc độ siêu hướng về bảy lạc thành bảo tiến đến rất nhanh diệm vân đi tới bảy lạc thành bảo phía dưới cái này bảy lạc thành bảo mười phần cự đại nếu như đổi tính một chút cái này trong đó hòn đảo là cùng lam tinh không khác nhau lắm về độ lớn cái tia cái này t h à n h bảo đã có một phần ba lam tinh lớn đến nơi này còn rất náo nhiệt diệp vân đứng tại tòa thành phía trước thấy chủng tộc càng nhiều nhân tộc thu tộc linh tộc yêu tộc các loại các loại chủng tộc đều có cũng không biết có hay không đồ an tộc diệp vân ánh mắt h í p lại nguyên một đám xem nhìn lại cũng chính là cái này thời điểm b v ậ h một bóng người cấp tốc chạy đến đều mau tránh ra cho ta chớ cản đường bóng người hô lớn một tiếng mẹ ngươi phách lối như vậy có cường giả nghe được cái này hô hoán lập tức khó chịu ta thì c ả n g ư ơ i đường làm gì a ngươi có thể đánh hoa anh bóng người b ộ c phát ra vĩnh hằng cảnh uy năng cái gì vĩnh hằng cảnh đại năng cảm nhận được đối phương uy năng những người khác lập tức sợ ao ao nhường đường thậm chí ngay cả nhìn một chút dung khí cũng không có nói đùa vĩnh hằng cảnh tại hòn đảo nhỏ này phía trên không phải đi ngang a ừ n diệp vân cũng bị cái này động tính hấp dẫn nhìn về phía đối phương tên mặc cửu thanh máu một trăm phần trăm đẳng cấp vĩnh hằng cảnh phẩm giai lính chủ cảnh giới nham chi pháp tắc đại viên mãn chi chú đồ an tộc vĩnh hằng cảnh sử dụng huyễn hóa thạch cải biên hình dạng hạn thực lực đại khái tại vĩnh hằng nhị t i n h đồ an tộc giá hỏa diệp vân s ư ớ n g sở không nghĩ tới vừa đến nơi đây thì gặp phải đồ an tộc thực sự là hữu duyên a diệp vân quả quyết c ẩ m ra bản thân hồn hoa thương vậy liền chết ở chỗ này đi vê anh diệp vân bạn đầu bạo phát xông về mặc cửu mà lúc này đây diệp vân bạo phát cũng hù dọa rất nhiều người ngoa tạo lại một cái vĩnh hằng cảnh tàn g i mẹ bình thường mấy ngàn năm không gặp được một cái vĩnh hằng cảnh làm sao hôm nay một chút xuất hiện h a i mà lại các ngươi chú ý cái này vĩnh hằng cảnh thật giống như là muốn công kích cái kia vĩnh hằng cảnh đúng đúng đúng cái thứ hai xuất hiện vĩnh hằng cảnh sắc ý rất đủ a hai cái này vĩnh hằng cảnh là có thủ ta không nói a cũng có khả năng là cái thứ nhất vĩnh hằng cảnh quá phép lối nói cái gì chớ cản đường khi dễ chúng ta thiên vực cảnh c ò n tốt chọc tới vĩnh hằng cảnh tự nhiên không lượn quanh ắ n đúng đúng ta cũng là loại cảm rất này vĩnh hằng cảnh phần lớn tính khí q á i dị khả năng cũng là nhìn đối phương khó chịu t r ự cái tiếp xuất thủ.、Vậy、ta chống Vậy c đỡ cái thứ hai vĩnh h à n g cảnh trực tiếp đ á hắn chết、tốt. Cố、lên. Cái cảnh. thứ hai vĩnh hàng h tốt. lên. còn giống như là nhân tộc ha ha đối ta cũng là nhân tộc ta cùng hắn là cùng một chủng tộc cái kia ngươi biết hắn sao anh a không biết có thể là mới lên cấp vĩnh h à n g cảnh đi mới lên cấp vĩnh h à n g cảnh cảm giác kia rất khó đánh qua đối phương a tại mọi người thảo luận thời điểm diệp vân đã vọt tới mặc cựu trước người thứ độ gì hướng về phía ta đến rồi mặc cựu kinh hãi vội vàng lấy phòng ngự trạng thái đồng thời trong lòng mười phần phiên m u ộ n hòn đảo này bình thường đều không có vĩnh hằng cảnh làm sao lại hết lần này tới lần khác để cho mình cho đụng phải đụng phải coi như xong vẫn là tại chính mình vai g á n h trách nhiệm nặng nề thời điểm xong a cùng vĩnh hằng cảnh đánh lên nhiệm vụ kết thúc không thành nên làm cái gì mặc cựu cấp tốc suy nghĩ là không phải là bởi vì ta quá phết lối hắn nhìn ta khó chịu muốn không ta nói xin lỗi cầu hòa được rồi hiện tại thật không phải thời điểm chiến đấu a cũng chính là cái này thời điểm diệp vân trường thương đã đổi tới quyết định như vậy đi trước kháng trụ một thương này sau đó cùng hắn cầu cùng mặc cựu thầm hạ quyết tâm chương 265, không may chết đi cho ta một thương này diệp vân không có sử dụng kỹ xảo cũng không có sử dụng pháp tắc chi lực nhưng lại dùng toàn lực vây anh một thương đâm về mặc cựu mặc cựu cũng làm mở ra hậu thuẫn muốn ngăn trở ẩm ẩm chỉ là trong n y mắt diệp vân trường thương công phá hậu thuẫn cái gì mạnh mẽ như vậy mặc cựu đồng tử chấn động không nghĩ tới đối phương cái này vĩnh hẳng cảnh khủng bố như vậy tốc độ cũng tốt nhanh、Xong. ta không có cách nào né tránh mặc c ử u vốn cho rằng một thương này chính mình dùng hộ thuận thì có thể ngăn cản bởi vậy hắn cũng không có để ý nhiều mà bây giờ hộ thuận bị phá hắn lại nghĩ dùng đường thủ đoạn p h o n g ngự cũng là không còn kịp rồi vê anh diệp vân một thương trực tiếp quán xuyên thân thể của hắn ai mặc c ử u kêu thẳng một tiếng phá diệp vân đem năng lượng tại đầu thương bạo phát vê anh một chút mặc c ử u thân thể trực tiếp nổ tung ngoa tạo c h ú n g tộc khác thiên vật cảnh đều ở một bên quan sát các ngươi nhìn thấy không cái thứ hai vĩnh hằng cảnh một thương thì đem đối phương dây thấy được a cái này quá mạnh a người nào vừa mới nói người ta là mới vào vĩnh hằng cảnh đại gia loại này cấp bậc là mới vào vĩnh hằng cảnh ta trực tiếp đức đức nhân tộc cái kia anh em cái kia t h ư ợ n h ư là người nói đối phương là mới vào vĩnh hằng cảnh khu khu ta không nói a ta chỉ là suy đoán dù sao chưa bao giờ tại nhân tộc gặp qua vị này cho nên suy đoán là mới vào chật chật xem ra các ngươi nhân tộc vẫn là ẩn giấu đi rất nhiều cào thủ đó a đúng vậy a cho tới thời khắc này diệp vân vẫn như c ũ là tay cầm trường thường thần tình nghiêm túc bởi vì hắn biết rõ v ông cũng ả n h c không chính n là cái này thời điểm chung q u n h nham chỉ pháp tắc không ngừng phun trào vây anh một cái nổ tung mặc cựu thân thể bị tái tạo đi ra đừng đánh trước đường đánh mặc cựu vừa khôi phục đi ra lập tức k h o á t tay ra hiệu có phải hay không ta trước đó quá phép lối ngươi nhìn ta không vừa mắt nếu như là dạng này ta nói xin lỗi ta nói xin lỗi đừng đánh nghe được mặc ỉu bên cạnh các t ộ c t i ê n v ự c cảnh đều nhịn cười không được ha ha ha cái này vĩnh hằng cảnh trực tiếp nhận sọ một chiêu bạo phát sau đó đối thủ thì nhận sợ ta thật rất muốn cười a đúng vậy a trước đó rõ ràng tiêu ngạo như vậy ha ha ha nói đến một thương đánh bại vĩnh hằng cảnh loại thực lực này tối thiểu nhất cũng là vĩnh hằng tứ tinh cường già a ta vừa cũng muốn nói đến cái này cầm súng vĩnh hằng cảnh tuyệt đ ố i có tư t i n h thực lực, thậm chí lực, là n g ũ tinh. Nhân tộc, Nhân không hổ là đúng ạ i tộc q u hổ ta Mạc nhận g e các tộc chế ước, tức g i t sợ buông phải tha ta mặc cựu thăm dò mà hỏi ha ha ha, ha. diệp vân cười lớn một tiếng quanh thân khí thế điên cuồng phun trào vô số năng lượng tự diệp vân chung quanh thân thể bột phát ra thay cái còn lại vĩnh hằng cảnh ngươi nhận sợ nói không chừng còn thật buông tha ngươi ở trước mặt ta đừng suy nghĩ nhận lấy cái chết mặc cửu cái gì ma bệnh chính mình cũng nhận sợ còn đuổi theo chính mình không thả làm cái lâu ô a ta cũng không nhận ra ngươi hai ta có thủ á n gì sao mặc cửu tự hỏi chính mình chưa bao giờ đắc tội qua đối phương vì cái gì đối phương thì nắm lấy chính mình không thả cái kia liệt dương diệp vân trực tiếp sử dụng l n chứa hỏa chi pháp tắc một thương đáng giận đáng giận thật sự là một con chó điên mặc cựu cũng gấp vậy liên đấu một trận đi đã ngươi nhất định phải cắn t a không thả siu ê mặc cựu móc ra một chiếc đùa lớn sau đó một truy g õ v a n g liệt dương đất nước vây anh hai chiêu va chạm năng lượng to lớn tứ tán ra t r u n g quanh quan chiến thiên vực cảnh cũng là lập tức lui lại mau bỏ đi cái này dư âm mạnh đến đáng sọ đúng cháy mau đừng nhìn nhìn nhiều đều phải chết ma ma hai cái vĩnh hằng cảnh đối chiều thật đáng sợ bất quá cũng có rút lui chậm chạp t i ê n vực cảnh bị tại ứ tán năng lượng cho lan đến gần. Trong mắt, trực tiếp trọng thương. Thực Trọng thương tiên Thật năng lượng Lan đến gần. ngay chính vĩnh hẳng cảnh năng cảnh ngực. là là. cho Phúc. vực che sao. Đây uy m sự n vọng, có một ngày, ta cũng có thể trở thành vĩnh hẳng cảnh h Thật hy thể một ta trở có có đ ạ năng. Phúc.、Tại、trung ạ i t tâm năng lượng diệp vân cùng mặc c ử u l i ề u mạng cái tương xứng ha ha thì cái này mặc c ử u toàn lực thôi động truy ta là không muốn cùng ngươi đánh nhìn thấy không chỉ cần ta nghĩ ngươi cũng không làm gì được ta thật sao diệp vân nắm chặt t r ư n g thương chỉ là một cái hỏa chi pháp tắc m ạ thôi nhìn kỹ mặc cựu chỉ là một cái hỏa chi p h á p tắc mà thôi chẳng lẽ g i a hỏa này lĩnh ngộ hai cái p h á p tắc đùa dỡ đi đừng d ọ a ta vê anh cũng chính là cái này thời điểm diệp vân hai tay dùng lực bắp thịt bạo phát hắn vận dụng toàn lực trên thân thể tất cả lực lượng hỏa chỉ p h á p tắc g i a chỉ diệp vân một thân lực lượng đồng thời ông hỏa chỉ p h á p tắc g i a chỉ đến hôn hỏa thương kích phát hôn hỏa thương lực lượng cái gì giờ k h ắ c này mặc k i ự u luôn cuống khác hắn nhìn không ra nhưng hôn hỏa thương bị kích phát hắn đã nhìn ra、gia、hỏa này trừng thương ẩn c h ứ là hỏa chỉ phát tắc hắn hoàn mỹ phù hợp vũ khí của mình hoàn mỹ phù hợp tình hồ giới thương pháp vi năng đều sẽ trực tiếp gấp b ộ i đùa giòn đi ta bởi vì thân mang trọng trách mới đến một cái thổ trị p h á p tắc cự truy ta lĩnh n g ộ nham chi p h á p tắc cùng cự truy thổ chi p h á p tắc cũng có bảy mươi ba phần trăm độ phù hợp loại tình huống này ta cũng cảm giác mình đầy đủ may mắn dù sao muốn tìm đến phù hợp chính mình lĩnh h à n g cấp vũ khí quá khó khăn kết quả ra hỏa này vũ khí cùng mình hoàn mỹ phù hợp đều là hỏa chi phát tắc ta mẹ nó mặc dù cảm giác mình có chút không may theo các loại góc độ tới nói tại một cái lâu dài đều là thiên vực cảnh trên hòn đảo đắc tội một cái vĩnh hằng cảnh đắc tội một cái vĩnh hằng cảnh coi như xong cái này vĩnh hằng cảnh còn cùng như chó điên đuổi theo chính mình cắn đuổi theo chính mình cắn coi như xong thực lực còn không phải bình thường chạy mặc c ử u đã chuẩn bị chạy bởi vì hắn biết rõ đối phương thôi động vũ khí về sau uy năng gấp b ộ i chính mình đem hoàn toàn không phải là đối thủ chương hai trăm sáu mươi sáu lãng phí tài nguyên muốn chạy nhìn lấy mặc cựu quay người thì bay diệm vân cũng là một cái dập chân siêu theo sát phía sau đúng là điền chó chó điên ta đều làm bệnh c ò người đuổi theo ta i ế t m ặ này là thánh tuyệt đường chi chủ thân truyền đệ tử diễm vân người nói cái gì thánh đường chi chủ thân truyền những người khác bị giật này mình khó trách gác như vậy nguyên lai sư phụ hắn là nhân tộc lĩnh tụ a ta đi thánh đường chỉ chủ cái gì thời điểm thu đổ ta cũng không biết chúng ta cũng không biết dựa theo tư liệu biểu hiện cũng là trước mấy chục năm thu đồ người kia tiếp tục nói vừa đẹp xong đồ diệp vân thì biến mất sáu mươi năm lần này cũng là diệp vân lần thứ nhất biểu diễn nguyên lai、like、là dạng này chắc không được chúng ta cũng không biết còn lại thiên vực cảnh giật mình mặc d u tốc độ rất nhanh tại mọi người thảo luận thời điểm mặc d u đã bay đến mục tiêu điểm cũng là hắn mở ra thông đạo địa phương bọn họ cái lối đi này có thể mở ra hai lần lần thứ nhất đem hắn theo đồ an tộc cương vực đưa đến trên tòa đảo này lần thứ hai chính là hắn chủ động mở ra thông đạo sau đó theo trên tòa đảo này trở về đồ an tộc cương vực không có biện pháp chỉ có thể sớm mở ra mặc cựu cắn răng hắn cũng biết chính mình mới qua tới cái gì đều không thu hoạch thì mở ra thông đạo chạy trở về chắc là phải bị vương hung hăng chửi m á n g một trận nhưng chật vật mà chạy tốt hơn mất mạng vừa nghĩ đến đây mặc cựu kích phát kỹ năng ẩm ẩm trước người hắn không gian bắt đầu v ạ n mẹo thông đạo bắt đầu dần dần hình thành cũng chính là cái này thời điểm diệp vân đã chạy đến chạy được không ngũ hành tiệt diệp vân một thương đâm ra hoành năm loại sức mạnh đều xuất hiện lại là năm loại phát tắc chỉ lực gia hòa này là ta đổ an tổ cám sát mục tiêu mặc cựu bừng tỉnh đại ngộ xem ra song phương xác thực có thủ toàn lực ngăn cản mặc cựu phóng thích phòng ngự vê anh một thương lần nữa kéo xuyên mặc cựu tất cả phòng ngự đem thân thể của hắn trực tiếp đánh tan cũng chính là cái này thời điểm vạn m ẹ o thông đạo càng thêm hoàn toàn Ừm. không gian thông đạo diệp vân ánh mắt hiếp lại ha ha ha không còn kịp rồi lúc này mặc cựu lần nữa dùng pháp tắc chỉ lực ngưng tụ thân thể ta thừa nhận ngươi rất mạnh lại đến hai phát ta liền chết nhưng không gian thông đạo lập tức liền tạo thành ha ha ha lấy không gian thông đạo hình thành tốc độ ngươi chỉ có một lần ra thương cơ hội lần thứ hai ra thương thời điểm ta đã tiến vào thông đạo đường chạy thật sao diệp vẫn mắt nhìn đối phương hp năm mươi mốt phần trăm lượng máu trước đó hắn hết thể thì động hai phát theo hp đến xem hắn một thương đại khái là hai mươi lăm tả hữu thương tổn lấy mạc cựu hiện tại lượng máu quả thật có thể kháng trụ hai phát mà thông đạo hình thành tốc độ chỉ cho phép hắn ra một thương vậy liền một thương giải quyết ngươi diệp vân toàn lực bạo phát vê anh ngũ hành chiến trận gia trì cái gì mặc cựu đồng từ chấn động một cái gia hỏa này còn có chiến trận một mực không dùng biến thái như vậy sao chiến trận bình thường đều có thể tăng gấp đội bức người sử dụng a không tốt lắm mặc c ử u liếc mắt thông đạo làm không tốt ta thật gánh không được hắn một thương này nhanh a nhanh a thông đạo nhanh điểm hình thành a tạo mà tại đồ an tộc lĩnh vực cao tuổi lão giả vừa đưa đi mặc c ử u không bao lâu lão giả nện một cái chính mình eo tài cũng không biết mặc c ử u điện hạ có thể hay không thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ này nếu như có thể hoàn thành đối với chúng ta toàn bộ đồ an tộc đều là chuyện tốt ta sau đó lão giả lại thở dài Thật sự là già rồi già rồi về sau đồ an t o à tương lai thì toàn bộ nhờ bọn này tiểu ra hòa rồi ta cũng tin tưởng bọn họ sẽ không để cho chúng ta thất vọng vừa dứt lời ông bên cạnh hắn xuất hiện một cái không gian thông đạo ừ m lão giả s ư ơ n g sở nhìn về phía trước người thông đạo cái này mặc cựu điện hạ chủ động mở ra thông đạo chẳng lẽ nói là truyền thừa đắc thủ sao sau đó lão giả lắc đầu không đúng dựa theo ghi chép thất lạc thành bảo muốn xông qua bảy tầng mới có thể có đến lớn có thể truyền thừa cái này bảy tầng theo tầng thứ năm bắt đầu các hạng khảo nghiệm đều là gần như khủng bố theo lý mà nói lại nhanh đều muốn bảy tám ngày a chẳng lẽ nói lao giả có một cái ý nghĩ mặc c ử u điện hạ là tự mình mở ra thông đạo vừa qua khỏi đến liền lại mở thông đạo trở về đây không phải thuần lãng phí tài nguyên sao mặc c ử u điện hạ điên rồi sao mở ra một lần thông đạo chúng ta đồ a n tộc đều muốn tiêu hao đại lượng tài nguyên cho hắn chuyên cửa mở ra thông đạo cũng là vì truyền thừa a hắn sao có thể như thế lãng phí lao giả có chút tức giận không được ta muốn thông chi vương cái này mặc cựu điện hạ lần này là thật quá mức lao giả đem sự kiện này thông chi cho đồ an tộc vương mà đồ an tộc vương một cái là mình chính là đến đây mặc d u thật làm như vậy vương nhìn lấy trước người thông đạo biểu lộ cũng có chút khó coi dù sao cái này truyền tống thông đạo thật vô cùng hao phí tài nguyên đúng vậy a vương ta đều không nghĩ tới mặc d u sẽ như thế lãng phí lao giả có chút c h ỉ tiết rèn sắt không thành thép không có cách thông đạo đã tại tạo thành vương nắm chặt nắm đấm chờ hắn trở về ta sẽ thật tốt giáo dục hắn tiểu từ này mà trung tâm trên hòn đảo một đám thiên vực cảnh tuy nhiên bay tương đối chậm nhưng bây giờ cũng đuổi theo diệp vân bọn họ ngoa tạo một người sử dụng ngũ hành chiến trận nhìn đến diệp vân thời khắc này t r ạ n g thái những người khác trực tiếp trận tròn mắt ngũ hành chiến trận đây không phải là trong chiến trường đại sát khí sao nhiều người tổ hợp mới có thể sử dụng t r ậ n pháp diệp vân một mình hắn liền có thể dùng a ngạc nhiên người ta thế nhưng là thánh đường chỉ chủ thân truyền đệ tử một bên thiên vực cảnh đữ ngôi khẳng định là thánh đường chỉ chủ cho hắn cái gì bí bảo chứ sao sai lúc này nhân tộc thiên vực cảnh lắc đầu ta nhìn tư liệu biểu hiện diệp vân tại không có bái sư thánh đường chỉ chủ thời điểm cũng đã nắm giữ ngũ hành chiến trận cái gì hắn là mình lĩnh n g ộ một người sử dụng ngũ hành chiến trận còn lại thiên vực cảnh đều kinh hài đến như thế tới nói nộ tính của hắn không phải n ị c h thiên a chương hai trăm sáu mươi bảy quan g hoàng c h i chủ không sai hắn trước kia còn là chúng ta thời không thánh đường bên trong thiên tài nhân tộc thiên vực cảnh tiếp tục nói mà lại là vũ trụ khu vực xếp hạng mười vị trí đầu thiên tài tu hành đến bây giờ không đủ năm trăm n ă m nghe được tin tức này còn lại thiên vực cảnh đều tê tu luyện đến bây giờ không đủ năm trăm năm sau đó đạt tới vinh h o n g cảnh ta tu luyện 500 năm trăm n ă m thời điểm giống như mới hôn nguyên cảnh cái này nộ tính thần mỹ thiên khó trách sẽ bị thánh đường chi chủ thu làm thân truyền ai s ắ c thực có khoảng cách mọi người lao nhau nhìn như nói rất nhiều nhưng cũng là một cái trước mắt mà lúc này đây diệp vân k h í thế đã đạt đến đ ỉ n h phong ngũ hành chiến trận toàn lực kích phát còn có lấy h ỏ a chỉ phát tắc dung hợp thủy chỉ phát tắc ta trước mắt mạnh nhất một thương tất sát ngươi diệp vân kích phát trường thương tật cả lực lượng thương pháp thủy hỏa đời trời diệp vân một thương bạo phát mà mặc cựu cũng là mở m to hai mắt nhìn bởi vì hắn theo một thương này bên trong cảm thấy tử vong thật mạnh một chiêu coi như lực lượng của ta lại tăng mạnh hơn mười lần giống như cũng vô pháp ngăn cản mặc cựu lòng sinh tuyệt vọng hắn biết rõ chính mình hoàn toàn không phải người trước mắt đối thủ không hổ là năm loại pháp tắc ngưng tụ một thể g i a hỏa thật ta nhất định không thể để cho hắn thành công mở ra a mang theo tuyệt vọng mặc cựu trực tiếp liền bị diệp vân một thương mang đi vê anh mặc cựu bỏ mình tuôn ra một chút đồ vật cùng thổ tính diệp vân trực tiếp đem nhặt lên sau đó nhìn về phía vạn mẹo không gian thông đạo ông cũng chính là cái này thời điểm không gian thông đạo triệt để hình thành ngăn cách không gian thông đạo vương cùng l ã o giả đều thấy được diệp vân đồng dạng diệp vân cũng nhìn thấy đối phương tên quan g hoàng tri chủ thanh máu một trăm linh đẳng cấp siêu thoát cảnh phẩm giai sử thi cảnh giới tia sáng pháp tắc đại viên mãn ghi chú đồ an tộc vương đồ an tộc duy nhất siêu thoát cảnh quan g hoàng chỉ chủ diệp vân nhớ kỹ cái tên này ngươi là diệp vân quan hoàng chỉ chủ nhìn lấy diệp vân cũng cảm giác có chút nhìn con mắt sau đó hắn thông qua thông đạo cũng có thể cảm giác được mạc c ử u đã chết là người giết mạc c ử u quan g hoàng chỉ chủ đại khá i hiểu vì cái gì mạc c ử u sẽ lần nữa mở ra thông đạo hắn là bị diệp vân đẩy vào t u y ệ t cảnh không sai là ta như thế nào diệp vân khiêu khích nhìn về phía quan g hoàng c h i chủ hảo t i ể u tử quan g hoàng c h i chủ nắm chặt n ắ m đấm nhưng sau đó hắn lại bông ra bởi vì không gian thông đạo này chỉ có thể để vĩnh hằng cảnh sử dụng hắn không cách nào tiến vào muốn thành lập một cái siêu thoát cảnh tùy ý ra vào thông đạo cái kia tài nguyên tiêu hao sẽ còn càng lớn đồng thời thông đạo hình thành tốc độ cũng sẽ c h ậ m hơn chỉ sợ muốn hình thành trường một tháng thời gian một tháng diệp vân khả năng sớm liền chạy xem ra giữa chúng ta cửu hán là kết không sai diệp vân dơ lên trường thường chỉ hướng quang hoàng c h i chủ từ nay về sau đừng để ta tại bên ngoài xem lại các ngươi đồ an tộc để ta nhìn thấy một cái ta thì g i ế t một cái t h i cùng cái này mạc cựu một dạng thật là phết lối lão giả đứng ở một bên nhịn không được giận dữ mắng m ỏ một tiếng chỉ là một cái vĩnh hằng cảnh cũng dám khiêu khích chúng ta vĩ đại đồ an tộc chỉ bằng ngươi không sai chỉ bằng ta diệp vân âm thanh lạnh lùng nói có gan, trong nháy mắt thông đạo sụp đổ diệp vân chờ coi đi giữa chúng ta tranh đấu vừa mới bắt đầu đừng tưởng rằng chính mình chiếm cứ ưu thế đây là thông đạo sụp đổ trước quan hoàng chi chủ lưu lại câu nói sau cùng thích chả lẽ lại sợ ngươi diệp vân thu đủ trường thương t ư một tiếng mà chung quanh quan chiến thiên v ự c cảnh cũng đều ăn ý lui về sau một bước nói đùa người anh em này liền siêu thoát cảnh đại năng cũng dám vi hiếp còn có cái gì là hắn có dám làm vạn nhất xem chúng ta khó chịu cho chúng ta một thương làm sao bây giờ vẫn là tránh xa một chút đi đến mức diệp vân thật cũng không để ý chung quanh thiên v ự c cảnh hắn thu hồi trường thương về sau cũng là quay đầu hướng về thật lạc thành bạo b à đi dù sao hắn chủ yếu mục đích vẫn là thánh đường chỉ chủ lưu lại lễ vật mắt thấy diệp vân bay đi còn lại thiên vực cảnh lúc này mới thở phào nhẹ nhở ầm ta đi vừa mới diệp vân sát ý thật đáng sợ có một loại giá rét thấu xương đúng a ta vừa mới bị dò đến cũng không dám hít thỏ đều như thế đều như thế diệp vân khi thế thật là đáng sợ không hổ là khiêu khích siêu thoát cảnh g i a hỏa thật có bá lực bất quá lời nói đi cũng phải nói lại nhìn diệp vân dáng vẻ hắn tựa như là cùng đồ an tộc có thủ hắn là đi bằng không cũng sẽ không nói ra câu nói như thế kia vậy các ngươi a y biết diệp vân cùng đồ an tộc thủ là cái gì ta không nói ta cũng không nói cũng không biết sao ai đáng giận ta thật muốn ăn cái này dưa ta cũng giống vậy ta nguyện ý ra một t h ư c vũ trụ tệ chỉ cầu diệp vân một tay tin tức ha ha vậy ngươi chậm rãi cầu đi ta suy đoán nói không chừng là mọi người thấp giọng thảo luận không ngừng nói ra chính mình suy đoán mà tại đồ an tộc quang hoàng chi chủ biểu lộ â m c h ậ m cái này diệp vân thật không biết mình là người nào còn dám uy hiếp ta người tới lập tức cho ta một lần nữa thành lập thông đạo tránh ra tích cảnh không đúng một đạo cảnh để một đạo cảnh đi trung tâm hòn đảo cho ta đem diệp vân chém giết vương hiện tại mở ra thông đạo sao vẫn là khai mở một đạo cảnh cấp lối đi khác lao giả có chút lo lắng dạng này lãng phí tài nguyên rất không có lời a không cần thiết đi không có việc gì ta tự mình thành lập cái lối đi này quang hoàng chỉ chủ biểu lộ càng thêm âm trầm có ta xuất thủ thông đạo tiêu hao tài nguyên sẽ tiết kiệm tám mươi sẽ không quá lãng phí vương nếu như tự mình xuất thủ vậy dĩ nhiên thì không có vấn đề lao giả hơi hơi không người vất vả vương hừ ta muốn cho hắn biết khiêu khích siêu thoát cảnh xuống trảng quang hoàng chỉ chủ vung tay lên bắt đầu nếm thử xây dựng thông đạo kết quả tại thử một lát sau đông nhiên biến sắc thánh đường c h i chủ quan g hoàng minh thánh đường c h i chủ bóng người xuất hiện tại quan g hoàng c h i chủ trước người cũng chỉ là một cái hư ảnh liền phân thân cũng không bằng các người đồ an tộc vụ n trộm thành lập một cái lối đi bị diệp v â n phát hiện về sau còn muốn thành lập cái thứ hai là cảm thấy ta sẽ không xuất thủ sao đáng chết quan g hoàng c h i chủ xì ngụm nước bọn bọn họ thứ một cái lối đi là vụ n trộm thành lập mà cái thứ hai thông đạo có thánh đường tri chủ quánh i ễ u hắn lại nghị thành lập nên bản liền không khả năng chương hai trăm sáu mươi tám ba phát chém giết để cái này diệp vân trốn qua một tiếp quan hoàng chi chủ hơi vung tay thánh đường chi chủ bóng người liền tiêu tán thông đạo vô pháp thành lập chúng ta tại tinh không trường hà bên kia cũng không sát thủ chuẩn bị cho ta chuẩn bị tốt lần sau đánh giết lần tiếp theo nhất định phải giết hắn đúng vương ta cái này đi thông báo những người khác lao giả ở một bên lên tiếng tại nhân tộc cương vực thời không thánh đường bên trong sư tôn ngài vừa mới là bác lao nhân nhìn về phía thánh đường chi chủ vừa mới thánh đường chi chủ bóng người mơ hồ một chút không có gì thánh đường chi chủ khỏe miệng mỉm cười vừa mới đ người nhìn trong tấm hình diệp vân cùng mạc cựu giao thủ ba phát đánh bại mạc cựu ba phát đánh bại vĩnh hằng cảnh bác lao nhân khỏe mắt hơi núp ních một chút lợi hại như vậy diệp vân không phải mới đột phá đến vĩnh hằng cảnh sao đúng vậy a thánh đường chỉ chủ nhẹ cật đầu phóng nhãn cả nhân tộc lịch sử diệp vân thiên phú đều có thể đứng hàng thứ trước ba b ự c này tốc độ tăng lên đối t a nhân tộc tới nói đều là chuyện tốt xác thực khoa trương ta cảm giác tiếp qua một ngàn năm thậm chí không muốn một ngàn năm hắn cũng có thể mặc cả ta bác lao nhân lắc đầu người tuổi trẻ bây giờ càng ngày càng mạnh ha ha ha thánh đường chi chủ cười rất vui vẻ tại khu vực trung tâm diệp vân rất nhanh liền bay đến thất lạc thành bảo phía trước vừa tới thất lạc thành bảo trước thì có một ít thiên v ự c cảnh thấy được diệp vân trước đó diệp vân truy sát mặc k i u thời điểm bọn họ đều thấy được chỉ là không cùng đi qua là cái kia nhân tộc vĩnh hằng cảnh hắn về đến rồi hắn không phải đi truy giết cái kia rất phách lối vĩnh hằng cảnh sao làm sao nhanh như vậy liền trở lại rồi là không đổi kịp sao ta nào biết được có khả năng hay không là đổi kịp còn đem cái kia phách lối vĩnh hằng cảnh cho chém giết không thể nào đi đều là vĩnh hằng cảnh thời gian ngắn như vậy làm sao có thể hoàn thành chém giết đoán chừng cũng là không đổi kịp chờ một chút ta có người bằng hữu theo tới hắn vừa mới cho ta truyền tin tức trở về diệp vân đem cái kia vĩnh hằng cảnh cho chém giết thật chém giết không sai diệp vân một đường truy sát ra ba phát chém giết cái kia vĩnh hằng cảnh t ba chiêu chém giết vĩnh hằng cảnh g i a hòa này như thế có thực lực a mà lại cái kia vẫn là vĩnh hằng cảnh không có hình thành vĩnh hằng chỉ mộ thì đại biểu diệp vân là đem triệt để phá hủy có thể làm được loại tình trạng này tối thiểu nhất cũng muốn ngũ tình vĩnh hằng cảnh a thấp ta cảm giác tối thiểu nhất lục tinh tóm lại cái này diệp vân tại vĩnh hằng cảnh bên trong đều xem như cực mạnh đúng vậy a bọn này thiên vực cảnh đều thấp giọng thảo luận mà diệp vân đã đứng ở thất lạc thành bảo cửa tiến vào thất lạc thành bảo người cần chờ đợi, chờ đợi đầy đủ m ư ơ i hai người mở ra cửa lớn một cái khôi lôi đứng tại cửa ra vào không ngừng lặp lại câu nói này mà tại cửa đã gom góp chín người diệp vân tới về sau chính là mười người còn kém hai người diệp vân nói thầm một tiếng mà lúc này đây cửa đứng yên mặt khác chín người hào hào lui lại mấy bước không dám cùng diệp vân khoảng cách quá gần Hiện nhiên, bọn họ đều rất、e、ngại diệp vân. Bọn họ thảo luận thời điểm, ta đều nghe được. Cái này kẻ hung hãn, ba phát diệt sát vĩnh hàng cảnh. Vĩnh hàng cảnh đều ba phát ngại Diệp điểm, Cái diệt diệt gi bọn Vân. Bọn luận này đều đều được. đều rất ta sát sát, e kẻ người không nhìn thấy ta ta chính là cái tiểu trong suốt chín người này đều rất khẩn trương đối với cái này diệp vân cũng không thèm để ý chỉ muốn đối phương không đến t r e o chọc hắn hắn cũng lười nói cái gì sau đó chính là lại có hai cái thiên b ậ t cảnh bọn họ không lúng đi tới cái kia diệp vân lao ca chúng ta có thể hay không khiêu chiến thất lạc thành bảo hai người đều khẩn trương nhìn về phía diệp vân diệp vân các ngươi muốn khiêu chiến tìm thất lạc thành bảo người chủ sự tìm ta làm cái gì a không có việc gì không có việc gì hai người liên tục k h á c tay chúng ta cái này đi tìm người chủ sự sau đó hai người tới cửa khôi lỗ i trước tiền bối chúng ta hai cái khiêu chiến thất lạc thành bảo tốt tốt tốt khôi lỗi thổi lên huýt sáo m m ư ờ i hai người đã gom gót mời các vị chuẩn bị tốt đứng tại trên truyền thống trận ta cho các ngươi mở ra truyền thống vừa dứt lời ông m ư ờ i hai cái truyền thống trận xuất hiện tại diệp vân trước người chọn một là được rồi diệp vân liếc mắt những người khác phát hiện mặt khác m ộ ư ơ i một người đều không đậu thần tinh kia dường như đều đang nói ngày trước hết mời diệp vân được rồi diệp vân một cái dập chân chọn chúng một cái truyền thống trận Như tại h những ế n g ư thất á c chờ đợi, chờ đợi lạc thành bảo bên trong diệm vân đứng ở tầng thứ nhất nói là tầng thứ nhất trên thực tế là một cái to lớn đồng bằng thật giống như một cái càng rộng lớn hơn thế giới một dạng hoàn toàn nhìn không ra là tại tòa thành bên trong tìm tới tiến vào tầng thứ hai lệ bài sau đó kích phát truyền tống trận liền có thể tiến về tầng thứ hai đối với thất lạc thành bảo q u ý củ diệp vân vẫn là h i ể u phía trên một số tìm tôi lệnh bài diệp vân một chút bạo phát biến mất ngay tại chỗ tại thất lạc thành bảo tầng thứ bảy mấy cái vĩnh hằng cảnh vây tại một chỗ bọn họ đều là thất lạc thành bảo bên trong thổ dân là thất lạc thành bảo chủ nhân vẫn lạc về sau lưu lại người hầu mới một nhóm người khiêu chiên tiến nhập tòa thành bên trong ừ n thấy được mấy người trước người bay biện mấy mảnh cùng loại tấm gương đồ vật mà tại tấm gương phía trên trực tiếp lấy diệp vân đám người tung tích trong đó có một cái là vĩnh hằng cảnh Còn l nhân tộc. Nhân tộc A、so、thật â là một người là một người là thánh đường chi chủ lời nhắn nhủ người kia đây là thánh đường chi chủ đệ tử chúng ta không thể trộn lẫn cùng ừng trực tiếp đem bài trừ bên ngoài đi chủ nhân truyền thừa không thể cho hán Có điều, t h á n h đ g mặc cho hắn đạt tới tầng thứ năm chúng ta coi như hoàn thành nhiệm vụ tốt bài trừ gia hỏa này còn có cái gì đáng giá chú ý sao ngươi nhìn tiểu tử này mới ba nghìn tuổi có phải hay không có tiềm lực ừng không tệ xác thực có cơ hội cầm tới chủ nhân t h u y ề n thừa mấy cái vĩnh hằng cảnh thảo luận lên mà diệp vân cảm giác chung quanh năng lượng phi tốc g dò xét rất nhanh hắn phát hiện một chỗ địa động、ừ. cái này địa động bên trong giống như có đặc thù năng lượng diệp vân trực tiếp hạ xuống siêu lúc này không trung lại là một đạo hồng quang bay tới rất rõ ràng người này cũng là g dò xét t r a được đặc thù năng lượng chỉ là、ừ. diệp vân người này vừa nhìn thấy diệp vân lập tức khoát tay diệp vân đại ca hiểu lầm hiểu lầm ta không biết ngươi chọn chúng nơi này ta cái này liền đi ta đi a ta thật đi nói xong lập tức thì bay mất sợ diệp vân đuổi kịp hắn diệp vân được rồi diệp vân nhìn về phía địa động c h ỗ sâu đen kịt một màu vào xem diệp vân một cái l á t mình xông vào địa động mà trên mặt đất động cuối cùng diệp vân phát hiện một cái thiên vực cảnh quái vật mà tại quái vật bên hông là một cái lệnh bài quả nhiên là truyền thống đến tầng thứ hai lệnh bài diệp vân có thể thông qua mặt bảng nhìn đến lệnh bài tên giống lúc này thiên vực cảnh quái vật hướng về phía diệp vân giống lên một tiếng p h ả n phất là tại triển lãm năng lực của mình diệp vân hơi vung tay hơi anh họa trị pháp tắc b ô n xuống Khói v ậ tầng t thứ, thứ, thứ, thứ hai này cấu tạo là bên trong vùng bình nguyên nhiều một chút cao sơn cùng nước chạy địa hình cũng là càng thêm phức tạp thủ quán giả đứng hàng tầng thứ hai trung gian cũng là một cái không có sinh mệnh khôi lỗi diệp vân đại khái quét mắt một vòng lấy nhãn lực của hắn đã thấy một chùm bảy bọc nước mà tại thất lạc thành bảo tầng thứ bảy mấy cái vĩnh hằng cảnh còn thảo luận ngươi nhìn cái này diệp vân đã tiến vào tầng thứ hai thật nhanh a không hổ là thánh đường chi chủ nhìn chúng tồn tại Sắp thực nhanh bọn họ cái này một nhóm là hôm nay thứ chín v a cái khác người còn tại tầng thứ nhất tìm kiếm lệnh bài diệp vân đã tiên vào tầng thứ hai thích các ngươi có cái gì thật kích động hắn nhanh như vậy không cũng là bởi vì hắn là vĩnh hằng cảnh sao chúng ta nơi này khảo nghiệm đối vĩnh hằng cảnh tới nói vốn là không có gì độ khó khăn nói nói như thế bất quá theo tầng thứ hai bắt đầu vĩnh hằng cảnh độ khó khăn cũng sẽ cao hơn một chút đúng vậy thiên ngược cảnh là tìm kiếm ba bó hoa vĩnh hằng cảnh là tìm kiếm mười bó vẫn là có trên lệnh liên xem như tìm kiếm một trăm bó đ ố i vĩnh hằng cảnh tới nói cũng là dễ như t r ở bàn tay người lão ra hỏa này ai mà tại tầng thứ hai bên trong diệp vân đã tìm được sáu bó bảy b ọ t nước cái này hoa vẫn g i ậ t dễ thấy có số liệu mặt bảng tìm cũng rất nhanh diệp vân lại lục soát một phen tại cách đó không xa hắn có thấy được một chùm ha ha dạng này cũng chỉ thiếu kém ba bó diệp vân một cái lắp mình đi tới bảy bọn nước phía trước sau đó vừa muốn ngắt lấy siêu một tia sáng đanh tới ừ m diệp vân vung tay lên ánh sáng trực tiếp bị đánh tan người nào đánh lấy ta tại cách đó không xa một tên tráng hán chậm rãi đi ra hoa này là của ta ngươi có thể lăn ồ diệp vân nhìn về phía đối phương phát hiện mình không biết không phải cùng ta cùng một đám tiến đến thất lạc thành bảo và hôm nay thẳng đến diệp vân nhóm này hết thể tiến đến chín tốt mỗi một nhóm đều là m ộ ư ơ i hai người diệp vân cái này một nhóm mọi người đều biết diệp vân không dễ chọc không ai dám trêu chọc hắn mà trước mặt m ư ờ đám bởi vì tiến đến sớm cũng không biết diệp vân thực lực tự nhiên cũng sẽ không e ngại cái này t r ẳ n g h á n đã là như thế nhìn cái gì vậy lại nhìn đem ngươi con mắt đều cho đảo t r ẳ n g h á n lời còn chưa nói hết hơi anh diệp vân trên thân bán ra vĩnh hằng c ả n h k h í tràng ẩm t r ẳ n g h á n trực tiếp quỷ tiền bối thật sự là hiểu lầm ta có mắt như m ù đây là ta thu thập bảy b ọ c nước ngài cần đều cho ngài t r ẳ n g h á n trực tiếp xuất ra năm bó bảy b ọ c nước hy vọng ngài có thể vương tha ta là ta có mắt như m ù diệp vân ra hỏa này đến là quả quyết đừng để ta gặp lại ngươi diệp vân lấy đi bảy bậc nước sau đó trực tiếp thì bay mất mà chẳng hắn cũng là quỳ tại nguyên chỗ thở dài nhẹ nhõm ta cái này cái gì vật khí tùy tiện nhìn đến cá nhân không nghĩ tới lại là vĩnh hằng cảnh thật phục khí thu thập lâu như vậy bảy b ọ t nước cũng mất ta cái này cái gì thời điểm mới có thể đổi lấy ra một cái thích hợp chính mình bảo vật ta tại thủ q u a n người địa phương là có thể dùng bảy b ọ t nước đổi lấy bảo vật diệp vân mang theo mười hai bó bảy b ọ t nước đi tới tầng thứ hai trung tâm hắn cũng nhìn thấy ở trung tâm khôi lỗi mà tại khôi lỗi bên cạnh còn vây quanh bốn năm cái thiên vật cảnh các tộc quân đều có đương nhiên không có đồ an tộc đổi lấy bảo vật cũng tốt đổi lấy tầng tiếp theo truyền t ố n g lệnh bài cũng tốt các vị đều có thứ tự tiến hành khôi l ỗ i hô hào còn có thể đổi lấy bảo vật diệp vân hơi có chút kinh ngạc bởi vì hắn cầm tới trong tư liệu không có tin tức này đi xem một chút có thể đổi lấy bảo vật gì đi diệp vân đi lên trước mà mấy cái này thiên v ự t cảnh vốn là vây quanh khôi lỗi ý thức được có người tới cũng là nhìn về phía diệp vân thậm chí có một cái thiên v ự t cảnh chủ động cùng diệp vân chào hỏi ha ha tiểu nhị ngươi là nhân tộc đó a tới nơi này đổi lấy cái gì a chủ yếu là đổi lấy truyền t ố n g lệnh bài thuận tiện nhìn nhìn lại có bảo vật gì diệp vân nói ra ồ lúc này mấy cái thiên vực c á n h trên mặt đều lóe qua một vẻ kinh ngạc chương hai trăm bảy mươi vũ tiên tử dù sao có thể đổi lấy truyền thống lệnh bài lại đi dư thừa nhiều đổi một số bảo vật điều này nói rõ trên người đối phương bảy bằng nước thì rất nhiều hảo lợi hại a một người có thể thu tập hợp nhiều như vậy bảy bằng nước bội phục bội phục loại này tồn tại hoặc là thực lực cực mạnh hoặc là vận khí vô cùng tốt đoán chừng là thực lực cực mạnh vạn nhất là vận khí rất tốt cái kia ta có hay không có thể cấp đoạt một phen a ta nhìn ngươi thôi được rồi vì sao vừa mới ta bằng hữu phát tin tức cho ta hắn cướp bóc một người bảy b ằ n nước kết quả đối phương là v ĩ n h hoàn cảnh ngược lại cầm đi hắn bảy b ằ n nước mà người kia bộ dáng cùng chúng ta người trước mắt giống như lúc t người nói là người này là v ĩ n h hoàn cảnh ngoa tạo làm m ấy cái này thiên vực cảnh biết diệp vân thực lực về sau a o ào lui về phía sau mấy bước cùng diệp vân giữ một khoảng cách rất hiển nhiên bọn họ cũng không muốn đắc tội một cái v ĩ n h hoàn cảnh đối với những cái này thiên vực cảnh phản ứng diệp vân cũng không để ý đến chỉ là đi vào thủ quan giả phía trước ta xem một chút đổi lấy đồ vật được rồi thủ quan giả vung tay lên ông vô số đồ vật tên xuất hiện tại diệp vân trước mặt phía trên còn biểu hiện ra giá cả cái gọi là giá cả thì là bao nhiêu bó bảy b ằ c nước có thể tiến hành đổi lấy Ừm. đại khái đều là thiên vực cảnh đồ vật diệp vân đại khái quét mắt một vòng cảm thấy tiếc lối đối với ta tác dụng không lớn được rồi diệp vân xuất ra mười bó bảy b ằ c nước đ ổ i truyền thống lệnh bài siêu diệp vân kích phát lệnh bài đi tới tầng thứ ba vị nào đại lão trực tiếp truyền thống đi rồi giờ phút này một bên thiên vực cảnh mới dám lần nữa lên tiếng t h ư ờ như là thật hắn cũng không có đổi lấy thứ gì đoán chừng là không để vào mắt đi anh em ta thì phụ c ngươi trước đó còn muốn cấp đoạt vĩnh hằng cảnh đại lão a ha ha ta đây không phải không biết sao này nha vẫn là may mắn mà có anh em ngươi nhắc nhở ta ha ha t ố t ta cũng muốn đi thu thập bảy bọc nước ừ vân g đoàn người tản đi đi một đám thiên vực cảnh cũng không có lại nhiều trò chuyện thất lạc thành bảo tầng thứ ba hoàn cảnh so tầng thứ hai muốn càng thêm phức tạp một số thường xuyên cũng sẽ có một số vật sống tỉ như con thỏ heo dừng loại hình đi ngang qua đây đều là tầng thứ hai không có tiên vệ tầng thứ tư lấy trước đến thân phận lệ bài sau đó tiên về ở trung tâm chờ đợi m ộ ư ơ i người đầy đủ có thể kích phát trắc nghiệm hoàn thành người kiểm tra trực tiếp tiến về tầng thứ tư trong một tháng ba hạng đầu hoàn thành khảo nghiệm đều có thể thu hoạch được một phần khen thưởng thông qua khảo nghiệm mới có thể thông hướng tầng thứ tư ba hạng đầu còn có thể thu được khen thưởng diệp vân tìm tòi cái cảm theo tầng thứ hai bắt đầu thu thập bảy bọt nước đổi lấy bảo vật hoa là có hạng muốn đổi lấy càng nhiều bảo vật khẳng định sẽ dẫn phát cạnh tranh tầng thứ ba càng là trước ba mới có thể thu được bảo vật cạnh tranh càng lớn hơn đây chính là thất lạc thành bảo sàng chọn đệ tử phương pháp sao sau đó diệp vân lắc đầu chính là nhận chuẩn một cái phương hướng siêu bay thẳng đi tầng này thân phận lệnh bài thì cùng tầng thứ nhất không sai bị lắm đều là một cái thiên vực cảnh quái vật trông coi một cái lệnh bài thiên vực cảnh quái vật đối diệp vân tới nói cũng không khó tùy tiện hoàn thành đánh g i ế t về sau diệp vân lấy qua thân phận lệnh bài cầm tới cái lệnh bài này người liền có tư cách tiến hành khảo nghiệm khiêu chiến diệp vân nhìn lấy trên lệnh bài văn tự thì thẩm đi ra tiến hành k i ê u chiến muốn gom góp m ư ơ i người cũng không biết hiện tại có mấy người diệp vân bạo phát hướng về trung tâm bay đi rất nhanh diệp vân đi vào khu vực trung tâm tầng này thủ q u a n giả vẫn như cũng là một cái khôi lỗi hắn thì đứng ở nơi đó không ngừng h é t lớn muốn muốn tiến hành khảo nghiệm đưa ra chính mình thân phận lệnh bài gom góp mười cái về sau ta sẽ mở ra khảo nghiệm sau đó diệp vân phát hiện khôi lỗi bên cạnh còn có tám cái thiên v ự t cảnh là cầm lấy lệnh bài nói cách khác tính cả hắn nơi này cũng có chín cái chỉ kém một cái sao mà mặt khác tám cái thiên v ự t cảnh cũng là thấy được diệp vân a mặt lạ hoác đúng là mặt lạ hoác là mới từ tầng thứ hai đi lên sao đừng làm rộn mới từ tầng thứ hai đi lên làm sao có thể cầm tới thân phận lệnh bài thân phận lệnh bài nhưng là muốn đánh bại thiên n ự c cảnh quái vật cũng đúng những quái vật kia đều cùng với khó chơi chúng ta đều muốn mưu đồ mấy ngày mới có thể may mắn giết chết một cái gia hòa này đoán chừng là đi vào tầng thứ ba về sau một mực cẩn nạc không ra cho nên chúng ta đều chưa thấy q u a hắn còn hắn cái kia dù sao chúng ta gom góp chín người chỉ kém cái cuối cùng đúng vậy a chỉ kém một cái thì có thể bắt đầu khảo nghiệm lần này ta nhất định có thể thông qua khảo nghiệm ha ha ta cũng vậy ta gần nhất khổ luyện thế nhưng là tiên bộ không b t nhất định là ta thông a n diệp vân không có nhiều lời đi đến khôi lỗi bên cạnh lấy ra lệnh bài của mình a người là thứ chín xin chờ một chút gom góp m ộ ư ơ i cái thì mở ra khảo nghiệm khôi lỗi nghiệm chứng lệnh bài theo rồi nói ra trước mắt tháng này đã có hai vị người khiêu chiến tiến nhập tầng thứ tư ba phần lễ vật đã phát ra ngoài hai phần còn còn lại sau cùng một món lễ vật nếu như ngươi có thể hoàn thành khiêu chiến liền có thể đạt được cái kia phần lễ vật a còn có sau cùng một phần lễ vật diệp vân trừng mắt nhìn chính mình vận khí này còn có thể bất quá hắn cũng không có quá kích động bởi vì hắn biết rõ những lễ vật này đ o á n chừng là thiên vực c h n h cấp đối với hắn tác dụng không lớn thật muốn nhìn lễ vật vẫn là muốn nhìn sư phụ ta lưu cho ta sau đó diệp vân cũng là đứng ở một bên chờ đợi cái thứ m ớ i đến đại khái mấy phút đồng hồ sau siêu một nữ tử phi hành rơi xuống đất rất hiển nhiên vị này cũng là tới khiêu chiến thủ tộc diệp vân liếc mắt liền nhìn ra đến đối phương là t h ú tộc biến hóa làm vì nhân tộc phụ thuộc chủ tộc t h ú tộc biến hóa về sau cũng đều là nhân tộc bộ dáng không lát nữa trộn lẫn một số thủ tộc nguyên bản đặc điểm thì như mèo loại thủ tộc lỗ hai mèo những thứ này nhân tộc. khuôn mặt xa lạ nữ tử cũng chú ý tới diệp vân mà còn lại thiên v ự c cảnh khi nhìn đến nữ tử trong nháy mắt đều là biểu lộ đại biên là vũ t h i ê n tử là nàng nàng vậy mà cũng tới khiêu chiên gặp làm sao hết lần này tới lần khác cùng với nàng phân đến cùng một đám quả thật có chút xui xẹo cái này đàn bà thúi thủ đoạn đ ộ cát mà lại thực lực của nàng hẳn là ba tầng bên trong mạnh nhất mấy vị kia thực lực khủng bố a nàng hắn là muốn tranh lấy cái kia cái thứ ba danh l ệ rất hiển nhiên những thứ này tầng thứ ba lão nhân đều là bên nhau mà cái này thú tộc nữ tử tựa hồ cũng không thụ mọi người chào đón Trưng 271, nệ tránh. thực r r ư n nệ t á t h lực sát thực rất mạnh diệp vân lúc đó lướt qua cũng nhìn thấy đối phương mặt bản thiên vực cảnh tứ trọng đồng thời khoảng cách pháp tác chi vực chỉ kém mấy bước còn lại tám cái đều là phổ thông thiên vực tứ trọng thậm chí là thiên vực tam trọng cảnh hiển nhiên cùng vị này thú tộc có t r ê n lệch nhất định cái này khuôn mặt xa lạ ta vậy mà không ra sâu cạn vũ tiên tử cũng rất để ý diệp vân nhìn không ra sâu cạn hoặc là thực lực vượt xa quá ta hoặc là thì là dùng cái gì ở nặc khí tức bảo vật thực lực viễn siêu ta chỉ có thể là vĩnh hằng cảnh nhân tộc làm đứng đầu chủng tộc vĩnh hằng cảnh tộc nhân có càng tốt hơn ma luyện địa phương không có khả năng tới này cái tiểu địa phương cho nên hẳn là thiên vực cảnh sử dụng lần nặc loại bảo vật muốn đến nơi này vũ tiên tử trong mắt cũng lẽ qua một tiên o a n ý hoàn thành khảo nghiệm ba hàng đầu có lễ vật khen thưởng danh n lệch chỉ còn một cái ta nhất định phải cầm tới cái này khen thưởng cái này đối ta tu luyện m ư ờ i phần trọng yếu những cái này tiên h vực cảnh ta biết nội t ì n h bọn họ không có khả năng đoạt lấy ta thì cái này nhân loại dù là hắn là nhân tộc nếu như ảnh hưởng đến cơ duyên của ta ta tất nhiên sẽ không lưu tỉnh ta nhất định phải đạt được phần này khen thưởng con đường tu luyện cơ duyên t u y ệ t không có khả năng để vũ tiên tử đã thẩm hạ quyết tâm sau đó vũ tiên tử tiến lên một bước đi tới khôi l ố i trước người đây là của ta thân phận lệnh bài ta muốn tham dự khảo nghiệm khôi l ố i tiếp nhận lệnh bài sau đó nhẹ gật đầu được rồi mười cái lệnh bài đã góp g ta tới mở khảo nghiệm theo khôi l ố i vung tay lên khu vực trung tâm tràng cảnh cũng bắt đầu biến hóa trong trước mắt khu vực trung tâm cảnh sắc biến thành một cái mặt thất trong mặt thất đứng đây di vân vũ tiên tử bọn họ mười người khảo nghiệm bắt đầu khảo nghiệm bắt đầu còn lại thiên vực cảnh đều kích chứng chính cũng chỉ Cái còn cái vòng. phòng thiên động xoa tay. Lần này, ta nhất định chứng minh chính mình. Ta cũng giống vậy. Diệp Vân này vẫn lớn, trừng lại là đại Diệp khái tay. ta Ta quét mắt một vòng. Cái này mất thất, vẫn còn lớn, khoảng vậy. đều xoa sau â n bóng nhiều như vậy đi. vậy s đó khảo nghiệm tin tức thì xuất hiện tại diệp vân trong óc khảo nghiệm thực lực hết thể mười đợt thế công chống nổi trước năm sóng có thể xem một lần nhìn pháp tác chi vách tưởng chống nổi mười đọn liền có thể đi vào tầng thứ tư vô luận là cựu chống vẫn là lấy thân pháp né tránh cũng có thể quan sát pháp tác chi vách tưởng diệp vân xứng sở chẳng lẽ là cùng loại với mạc vân thế giới vân thú gia lông Đến sau đó hắn trực tiếp mở ra hậu thuẫn thứ hai bó tới đi vain thứ hai bó năng lượng trùng sáng đâm vào hắn hộ t h u ẫ n phía trên nhẹ nhõm kháng trụ lấy hắn độ thuần thục rất hiển nhiên cũng không phải lần đầu tiên tham dự khảo nghiệm những người khác hoặc là né tránh hai cái năng lượng trùng sáng hoặc là ngạnh kháng hai đạo năng lượng trùng sáng tóm lại mọi người cũng đều là thi triển thủ đoạn đến mức diệp vân thì là một cái l ắ p mình nhẹ nhõm tránh đi hai đạo năng lượng trùng sáng thật nhanh thân pháp vũ tiên tử ở một bên âm thầm kinh ngạc ta chỉ thấy hắn một cái l ắ p mình năng lượng trùng sáng liền bị hắn tránh ra về phần hắn cụ thể động tác ta đều không thấy rõ thật thật nhanh không hổ là nhân tộc thiền vật cảnh xác thực có thực、lực. cái này hai đạo trùng sáng xem như đợt thứ nhất thế công mà tại mọi người đều tránh thoát cái này một đợt về sau đ ợ t thứ hai thế công theo sát phía sau s i ê u s i ê u s i ê u siêu. trực tiếp bốn mươi chùm ánh sáng phong tới một người ứng đôi bốn đạo Á á á. tới ta lần trước thì bị thua ở chỗ này ta lần này tuyệt đối sẽ không thất bại một tên tiên vực cảnh g i ậ n quát một tiếng một cái nhảy vọn tránh đi thứ một về sáng theo sát lấy đạo thứ hai trùng sáng hắn lấy hộ thuẫn ngày tháng sau đó đạo thứ ba trực tiếp đánh nát hắn hộ thuẫn giống như trước đó trọng yếu nhất là có thể hay không tránh đi đạo thứ tư cái này tiên h vực cảnh cắn răng một cái toàn lực thôi động tự thân s i ê u năng lượng chùm sáng lướt qua thân thể của hắn đi qua a ha h ha、ah, ah, ha、ah. cái này tiên h vực cảnh kích động cười to lên ta tránh đi ta tránh đi ta quả nhiên tiến bộ không có người đáp lại hắn bởi vì vì những thứ khác thiên vực cảnh cũng đang ra sức chống c ự cái này bốn cái năng lượng c h ù m sáng v â y n h trong đó một cái thiên vực cảnh không tránh kịp chỉ có thể mở ra h ộ thuẫn mạnh tháng vay một chút c h u n sáng đem năng lượng h ậ thuẫn phá hủy còn có còn sót lại năng lượng trực tiếp đánh chúng、hắn. gặp cái này tiên vực cảnh đã thụ thương siêu theo thứ tư bó năng lượng trực tiếp đánh vào trên người hắn ai cái này tiên vực cảnh kêu thảm một tiếng cánh tay đều bị nổ rất một cái song ta đã bản thân bị trọng thương đoạn thứ ba thế công không có khả năng tránh đi ta từ bỏ theo một tiếng từ bỏ kêu gọi thân ảnh của hắn biến mất tại trong mặt thất cái này năng lượng trùng sáng uy lực vẫn rất mạnh diệp vân nhìn ở trong mắt thiên vực tam trọng cảnh cao thủ ăn một pháo vậy mà trực tiếp bị thương nặng sau đó hắn bốn chùm ánh sáng cũng bạt tới diệp vân vẫn như c ũ là một cái là mình bốn đạo năng lượng trùng sáng trực tiếp bị hắn tránh đi lại tới vũ tiên tử vừa mới tránh đi năng lượng của mình trùng sáng nàng lập tức nhìn về phía diệp vân kết quả liền thấy diệp vân nhẹ nhõm tránh đi bốn đạo năng lượng trùng sáng ta vẫn là không nhìn thấy thật sự là thật nhanh thân phận so ta đều nhanh cái này nhân tộc quả nhiên là ta lớn nhất đối thủ cạnh tranh đáng giận đáng giận chẳng lẽ thật muốn đối với nhân tộc ra tay sao sát hại một cái nhân tộc nhưng là sẽ dẫn tới rất nhiều phiền phức vũ tiên tử hơi có chút e ngại dù sao thu tộc là nhân tộc phụ thuộc nhưng vừa nghĩ tới cơ duyên của mình nàng vẫn là cắn răng một cái không có cách nào ai bảo hắn ngăn tại trên đường đi của ta cái này sau cùng một phần khen thưởng nhất định phải là ta nếu như hắn đi tại phía trước ta ta cũng chỉ có thể ra tay sau đó đợt thứ ba thế công đột kích lần này một người muốn đối mặt sáu bó năng lượng diệp vân lần nữa nhẹ nhõm mau n ẹ tới mà vũ thiên tử đang ngay tránh năm bó về sau thứ sáu bó cũng bởi vì không tránh kịp chỉ có thể ngành kháng lấy thực lực của ta ngành kháng mười mấy bó cũng không có vấn đề gì chỉ là cái này diệp vân lại còn có thể tránh thoát vũ tiên tử cắn răng trên l ệ n h đã hiển hiện ra coi như mọi người cùng nhau thông qua lần này khảo nghiệm cũng sẽ phân cao thấp tỉ như một cái toàn né tránh một cái chật vật chống được tất cả công kích rất rõ ràng toàn né tránh biểu hiện càng thêm xuất sắc mà loại tình huống này cái cuối cùng lễ vật cũng sẽ cho toàn né tránh cái vị kia thứ m ộ ư ơ i sáu đợi đến thứ m ộ ư ơ i sáu nếu như biểu hiện của hắn so với ta tốt so ta tốt hơn thông qua khảo nghiệm ta liền trong bóng tối ra tay tám bó năng lượng trùng sáng lần này lại có một cái thiên vực cảnh bị đào thải còn lại thiên vực cảnh tuy nhiên khiên x u ố n g d ư ớ i nhưng phần lớn khí tức h ỗ n loạn rất hiển nhiên những cái này thiên vực cảnh đã tiếp cận cực h ạ n chỉ có diệp vân cùng vũ tiên tử vẫn như cũ thần sắc nhẹ nhõm nhất là diệp vân mặc kệ là bao nhiêu năng lượng trùng sáng diệp vân đều có thể tùy tiện tránh ra mà vũ tiên tử là tránh đi năm bó về sau n mạnh kháng ba bó năng lượng o a n tạc tuy nhiên nàng biểu lộ nhẹ nhõm tựa hồ lại kháng một số cũng không có gì nhưng thân pháp phương diện này hiển nhiên không như lá mây gia hòa này đúng vậy a sau cùng khen thưởng lại theo ta nhóm không có quan hệ gì tại đoàn người thảo luận thời điểm thứ năm sóng thế công cũng tới lần này làm người bó năng lượng bạo bàn tới a a a chỉ cần chống nổi cái này một đợt một tên tráng hán nổi giận gầm lên một tiếng thân hình trực tiếp biến lớn gấp ba sử dụng tộc ta bi pháp trên diện rộng tăng cường tự thân ta cũng không tin chỉ là bảy bó năng lượng chủng sáng biến lớn sau này chẳng hạn chống lên một cái hậu thuẫn Ngạnh kháng trước người năng trước lúc ư lượng ợ n trùng sáng. Phanh phanh phanh. 5 bó năng trùng sáng, g t r bó này thứ chín chùm sáng tiến đến trực tiếp bay nhỏ trên người hắn hắn lấy n ụ c thân kháng trụ một cách này thân thể có chút vết thương còn kém sau cùng một đạo tráng han trong mắt khó nén hưng phấn bởi vì lấy hắn hiện tại tình trạng cơ thể lại kháng hai phát không có vấn đề rốt cục có thể nhìn đến pháp tắc chỉ bích h o n h lúc này đạo thứ mười c t nhìn g h đến diệp vân như thế nhẹ nhõm còn lại trọng thương vết thương nhẹ cũng nhịn không được hít một hơi lanh khí ta l i ề u mạng trọng thương mới miễn cưỡng thông qua thứ năm sóng hắn vì cái gì vẫn là nhẹ nhàng như vậy chúng ta chích lệch thật sự có lớn như vậy sao theo ánh mắt của hắn đến xem hắn là thật rất nhẹ nhàng a có lẽ đây chính là nhân tộc làm đỉnh tiêm tộc quần thực lực đi tùy tiện ra tới một cái tộc nhân đều lợi hại như vậy nói vơ nói vẩn ta dám nói gia hỏa này tại nhân tộc bên trong đều tuyệt đối là đỉnh tiêm đúng a nếu như nhân tộc đều giống như hắn cái này nhân tộc đã sớm vô địch cái nào còn có cái gọi là bốn đại tộc quần xác thực ai ai các ngươi mau nhìn vũ tiên tử nàng thế nào chỉ thấy vũ tiên tử đối mặt lần này mười chùm ánh sáng trực tiếp bạo phát vây anh quanh thân còn quấn màu hồng phấn cánh hoa mà những cái k i a t r ù m sáng vừa mới tiếp xúc cánh hoa liền lạc yên không tiếng động hòa tan cứ như vậy vũ tiên tử lấy màu hồng phấn cánh hoa làm p h o n g ngự trực tiếp ngạnh kháng mười chùm ánh sáng không hổ là vũ tiên tử quả nhiên có ý đồ dù sao thủ đoạn so với chúng ta mạnh đúng vậy a đúng vậy a tại đoàn người lúc c ả n khái ông b ỗ n nhiên mật thất bên trong dâng lên một cái vách tường vách tường trên cao nhất treo bốn chữ lớn pháp tác chí bích sau đó phía trên rắn vào một số ẩn chứa pháp tắc chi lực vân thú gia lông diệp vân quả nhiên là vân thú gia lông sao diệp vân cũng là không ngoài ý muốn dù sao nhân tộc tại một số bán đấu giá phía trên sẽ bán ra một số tái diễn vân thú gia lông cái này thất lạc thành bảo nguyên chủ nhân cũng coi là một phương đại năng thu thập được một số cũng không kỳ quái những thứ này gia lông ta đều nhìn qua diệp vân lắc đầu nhân tộc thu thập gia lông so sánh mạc vân thế giới các đại tông môn hiển nhiên là muốn ít một chút mà nhân tộc bán đấu giá ra lập lại gia lông càng là không đáng giá nhất tới diệp vân lúc trước đã sớm nhìn đủ không qua tuy nhiên diệp vân không có thèm còn lại thiên vực cảnh thế nhưng là kích động không được cái này đây chính là pháp tắc chỉ bích phía trên tốt nhiều pháp tắc rõ ràng lưu động a đúng vậy a quá làm cho ta kích động mỗi một lần quan sát ta đều có thể có cảm giác ngộ nếu như ta có thể nếu như ta có thể để cho ta quan sát một ngày pháp tắc chỉ bích ta tất nhiên có thể đột phá một cái cảnh giới nhỏ đừng nói nhảm tranh thủ thời gian nhìn cái này lĩnh hội thời gian thế nhưng là có hạn đúng đúng đúng tất cả mọi người kích động nhìn pháp tắc chỉ bích bao quát vũ tiên tử cũng chuyên chú nhìn lấy pháp tắc chi bích thật là tinh diệu pháp tắc ra cái này pháp tắc chi bích đến tột cùng là làm sao hình thành nhìn những thứ này pháp tắc chi lực giống như đều bám vào da trên lông chẳng lẽ vũ tiên tử trong lòng có một cái to gan suy đoán là một loại nào đó sinh vật hắn trên người da lông thiên nhiên ẩn chứa pháp tắc chi lực ông trời ơi vừa nghĩ tới chính mình suy đoán vũ tiên tử liền nhịn không được cảm t h á i nếu như là thật cái kia loại sinh vật này chẳng phải là rất trần quý sau đó nàng liếc trộm một cái d i vân a cái này nhân loại vì cái gì không tham n g ộ pháp t ắ c chỉ vách tưởng chẳng lẽ là chướng mắt sao muốn đến nơi này vũ tiên tử không khỏi có chút ghen ghét ta nhân tộc làm đỉnh tiêm tộc quần trong tộc bảo vật khẳng định nhiều vô số kể cái đồ chơi này hắn khẳng định t r ớ n g mắt nếu như ta cũng là nhân tộc tốt biết bao nhiêu a sau đó vũ tiên tử lắc đầu chính là chuyên chú tham n g ộ pháp t ắ c chỉ vách tưởng rất nhanh một giờ đi qua pháp t ắ c chỉ bích lĩnh hội thời gian cũng chính là một giờ âm ẩm thời gian vừa đến pháp tác chỉ bích liền bắt đầu chìm xuống a ta pháp tác chỉ bích có thiên mực cảnh vườn tay cánh tay tựa hồ là muốn giữ lại pháp tắc chi bích nhưng hiển nhiên loại hành vi này là vô hiệu pháp tắc chi bích vẫn là chìm vào lòng đất chương hai trăm bảy mươi ba thứ mười sáu được rồi huynh đệ thỏa mãn đi bên cạnh có thiên vực cảnh vỗ vô, vô bờ vai của hắn an ủi chúng ta có thể tìm hiểu một giờ pháp tắc chi bích đã làng ị c h thiên cơ duyên như vậy không thôi ngươi có thể đợi một tháng sau lại tới khiêu chiến chính là cái này chùm sáng khảo nghiệm chỉ cần tiếp cận đầy đủ mười người liền có thể tùy thời tham dự nhưng một người trong một tháng nhiều nhất lĩnh hội một lần pháp tắc chi bích coi như trong vòng một tháng người mỗi ngày đều tiến hành khiêu chiến mỗi lần cũng đều chống đến thứ năm sóng như thế xem như hoàn thành ba mươi lần khiêu chiến thế mà vẫn là chỉ có thể tìm hiểu một lần pháp t ắ c chi bích đây là thất lạc thành bảo cho ra hạn chế ai nói nói như thế nhưng muốn chờ một tháng có thiên vực cảnh hệ v à i thở dài vẫn là rất khó chịu không có cách nào tất cả mọi người có chút bất đắc dĩ nếu như có thể ai không muốn một mực tham n g ộ pháp t ắ c c h ỉ vách tường cái kia tốt chuẩn bị một chút khiêu chiến thứ sáu sóng thế công ta thì không tham gia ta thứ năm sóng đều đến thực h ạ lúc trước chống được thứ năm sóng trăng hán khoác tay áo ta đi tham gia thứ sáu sóng cũng chỉ là tự dứt lấy đủ ta rút lui ta cũng vậy ta cũng rút lui một bên có thiên vực cảnh phụ họa chính ta rõ ràng ta không có cách nào khiêu chiến đến thứ mười sóng cái này liền đi rồi có thiên vực cảnh còn tại thuyết phục thứ sáu sóng công kích tuy nhiên mạnh hơn nhưng tốc độ cũng chậm so sánh tới nói ngược lại sẽ càng dễ dàng một chút thằng đến thứ chín sóng độ khó khăn mới có thể siêu việt hiện tại thứ năm sóng các ngươi xác định không thử một chút thật không thử các minh đệ chúc các ngươi đều có thể thông qua khảo nghiệm hai vị đồng thời khoát tay á o sau đó bọn họ kích phát lệnh bài trực tiếp truyền t ố n g ra ngoài như thế bảy vị lại rời đi hai vị chỉ còn lại có năm vị mà thứ sáu song thế công cũng tới hết thể mười đạo năng lượng trùng sáng nói cách khác một người muốn ứng đối hai cái năng lượng trùng sáng năng lượng trùng sáng số lượng là giảm bớt không qua lần này năng lượng trùng sáng lần lánh màu đỏ xem xét uy năng thì không tầm thường tốc độ trở nên chậm dạng này thì càng tốt né tránh diệp vân ánh mắt hiếp lại hắn có thể cảm giác được những năng lượng này trùng sáng tốc độ so với trước đó kém nhiều có điều tăng cường sao uy năng để những cái này thiên vật cảnh cơ bản đều k hai ô n nào ngành kháng. g cách k Một chùm sáng trực tiếp đánh hụt bởi vì chùm sáng giảm bót còn lại thiên vực cảnh cũng tùy tiện hoàn thành né tránh ha ha tốc độ này xác thực đơn giản không ít đúng a tầng thứ sáu nhìn như uy năng gia tăng trên thực tế độ khó khăn thấp xuống cái kia liền chuẩn bị khiêu chiến tầng thứ bảy ha ha ha mọi người ma quyển sát t r ư ở n lộ vẻ ý chí chiến đấu sụp sôi sau đó thứ bảy sóng toàn bộ bị đoàn người nhẹ nhõm tránh đi hô、oh. có một cái thiên v ự c cảnh xoa xoa mồ hôi chán nguy hiểm thật nguy hiểm thật kém một chút không có tránh đi ha ha cái này uy năng có thể rất mạnh nếu như không có tránh đi nhưng là nguy rồi có người nhắc nhở một chút biết biết đến thứ t a m sóng đi để ta xem một chút đoàn người đ â u chí vẫn như c ũ đắt đỏ thứ t a m sóng lần này là sáu đến chùm sáng đều là đỏ chùm sáng màu đỏ cùng trước đó đợt thứ ba chùm sáng số lượng là giống nhau chỉ là biến thành màu đỏ diệp vân trong lòng hiểu rõ đoán chừng thứ chín sóng thế công chính là tám cái năng lượng màu đỏ đến mức thứ mười sáu khẳng định cũng là mười nói chùm sáng màu đỏ đến mức cái này một đoạn diệp vân tự nhiên là nhẹ nhóm liền hoàn thành né tránh còn lại thiên vực cảnh đến là có chút t h ả n g rồi đối mặt thứ tám song sáu đạo năng lượng chùm sáng mấy cái này thiên vực cảnh đều không cách nào hoàn toàn né tránh ngành kháng một đám thiên vực cảnh bạo phát trực tiếp lựa chọn ngành kháng kết quả một chùm năng lượng q u a n h tới trực tiếp liền đem hắn oanh tìm không thấy nam bắc ta từ bỏ ta từ bỏ một chút ba cái thiên vực cảnh đều từ bỏ chỉ còn lại có vũ tiên tử cùng diệp vân hai vị vẫn còn tiếp tục khiêu chiến vũ tiên tử tuy nhiên cũng không hoàn toàn né tránh nhưng đối mặt sau cùng năng lượng c h ù n g sáng trực tiếp lần nữa bạo phát màu hồng phấn cánh hoa xuất hiện cứ thế mà giúp nàng kháng trụ một k í c h này hoa này muối phòng ngự năng lực vẫn rất mạnh diệp vân tán thưởng một tiếng đoán chừng tại thiên vực cảnh bên trong đều xem như xuất sắc phòng ngự thủ đoạn lại nhẹ nhõm tránh đi vũ tiên tử trong bóng tối nhai răng bởi vì theo thứ tám sóng bắt đầu những năng lượng này chùm sáng tốc độ cũng tăng lên đi lên đã không so với trước chậm thứ chín sóng hắn sẽ không vẫn là nhẹ nhõm tránh đi a vũ tiên tử tại trong lòng thầm đủ sau đó thứ chín sóng đánh tới dẫn đầu công hướng diệp vân siêu siêu siêu diệp vân mấy cái l p mình vẫn như c ũ n h ẹ nhõm tránh đi ông trời ơi thân p h á p này vũ tiên tử run lên trong lòng sau đó nhìn về phía trước người trùng sáng ta cũng muốn tránh đi vũ tiên tử tránh đi một bộ phận trùng sáng sau đó lại lần bạo phát cánh hoa tiến hành phòng ngự mà lúc này đây tám đạo năng lượng trùng sáng còn có hai đạo đạo thứ nhất bị cánh hoa ngăn trở đạo thứ hai năng lượng trùng sáng trực tiếp bắn thủng cánh hoa hậu t h u n mắt thấy sắc bị đánh trúng vũ tiên tử trực tiếp dùng tự thân năng lượng căng ra hậu thuẫn、Vậy nhưng ă n lượng g vào vũ ngoài. hộ thuẫn phía、trên. hộ thuẫn đánh đánh Phúc, phun ra một trên, trực tiếp nát, tiên tử t màu cũng ngụm bay ra ra bị bị ơ i i vũ t ê tử chật vật. mười ư phần h n n cuối cùng vẫn là thông qua được tầng này khảo nghiệm còn có thứ m ư ờ i sáu vũ tiên tử biểu lộ n g h n g trọng tranh thủ đi qua thứ m ư ờ i sáu hết thể m m ư ờ i đạo năng lượng trùng sáng lần này là dẫn đầu công hướng vũ tiên tử vũ tiên tử đem trước năm bó đều làm mau nẻ đến sau đó cắn ra một cái n trên thân thể của nàng thiêu đốt chạy máu đỏ khí diễm sau đó khí thế của nàng trực tiếp tăng vọt mấy lần thiêu đốt hết u y dịch loại bí pháp sao diệp v â n ánh mắt hít lại loại này thiêu đốt loại bí pháp đều là l i ề u m ạ n g dùng thông qua thiêu đốt chính mình đổi lấy trong thời gian ngắn nổ tung tăng lên như vậy nàng hẳn là có thể thông qua được vũ tiên tử lần nữa sử dụng cánh hoa bảo vệ mình lần này trên mặt cánh hoa nhiều hết u y hồng g ầ n ký、Ấm、ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm nam đạo năng lượng chùm sáng đánh về phía cánh hoa hoàn toàn không có dung chuyển cánh hoa phòng ngự ha ha ha quá rồi quá rồi vũ tiên tử khí tức bây giờ cực độ suy yếu nhưng vẫn là rất vui vẻ mình có thể cầm tới phần thưởng có điều điều kiện tiên quyết là diệp vân không cách nào thông qua đừng nhìn nàng hiện tại là trước thông qua được nhưng đây chỉ là một tuần tự theo trình tự thật giống như thứ chín sóng thời điểm là công kích trước diệp vân mà bây giờ thứ m ộ ư ơ i sóng cũng là trước đến phiên vũ tiên tử chỉ có diệp vân tiến hành xong thứ m ộ ư ơ i sóng khảo nghiệm về sau mới có thể kết toán nếu như diệp vân thất bại vũ tiên tử trực tiếp đạt được khen thưởng nếu như diệp vân hoàn thành thì nhìn hai người hoàn thành ưu tú trình độ người nào hoàn thành càng tốt hơn người nào cầm tới khen thưởng 274, tầng tiếp theo. trực tiếp thất bại là kết quả tốt nhất đối chúng ta hai cái đều tốt vũ tiên tử gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m diệp vân mà diệp vân lòng có cảm giác ánh mắt hiếp lại là sợ ta đoạt phần thưởng của n à n g sao diệp vân đại khái có thể minh bạch đối phương vì sao lại có sát ý. dám xuất thủ ta cũng sẽ không k h á c h khí diệp vân trong lòng cũng có quyết định sau đó nhìn về phía năng lượng phóng thích chỗ mười đạo năng lượng trùng sáng cũng hướng về hắn tập đến lấy rồi s i ê u s i ê u s i ê u trong nháy mắt diệp vân liền hoàn thành năm trùm ánh sang né tránh quả nhiên quả nhiên vũ tiên tử chậm rãi tụ tập năng lượng nhìn hắn nhẹ nhàng như vậy dám vẻ hẳn là hoàn mỹ thông qua được nếu như vậy hắn so ta xuất sắc đến lúc đó khen thưởng tất nhiên là hắn ta không thể chờ cho dù là đánh giết một người tộc cũng sẽ không t i ế c sau đó tại diệp vân tránh né đạo thứ sáu chùm sáng thời điểm vũ tiên tử trực tiếp xuất thủ một đạo cánh hoa đánh giết hướng diệp vân m u ố n chết diệp vân vung tay lên Hòa anh. vĩnh hằng cảnh năng lượng bạo phát đi ra hình thành một đạo năng lượng lưỡi dao sắp bén v ọ t thẳng hướng vũ tiên tử cái gì vĩnh hằng cảnh vũ tiên tử chừng tóm ắ t nàng chưa bao giờ nghĩ tới nhân loại trước mắt vậy mà lại là vĩnh hằng cảnh đại năng dù sao cái này thất lạc thanh bảo đối v ớ n hằng h cảnh t ớ i nói l à không có lực hấp dẫn tại nhân tộc dạng này trong tộc đàn hoàn toàn sẽ vượt qua thất lạc thành bảo bảo đ ị a hắn không đi chỗ đó chút bảo đ ị a đến thất lạc thành bảo lãng phí thời gian nào vũ tiên tử vội vàng lui nhanh đồng thời trong n g a y mắt nàng lại bắt đầu cánh hoa phòng ngự nhưng diệp vân công kích quá nhanh so trước đó khảo nghiệm năng lượng trùng sáng đều phải nhanh hơn mấy lần Vậy anh, tại nàng vừa mới phóng xuất ra phòng ngự thời điểm diệp vân thả ra năng lượng lưỡi dao sắp bén liền vọt tới trước người của nàng một chút liền đem tất cả hộ thuẫn toàn bộ đánh nát đồng thời lưới dao sắc bén quán xuyên thân thể của nàng Phúc! vũ tiên tử phun ra một n g ụ m máu tươi lòng sinh tuyệt vọng tam u ố n đã chết rồi sao nàng có thể cảm giác được cái t h u năng lượng hình thành lưỡi dao sắc bén đang không ngừng phá hủy nàng sinh cơ ở thời điểm này diệp vân bên này còn lại năng lượng t r ù m sáng toàn bộ bạo phát né tránh diệp vân vừa mới né tránh kết thúc vũ tiên tử bên kia bao phát một đạo màu trắng khí t ứ c Ừm! diệp vân bay đầu nhìn về phía vũ tiên tử bên này phát hiện vũ tiên tử tại màu trắng quang mang bên trong trọng sinh một điểm vết thương cũng không có bạo mệnh bảo vật diệp v â n ánh mắt h í p lại la huyền lớn mạnh để lại cho ta túi thơm lại là đồ vật bảo mệnh vũ tiên tử cũng là đại hi không nghĩ tới chính mình còn có thể lại s ố n g tới sau đó nàng ý thức được cái gì vội vàng phất tay chúng ta hai cái khảo nghiệm đều kết thúc nhanh mang ta đi tầng thứ tư ta không muốn ban thưởng gì nhanh vừa dứt lời vũ tiên tử bóng người liền tiêu tán đây là đã bị truyền t ố n g đến tầng thứ tư phản ứng vẫn rất nhanh ta đều không lần thứ hai xuất thủ diệp vẫn ánh mắt hít lại được rồi chấp nhận lấy khen thưởng đi hắn không so vũ tiên tử vũ tiên tử không có khen thưởng có thể trực tiếp tiến về tầng thứ tư mà hắn vẫn là muốn nhận lấy khen thưởng nhìn xem nơi này khen thưởng là cái gì diệp vân tuy nhiên không chờ mong nhưng cũng có chút hiếu kỳ rất nhanh hắn thì theo thủ quan giả cái nào bên trong đạt được lễ vật là một khối vân thú g a lông đối với phổ thông thiên vực cảnh tới nói đây đúng là ghê gớm bảo vật diệp vân bất đắc dĩ lắc đầu được rồi đi tầng thứ tư đi diệp vân cũng là kích phát truyền tống lệnh bài đi đến tầng thứ tư mà tại tầng thứ ba bên trong cùng diệp vân bọn họ cùng một chỗ tiến hành khảo nghiệm thiên vực cảnh nhóm còn đang thấp giọng thảo luận c đúng, đúng vậy nhân loại c vô hại cầm cái kia phần thông qua vũ tiên tử thụ thương thông qua thủ quan giả cũng biết người nào xuất sắc hon ta đến là cảm thấy lấy sau cùng đến lễ vật là vũ tiên tử có thiên vực cảnh cầm không đồng ý với ý kiến các ngươi có thể đừng quên vũ tiên tử thủ đoạn độc ác làm không tốt nàng sẽ đánh lén cái k i a d i ệ p vân xác thực ta cùng vũ tiên tử là cùng một đám lúc đó nàng tại tầng thứ hai thời điểm vì chiếm lấy bảy bọc nước giết không biết bao nhiêu ngày v ư ợ t cảnh cái kia đúng à đừng nhìn cái k i a nhân loại thân pháp rất mạnh nhưng bị đột nhiên đánh lén thật không nhất định đánh thắng được vũ tiên tử đánh giám vũ tiên tử là thú tộc nàng dám đánh lén nhân tộc đến lúc đó thú tộc cao tầng không thu thập nàng thích vũ trụ to lớn cùng lắm thì phản bội chủng tộc chứ sao chính mình tu luyện tri lộ phía trên cơ duyên làm sao có thể tặng cho người khác ai Các người cũng đừng tranh chấp dù sao bất kể là ai cầm tới cái kia phần khen thưởng cũng cùng chúng ta không quan hệ cũng thế ta đi bê quan chờ đợi một tháng sau lại tới khiêu chiến một lần ta cũng thế đoàn người vừa mới chuẩn bị t á n đi trông coi t ầ g thứ ba khôi lỗi nói chuyện ba phần khen thưởng đã cấp cho hoàn tất tháng này đem không có khen thưởng có thể nhận lấy lại muốn đạt được khen thưởng liền muốn đợi tháng sau ba phần khen thưởng đã cấp cho hoàn tất tháng này đem không có khen thưởng có thể nhận lấy lại muốn đạt được khen thưởng liền muốn đợi tháng sau ba phần khen thưởng đã cấp cho hoàn tất một mực lặp lại câu nói này hả đã qua nhốt sao một đám thiên vực cảnh h o à n g hốt một chút là cái kia nhân tộc vẫn là vũ tiên tử người nào vượt qua kiểm tra rồi đoàn người cũng chỉ có thể tại tầng thứ ba suy đoán mà tại tầng thứ tư vũ tiên tử một cái lảo đ ạ o xuất hiện tại tầng thứ tư hoàn cảnh nơi này chợt xem ra cùng tầng thứ ba không sai bị ệ lắm sau đó tầng thứ tư thông hướng tầng thứ năm quy tắc cũng xuất hiện muốn muốn đi trước tầng thứ năm cần thu hoạch được một cái thân phận lệnh bài xin chú ý tại tầng này chỉ có giống như ngươi tu lệnh b à mới có thể mang theo thân phận lệnh bài quái vật là sẽ không mang theo thân phận lệnh bài cho nên muốn tại tầng này thu hoạch được thân phận lệnh bài cũng chỉ có thể đánh giết hoặc là đánh bại hắn hắn tu luyện người nếu như ngươi bị hắn hắn tu luyện người để mắt tới có thể từ bỏ tiếp tục vượt qua dùng cái này đến bằng bệnh muốn muốn đạt tới tầng thứ năm lại là đánh bại hắn hắn tu luyện người vũ tiên tử s ư ơ n g sở quy tắc này vẫn là dọa nàng nhảy một cái rõ ràng để cho chúng ta nội đấu sau đó tuyển ra mạnh hơn tiến về tầng tiếp theo cái nào sợ chết cũng không quan trọng tầng này đoán chừng là rất máu canh hắn hắn tu luyện người cũng không thể tin ở phía trước mấy tầng còn sẽ có tu luyện giả giúp đỡ cho nhau Mà tại tầng Trưng thật một tốt. đột thân Tại này, cơ bản không năng nhau. ngươi người cũng đồng bạn của mình đột nhiên đánh lén, cướp đi chính mình thân phận lệnh giúp là bài. cơ có cho cái của cướp khả lại ai đi Siêu. đỡ sao, Dù sợ vũ tiên tử còn đang ngẩn người thời điểm một tên tráng hán bay tới vũ tiên tử thật là ngươi tráng hán nhìn đến vũ tiên tử lập tức mặt lộ vẻ kinh hỷ a vũ tiên tử xứng sở ngầm đầu nhìn về phía tráng hán vương huyền tráng là ngươi vũ tiên tử cũng là lộ g i nét mừng đây là nàng tại tầng thứ ba thời điểm gặp phải bằng hữu trước đó bảo mệnh tối thơm vũ tiên tử bỗng nhiên nghĩ tới điều gì bay đến vương huyền tráng bên cạnh ngươi cũng không nói cho ta cái tia túi thơm bên trong có một cái bảo mệnh bảo vật ta còn tưởng rằng chỉ là một cái bình thường túi thơm bảo mệnh bảo vật đều rất chân quý nói cho ngươi biết sợ ngươi không thu vương huyền tráng còn muốn nói chút gì đ ỗ n g nhiên ý thức được cái gì chờ một chút ngươi trên người bây giờ đều là túi thơm khí tức cùng năng lượng b a động chẳng lẽ ngươi đã kích phát túi thơm đúng vậy à vũ tiên tử thở dài cũng là ta ngã nấm mốc vậy mà đánh lén một cái vĩnh hằng cảnh kết quả bị hắn đập phát chết luôn còn tốt có ngươi túi thơm ta mới miễn cưỡng bảo trụ sinh mệnh vĩnh hằng cảnh tại thất lạc thành bảo bên trong gặp vĩnh hằng cảnh vương huyền tráng nghe rằng cái kia vận khí của ngươi thật đúng là kém hắn hiện tại người cái kia ta làm sao biết vũ tiên tử lắc đầu đ hắn c sẽ một mực đợi tại tầng thứ năm ha ha sợ cái gì a vương huyền trắng cười lớn một tiếng vĩnh hằng cảnh thôi nói xong câu đó vương huyền trắng trực tiếp bạo phát vĩnh hằng cảnh khí thức trực tiếp quyết tán ra đến cái gì n g ư ơ i cũng vĩnh hằng cảnh rồi vũ tiên tử khó có thể tin mặc dù nói vương huyền t r á n g lúc trước thì mạnh hơn nàng là pháp tắc chỉ vượt cảnh giới nhưng pháp tắc chỉ vực cùng vĩnh hằng cảnh vẫn là có khoảng cách hai người phân biệt mới không đến một năm vương huyền trắng đã đột phá đến vĩnh hằng cảnh rồi ta lúc đó x ô n g qua thứ năm sóng quan sát pháp tắc chỉ bích vương huyền trắng giải thích nói đúng dịp vừa tốt pháp tắc chỉ bích phía trên có ta am hiểu nhất quan g trị pháp tắc sau đó ta vượt qua n thành công là lúc đó cái thứ hai hoàn thành kiêu chiến ta liền đạt được một phần da lông cái kia da lông bên trong ẩn chứa cũng là quan g trị pháp tắc kết hợp với ta trước đó lấy được một phần cơ duyên lúc này mới đột phá đến vĩnh hằng cảnh nguyên lai、like、là dạng này vũ tiên tử hâm mộ nhìn về phía vương huyền tráng chúc mừng a đã tới t vĩnh hằng cảnh về sau liền triệt để thoát khỏi nhục thể p h à n thai về sau ngươi cũng không có thọ mệnh c h i lo ai chỉ là vận khí tương đối tốt thôi vương huyền tráng k h o á t tay áo nói đến ngươi đều vĩnh hằng cảnh vũ tiên tử nghi ngờ nhìn về phía vương huyền tráng ngươi làm sao còn đợi tại tầng thứ tư lấy thực lực của ngươi hoàn toàn có thể vọt tới tầng thứ bảy a thậm chí là trực tiếp cầm tới đại năng truyền thừa ta không xông về phía trước đương nhiên là đang chờ ngươi a vương huyền tráng cười cười tầng thứ tư quy tắc là muốn chúng ta nội đấu ta lo lắng ngươi tới về sau sẽ bị còn lại thiên vực cảnh giết chết l i ê n một mực chờ ngươi chờ ngươi tới về sau chúng ta sẽ cùng nhau tiến lên hiện tại ta cũng không đồng d ạ n g hoàn toàn có năng lực bảo hộ ngươi a dạng này a vũ tiên tử giật mình ngươi thật là một cái người ta ố t hh vương huyền tráng gãi đầu một cái ngốc cười một tiếng mà tại cách đó không xa diệp vân đi vào tầng thứ tư tầng thứ tư muốn đi trước tầng thứ năm lại là muốn trực tiếp đánh bại hắn hắn tu luyện người, chiếm lấy thân phận lệnh bài muốn nội đậu a cũng tốt thì chiếm lấy vũ tiên tử lệnh bài đi không qua diệp vân đánh giá chung quanh một phen Cũng không biết, i t Vũ ê nghĩ Tử tránh đi nơi nào.、Người、anh.、Lúc、này,、diệp、Vân Hòa đi Diệp Lúc cảm c được, tại cách đó không xa, có một v n Hẳng Cảnh năng h h lượng, bạo phát ra. Cảnh. Không nghĩ tới cái này thất lạc thành bảo bên trong vẫn còn có vĩnh hằng cảnh không bằng đi qua nhìn một chút cái này bạo phát cũng là vương huyền tráng cho vũ tiên tử bày ra chính mình thực lực thời điểm mà tại hai người nói chuyện trời đất thời điểm diệp vân đã tới rồi ngươi thật sự là một người tốt nghe đến nơi này diệp vân khỏe miệng hơi hơi run dậy cho nên cái này vĩnh hằng cảnh vẫn là cái phí dương dương đều trở thành vĩnh hằng cảnh đại năng không làm gì tốt nhất định phải làm phí dương dương sau đó diệp vân trực tiếp cách không một trường vô r a thư nguyễn trưởng ảnh bay ra mục tiêu vũ tiên tử cái gì vũ tiên tử kinh hãi là cái kia vĩnh hằng cảnh hắn tới hắn làm sao tới nhanh như vậy đừng sọ vương huyền tráng một ngựa đi đầu ngăn tại vũ tiên tử trước người có ta ở đây ai cũng bắt n g ư ờ i không có cách nào hơi anh diệp vân đập trưởng ảnh trực tiếp bị vương huyền tráng cho c ả lại phí dương dương diệp vân đi tới phí dương dương ngươi là tại làm tự giới thiệu sao các hạ gọi là phí dương dương vương huyền tráng xứng sở không ta là đang kêu ngươi diệp vân nói ra vương huyền tráng ta không phải phí dương dương ta gọi vương huyền tráng vương huyền tráng nói ra các hạ là vậy liền gọi ta hỉ dương dương diệp vân nói ra vương huyền tráng cái nào có nhiều như vậy dê ngươi đến cùng kêu cái gì vương huyền tráng gắt gao nhìn về phía diệp vân diệp vân diệp vân vung tay lên năng lượng bạo phát đi ra khuyên ngươi tốt nhất tránh ra không muốn tham gia t ì đến diệp vân người là diệp vân vương huyền tráng chừng tóm mắt người thật là diệp vân sao diệp vân thế nào vũ tiên tử ở một bên thấp giọng hỏi thăm diệp vân là nhân tộc một cái cứu cực thiên tài sư phụ vẫn là thánh đường c h i chủ là nhân tộc tuyệt đối cao tầng vương huyền tráng giải thích nói g i a hòa này hẳn không phải là thật dù sao chân diệp mây hạng gì thân phận làm sao có thể đến thất lạc thành bảo nói nhảm hắn khẳng định không phải thật sự diệp vân a vũ tiên tử khinh bị nhìn vương huyền tráng nếu như là chân diệp mây muốn thất lạc thành bảo truyền thựa một câu là được rồi chỗ nào cần muốn đích thân đến xông sáo đây nhất định là giả hoặc là trùng tên chúng họ Ừ, ta chương ũ n n g g là ĩ n h vậy. v ư hai u đầu, y ề n tráng nhẹ gật s u đó nhìn về phía về d ệ trăm bảy mươi sáu tầng thứ năm nghe được vương huyền tráng lời nói diệp vân đứng tại chỗ sửng sốt một chút sau đó hơi có vẻ nghi ngờ hỏi mặt m ũ i của ngươi đúng mặt m ũ i của ta vương huyền tráng khẳng định nhẹ gật đầu dù sao chúng ta đều là nhân tộc cũng đều là vĩnh hằng cảnh không ý của ta là ngươi có cái gì mặt m u i diệp vân đột nhiên bạo phát quanh thân khí thế không ngừng kéo lên ta đã nói rồi tránh ra không nên dính vào tiền đến vương huyền tráng chúng ta đều là vĩnh hằng cảnh ta đều đã nói như vậy ngươi còn không nhìn ta vương huyền tráng sắc mặt cũng âm trầm xuống đã như vậy vậy liền so tài xem hư thực vũ tiên tử ngươi trốn ở đằng sau ta nơi này giao cho ta Tốt, phí dương dương ngươi c ố lên vũ tiên tử cho vương huyền tráng động viên vì cái gì ngươi cũng gọi ta phí dương dương vương huyền tráng xứng sở không biết cũng là cảm giác rất thích h ngươi vũ tiên tử gai đầu một cái làm sao ta không thể xưng hô như vậy sao không không ngươi vui vẻ là được rồi ngươi muốn xưng hô như thế nào thì xưng hô như thế nào vương huyền t r á n g cười hắc hắc sau đó ngăn tại vũ tiên tử trước người từ vân phí dương dương cố lên vũ tiên tử lui lại mấy bước sau đó vương huyền t r á n g cũng là đem vĩnh hằng cảnh khí thế bạo phát ra đã ngươi nhất định phải đọc thủ vậy thì tới đi ta phải thật tốt giáo dục ngươi một phen để ngươi biết tìm chỗ khoan dung mà độ lượng không cần thiết như thế chết bút bách đã ngươi nhất định phải dính vào vậy ta thì không nương tay diệp vân một cái lắm ì n h đã xuất hiện ở vương huyền tráng trước người tốc độ thật nhanh vương huyền tráng giật mình vội vàng cầm ra bản thân trường đao một đao bổ về phía diệp vân không qua lại nhanh cũng vẫn là vĩnh hằng cảnh ta cũng không tin ngươi còn có thể nghiền ép t a siêu một đao mắt thấy là phải trúng đích diệp vân diệp vân trực tiếp đưa tay đi cản tay không cản đao pháp của ta vương huyền tráng suy cười một tiếng hắn đã báo trước đến chính mình một đao kia tất nhiên chém đứt diệp vân cánh tay liên xem như lấy thân thể tố chất tăng trưởng yêu tộc cũng chưa chắc có thể sinh kháng ta một đao kia muốn chết ta đây là vũ thiên tử nhìn đến nơi này cũng không nhịn được nói một câu xúc động một đau kia không chém chết hắn ẩm lúc này trường đau chém vào diệp vân trên cánh tay chuyển ra kim loại và chạm thanh âm cái gì vương huyền tráng nhịn không được dùng mình một cái chính mình đường đường vĩnh hằng cảnh một đau chém ra đối phương thật lấy nụ t thể miễn cưỡng chống đỡ lấy đây là cái gì dạng thân thể tố chất ta cũng chính là cái này thời điểm diệp vân trực tiếp một quyền đánh phía vương huyền tráng ẩm vương huyền tráng trực tiếp liền bị đánh bay ra ngoài phía dương dương vũ thiên tử nhìn lấy bị đánh bay vương huyền tráng vội vàng hô một tiếng người không sao chứ người ra chuyện ta làm sao bây giờ a không cần h ô không có gì bất ngờ xảy ra hắn trực tiếp thì hôn mê diệp vân chậm rãi đi hướng vũ tiên tử vương huyền tráng dạng này mới vừa tiến vào vĩnh hằng cảnh vẫn chỉ là lấy một cái pháp tắc chi lực tiến vào hắn lấy thân thể tố chất đều có thể trực tiếp áp chế l i ê n pháp tắc chi lực đều không cần kích phát càng đừng đề cập động dùng vũ khí hoặc là kích phát n g ũ hành chiến trận hôn mê vũ tiên tử khỏe miệng có tác động đồ vô dụng đã nói xong vĩnh hằng cảnh tranh lệnh không lớn cái kia làm sao lại hôn mê thật phế v ậ ta đáng giận mắt thấy diệp vân mang theo sát ý đi tới vũ tiên tử cũng là cái khó lo cái khôn nhân loại đại nhân muốn không ta cho ngài làm nô bục a đừng có giết ta ta thật không biết ngài là vĩnh hằng cảnh a tại tử vong cùng nô bục ở giữa làm lựa chọn vũ tiên tử tình nguyện làm nô bục loại lời này đối ngươi phí dương dương đi nói đi diệp vân vung tay lên vê anh năng lượng bạo phát vũ tiên tử trực tiếp bị diệt sát mà thân phận lệnh bài cũng là trực tiếp phát nổ đi ra lấy được diệp vân mắc đem thân phận lệnh bài cầm vào tay đi thủ quan giả chỗ nào liền có thể tiến về tầng thứ năm cuối cùng có thể cầm tới lễ vật diệp vân một cái bạo phát bay đến không trung tại trước khi đi hắn mắt nhìn hôn mê vương huyền tráng phí dương dương xếp tại chó đằng sau diệp vân lắc đầu chính là một cái bạo phát biến mất ngay tại chỗ mà tại diệp vân rời đi không bao lâu nơi này cũng có còn lại thiên vực cảnh chạy đến vừa mới nơi này bạo phát hai cố vĩnh hằng cảnh k h í tràng là tình huống như thế nào không biết a luôn không khả năng là hai cái vĩnh hằng cảnh tại giao thủ a cảm giác rất không có khả năng thất lạc thành bảo bên trong vĩnh hằng cảnh vốn là thưa thớt làm sao có thể còn có hai cái vĩnh hằng cảnh tại giao thủ vậy tại sao sẽ có hai cỗ ba động c h ờ một chút các ngươi nhìn đó là vương huyền tráng sao ai cái kia vĩnh hằng cảnh bá chủ vương huyền tráng vương huyền tráng tại diệp vân trước khi đến thế nhưng là tầng thứ tư duy nhất vĩnh hằng cảnh tự nhiên là ở chỗ này sư bá những thứ này tầng thứ tư thiên vật cảnh cũng đều rất é ngại vương huyền tráng đúng a có điều hắn nằm dạp trên mặt đất tựa như là đang ngủ t nghe được câu này những người khác cào hào hít một hơi lanh khí chung q u n h nhiệt độ chọn hạ xuống hắn đang ngủ chúng ta còn chạy tới không là muốn chết sao đúng vậy a đúng vậy a chúng ta đi nhanh lên đi đúng đúng đúng đừng chờ h ắ n tỉnh chúng ta đều muốn xong đời đi đi đi đừng dừng lại mấy cái thiên vực cảnh lập tức b a y mất từ đối với vương huyền t r á n g e ngại không ai dám chờ lâu bởi vậy cũng không ai phát hiện vương huyền t r á n g không phải ngủ mà chính là hôn mê không hổ là chúng ta tầm này b á chủ liền tư t h ế ngủ đều đẹp trai như vậy đúng vậy à sau một lát vương huyền t r á n g chậm dãi tỉnh lại ta đây là vương huyền t r á n g s ữ n g sở sau đó ý thức được cái gì chờ một chút ta hôn mê vũ tiên tử cái kia ta vũ tiên tử cái kia vương huyền trắng l không. Không lấy. Lấy. một cái bạo phát hắn quyết định trước đem tầng thứ tư cho dò xét một lần nếu như tầng thứ tư không có gặp phải diệp vân vậy hắn hẳn là đi tầng thứ năm đến lúc đó ta cũng đi tầng thứ năm chờ xem tại tầng thứ năm diệp vân rơi xuống đất đây chính là tầng thứ năm sao diệp vân liếc nhìn m ộ n phía tầng thứ nhất là đồng bằng tầng thứ hai là đồng bằng lại thêm một số địa hình phức tạp tầng thứ ba là đồng bằng thêm địa hình thêm một số tiểu đ ộ n vật tầng thứ tư là lại thêm một số đại hình đ ộ n vật chương hai trăm bảy mươi bảy thích hợp nhất l ấ y vật mà tại tầng thứ năm là được có thổ dân đúng vậy thổ dân sinh hoạt tại thất lạc thành bảo bên trong thổ dân lấy thôn xóm hình thức tồn tại muốn, muốn đi trước tầng thứ sáu thật giống như là muốn trở thành thôn xóm dũng sĩ diệp vân lắc đầu hắn không cần đi tầng thứ sáu mục tiêu của hắn chỉ là thánh đường chi chủ lưu lại bảo vật sư tôn cho ta tin tức chỉ muốn đi trước nào đó trong sân động liền có thể đạt được cái kia phần lễ vật sân động tọa độ diệp vân dò xét một phen xác định vị trí tại tây bắc phương hướng đi qua đi một cái là ắ mình diệp vân biên mất ngay tại chỗ mà tại thất lạc thành bảo tầng thứ bảy tòa thành bên trong vĩnh hằng thổ dân cũng đều đang nhìn chăm chú tòa thành bên trong tình huống các ngươi nhìn cái kia diệp vân đã đến tầng thứ năm tốc độ nhanh như vậy sao mới nói hắn là vĩnh hằng cảnh tốc độ nhanh rất bình thường、Tài. có điều nhìn phương hướng của hắn hắn không có ý định tiến về tầng thứ sáu bình thường hắn khẳng định càng để ý thánh đường chỉ chủ cho hắn vật lưu lại Thích. bảo chủ lưu lại chữa trị phụ trợ chi lực lúc trước thế nhưng lại uy chấn toàn bộ vũ trụ ai có thể cầm tới cũng đủ để trở thành vũ trụ xếp hạng trước năm vũ em cái này gì vân thật sự là có mắt không biết minh châu a khẳng định là bảo chủ lưu lại truyền thừa càng tốt hơn đúng a bảo chủ vật lưu lại mới là tốt nhất chớ nhìn hắn dù sao hắn cũng cùng bảo chủ không quan hệ đúng vậy a nhìn xem còn lại thiên v ậ cảnh có hay không thích hợp、ừ. mà tại thất lạc thành bảo tầng thứ năm diệp vân đi tới mục tiêu điểm một cái sơn động trong sơn động có một cái thu tộc là thiên vực cảnh k h í tức diệp vân cảm giác một chút cũng không ngoài ý muốn đoán chừng cái này thu tộc là sư tôn cho ta sau cùng khảo nghiệm có lẽ vẫn là thiên vực đỉnh phong tu vi như thế mới có một tiêu ma luyện tác dụng đương nhiên cái gọi là ma luyện cũng là lấy ta lúc đầu thực lực làm cơ chuẩn ta hiện tại là vĩnh hằng cảnh những thứ này khảo nghiệm cũng vô hiệu diệp vân xông vào trong động đi qua một phen q u a n co chính là thấy được thiên vực cảnh thu tộc quả nhiên cũng là thiên vực đỉnh phong cảnh tu vi hắn trên thân còn mang theo một cái bảo vật hộp giống thú tộc nhìn đến diệp vân lập tức cầm nhẹ một tiếng sau đó tức giận phóng tới diệp vân chết diệp vân vung tay lên năng lượng to lớn bạo phát v i anh thú tộc trực tiếp bị xe đứt hộp cũng rơi vào diệp vân trước người cái gọi là lễ vật đến tột cùng là diệp vân p h ủ phục mở ra hộp trong hộp chỉ có hai kiện đồ vật một cái là một khối có hỏa diễm đánh dấu tái phiến một cái là chữ vật giới chỉ đây là diệp vân nhìn đến hỏa diễm tái phiến thời điểm đồng tử hơi có lại bởi vì hắn có thể nhìn đến đánh dấu mặt bảng tên thiên hòa c h i thạch ghi chú tiến về thiên hòa bí cảnh chìa khóa thiên hòa bí cảnh đây không phải thiên võ đại lục bên trong một cái bí cảnh sao cũng ra hiện tại chúng ta vũ trụ diệp vân thất thần một chút cái này không phải lần đầu tiên sinh mệnh nguyên điện cũng đồng thời xuất hiện ở hai cái bản nguyên thế giới bên trong đến t ộ n cùng là chuyện gì xảy ra tuy nhiên trong lòng có nghỉ hoặc nhưng diệp vân vẫn là đem áp ở trong lòng hắn nhìn về phía một cái khác đồ vật chữ vật giới chỉ trong chữ vật giới chỉ cũng chỉ có hai thứ một cái là thánh đường chỉ chủ lưu lại tin tức thế nào đây là hai cái lễ vật thiên hỏa c h i thạch chính là ta chuẩn bị cho n g ư ơ i đại lễ vật siêu thoát cảnh đều sẽ hâm mộ đồ vật cầm tới thiên hỏa c h i thạch ngươi liền có thể tiến về thiên hỏa bí cảnh ở trong đó bảo vật rất nhiều ngươi có thể chính mình tranh thủ chú ý thiên hỏa c h i thạch không cách nào để vào chữ vật giới chỉ bên trong hoặc là ngươi tùy thân mang theo thiên hỏa c h i thạch hoặc là liền đem nó đặt ở trong hộp mà trong chữ vật giới chỉ đồ vật chính là ta chuẩn bị cho người tiểu lễ vật là để ngươi đột phá vĩnh hằng cảnh bảo vật lấy cái này tiểu lễ vật tác dụng ngươi hẳn là có thể tại trong vòng m ư ơ i năm đạt tới vĩnh hằng cảnh mà tại chữ vật giới chỉ bên trong để đó tiểu lễ vật chính là một cây trường thương chẳng lẽ diệp vân trong lòng có một cái suy đoán lấy ra nhìn xem diệp vân n h ấ t nhở lên đem trường thương đem ra vâng năm loại pháp tắt chỉ lực bạo phát quả nhiên diệp vân thấy được trường thương mặt bảng tên ngũ hành thương phẩm g a i vĩnh hằng ghi chú ẩn chứa kim một thủy hỏa thổ năm loại pháp tắt chỉ lực thập phần cường đại vĩnh hằng cấp vũ khí hoàn mỹ vừa xứng ta vĩnh hằng cấp binh khí diệp vân kích động nắm ngũ hành thương vĩnh hằng cảnh muốn tìm được chính mình vừa xứng vũ khí rất khó dù sao chính mình p h á p t ắ c chỉ lực muốn cùng vũ khí hoàn mỹ xứng đôi diệp vân trước đó có thể được đến hôn h ỏ a thương vừa xứng hỏa chỉ p h á p t ắ c h ắ n vận khí đã rất khá mà ngũ hành thương năm cái p h á p t ắ c chỉ lực đều là diệp vân cần hôn h ỏ a thương chỉ có thể kích phát hỏa chi p h á p t ắ c mà ngũ hành thương có thể kích phát kim m ộ c thủy hỏa thổ năm cái p h á p t ắ c thương đương nói ngũ hành thương cũng là vừa nhất xứng diệp vân vũ khí trọng yếu nhất ta hiện tại mới nắm giữ thủy hỏa hai cái phát tát chi lực diệp vân vẫn như cụ khó nén trong lòng kích động kim mục thổ cái này ba đại pháp tát chi lực ta đều không có lĩnh mộ đến lúc đó cầm lấy ngũ hành thương trước khi đến hắn còn đang suy nghĩ cái này bảo vật là vừa xứng thiên vực cảnh chính mình mình bây giờ là vĩnh hằng cảnh bảo vật không nhất định vừa xứng không nghĩ tới chính mình hoàn toàn quá lo lắng thánh đường chỉ chủ để lại cho hắn bảo vật quả nhiên là quá thích hợp bản thân có thể lĩnh hội còn có thể chiến đấu còn tập hợp năm loại pháp tắc chỉ lực đối với mình tới nói thật quá hoàn mỹ nếu như có thể để cho ta cầu nguyện cầu nguyện đạt được một cái bảo vật ta đại khái cũng là cầu nguyện đạt được một cái ngũ hành thương dạng này vũ khí diệp vân cảm khái một chút cái này vũ khí thật rất thích hợp ta cái kia đại lễ vật bị siêu thoát cảnh đều hâm mộ đại lễ vật coi như không có cũng không quan trọng thật cái này ngũ hành thương liền đầy đủ tốt đương nhiên nói nói như thế diệp vân không có khả năng từ bỏ đại lễ vật thiên hỏa bí cảnh tại vượt ngoại chiến trường hạnh tâm khu vực vừa tốt ta cũng dự định đi vượt ngoại chiến trường diệp vân đem thiên hỏa chi thạch thu nhập cá nhân thương khố bên trong mặc dù nói thiên hỏa chi thạch không thể thả nhập trong chữ vật giới chỉ nhưng diệp vân chính mình nhà kho là có thể để vào hết thảy chương hai trăm bảy mươi tám tỷ không qua tại đi vượt ngoại chiến trường trước ta muốn t r ư ớ c tăng lên chính mình diệp vân tổng cộng một chút có ngũ hành thương nơi tay chỉ cần hắn lĩnh hội mấy năm liền có thể nằm lại phát tắc toàn bộ lĩnh n g ộ đến lúc đó thực lực của hắn sẽ có một cái tăng lên cực lớn thực lực càng mạnh đối mặt đồ an t ổ n cùng bí cảnh thời điểm cũng có thể càng có năm chắc cho nên trước tăng lên lại đi vượt n g i chiến trường như thế diệp vân chính là rời đi thất lạc thành bảo hắn muốn tại lam tinh tiến hành bế quan thẳng đến chính mình lĩnh ngộ năm đại phát tắc mà tại nơi sâu xa trong vũ trụ tô hồng chuyên chú diễn luyện tương pháp đông nhiên ừng diệp vân đã cầm tới thiên hỏa chỉ thành sao tô hồng dừng lại động tác đem tin tức này truyền tổng ra ngoài phụ thân tô hồng đã cầm tới thiên hỏa bí cảnh chìa khóa người bên kia cũng nên hành động sau một lát tô hồng nhận được hồi âm ân ta sẽ tại thiên võ đại lục bên này mở ra chúng ta bên này thiên hỏa bí cảnh đến lúc đó diệp vân cũng sẽ bị hấp dẫn tới chờ hắn tiên vào bí cảnh tại a thiên Tô võ đại lục bên kia thần giới cái gọi là thần giới cũng là thiên võ đại lục tu sĩ đạt tới vĩnh hằng cảnh về sau có thể lựa chọn phi thăng thế giới là một cái phi thường cao giai vị diện thần giới bên trong có ba đại tôn môn hai đại gia tộc chính là trong thần giới đứng đầu nhất thế lực cái này ngũ đại thế lực đều có siêu thoát cảnh tòa chấn giờ phút này hai đại gia tộc một trong thô i a thô i a nội bộ một đám gia tộc trưởng lão ngồi cùng một chỗ thu đến lao tổ tin tức thiên võ đại lục bên trong muốn mở ra thiên h ỏ a bí cảnh thiên võ đại lục a cũng là cái kia hạ giới lại muốn mở ra thiên h ỏ a bí cảnh rồi vậy chúng ta cũng muốn hành động a điều động vĩnh hằng cảnh hạ giới đúng thiên h ỏ a bí cảnh bên trong đồ vật chúng ta nhất định phải tranh giành một chút chọn chọn một lợi hại vĩnh hằng cảnh đem hắn đưa đến hạ giới nhất định phải là lợi hại nhất loại kia dù sao thế lực khác cũng sẽ biết được tin tức này đúng vậy tất cả mọi người lại phái phái vĩnh hằng cảnh hạ giới chúng ta tô ra vĩnh hằng cảnh nhất định không thể yếu nếu không tranh giành đoạt bất quá bọn hắn nếu như khai mở cảnh có thể hạ giới lên i tốt khai mở cảnh tùy ý đánh bại vĩnh hằng cảnh ha ha ha không có cách nào hạ giới nhiều nhất dung nạp vĩnh hằng cảnh khai mở cảnh là không có cách nào hạ giới ta biết ta chính là tùy tiện nói một chút được rồi đi trước chọn lựa nhân tuyển thích hợp đi hy vọng chúng ta tô ra có thể lần này thiên hỏa bí cảnh bên trong thu hoạch được một ít gì đó ừng hy vọng đi theo tô ra hành động rất nhanh thế lực khác cũng nhận được tin tức này cái gì thiên võ đại lục phía trên thiên hỏa bí cảnh muốn mở ra nhanh tìm mấy cái siêu cường v ĩ n h hăng cảnh để bọn hắn hạ giới nắm chặt thời gian tất cả mọi người hành động mà tại lam tinh diệp vân đã về tới nam hạ căn cứ thành phố gặp bằng hưu cùng người nhà về sau liền trở lại chính mình nguyên bản nhà ở bên trong tiến hành bế quan tranh thủ sớm ngày đột phá diệp vân bắt đầu ngũ hành thương phía trên pháp tắc chi lực một ngày hai ngày thời gian cũng là trôi qua rất nhanh một ngày này tại nhân tộc cương vực biên giới một viên rất xa xôi tỉnh cầu bên trên、siêu. một bóng người chật vật bay ra tinh cầu đáng chết thủy hỏa đế quân bóng người hiện hiện ra là một cái thu tộc khắp nơi truyền bá truyền thừa vốn là tinh cầu của chúng ta phía trên t h u tộc đều muốn nghiền ép nhân tộc hắn truyền thừa vừa ra tới nhân tộc tu luyện giả cấp tốc c ủ a c thời để cho chúng ta t h u tộc triệt để đã mất đi tỉnh cầu quyền khống chế đáng chết ta thật đáng chết thủy hỏa đế quân tuy nhiên phân hận nhưng cái này t h u tộc vô cùng rõ ràng hắn chỉ là một cái nho nhỏ tiên tiên tứ trọng cảnh thủy hỏa đế quân cái tia tranh lệch cũng không phải bình thường lớn không qua Còn thú tộc ó t h làm vì nhân tộc phụ thuộc cũng là có thể giống như nhân tộc sử dụng giả lập giới chỉ chỉ bất quá rất nhiều chức năng đều sẽ bị hạn chế dù sao giả lập giới chỉ là thuộc về thời không thánh đường sáng tạo thú tộc các vị ta đã tại trong vũ trụ phương vị là một 008794. đại khái tại sau mấy tiếng một chiếc vũ trụ phi thuyền b a y tới ta ở chỗ này ta ở chỗ này cái này thu tộc cũng là vội vàng kêu gọi sợ phi thuyền không thấy được hắn đồng bào ta ở chỗ này cuối cùng phi thuyền dừng ở thu tộc trước người theo cũng là xuống tới hai tên thu tộc a huynh đệ của ta hoan nghênh ngươi gia nhập chúng ta thu tộc đại gia đình ha ha ha huynh đệ huynh đệ của ta ta gọi tì tì cũng là vội vàng giới thiệu chính mình cảm tạ huynh đệ của ta các ngươi không chối từ khổ cực tới đón ta ai thì huynh đệ khắc khí hai cái thu tộc cũng là cười về sau chúng ta đều là một nhà thú không cần như vậy k h á c h khí đến phía trên phi thuyền được tỷ kích động lên phi thuyền siêu phi thuyền cũng là gia tốc bay mất tại phi thuyền phía trên ba thú ngồi cùng một chỗ nói chuyện t h ế m thì huynh đệ ngươi là chủ động rời quê hương sao một vị thu tộc đột nhiên hỏi không không tỷ phiên muộn lắc đầu ta cũng không phải chủ động rời đi là bị nhân tộc đổi ra ngoài quê hương của ta vừa mới linh khí khôi phục không bao lâu chúng ta thu tộc vốn là có ưu thế về sau thủy hỏa đế quân hạ xuống truyền thừa những cái kia nhân tộc thì mạnh lên rất nhiều cuối cùng tại quê hương của ta thu tộc bằng diện chỉ có một mình ta trốn ra được cũng là bị ép trốn tới sao hai cái thu tộc cũng là lắc đầu thở dài bị ép từ bỏ quê hương của mình rất không thoải mái a đúng a t h ở thời điểm này nắm chặt nắm đấm ta từ nhỏ đã ở quê hương thảo nguyên dài đại ta hoài niệm trên thảo nguyên hết thảy đáng giận đều do nhân tộc ép ta ly biệt quê hương sai cần phải quái thủy hỏa để quân hai cái thu tộc cải chính chương hai trăm bảy mươi chín thương nghị không có thủy hỏa đế quân ngươi cũng sẽ không ly biệt quê hương chúng ta rất nhiều đồng bạn cũng sẽ không ly biệt quê hương rất nhiều đồng bạn tỳ rõ ràng xứng sở sau đó hỏi chẳng lẽ chúng ta có rất nhiều đồng bạn đều bị thủy hỏa đế quân ép ly biệt quê hương rồi đúng a ngươi không biết sao hai cái thu tộc hơi kinh ngạc a ha ha ta không tiếp xúc qua vũ trụ cũng không biết tỳ gãi đầu một cái nhìn tới thủy hỏa đế quân cũng không phải là chỉ ở quê hương của ta giang xuống chuyển ngựa đúng thế hai cái thu tộc đều lên tiếng cái kia thủy hỏa đế quân cực kỳ đang giận chỉ cần là tại nhân tộc cương vực tinh cầu linh khí một khi khôi phục h ắ n liền sẽ cho nhân tộc hạ xuống truyền thừa sau đó chúng ta thu tộc liền sẽ bị xem thường ra ngoài gần nhất những năm này chúng ta thu tộc máu mới càng ngày càng ít khắp nơi hạ xuống truyền thừa tì khoe miệng hơi hơi run dày cái này thủy hỏa đế quân coi là thật không hợp thói thường a nhàn rỗi không chuyện gì làm đúng không nói thật sự kiện này vẫn rất phiền một cái thu tộc thở dài những cái kia linh khí khôi phục tình cầu bên trong cũng là có thiên tài thu tộc kết quả cũng bởi vì thủy hỏa đế quân trợ giút những cái kia nhân tộc liền sẽ giết chết tất cả t h ú tộc bao quát thiên tài t h ú tộc chúng ta những năm này trong tộc đàn thiên tài thật ít đi rất nhiều đúng vậy a một cái khác t h ú tộc cũng phụ hỏa một chút nhiều như vậy thổ dân tình cầu làm không tốt bên trong thì có tương lai t h ú vương kết quả thì không có trưởng thành cái kia cũng bởi vì thủy hỏa đế quân mà chết rồi ai nói không phải a thì ở thời điểm này nhịn không được tại quê hương của ta chúng ta t h ú vương cực kỳ vĩ đại tu luyện không đủ năm mươi năm thì đạt đến kinh khủng vạn vật cảnh hắn tại quê hương của chúng ta là hoàn toàn xứng đáng vương giả cũng là thiên tài như vậy thu vương bị nhân tộc giết chết ta cũng chỉ có thể may mắn đào tẩu năm mươi năm thì vạn vật cảnh rồi hai cái thu tộc cũng n h ị n không được nghe răng này thiên phú s ắ c thực có thể tại thu tộc bên trong đều tính toán rất không tệ chúng ta thu tộc thật bởi vì thủy hỏa đế quân nguyên nhân tổn thất không biết bao nhiêu thiên tài mà lại còn có một chút rất trọng yếu một cái khác thu tộc nói bổ sung nhân tộc những cái tia thổ dân bởi vì thủy hỏa đế quân truyền thừa c u a khởi làm không tốt liền sẽ toát ra mấy cái siêu cấp thiên tài chúng ta thu tộc thiên tài bị diện nhân tộc thiên mới trưởng thành cái này vừa so sánh chúng ta thu tộc thua thiệt t h ẳ n rồi đúng vậy a đúng vậy a thật sự là thay chúng ta thu tộc cảm thấy ưu sầu hai cái thu tộc mặt mày ủ rũ chúng ta thu tộc cao tầng không làm chút gì sao tỷ nhịn không được hỏi có thể làm cái gì a hai thú lắc đầu dù sao nơi này là nhân tộc cương vực chúng ta thu tộc chỉ là phụ dung chủng tộc cho dù là xa xôi khu vực cái k i a c ũ n g là nhân tộc thủy hỏa để quân làm sự t ì n h hoàn toàn không có vấn đề chúng ta muốn là làm loạn chọc tới nhân tộc cao tầng đây chính là tai nạn thảm như vậy a tỷ cũng chỉ có thể thở dài thật hy vọng chúng ta thu tộc cũng có thể cường thịnh hạ chuyện không có cách nào khác sau đó ba thú liền trò chuyện lên sự tính khác phần lớn là cho tỷ giới thiệu t h ú tộc tình huống căn bản còn có nhân tộc một số q u ý c ụ rất nhanh phi thuyền của bọn hắn đến đặt đến t h ú tộc ở lại tình cầu ra khỏi phi thuyền về sau ta trước muốn đi bãi kiến thú vương đúng không tỷ nhìn về phía hai cái t h ú tộc đúng mới tới đều muốn tìm thú vương đưa tin hai thú đáp lại được ta đi qua tỷ trao hỏi một chút l i ề n một mình hướng về thú vương chỗ ở tìm đến tỷ tại trong thu tộc thuộc về báo săn nhất tộc cho nên hắn muốn gặp chính là báo vương đi vào báo tộc lãnh địa ti thuận lợi gặp được báo vương báo vương ti cùng báo vương chào hỏi ồ ngươi chính là mới tới tiểu gia hỏa sao báo vương nhẹ gật đầu thiên phú của ngươi không tệ trước tiên có thể nhận lấy một số tài nguyên vâng thì hơi có vẻ kích động vừa tới thì có tài nguyên tu luyện quá tốt rồi cái kia ta trước hết đi lĩnh tư nguyên ti cẩn thận nhìn về phía báo vương đi xuống đi báo vương nhẹ gật đầu ti liên chính mình đi xuống lĩnh tư nguyên nhìn lấy tỳ đi xa báo vương thở dài vài ngàn năm trước mỗi ngày đều có mấy cái thổ dân báo tộc gia nhập chúng ta từ khi thủy hỏa đế quân hành động đến nay số liệu này vẫn tại hạ xuống theo ban đầu một ngày mấy cái đến một ngày một cái lại đến một tháng một cái càng là đến bây giờ mấy năm mới có một cái thổ dân báo tộc gia nhập chúng ta mặc dù nói chúng ta báo tộc nội bộ cũng đang không ngừng sinh ra mới tộc nhân nhưng vô số thổ dân tinh cầu bên trên những cái kia giải rác báo tộc mới thật sự là báo tộc hạch tâm a dù sao bọn họ đều là tại linh khí khôi phục thời đại đi tơi cừng dạ vô luận t i ê n phú và tính cách đều không phải là phổ thông báo tộc có thể sánh ngang chúng ta trong tộc đàn rất nhiều tân sinh thú vương đều là theo thổ dân tinh cầu bên trong đi ra cường giả hiện tại thổ dân thu tộc không ngừng giảm bớt chúng ta thu tộc thật vô cùng nguy cấp thủy hòa đế quân không thể lại ngồi yên không lý đến vừa nghĩ đến đây báo vương cũng là liên lạc còn lại thủy tộc tới t Các vương vinh đệ, liên quan giả. h đệ, hòa đế quân chúng ta nhất định phải trò chuyện chút ồ cuối cùng ta đã sớm nhịn không được đúng vậy a chúng ta hưng tộc lớn nhất gần trăm năm đều không có cái gì thiên tài gia nhập thật vô cùng thương tổn thủy hòa đế quân tội ác tại trời a nói thế nào là muốn xử lý hắn Muốn chúng á cái i cái kia, gì c đây í n nhân tộc Vĩnh Hằng Cảnh. Nếu như vẫn là, khẳng định sẽ có nhân tộc cao tầng điều tra. Nếu h như h là lạc, là tộc tộc tra. tra có cao điều điều sẽ ta thu tộc làm. Nhưng là thảm Nhưng làm. là Đúng, rồi. không thể giết hạ ắ hắn n hắn nhân tộc Vĩnh Hằng Cảnh. Chúng ta không thể h tốt tộc ta xấu là tử thủ vậy làm sao bây giờ để hắn từ bỏ làm sự kiện này liền tốt chỉ cần hắn không tiếp tục truyền bá truyền thừa chúng ta thu t ộ c thổ dân thiên tài cũng sẽ nhiều lên thiên tài nhiều chúng ta thu t ộ c thì có cái căn tương lai đều có thể để hắn từ bỏ làm sự kiện này chỉ sợ khó khăn a làm sao cùng hắn đàm phán cái kia đây quả thật là rất khó chúng ta trong tộc vĩnh hằng cảnh hắn chỉ sợ không để vào mắt cũng sẽ không nói chuyện trời đất càng đừng đề cập đàm phán nhưng nếu như điều động khai mở cảnh trở lên cao thủ thì sẽ kinh động nhân tộc cao tầng một khi bị phát hiện đây cũng là phiên p h ứ c đúng vậy chúng ta chỉ có thể điều động vĩnh hằng cảnh cùng gặp mặt hắn một khi vượt qua vĩnh hằng cảnh cũng rất dễ dàng bị nhân tộc cao tầng chú ý tới nhưng vẫn là câu nói kia hắn khẳng định xem thường chúng ta thu tộc vĩnh hằng cảnh tại một đám thú vương trầm mặc thời điểm bình giai đối phương xem thường cao giai dễ dàng kinh động nhân tộc thật khó làm chương hai trăm tám mươi chính nghiệp đại đế ta có một cái h ả o hữu nhân tộc h ả o hữu trong thu tộc chư vương đ ô n g nhiên nói nhỏ hắn là trưởng không cảnh cũng miễn cưỡng tính toán là nhân tộc cao tầng sau đó cái kia có làm được cái gì chúng ta có thể nghĩ biện pháp đưa chút lễ vật để hắn phái người khuyên nói một chút thủy h ỏ a đế quân chư vương trầm ngâm nói nếu như thủy h ỏ a đế quân vẫn là chấp mê bất ngộ lại để cho người này xuất thủ chỉ có thể coi là nhân tộc nội đấu đến lúc đó thế nào cũng không trách được chúng ta thu tộc trên đầu khả năng sao có thú vương nghi vấn thủy hòa đế quân làm sự tỉnh đối cả nhân tộc tới nói đều là chuyện tốt ngươi nói bằng hữu thật sẽ trợ giúp chúng ta thú tộc sao ngươi quá đề cao một số nhân tộc thủy hỏa đế quân là tại vì cả nhân tộc xuất lực nhưng chư vương cười lạnh một tiếng chúng ta tặng lễ thế nhưng là trực tiếp nhằm vào cá nhân cá nhân lợi ích cùng toàn bộ tộc q u â n lợi ích có một bộ phận n h â n tộc vẫn là chọn cá nhân lợi ích dù sao lớn như vậy nhân tộc thiếu mấy cái thổ dân tình cầu không tính là gì mà đối với hắn cái người mà nói một ít lễ vật thế nhưng là đột phá quan trọng đúng là dạng này còn lại thú vương cũng là tán thành như vậy chư vương đối phương cần gì lễ vật chúng ta muốn không phải chuẩn bị từ sớm một chút ta người bạn kia tu luyện một bộ bi pháp thiếu ít một chút tình hỏa chỉ quang trừ vương trầm ngâm nói chuyện này với hắn mà nói phi thường trọng yếu có lẽ chúng ta có thể cho hắn một số tinh hỏa chỉ quang thứ này có thể so sánh so sánh thưa ta h ấ t t còn lại thú vương đều hơi lung túng đừng phạm hồ đồ lúc này thú vương lên tiếng nhắc nhở tinh hỏa chỉ quang lại chân quý có thể so ra mà vợ chúng ta thu tộc tương lai sao suy nghĩ kỹ một chút đi chúng ta thu tộc bao nhiêu năm không có cái mới tân thiên vực cảnh rồi Chúng tộc thu ta、so、vậy liên cho hắn chư vương ngươi liên lạc bằng hữu của ngươi đi cần phải để hắn đem sự kiện này cho làm xong còn lại thú vương đi qua suy nghĩ cũng công nhận sự kiện này yên tâm giao cho ta đi chư vương xuất ra một cái truyền tin lệnh bài đây là duy nhất một lần lệnh bài lấy nó truyền tin sau đó tiêu hủy không có bất cứ dấu vết gì sau đó t r ư vương bắt đầu liên lạc đi lên mình người tộc h ả o hữu t h ú tộc t r ư vương n g ư ơ i tìm ta chuyện gì rất nhanh t r ư vương thì nhận được tin tức t r ư vương chính nghiệp đại đế nghe nói ngươi tu luyện bí pháp cần một số tinh h ỏ a chi quang chính nghiệp đại đế a s ắ c thực không sai thế nào t r ư vương ta chỗ này vừa tốt có một ít t i n h h ỏ a chi quang ngài cần sao chính nghiệp đại đế ha ha ha nói đi có chuyện gì t r ư vương thủy hỏa đế quân hắn làm không sai bị lắm chúng ta thu tộc không muốn nhìn thấy hắn lại tiếp tục chính nghiệp đại đế thu đến tin tức này về sau những lông mày hắn biết rõ thủy hỏa đế quân làm là chuyện gì dù sao tại bọn họ n h â n tộc cao tầng bên trong rất nhiều người cũng đều duy trì thủy hỏa đế quân cũng rất bội phục thủy hỏa đế quân nguyện ý không ngừng lan ra truyền thừa cùng tài nguyên ra ngoài chỉ vì bồi dưỡng nhiều người hơn tộc thiên tài như thế cống hiến ai nói lên thủy hỏa đế quân đều là bội phục ta liền biết những thứ này thu tộc sớm muộn chịu không được chính nghiệp đại đế thủy hỏa đế quân sự tỉnh liên quan đến ta cả nhân tộc ta không tiện n h n g tay ra hòa này chư vương nhìn đến cái tin tức này khoe miệng răng nanh đều lộ ra thật lòng tham thế nào còn lại thú vương nhìn về phía chư vương chính nghiệp đại đế nói hắn không tiện n h ú n g tay chư vương cắn răng là ghét bỏ chúng ta cho có ít muốn chúng ta tăng giá g i a h ỏ a này lòng quá tham còn lại thú vương cũng có chút tức giận hỏi hắn còn muốn cái gì mới nguyện ý xuất thủ ừ m ta hỏi một chút chư vương phát tin tức đi qua chư vương chính nghiệp đại đế cần gì mới có thể để cho ngài xuất thủ chính nghiệp đại đế thủy hòa đế quân làm sự tình cũng là có rất nhiều nhân tộc cao tầng đang chăm chú ta xuất thủ rất có thể bị cao tầng phát hiện đến lúc đó xử phạt nhưng là nghiêm trọng cho nên ngoại trừ tình hỏa trị quang còn cần một phần tật lôi thủy mà lại các ngươi muốn trước đem bảo vật cho ta sau đó ta sẽ ra tay chỉ xuất một lần nếu như thất bại cũng không đoán ta được g i a hỏa này chư vương đem chính nghiệp đại đế yêu cầu nói cho còn lại thú vương còn muốn tật lôi thủy cái này chính nghiệp đại đế thật quá mức còn lại thú vương đều rất tức giận thật sự cho rằng chúng ta thu tộc tài nguyên là vô hạn sao hôn đản hôn đản trọng yếu nhất chính là hắn còn không bảo đảm có thể hoàn thành chỉ ra tay một lần thật tức c h ế t thú không có cách thú ở dưới mái hiên không thể không túi đầu chư vương c h ậ m giọng nói bất kể như thế nào cũng chỉ có chính nghiệp đại đế nguyện ý giúp chúng ta cứ dựa theo điều kiện này cho hắn đi thật không có những người khác sao còn lại thú vương còn có chút không cam tâm trước mắt chúng ta có thể liên lạc nhân tộc cao tầng bên trong cũng liền chính nghiệp đại đế so sánh đích kỷ rất đại khái dẫn bị chúng ta thu mua chư vương nhắc nhở nếu như đội thành những người khác sát xuất thất bại rất đại mà lại thất bại là việc nhỏ vạn nhất đối phương khi biết ý nghĩ của chúng ta về sau lại bộc lộ ra đi nhân tộc cũng không thà cho chúng ta vậy liên chính nghiệp đại đế a còn lại thú vương cũng không có biện pháp gia hỏa này là ích kỷ t ố t thu mua nhưng vấn đề là thật lòng có tham không có cách không tham lam chúng ta cũng không cách nào thu mua a trừ vương chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu chỉ có thể hy vọng chúng ta thu tộc về sau cường thịnh có thể thoát cách nhân tộc đi ai còn lại thú vương cũng đành chịu trừ vương cũng là phát tin tức cho chính nghiệp đại đế trừ vương t u t ta đem đồ vật cho ngươi một lát nữa ta sẽ điều động sứ giả đến thất lạc thành bảo chỗ nào các đại chủng tộc đều có sẽ không khiến cho n h â n tộc chú ý hắn sẽ mang theo chữ vật giới chỉ chờ n g ư ơ i người chính nghiệp đại đế thông khoái các người trước đi qua đi phát xong tin tức về sau chính nghiệp đại đế trực tiếp đem trong tay duy nhất một lần liên lạc lệnh bài phá hủy sự kiện này cũng coi là nguy hại nhân tộc tương lai hắn cũng không thể tiết lộ chờ ta về sau bí pháp đại thành ta liền tự mình đi vượt ngoại chiến trường đánh giết ngoại tộc đền bù nhân tộc chính nghiệp đại đế nắm chặt nắm đâm thực lực của ta mạnh lên về sau có thể làm sự tình nhiều lắm có thể vì nhân tộc làm công hiến, cũng thể nhân hiến, nhiều hơn. vì làm không ẳ n định là、so、mấy cái thổ dân tỉnh dụng. kiện này, nghiêm trình nói, g thổ hữu h là mà so Sự mấy cái cầu k tính nguy hại nhân tộc. Trước nguy nhân Nôn Quyên bảo, Không hại Hảo bảo. sai chính là như vậy an ủi một phen chính mình chính nghiệp đại đế thì điều động nhân thủ đi thất lạc thành bảo thú vương làm việc cũng là đầy đủ bí ẩn thất lạc thành bảo chỗ nào cái gì tộc q u ầ n đều có nhân tộc cao tầng đồng dạng cũng sẽ không chú ý ba ngày sau đó chính nghiệp đại đế thủ hạ đem lễ vật mang theo trở về ừ n chính nghiệp đại đế nhìn lấy thủ hạ trực tiếp tiêu chử đối phương trí nhớ tốt n g ư ơ i đi xuống đi thủ hạ giờ phút này rất mơ hồ rõ ràng chính nghiệp đại đế gọi mình tới nói là có chuyện trọng yếu gì làm sao chính mình mới qua tới chính nghiệp đại đế thì để cho mình đi xuống thật kỳ quái tuy nhiên trong lòng có nghỉ hoặc nhưng thủ hạ vẫn là yên lặng đi xuống dù sao hắn cũng không thể chất vấn chính nghiệp đại đế chính nghiệp đại đế kiểm tra một phen chữ vật giới chỉ phát hiện mình muốn bảo vật đều tại rất tốt thủ tục làm việc quả nhiên đáng tin chính nghiệp đại đế khỏe miệng cánh đ ế c những vật này nếu như tại nhân tộc đổi lấy nhưng là muốn rất nhiều điểm cống hiên ta có thể móc không nổi Chợt chợt. sau đó chính nghiệp đại đế cũng bắt đầu quy hoạch lên ta làm trưởng công cảnh không có khả năng trực tiếp đối thủy hỏa đế quân xuất thủ những bọn tiểu bối này sự tình tốt nhất vẫn là để vĩnh hằng cảnh đi xuất thủ dạng này sự tình cũng sẽ không làm lớn tìm mấy cái vĩnh hằng cảnh để bọn hắn đi qua ghìm thủy hỏa đế quân phiền p h ứ c đi như thế chính nghiệp đại đế thì chọn lựa bốn cái vĩnh hằng cảnh bốn người liên thủ nên vấn đề không lớn chính nghiệp đại đế hài lòng nhẹ gật đầu chư vương a ta cũng coi như tận tâm nếu như thất bại chỉ có thể nói các ngươi thu tộc khí vẫn không đủ a mấy ngày sau tại nhân tộc cương vực xa xôi chi địa thủy hỏa đế quân vừa mới hạ xuống một phần truyền thừa bao quát một số bảo vật ai thủy hỏa đế quân bay ra tinh cầu tâm tình không tệ lại giáng xuống một phần truyền thừa ta n h â n tộc về sau cũng sẽ cường tính hơn ha ha sau đó thủy hỏa đế quân tự đắc vớt vớt d i ễ m é p cũng còn tốt chính ta liền sẽ lượt khí thay cái còn lại vĩnh hằng cảnh lan ra nhiều như vậy truyền thừa cùng hộ đạo trí bảo chỉ sợ sớm đã phá s ạ n rồi ha ha ta thật đúng là lợi hại a thủy hỏa đế quân vừa dự định bay đi tiếp tục lan ra truyền thừa đế quân nơi xa chuyển đến một đạo kêu gọi ừ m t h ủ y hỏa đế quân xứ sở quay đầu bạch liên nhìn đến một chùn hướng quang vọt thẳng đến trước mặt hắn t h ử thiên vương t h ủ y hỏa đế quân ánh mắt hít lại n g ư ơ i tới là nhân tộc vĩnh hằng cảnh đại năng t h ử thiên vương n g ư ơ i đột nhiên tới t ì m ta ra sao sự tình t h ủ y hỏa đế quân ngươi dạy đồ đệ quá nhiều t h ử thiên vương nhìn về phía thủy hỏa đế quân ta khuyên ngươi vẫn là đừng có lại dạy bảo bằng không sợ muốn d ẫ n xuất t a i họa t a i họa thùy hỏa đế quân lắc đầu liên tục ta dạy bảo đồ đệ mặc dù nhiều nhưng dạy bảo đều là những cái kêu linh khí vừa mới khôi phục tinh cầu đều là ta nhân tộc xa xôi c h i điệu tinh cầu bọn họ không có một cái nào tu luyện c h i pháp ta đi lan ra một phen có gì không thể ta vì nhân tộc nuôi dưỡng bao nhiêu hạt giống còn dẫn xuất thái họa đừng nói dỡn không phải đùa dỡn thử thiên vương tới gần thủy hòa để quân điên bản hoàng tìm ta để cho ta xuất thủ đối phó ngươi bất quá ta biết rõ ngươi đối với nhân tộc nỗ lực tự nhiên cự t u y ệ t hắn nhưng điên bản hoàng cũng là ta hảo hữu trí dao ta còn thiếu hắn một phần nhân tình không có cách nào ta sau cùng cũng chỉ có thể trợ giúp hắn đối ngươi ra tay bất quá ta nói với hắn tốt nếu như ta có thể khuyên ngươi thu tay lại hắn thì không tìm ngươi tính s ổ sách cho nên ta là tới khuyên cáo ngươi từ bỏ đi t h ủ y hòa đế quân bốn phía hạ xuống truyền thừa thật là thái họa đ i ề n bản hoàng hắn tại sao muốn tìm ta tính s ổ sách ta cũng không có trêu chọc hắn nói sống đế quân biểu lộ khe biến có mấy cái tu luyện ngươi công pháp hôn nguyên cảnh xuất thủ bị thương nặng điện bản hoàng tiểu nhị tử thừa thiên vương nói nhỏ kém chút thì bị đánh chết nếu như không phải điện bản hoàng kịp thời phát hiện hắn tiểu nhị tử liền xong rồi ngươi phải biết điện bản hoàng sùng ái nhất hắn tiểu nhị tử bởi vậy, điện bản hoàng thật rất tức giận thật chứ thủy hỏa đế quân sững sở đúng a t h ử thiên vương khẳng định nói điện bản hoàng có thể là cho ta ghi hình một đám tu luyện thủy hỏa chỉ lực bọn họ còn tự xưng chính mình là đệ tử của ngươi k i ệ t ngao bất thuận trực tiếp đánh tôi bởi điện bản hoàng tiểu n h i tử điện bản hoàng mới giận dữ để ngươi đừng có lại mủ dậy bảo đệ tử có chút gia hóa tính cách cùng với ác liệt ngươi tùy ý hạ xuống truyền thừa làm không tốt liền dạy ra mấy cái ác đồ không có khả năng ta hạ xuống truyền thừa thời điểm đều sẽ để khí linh tiến hành khảo hạch thủy hỏa đế quân lắc đầu t í người h cách làm sao có thể trở thành ta h thành ể trở t thân truyền. Không có khả năng. l à một sao sẽ sau, thay thừa không có khả khả Thử thiên phương sau, thành xấu, là năng. vương Người ngươi truyền biến cũng năng còn có cầm có có tới đổi. Đối lại, về lắp là là đầu. xấu, mà. Mà m cái có Ngươi biết Tại khả năng. ta. Có một ít bán đấu giá phía trên sẽ đấu giá ngươi thủy hỏa chi thi hiện tại người nào không biết đây chính là ngươi thủy hỏa đế quân truyền thừa tín vật rất nhiều tộc nhân đều muốn mua xuống một phần truyền thừa kế thừa ngươi lưu lại hộ đạo trí bảo nghe đến nơi này thủy hỏa đế quân trầm mặc sự kiện này hay biết hắn lưu lại thủy hỏa chi thi cũng là cho thổ dân tu luyện giả lưu lại nhưng không biết sao có một ít thổ dân tu luyện giả tại trong vũ trụ trải qua lúc luyện không cẩn thận thì sẽ v ỡ lạc lúc này thủy hỏa chi thi liền sẽ bộc lộ ra đi dân già mọi người cũng đều biết thủy hỏa chi thi đây chính là vấn đề mấy cái kia tính cách á c liệt ra hỏa khả năng không phải đệ tử của ngươi con thiên nói theo rất có thể cũng là bởi vì ngươi lưu lại truyền thừa quá nhiều mây tên kia mua truyền thừa của ngươi sau đó mượn nhờ ngươi lưu lại truyền thừa tu vi tiến nhanh bắt đầu nguy hại một phương cuối cùng chọc phải điền bản hoàng trên đầu dù sao điền bản hoàng thật vô cùng phẫn nộ phẫn nộ ngươi loại này loạn hạ xuống truyền thừa hành động thật rất dễ dàng dưỡng ra á c đồ cho dù có một bộ phận g i a hỏa thông qua ban đầu giá mua truyền thừa của ta t h ủ y hoa đế quân trầm âm nhưng cũng chỉ là một phần nhỏ a ta bồi dưỡng ra được nhân tộc thiên tài cũng là rất nhiều có mấy cái đều thu được thành tựu không tệ bất kể nói thế nào ta cũng coi như công lớn hơn tội a ta không có khả năng dừng lại ta sẽ tiếp tục hạ xuống truyền thừa người thử thiên vương lắc đầu liên tục ngươi làm sao không nghe khuyên bảo cái kia chính n g ư ơ i đều biết có một ít ác đ ồ sẽ cầm tới truyền thừa của n g ư ơ i cho ngươi dẫn xuất một đống p h i ề n p h ứ c làm gì cái kia đến lúc đó những cái kia ác đ ồ mượn danh hảo của ngươi thật chọc tới một chút không nổi đại năng ngươi nên làm cái gì ta đến hảo ngôn quý y bảo thật đừng chấp mê bất ngộ chương hai trăm tám mươi hai cầu viện ta biết thủy hỏa đế quân cắn răng một cái xác thực ta lưu lại truyền thừa sẽ có một bộ phận rơi xuống ác nhân trong tay bọn họ cũng sẽ cầm lấy danh hảo của ta trêu chọc một số t h i họa nhưng ta không thể thu tay lại ta nhất định phải tiếp tục quá nhiều linh khí vừa mới khôi phục tinh cầu n h â n tộc đều là thế yếu nếu như ta không xuất thủ bọn họ tất bị t h ú t ộ c diễn sát ta không có khả năng nhìn lấy đồng bào chịu khổ nếu như đ á m k i ế ác nhân thật đắc tội đại năng đồng thời đại năng cũng không phân tốt xấu nhất định phải tìm ta tính sổ sách ta cũng chỉ có thể nhận ha ha ha ha tốt một cái ta nhận lúc này cách đó không xa t r u y ề n đến một trận uy áp ba động t h ủ y h ỏ a đế quân ngươi thế nhưng là chính miệng nhận tội chính là điền bản hoàng hắn trực tiếp lao đến căm tức nhìn thủy hòa đế quân điền bản hoàng ngươi một một t ạ i thủy hòa đế quân giật mình ừ ngươi thật sự là không biết tốt xấu điện bản hoàng nhìn về phía thủy hỏa đế quân thử thiên vương xin nhờ ta để cho ta cho ngươi một cái cơ hội ta mới khiến cho tử thiên vương tới khuyên nói ngươi không nghĩ tới ngươi thật sự là chấp mê bất ngộ còn muốn bốn phía lan ra truyền thừa để những cái kia ác nhân cầm tới truyền thừa biến đến mạnh hơn sao ngươi đây là tại bồi dưỡng t h a i h o ạ n đây chẳng qua là một phần nhỏ đại bộ phận đệ tử đều là vô tội thủy hỏa đế quân t ô n mày nếu như ngươi thật sinh khí vì thế nào không tìm đám đệ tử kia nhất định phải tìm ta bọn họ chính là bởi vì truyền thừa của ngươi mới biến đến mạnh hơn mới có thể trọng thương ta con đ i ề n bản hoàng hừ một tiếng nếu như không có truyền thừa của ngươi bọn họ há có thể thương tổn được ta con bởi vậy kẻ cầm đầu cũng là ngươi bản tôn từ trước đến nay ân đoán rõ ràng đã ngọn nguồn là ngươi vậy thì tìm ngươi tính sổ sách nghe nói như thế thủy hỏa đế quân sắc mặt âm trầm xuống rất rõ ràng đ i ề n bản hoàng cái này đã không giản g lý cũng là đang cố ý gây chuyện tìm một cái lấy cớ đến ra tay với hắn ta cái gì thời điểm đắc tội điển bản hoàng thùy hỏa đế quân trong bóng tối hợp lại ai lúc này t ử thiên vương thở dài lên tiếng thùy hỏa đế quân a ta thật không có biện pháp ta thế nhưng là trước thuyết phục qua ngươi là ngươi quá không biết tốt xấu làm gì nhiều lời động thủ đi điên bản hoàng trực tiếp hô một tiếng đã cho hắn cơ hội chớ do dự tốt động thủ thử thiên vương lên tiếng trực tiếp bạo phát hoành tử thiên vương cùng điên bản hoàng đồng thời bạo phát đối với thủy hóa đế quân thì công đi qua động thủ như thế thủy hóa đế quân vội vàng chống đỡ siêu siêu siêu mây chiêu sau đó thủy hóa đế quân chật vật rút lui hai người này thật tại hạ tử thủ a các loại tiêu hao tính bảo vật không cần tiền vứt ra thật á c đ ộ n đến tột cùng là chuyện gì xảy ra ta tự hỏi không có có đắc tội bất luận kẻ nào đến tột cùng là vì cái gì để bọn hắn như thế thống hạ sát thủ trốn chỗ nào điện bản hoàng ở phía sau truy sát t h ủ y hỏa đế quân ngươi dung túng áp đổ hành hùng hôm nay nhất định phải giết ngươi đế quân ta khuyên nói qua là ngươi chấp mê bất ngộ a cũng không nên trách ta thử thiên vương tiếp tục lẩm bẩm t h ủ y hỏa đế quân rất rõ ràng đối phương liệu mạng như vậy đuổi giết hắn tuyệt không có khả năng bởi vì có mấy đệ tử tự nghĩ lại muốn đến tột cùng là vì cái gì t h ủ y hỏa đế quân một bên chạy trốn một bên cẩn thận suy nghĩ ta nhiều năm tại linh khí khôi phục c h i địa sông sáo ngày bình thường liền hôn nguyên cảnh đều không gặp được không có đạo lý đắc tội bọn họ thật muốn nói đến tội người nào đ ỗ n g nhiên t h ủ y hỏa đế quân trong mắt lõe lên một tia khó có thể tin chẳng lẽ là thú tộc phải tới ta nhiều năm lan ra truyền thựa dẫn đến t h ú tộc thiên tài biến thiếu đúng a bọn họ ngay từ đầu thuyết phục ta thời điểm còn nói để cho ta đừng có lại lan ra rất rõ ràng bọn họ là không muốn ta hạ xuống truyền thựa đằng sau bất đắc dĩ mới tìm cái cớ truy sát ta thật là thủ tộc muốn đến nơi này thủy hỏa đế quân quay đầu nhìn về phía hai người các ngươi có phải hay không thủ tộc để các ngươi tới ngươi nói hiệu nói vượn nữa cái gì điên bản hoàng giận d ữ mắng mỏ thủy hỏa đế quân ngươi bốn phía hạ xuống truyền thựa dẫn đến rất nhiều hung ác người biến đến mạnh hơn nguy hại ta n h â n tộc ta hôm nay là tại bảo trì nhân tộc hòa bình xác thực thử thiên vương cũng là ứng tiếng nói chúng ta khuyên qua ngươi chính ngươi không chịu từ bỏ cũng đừng tái mũ nói cái gì thủ tộc đây là chúng ta nhân tộc chính mình sự tỉnh ha ha thủy hỏa đế quân lười nhắc nói thêm cái gì không nghĩ tới cũng vì nhân tộc các ngươi vậy mà lại vì thú tộc ra tay với ta thôi thôi sau đó thủy hỏa đế quân tăng tốc độ siêu bay thật nhanh biến mất ừ n thật nhanh tốc độ bay thử thiên vương hơi có chút kinh ngạc ừ lại nhanh có làm được cái gì chúng ta thế nhưng là có hậu thủ điện bản hoàng nhắc nhở cũng thế thử thiên vương cười cười thủy hỏa đế quân không trốn khỏi tại một bên khác thủy hỏa đế quân ra tốc bay đi theo không kịp tới a ta gần nhất vừa mới có linh mộ cái này tốc độ bay cũng không phải bình thường lĩnh hàng cảnh có thể đổi kịp nói xong còn về đầu nhìn thoáng qua quả nhiên phía sau là một mảnh sâu hư không không thấy bất luận người nào bóng dáng quả nhiên thủy hỏa đế quân còn không có thợ phảo thủy hỏa đế quân trốn chỗ nào trước người hắn chuyển đến hai tiếng bạo a chúng ta ở đây chờ ngươi đã lâu hai cái vĩnh h ẳ n g cảnh trạng mà tới cái gì thủy hỏa đế quân ánh mắt hiếp lại không nghĩ tới trước sau đều là định nhân cái này đ i ể n bản hoàng quả nhiên là chuẩn bị sung túc cái này thật có chút không xong anh, theo sát lấy một cái to lớn chật pháp b ỗ n nhiên xuất hiện đem thủy hỏa đế quân vây ở chính giữa người chấp mê bất ngộ dạy bảo ác người tu hành quả n h i ê n là tội không thể tha chúng ta muốn vì nhân tộc trừ rơi ngươi cái thai họa này hai cái vĩnh hằng cảnh nhìn về phía thủy hỏa đế quân ha ha ha thủy hỏa đế quân nhịn cười không được đều biết ta nhân tộc tận tâm tận lực đến các ngươi nơi này cũng là thai họa ít nói lời vô ích không đã nghĩ n g vì t h ú tộc trừ rơi ta sao tới đi đừng tưởng rằng dùng cái c h â n pháp ta thì hẳn phải chết mới nói cùng t h ú tộc không quan hệ ngươi liên tưởng năng lực có thể coi như không tệ điên bản hoàng cùng từ thiên vương cũng ở thời điểm này chạy tới chúng ta cái này tứ phương đại trận thế nhưng là đã sớm bố trí đã lâu ngươi sớm đã bị khóa chặt thủy hỏa đế quân a hiện đang hối hận còn kịp phát ra bản tâm l ờ i thế không lại lan ra truyền thừa chúng ta có thể bỏ qua cho ngươi đúng l ờ i thế cùng sinh mệnh ngươi chọn một thử thiên vương nhìn về phía thủy hỏa đế quân ha ha thủy hỏa đế quân lười nhắc nói thêm cái gì trực tiếp nhắm mắt đi tới thế giới giả lập h ắ n quyết định cầu viện trư vị ta không biết các ngươi hiện tại là tu vi gì cũng không biết các ngươi là địa vị gì thậm chí cũng không biết các ngươi nhưng các ngươi hẳn phải biết ta thủy hỏa đế quân chương hai trăm tám mươi ba nhân tộc nội đấu hiện tại ta bị tứ đại vĩnh hằng cảnh vây công nguy cơ sinh tử hy vọng có người có tài có thể tới giúp ta giải vây bất lực người hy vọng các ngươi cũng có thể giúp ta một chút giúp ta đem chuyện nào truyền bá ra như thế đa t ạ tin tức này là thủy hỏa đế quân thông qua các đại khí linh phát cho nắm giữ thủy hỏa chi thi truyền thừa giá tin tức những người thừa kế tuy nhiên tư chất cũng không tệ nhưng thực lực còn quá yếu đất nếu có chọn thật không muốn phiền phức bọn họ thủy hỏa đế quân thở dài hắn lâu dài tại cương vực biên giới đi lại vĩnh hằng cảnh cơ bản không biết cũng không có người nào duyên bởi vậy cầu cứu cũng chỉ có thể cùng những người thừa kế kia cầu cứu sau đó thủy hỏa đế quân liền rời đi thế giới giả lập tâm thần trở về hiện thực giờ phút này hiện thực điện bản hoàng bọn họ đều nhìn thủy hỏa đế quân để ngươi đọc lời thề ngươi không để ý đến chúng ta thử thiên vương nhìn về phía thủy hỏa đế quân trước đó thủy hỏa đế quân ý thức tiến vào thế giới giả lập tự nhiên là không để ý đến bọn họ nhìn tới ngươi là quyết định phó chết rồi vậy liền không khép ký thử thiên vương trực tiếp dẫn động trật pháp công hướng thủy hỏa đế quân、Và、anh một nói năng lượng to lớn tại trong trận pháp hội tụ mà ra trực tiếp đánh phía thủy hỏa đế quân ẩm thủy hỏa đế quân toàn lực chống cự chống đỡ chống đỡ có lẽ có người sẽ đến cứu ta thủy hỏa đế quân l i ề u mạng chống cự mà thủy hỏa đế quân đem tin tức lan rộng ra ngoài về sau rất nhiều truyền thừa giả cũng đều biết tin tức biểu hiện của mọi người cũng là khác nhau lúc trước ta khi y ế u ớt đạt được thủy hỏa đế quân truyền thừa mới may mắn đạp vào con đường tu luyện thủy hỏa đế quân đối với ta mà nói có lạ ân ta nhất định phải giúp hắn bất quá bốn cái vĩnh hằng cảnh hoàn toàn là ta không thể trêu trọc bệnh nhân trong đó c á một vị truyền thừa giả lắc đầu ta may mắn bãi sư nếu như sư tôn mở miệng bốn cái v ĩ n h hàng cảnh chỉ sợ không tính là gì nhưng ta ngày bình thường cẩn thận từng ly từng tí sợ nhắm chúng sư tôn không vui hiện tại bởi vì là một m cái thủy hỏa đế quân muốn hô sư tôn xuất thủ quên đi thôi nếu như nhắm c h ú n g sư tôn không vui ta nhưng là gặp tiên đồ của mình mới là hết thảy thủy hỏa đế quân người thích làm sao làm gì cùng ta lại không quan hệ đây là so sánh đ í c h kỷ truyền thừa giả bọn họ tuy nhiên có một ít tài nguyên nhưng cũng không nguyện ý lãng phí ở thủy hỏa đế quân trên thân dù là bọn họ đều là thủy hỏa đế quân chỉ dẫn ra tới ngoại trừ bất lực không nguyện ý xuất thủ còn có một số là xác thực có năng lực thủy hỏa đế quân gặp phải nguy hiểm một vị truyền thừa giả kích động đứng người lên thủy hỏa đế quân đối với ta có đại ân nếu như không có hắn chỉ đ i ể m ta quê hương của ta sớm đã bị t h ú tộc diệt s á t ta cũng không có khả năng bước vào con đường tu luyện ta phải đi cứu hắn đồ nhi ngươi kích động cái gì a một vị lao giả liếc mắt truyền thừa giả sư tôn ngài biết ta đã từng đến từ thổ dân tinh cầu truyền thừa giả nhìn về phía lao giả ta thụ thủy hỏa đế quân tân huệ hôm nay thủy hỏa đế quân gặp nạn ta nhất định phải ra tay giúp hắn chỉ bằng ngươi lao giả hư cái này mắt nhìn về phía truyền thừa giả tuy nhiên ta không tính là gì nhưng đế quân gặp nạn ta không thể coi thường đứng ngoài quan sát truyền thừa giả hít sâu một hơi dù là chỉ là phá hôi ta cũng phải vì đế quân xuất lực đế quân là đời ta lớn nhất tân nhân ai lao giả thở dài đứng ốc ta thì ngươi một cái đồ đệ làm sao có thể nhìn lấy ngươi chịu chết đi thôi sư tôn cho ngươi cùng đi để ta xem một chút là ai tại đối thủy h ỏ a đế quân xuất thủ tên kia tuy nhiên ngu xuẩn chút nhưng quả thật làm cho người kính nghệ tại rất nhiều vĩnh hằng cảnh xem ra thủy h ỏ a đế quân cũng là thằng ngu dù sao mỗi lần hạ xuống truyền t h a thủy hòa đế quân đều muốn p ụ cấp rất nhiều tài nguyên lâu dài xuống tới muốn hao phí không ít tài nguyên Đối với r ấ theo n i ề u những h người thừa kế truyền bá tin tức dân tộc rất nhiều tu luyện giả cũng biết tin tức này có bốn cái vĩnh hằng cảnh liên thủ vây công thủy hỏa đế quân ta tiên điên rồi sao thủy hỏa đế quân không phải ta nhân tộc đại công thần sao đúng vậy a tại sao muốn vây công thủy hỏa đế quân mặc dù mọi người thảo luận rất kịch liệt nhưng cũng không có ý xuất thủ dù sao không phải vĩnh hằng cảnh có lòng cũng vô lực chỉ có thể nhìn là vĩnh hằng cảnh cũng không nguyện ý tham dự bản này vũng nước đ ủ không duyên cớ đi t r e o chọc bốn cái vĩnh hằng cảnh còn có một số siêu việt vĩnh hằng cảnh thì như khai mở cảnh cũng chỉ là nhìn xem dù sao vĩnh hằng cảnh bọn tiểu đối sự tình bọn họ cũng không thèm để ý nếu như mỗi cái vĩnh hằng cảnh tranh đấu bọn họ đều muốn lẫn vào một chút đây không phải là m ệ n chết đối với bọn hắn tới nói chỉ cần không phải ngoại tộc xuất thủ nhân tộc bên trong sự tình thì tự mình giải quyết đi bởi vậy tin tức tuy nhiên tán phát ra ngoài nhưng hiệu quả lại là bình thường tại chính nghiệp đại đế bên kia hắn thời khắc chú ý cái này thế giới giả lập ừ m t h ủ y hỏa đế quân bị vây công tin tức chính nghiệp đại đế m í mắt nhỏ nhảy cái này t h ủ y hỏa đế quân vậy mà đem tin tức hoàn toàn tàn ra vốn là muốn điệu thấp giải quyết hắn thật sự là phiên thức sau đó chính nghiệp đại đế lại dò xét một phen tin tức về sau lúc này mới yên tâm lại còn tốt lớn bao nhiêu có thể đều chẳng muốn đi quản những chuyện nhỏ nhặt này hỏi mấy cái trưởng không cảnh bằng hữu bọn họ đều cảm thấy chỉ là một lần tiểu nội đấu không thượng cảnh người để ý. Càng đừng cùng có cập, cao cao tại thượng cứu cực tại để đề ý. sau i kiện tới ê u thoát Rất tốt. Rất tốt, cảnh, họ không khả chú không càng c bọn năng này. dẫn ý sự sẽ o sao. tầng, liền không s a đó chính nghiệp đại đế liền trong b ó n g tối tiếp tục quan sát sự tính phát triển mà tại thủy hỏa đế quân bên này hắn còn tại tứ phương đại trận bên trong bị n h ố t lấy m ư ợ n nhờ pháp tắc chi lực cũng là không bị thương tích gì vĩnh hằng cảnh xác thực khó giết thử thiên vương thúc giục nước bọt chương hai trăm tám mươi b ố thật sự là không có cách nào tiết kiệm không sao điên bản hoàng ở một bên hừ một tiếng có đại trận tại hắn chạy không ra được từ từ thôi cũng đem hắn m ã i chết hết ừ từ, từ sẽ đến đi thử thiên vương nhẹ gật đầu sau đó bốn người lần nữa đối với thủy hỏa đế quân tấn công mạnh thủy hỏa đế quân vẫn như cũng là hết sức t r è o trống công kích này duy trì sau tám phút vê anh nơi xa đông nhiên một cái nổ tung một chiếc phi thuyền bỗng dưng tung người ra là ai thử thiên vương giật mình quay đầu nhìn hướng phi thuyền ông trên phi thuyền mặc dù không có người xuống tới nhưng lại lan ra ra vĩnh hằng cảnh vĩ năng vĩnh hằng cảnh cái kia vĩnh hằng cảnh muốn tới ngang n h ú n một tay điện bản hoàng ánh mắt h i p lại là ai thử thiên vương cũng tỏ mò nhìn hướng phi thuyền chư vị cho lão phu một bộ mặt vung tha thủy hỏa đế quân đi trên phi thuyền một vị lão giả bông dương bay ra kỳ thanh âm lấy năng lượng ngưng kết thành kia tại trong vũ trụ lan ra ra sư tôn cố lên a cứu ra thủy hỏa đế quân tại phi thuyền phía trên còn có một người trẻ tuổi yên lặng cho lão giả cố lên khâu m ộ t lão nhân nhìn người tới thử thiên vương bốn người bọn họ cũng là sắc mặt biến hóa khâu mục lão nhân cũng coi là vĩnh hằng cảnh bên trong cao thủ đoán chừng thực lực có vĩnh hằng tứ tinh đình phong thập phân cường đại đơn đâu bọn họ ai cũng đánh không lại khô mục lão nhân khô mục lão nhân ngươi nhất định phải đến lẫn vào cái này tranh vào vũng nước đục sao điện bản hoàng nhìn về phía khô mục lão nhân cái này thủy hỏa đế quân tùy ý lan ra truyền thừa dẫn đến rất nhiều ác đ ồ biến đến càng ngày càng mạnh có thể nói là tội không thể tha con của ta kém chút thì bởi vì cái này chết rồi cái này thủy hỏa đế quân ta quyết không b u ô n g tha hắn ngươi xác định phải đắc tội chúng ta bốn người sao nói xong điện bản hoàng tử thiên vương còn có mặt khác hai cái vinh hoàng cảnh đồng thời bạo phát ước lượng đo một cái đi khô mục lão nhân ta thừa nhận thực lực của ngươi rất mạnh nhưng chúng ta bốn người liên thủ cũng không sợ ngươi thử thiên vương tiếng văn nói ai đúng là vũng nước đục một cái vĩnh hằng cảnh như thế đồng lòng khâu một lao nhân lắc đầu thở dài nhưng không có cách không lội không được ca ta đổ đệ kia nhận qua thủy hỏa đế quân ấn huệ ấn huệ bốn người xứng sở sau đó kịp phản ứng cái kia hẳn là thủy hỏa đế quân nhiều năm lan ra truyền t h ừ a mang ra cờ giả thật sự là gặp vật may khâu một lao nhân dạng này vĩnh hằng cảnh cũng nguyện ý ra tay giúp đỡ thủy hỏa đế quân bồi dưỡng được vô số đệ tử có mấy cái bái sư vĩnh hằng cũng không kỳ quái không có biện pháp một cái khô mục lão nhân ngạnh kháng một chút còn có cơ hội Ừm. ngay tại bốn người quyết tâm ngạnh kháng khô mục lão nhân thời điểm vê anh cách đó không xa lại là b ộ c phát ra một cô vĩnh hằng cảnh vĩ năng thủy hòa đề quân ta đến giúp ngươi một vị thanh niên lấy cấp tốc bay tới quan tuyệt hậu xem ra người tới điền bản hoàng bọn người lần nữa biến sắc tại sao lại tới một cái vĩnh hằng cảnh phá cho ta trận quan tuyệt hậu cũng là người hung ác không nói nhiều trực tiếp thì đập thủ một trưởng chụp về phía đại trận ẩm ẩm năng lượng to lớn vênh đại trận lấp l o é không yên trong ự a hồ h tùy t ờ nháy Đáng mắt điện bản hoàng bốn người. Người, người, người trực tiếp cùng k h ô một lão nhân cùng quan tuyệt hậu chiến ở cùng nhau mà ở bên trong đại trận thủy hỏa đế quân cũng là có cảm ứng nhìn về phía ngoài trận là quan tuyệt hậu cùng k h ô một lão nhân thủy hỏa đế quân giật mình không nghĩ tới có hai vị vĩnh hằng cảnh nguyện ý tới giúp ta c á thùy hỏa đế quân cũng đứng lên đã tất cả mọi người đang giúp ta ta cũng không thể ngồi chờ chết phá trận thùy hỏa đế quân cũng là cầm ra vũ khí của mình trưởng côn trực tiếp nhất côn gõ hướng tứ phương đại trận côn pháp phiên vân lãng、Ấm、ẩm ẩm đại trận bị trọng kích có một lần lóe bóng lúc đ í c h gặp đại trận bên ngoài điên bản hoàng mặt sắc mặt nghiêm trọng chúng ta bốn người đều tại tranh đấu không ai duy trì đại trận tại tiếp tục như vậy thủy hỏa đế quân thì muốn phá trận ta đi duy trì đại trận đi thử thiên vương chủ động lên tiếng nói các ngươi ba cái có thể chống đỡ được khô m ộ c lão nhân cùng quan tuyệt hậu sao yên tâm đi. điên đ i bản hoàng trầm giọng nói ta cùng quan tuyệt hậu giao thủ đủ để dây dưa kéo lại hắn hai vị khắc minh đệ cũng có thể quấn lấy khô mục lão nhân đúng thử thiên vương ngươi yên tâm đi thôi hai vị khắc vĩnh hằng cảnh cũng là lên tiêng Tốt, ta liền đại i d trận. Trận. trận được ra chỉ chỉ sợ không có cách nào phá vỡ mà tại đại trận bên ngoài điện bản hoàng liên hợp hai cái vĩnh hằng cảnh hoàn toàn km chế khô một lão nhân cùng quan việt hậu ha ha ha điện bản hoàng thậm chí còn cười to trào phúng k h ô mục lao nhân quan tuyệt hậu các ngươi coi như liên thủ thì có ích lợi gì cái kia vẫn là công không phá được phòng ngự của chúng ta mà thủy hỏa đế quân bên kia chúng ta có thể một mực dùng đại trận công kích không được bao lâu thủy hỏa đế quân liền sẽ chết tại trận pháp phía dưới mới nói không để cho các ngươi lâm vào các ngươi nhất định phải tới hữu dụng không dùng k h ô mục lao nhân ta sẽ không để cho đệ tử ta thất vọng k h ô mục lao nhân thủ hạ công kích càng nhanh hơn năng lượng cũng là tại không ngừng tăng lên trong nháy mắt điện bản hoàng ba người đều cảm thấy áp lực nhưng chỉ bằng những thứ này cũng muốn xé mở phòng ngự của chúng ta lực chúng ta đều là vĩnh hằng cảnh ngươi hẳn phải biết vĩnh hằng cảnh có thể mượn nhờ pháp tắc chi lực cũng không có dễ dàng như vậy bại trận điện bản hoàng bọn người cắn răng kiên trì ha ha ha quan tuyệt hậu lúc này cũng là cười lớn một tiếng ta cũng sẽ không để ta huynh đệ thất vọng thủy hỏa đế quân đối ta huynh đệ g i a hương có ân ta thất n h i ê n cứu thủy hỏa đế quân an ta một trướng h o a n h quan tuyệt hậu mao đủ toàn lực đối với ba người liên thủ phòng ngự trực tiếp vô tới thật đáng chết ta thật đáng chết điện bản hoàng nhìn lấy trước người hai cố năng lượng cường đại t ứ chương hai trăm tám mươi lăm nhìn q u o n mắt điện bản hoàng cách không vỗ xuất ra một khối ẩn chứa pháp tắc tằng đá đây là khâu mục lao nhân cùng quan t u y ệ t hậu đều là biểu lộ biến đổi pháp tắc chi thạch ẩn chứa khác biệt bản nguyên pháp tắc đúng điện bản hoàng trực tiếp đem pháp tắc chi thạch cho bấm át cái này pháp tắc chi trong đá ẩn chứa pháp tắc là ta cùng ta hoàn toàn xứng đôi chỉ cần kích phát thực lực của ta liền sẽ s á c h cao gấp đôi cái này vốn là là lá bài tẩy của ta a ta đều không lỡ dùng không có cách chỉ có thể dùng ở chỗ này các người đáng chết ta lãng phí lá bài tẩy của ta chính nghiệp đại đế cho hắn cái này pháp tắc chi thạch hắn vốn là không muốn dùng muốn giữ lại về sau bảo mệnh dùng có thể bớt thì bớt có thể hiện tại xem ra không có cách nào bớt đi chỉ có thể dùng và anh điện bản hoàng đang dùng hết pháp tắc chỉ sau đá thân thể năng lượng trực tiếp bạo phát khi thế cường đại s ô n khâu một lao nhân cùng quan tuyệt hậu đều lui về sau mấy bước lực lượng thật mạnh khô mục lao nhân ánh mắt hiếp lại không nghĩ tới g i a hỏa này lại có cùng mình xứng đôi pháp tắc chỉ thạch còn thật phiền thoái quan tuyệt hậu cũng là biểu lộ n g ư i ê m trọng hơi anh lúc này điện bản hoàng vọt thẳng hướng về phía hai người các ngươi ép được ta sử d ụ n g pháp tắc chỉ thạch cũng đừng muốn đi thẳng một mạch ta muốn đem bọn ngươi cũng làm thịt phanh phanh phanh trong n y mắt ba người chiến đấu cùng một chỗ lần này được tăng cường qua điện bản hoàng trực tiếp lấy sức một mình lực áp khô mục lao nhân cùng quan tuyệt hậu đi chết đi chết đi chết điện bản hoàng thế công càng phát ra mãnh liệt hôm nay ai cũng không ngăn cản được ta không tốt l ắ m a khâu một lao nhân bị áp c h ế không ngừng l ù i lại gặp tiếp tục như vậy chỉ sợ không có cách nào cứu ra thủy h ò a đề quân quan tuyệt hậu liếc mắt đại trận giờ phút này tử thiên vương liên hợp hai người khác đều tại điên cồn g công kích trong đại trận thủy h ò a đề quân tình huống nguy cấp đáng giận cái này điền bàn hoàng kích phát pháp tác chi sau đá quá mạnh huynh đệ của ta ta có thể muốn mất lời sư tôn tại phi thuyền phía trên khâu một lao nhân đệ tử cũng nắm chặt năm đấm gặp sư tôn cùng một cái khác vĩnh hằng cảnh liên thủ đều không có cách nào chống lại cái kia vĩnh hằng cảnh sao cái kia pháp tắc chỉ thạch cũng quá mạnh siêu lúc này một chiếc vũ trụ phi thuyền trực tiếp theo bên cạnh hắn sẽ qua a còn có trợ thủ đệ tử trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc c h ừ mình ra sư phụ cùng cái kia vinh hoàn cảnh lại còn có người đến giúp đỡ thủy hỏa đề quân không đúng không nhất định người này không nhất định là đến giúp đỡ thủy hỏa đề quân cũng có thể là đến giúp đỡ điện bản hoàng đến t ộ n cùng là giúp a i còn muốn chờ hắn xuất thủ mới biết được mà điện bản hoàng tại thời điểm chiến đấu cũng chú ý tới mới phi thuyền mẹ nó lại có người tới không dứt r i sau đó đ i ề n bản hoàng xì n g ụ m nước bọt hy vọng ngươi chỉ là đi ngang qua nếu như là đến giúp đỡ thủy hỏa đế quân ta cũng không k h á c h khí đ i ề n bản hoàng rất rõ ràng phía bên mình thì bốn người không có khả năng có hậu viện binh cho nên nếu như là trợ thủ chỉ có thể là thủy hỏa đế quân bên kia lại ngươi đến khâu mục lao nhân cũng là cả kinh nếu như là đ i ề n bản hoàng người bên kia nhưng là gặp hẳn không phải là đ i ề n bản hoàng người bên kia quan tuyệt hậu khẳng định nói ồ làm sao ngươi biết khâu mục lao nhân nhìn về phía quan tuyệt hậu đoán quan tuyệt hậu nói ra khâu mục lao nhân ngươi đoán ngươi khẳng định như vậy làm gì a vê anh lúc này phi thuyền đi vào ba người chiến đoàn bên cạnh ngừng lại ba người cũng đều đi theo nhìn về phía vũ trụ phi thuyền cửa ra vào liền xem như đến giúp thủy hòa đế quân ta hiện tại cũng không sợ hắn điện bản hoàng hiện tại cũng có tự tin chính mình sử dụng pháp tắc chỉ thạch thực lực gấp bội phần lớn vĩnh hằng cảnh hắn đều không để vào mắt siêu trong phi thuyền vũ trụ một bóng người theo bên trong bay ra chính là diệp vân diệp vân đứng tại trong vũ trụ quét mắt một vòng mọi người sau đó nhìn về phía tứ phương đại trận thủy hòa đế quân ở nơi nào thật sao làm sao đ i ề n bản hoàng nhìn hàm hàm diệp vân ngươi cũng là đến giúp thủy hỏa đế quân xem đi ta đã nói là tới giúp chúng ta quan tuyệt hậu cười chính mình đoán thật đúng là chuẩn ra hòa này làm sao cảm giác khá quen khâu một lao nhân thật cũng không lên tiếng chỉ là nhìn lấy diệp vân đích thì thầm một tiếng giúp thủy hỏa đế quân diệp vân nhìn về phía đ i ề n bản hoàng không sai thủy hỏa đế quân đối quê nhà ta có ân hắn hôm nay bị nhốt ta tự nhiên không thể ngồi yên không lý đến đối quê hương của ngươi có ân nghe nói như thế điện bản hoàng cười bởi vì thủy hỏa đế quân trợ giúp thổ dân bình thường đều là vạn bậc cảnh tối đa cũng cũng là hôn nguyên cảnh loại cấp bậc này ra hỏa hắn một miếng nước bọn đều có thể n ô n chết ngươi một cái tiểu ra hỏa tới nơi này làm gì ngươi sư tôn hoặc là huynh đệ ngươi cái kia điện bản hoàng suy cười ra tiếng sư tôn huynh đệ diệp vân s ữ n g sở cái kia hai cái vĩnh hằng cảnh nhìn thấy không điện bản hoàng gia hiệu một chút khô mộc lão nhân cùng quan tuyệt hậu đệ tử của bọn hắn cùng huynh đệ cũng là thủy hòa đế quân chuyển thừa giả cho nên bọn họ mới đến giúp đỡ thủy hòa đế quân ngươi đừng nói cho ta ngươi không có trợ thủ liên muốn dựa vào chính mình đến giúp đỡ thủy hỏa đế quân không sai ta không có trợ thủ diệp vân nói ra đ i ề n bản hoàng cái này từ đâu tới tiểu t ư n ố c điên rồi a ngươi nói thủy hỏa đế quân đối ra hương ngươi có ân là bao nhiêu năm trước sự tình a đ i ề n bản hoàng nhịn không được hỏi quê nhà ta linh k h í khôi phục đến bây giờ cũng không đủ hai trăm năm đi diệp vân nói ra may mắn mà có thủy hỏa đế quân trợ giúp ta chỉ rõ tu luyện tri lộ cũng trừ đi thu tộc đ i ề n bản hoàng hai trăm năm cho nên ngươi mới tu luyện hai trăm năm điện bản hoàng khỏe miệng hơi hơi có rúm một mình ngươi tới liên muốn giải cứu thủy hỏa đế quân ngươi là đến tìm cái chết sao nói đến đây điên bản hoàng cũng là khoát tay náo cúc nhanh lên tuy nhiên ta không phải người tốt lành gì nhưng để ta đối với các ngươi bọn này van bối xuất thủ ta còn ngại mất mặt cái kia cúc đi ta đại khái dĩ nhiên minh bạch là chuyện gì xảy ra diệp vân trầm rãi cầm ra trường thương của mình hai vị kia là đến đây hụt đỡ thủy hỏa đế quân mà ngươi là vây công thủy hỏa đế quân cho nên muốn muốn trợ giúp thủy hỏa đế quân đem ngươi đánh bại là được rồi ha ha ha ha điên bản hoàng nhịn cười không được ta đều muốn thả ngươi đi ngươi còn muốn động thủ ngươi thật là muốn chết đã như vậy vậy thì tới đi hơi anh vừa dứt lời diệp vân trên thân bộc phát ra vĩnh hằng cảnh khí thế vậy thì tới đi diệp vân cầm thương v ọ t thẳng hướng điền bàn hoàng cái gì vĩnh hằng cảnh điền bàn hoàng bị giật này mình ngươi không phải tu luyện đến bây giờ không đủ hai trăm năm sao ngươi tại sao là vĩnh hằng cảnh ta biết hắn vì cái gì nhìn quen mắt lúc này một bên khô mục lao nhân lên tiếng kinh hô chương hai trăm tám mươi sáu quá mạnh thế nào quan tuyệt hậu xứng sở ngươi biết hắn không ta không biết nhưng ta nghe nói qua khâu mục lao nhân biểu lộ nghiêm túc nhìn về phía diệp vân ngươi hẳn phải biết ta đã từng có được qua một phần đại cơ duyên a ừ, tất cả vĩnh hằng cảnh đều biết quan tuyệt hậu nhẹ gật đầu lúc trước ngươi cũng bất quá là phổ thông vĩnh hằng cảnh về sau có chút đạt được bác lao nhân chỉ điểm về sau ngươi là thành công đạt đến vĩnh hằng tứ tinh thực lực đúng vậy nhờ có bác lao nhân chỉ điểm khâu mục lao nhân nhẹ gật đầu lần này chỉ điểm ta cũng một mực xem là lớn nhất cơ duyên sau đó ta tuy nhiên muốn bái sư bác lao nhân đáng tiếc bác lao nhân một lòng vì nhân tộc không có thời gian tránh thức giáo đồ cho nên g i á hỏa này cùng bác lao nhân có quan hệ sao quan tuyệt hậu suy từ nói chẳng lẽ là bác lao nhân thân truyền đệ tử vẫn là cái gì không không không khâu mục lao nhân liên tục khoác tay vị này cũng không phải bác lao nhân đệ tử thật muốn nói lời lấy bối phận tới nói hắn xem như bác lao nhân sư h i n h thầy tu vi tới nói hắn xem như bác lao nhân sư đệ tại nhân tộc bên trong đệ tử đồng dạng phân làm đệ tử thân truyền cùng ký danh đệ tử ký danh đệ tử nhìn đến thân truyền đệ tử đều muốn xưng hô sư h u n h mà diệp vân là thánh đường chỉ chủ thân truyền cho nên thật nếu nói bác lao nhân là muốn xưng hô diệp vân là sư h u n h không qua hiện tại đại bộ phận đều là lấy tu v i luận sư h ứ n h đệ bác lao nhân tu vi so diệp vân mạnh bởi vậy diệp vân là trực tiếp xưng hô bác lao nhân là sư h u n h cái gì bác lao nhân sư h i n h đệ quan tuyệt hậu biểu lộ đại biên bởi vì bác lao nhân sư tôn tất cả nhân tộc đều biết thánh đường chỉ chủ nhân tộc hoàn toàn xứng đáng lãnh tụ cũng là thời không thánh đường người lãnh đạo mà lại ngươi nói lấy bối phận tới nói bác lao nhân là hắn sư đệ bác lao nhân xem như ký danh đệ tử quan tuyệt hậu nuốt n g ụ m nước bọt chẳng phải là nói cái này vĩnh hằng cảnh là là thánh đường chi chủ thân truyền đệ tử không sai là thân truyền đệ tử khâu mục lao nhân khẳng định nói ngoa tạo quan tuyệt hậu kinh ngạc nhìn về phía diệp vân thật không nghĩ tới cũng có ngày ta có thể khoảng cách gần như vậy tiếp xúc như vậy đại nhân vật ta cũng thế khâu mục lao nhân cũng là khó nén kích động nếu như bực này tồn tại mở miệng làm không tốt bác lao nhân liền có thể tự mình thu ta làm đệ tử khâu mục lao nhân nằm mơ đều muốn trở thành bác lao nhân đệ tử chân chính mà lúc này đây diệp vân cùng điện bản hoàng cũng là trực tiếp giao thủ v ừ a a n h vừa giao thủ một cái diệp vân thì một thương đem điện bản hoàng đánh lui mấy bước cái gì làm sao mạnh như vậy điện bản hoàng ổn định thân hình về sau khó có thể tin nhìn về phía diệp vân ta bị pháp tắc chỉ thạch tăng p h ú c qua cứng thực lực chỉ sợ đạt đến ngũ tinh vĩnh hằng đình phong coi như thế còn bị hắn đánh bay cái kia thực lực chân chính của hắn không được lục tỉnh vĩnh hằng sao làm sao làm đột nhiên xuất hiện một cái mạnh như vậy vĩnh hằng cảnh điện bản hoàng lật khắp trí nhớ của mình muốn đem chính mình nhận biết vĩnh hằng cảnh toàn bộ tìm kiếm một lần không được hoàn toàn không có người này tư liệu thật giống như mới vừa tiến vào vĩnh hằng cảnh tân nhân một dạng không có một k i a tư liệu hắn cũng đã nói chính mình mới tu luyện hai trăm năm chẳng lẽ thật là người mới không đúng không đúng hắn nhưng là lục tinh vĩnh hằng thực lực làm sao có thể là người mới gia hòa này là cái gì lao quái vật n g trang mà tại điện bản hoàng suy nghĩ thời điểm diệp vân lần nữa ra chiêu một thương công đi qua thích vậy liên lại đến ta cũng không tin ta còn không đấu lại ngươi điện bản hoàng cắn ra một cái quyết định dùng xuất toàn lực chạm thử liệt dương diệp vân cũng là thôi động hỏa chi p h á p tắc đồng thời sử dụng ra tám thành lực lượng anh, hai cố năng lượng to lớn đụng vào nhau điện bản hoàng lần nữa bị đánh bay ra ngoài đồng thời thân thể cũng bị phá hủy hơn phân nửa ai điện bản hoàng kêu thẳng một tiếng lấy p h á p tắc chỉ lực ngưng kết ra nhục thân chuyện gì xảy ra chuyện gì xảy ra đợt thứ nhất ta cùng hàn đội bính vẫn chỉ là lui lại hai bước cái này lần thứ hai đội bính ta tự nhận dùng hết b ằ n lực ngược lại ta bại càng t h ẳ n hon vì cái gì điện bản hoàng hoài nghỉ nhân sinh mà ở một bên quan chiến khô một lão nhân cùng quan tuyệt hậu cũng Đều mở to hai mắt nhìn. tuy o hai nhìn. mắt t nhiên đoán ư ợ chúng cái này các loại đại này n â n khẳng định rất mạnh. Nhưng thật không nghĩ tới, sẽ mạnh như vật vậy. thật thực rất tới, lực đ sẽ vậy A, không hổ là ta h nhiên chúng â n truyền tử. Tuy t đệ đều là vĩnh hằng cảnh nhưng hắn hai phát liền có thể đánh bại điện b ả n hoàng chú ý vẫn là pháp tắc chỉ thạch trạng thái điện b ả n hoàng quá k h o a t r ư ơ n g người nói như vậy đại nhân vật thủy hỏa đế quân là thế nào nhận thức vậy mà chuyên môn đến giúp đỡ thủy hỏa đế quân người ta không phải đã nói rồi sao gia hương bị qua trợ giúp ta ta không phải rất tin dù sao tu luyện đến bây giờ không đến hai trăm năm Quá khoa trương. Vậy ý của ngươi là ta cảm thấy, cái ả m thấy, c này đại nhân vật có người bằng hữu hoặc là đệ tử cái này đệ tử mới là thủy hỏa đế quân truyền thừa giả À, ý của ngươi là cái nào đệ tử bị qua thủy hỏa đế quân dân huệ về sau tiến vào vũ trụ thì quen biết vị đại nhân vật này sau đó thủy hỏa đế quân gặp nạn đệ tử kia thì liên lạc vị này để vị này đến giải cứu thủy hỏa đế quân đúng đúng đúng ta chính là cái này ý tứ vị đại nhân vật này cũng hẳn là vì bằng hữu hoặc là đệ tử ra mặt mới tới nơi này đến tại tu luyện không đủ hai trăm năm tuyệt đối không có khả năng không có đạo lý vậy quá khoa trương cũng đúng tu luyện hai trăm năm s á t thực khoa trương cho dù là thánh đường chỉ trụ thân truyền ta cảm thấy đều khó có khả năng ừ n đương nhiên nói nói như thế nhưng chúng ta đều biết vị đại nhân vật này thực lực cường đại cũng không có bất kính ý tứ nói nhảm vị này thực lực chỉ sợ so với chúng ta cùng nhau đều mạnh hơn đúng vậy a chúng ta hai cái liên thủ đều không phải là điện bản hoàng đối thủ vị này vừa ra tay thì áp chế ấy ngươi nhìn đ i ệ n bản hoàng đã chạy không dám đối chiêu ha ha ha hai chiêu đánh chạy điền bản hoàng quá mạnh điện bản hoàng ý thức được chính mình cùng diệp vân trinh lệnh về sau không do dự nữa trực tiếp quay đầu hướng về đại trận phương hướng bay đi cái này liền chạy diệp vân h ừ một tiếng cũng hướng về đại trận phương hướng bay đi một thương phá trận trực tiếp cứu ra thủy hỏa đế quân chính là siêu hai người hóa thành hai đạo lưu quang tại trong vũ trụ bay qua b ạ c h điện bản hoàng dẫn đầu bay đến đại trận trước người vội vàng bắt chuyện mấy người các ngươi mở ra đại trận để cho ta đi vào vừa dứt lời đại trận thì mở ra siêu điện bản hoàng vội vàng lẽ đi vào chương hai trăm tám mươi bảy chuyển ra nhanh đóng lại đóng lại đ i ê n bản hoàng tiến vào đại trận về sau lập tức nóng nảy gào to đại trận cho ta giam lại thế nào thử thiên vương một bên đóng lại đại trận vừa nói xảy ra chuyện gì rồi có một cái g i á hỏa không đúng là có một cái đồ biến thái đ i ê n bản hoàng miệng lớn thở hổn hển thật mạnh quá mạnh tên h kia thực lực không phải người thử thiên vương cho nên đến tột cùng là xảy ra chuyện gì là một cái vĩnh hằng cảnh rất mạnh vĩnh hằng cảnh cũng không biết nơi nào tới hai phát liền đem ta đánh bại đ i ê n bản hoàng mặt lộ vẻ hoảng sợ ở trước mặt hắn ta tựa như là một đứa con nít hoàn toàn không phải là đối thủ dù là ta sử dụng pháp tắc chi thạch cái gì cương đại vĩnh hằng cảnh hai phát đem ngươi đánh bại rồi thử thiên vương xứng sở đúng đặc biệt mạnh cũng không biết nơi nào đi ra ta cắn b ả n không biết hắn điện bản hoàng nói ra thật giống như đột nhiên xuất hiện liên ngươi cũng không nhận ra chúng ta nhân tộc vĩnh hằng cảnh nói nhiều cũng không nhiều cơ bản tất cả mọi người nhận biết như thế tới nói chẳng lẽ thử thiên vương trầm ngâm làm sao ngươi biết là người nào điện bản hoàng hỏi đúng có m người n kia điên c ả n h l à n g t h ư ơ n g Thử thiên sỏ sau đó nhẹ gật đầu ta nghe nói qua lúc đó chúng ta nhân tộc cao tầng còn đánh bóng núp ních gọi là tô hồng đúng không đúng tô hồng thần bi xuất hiện vĩnh hằng cảnh thực lực cường đại dùng thương thử thiên vương biểu lộ nghiêm túc tuy nhiên có chút khó giết thử thiên vương nhìn về phía thủy hỏa đế quân phương hướng thủy hỏa đế quân còn đang cố gắng duy trì vòng phòng hộ dùng cái này đến chống cự bọn họ công kích vòng phòng hộ đều không công phá a điện bản hoàng thở dài coi như vòng phòng hộ bị công phá thủy hỏa đế quân còn có nhục thân có thể đúc lại vĩnh hằng cảnh xác thực quá khó giết sợ cái gì chúng ta tiếp tục tiến công sớm muộn có thể công phá thử thiên vương g ừ một tiếng cái kia tô hồng cũng đừng hòng công phá chúng ta đại trận hắn là mạnh nhưng chúng ta có trận pháp g i a trì a vẫn là bốn cái vĩnh hằng cảnh chẳng lẽ còn sợ hắn xác thực trận pháp là rất mạnh đ i ề n bản hoàng nói ra nhưng tô hồng thương cũng thật rất lợi hại làm không tốt thật có thể công phá đại trận ai ngươi thì đừng có đ o á n m ỏ làm sao có thể thử thiên vương khoát tay háo mà lúc này đây diệp vân tại trận pháp bên ngoài đã quan sát không sai biệt lắm trận pháp này nơi này nên tính là yếu nhất địa điểm một thường diệp vân nắm chặt trường thương chuẩn bị đến một thương thử một chút thủy hỏa đời trời vâng trường thương phía trên thủy chi pháp tắc cùng hỏa chi pháp tắc hoàn toàn bạo phát thân thể lực lượng gia trì song pháp tắc chi lực gia trì thân thể gia trì ngũ hành thương song pháp tắc chi lực gia trì một thương này đã rất tiếp cận diệp vân toàn lực ẩm hung hăng đánh vào phía trên đại trận ông đại trận theo bị đánh trúng địa phương bắt đầu không ngừng xuất hiện vết nước mà lại cái này vết nước càng ngày càng lớn không tốt đại trận bên trong điên bản hoàng chú ý tới những thứ này vết nước tô hồng công trận nhanh nhanh, nhanh. toàn t lực h ông i đ ộ đại trận Cái gì? Chúng gì? ta bắn ố n người duy trì đại trận, liền bị đánh ra nước.、Thử、thiên vương nghị nhân sinh. Nhưng cũng không dám thất lễ, vội vàng toàn lực duy trì đại trận. Ông! Đại trận đại hoài vội đại Đại duy dám duy trì vết Thử chút thất trì ra lễ, lực bị b có ra bốn loại pháp tắc chỉ lực bắt đầu không ngừng tiến hành tự mình chữa trị mà di vân cũng là lui lại một bước ô chữa trị lực vẫn rất mạnh à nếu như ta tiếp tục bạo phát lực lượng đoán chừng cũng có thể phá vỡ đại trận nhưng có chút chậm tiếp tục tiến công chính là thủy hỏa đẩy trời lực lượng cùng chữa trị lực lượng đội bính đội bính thắng lợi về sau tự nhiên đại trận liền rách ma di vân không muốn lãng phí thời gian đội bính ngũ hành chiến trận diệp vân lần nữa vung lên trường thương lần này hắn ra chỉ ngũ hành chiến trận thực lực lần nữa tăng lên một mảng lớn hiện tại còn có thể chữa trị sao t h ủ y hòa đầy trời vê anh diệp vân một thương bạo phát vẫn như cũng là song pháp tắc chi lực tôi động thêm tự thân t o lực sau đó lại thêm ngũ hành chiến trận một thương đâm về tứ phương đại trận b ị n một cái đại trận thật giống như một cái khí cầu một dạng bị diệp vân một thương thì đâm t h n g theo đại trận phá võ điên bản hoàng cùng tử thiên vương bốn người cũng là trực tiếp bị phản vệ trọng thương hào hào nôn một v n g máu không có khả năng cái này tô hồng vì cái gì mạnh như vậy thử thiên vương cắn chặt răng hắn không phải vĩnh hằng cảnh sao ta cảm giác ba động của hắn cũng là vĩnh hằng cảnh a vì cái gì trận pháp trận pháp điện bản hoàng lao đi khỏe miệng huyết dịch chúng ta tuy nhiên cũng có trận pháp gia trì nhưng hắn hắn hiện tại cũng là dùng trận pháp ngươi thấy được sao ngũ hành chiến trận a đây chính là cái gì tử thiên vương cái này mới phản ứng được nhìn về phía diệp vần quanh thân năng lượng ba động quả nhiên ngũ hành chiến trận gia hòa này một người thì mở ra ngũ hành chiến trận còn là người sao cái này tô hồng từ đâu tới quái vật mà lúc này đây diệp vân đi tới cũng nghe đến bọn họ nói chuyện hiếm tô hồng diệp vân s ữ n g sở không nghĩ tới bọn họ sẽ đem chính mình làm thành tô hồng không ta không phải tô hồng ta là diệp vân diệp vân lần này hai người lần nữa một mộng diệp vân là ai nói trở lại cái tên này quả thật có chút q u e n thay c h ờ một chút lúc này tử thiên vương bốn người bọn họ bên trong một cái vinh hoàn cảnh đột nhiên chỉ hướng diệp vân người chính là diệp vân ngươi chính là cái kia thân truyền đệ tử diệp vân không sai diệp vân nhẹ gật đầu khó trách khó trách ngươi mạnh như vậy khó trách cái này vĩnh h ẳ n g cảnh giật mình cái gì thân truyền điện bản hoàng nhìn về phía mình đồng bạn diệp vân thế nào là lai、like、lịch gì mau nói cho ta biết thánh đường chỉ chủ thân truyền đệ tử ta cũng là nghe một vị đại lao nói sau đó thì nhớ kỹ dù sao thánh đường chỉ chủ rất ít thu đồ đệ cái gì ngươi là thánh đường chỉ chủ thân truyền đệ tử điện bản hoàng cùng tử thiên vương đều k i ế p sợ nhìn về phía diệp vân ngươi ngươi là ta diệp vân gánh vác t r ư ờ n g thương đồng thời trong lòng cũng tính toán n ắ m chắc theo hắn trở về về sau thanh danh của hắn cũng bắt đầu truyền bá ra càng ngày càng nhiều người bắt đầu biết thân phận của hắn chương hai trăm tám mươi tám hâm mộ cũng không hâm mộ ngươi đường đường siêu thoát cảnh thân truyền vậy mà lại vì một cái thủy hỏa đế quân xuất thủ điền bản hoàng nghe r ă n g nói đùa cái gì thủy hỏa đế quân b ự c này v i ệ c nhỏ ta đã nói rồi thủy hỏa đế quân trợ g i ú p qua quê hương của ta diệp vân nhìn về phía điền bản hoàng điền bản hoàng thật hay giả a thủy hỏa đế quân thật trợ rút qua người a ngươi thật mới tu luyện hai trăm năm a giống như là thật thử thiên vương ở một bên nói chuyện ta nhớ được là có như thế một cái tin đồn vẫn luôn tưởng rằng nghe đồn nhưng bây giờ đến xem là sự thật tin đồn gì đ i ề n bản hoàng h i ế u kỳ lúc đó thánh đường chi chủ thu đồ đệ thời điểm tin tức này không tính quá bí ẩn thử thiên vương nói ra nhưng tên đồ đệ này là ai có rất nhiều thuyết pháp có nói là thánh đường chỉ chủ du lịch vũ trụ gặp phải xuất sắc đệ tử cũng có nói là thời không thánh đường nội bộ mười phần đệ tử xuất sắc còn có một loại thuyết pháp cái này đệ tử là một cái thổ dân theo thổ dân tỉnh cầu đi tới đi qua không ngừng nỗ lực cuối cùng b á i sư thành công lúc đó chúng ta đều cảm thấy cái này loại thứ ba thuyết pháp rất không đáng tin cậy hiện tại xem ra cũng không phải là không có lựa thì sao có khói cho nên d i ệ p vân là tại thổ dân tỉnh cầu bên trên cặp phải thủy hỏa đế quân chỉ điểm sau đó trở về vũ trụ thể hiện ra thiên phú bị thánh đường chỉ chủ thu làm thân truyền đ i ề n bản hoàng đại khái làm rõ ràng đúng vậy hẳn là dạng này thử thiên vương nói ra điện bản hoàng thủy hỏa đế quân chó này vận vậy mà có thể nhận biết như vậy đại nhân vật hỏng điên bản hoàng tâm lý rất rõ ràng nhiệm vụ lần này khẳng định là không xong được có diệp vân tại ai cũng giết không được thủy hỏa đế quân bây giờ nên làm gì tại điên bản hoàng xoắn suýt thời điểm thủy hỏa đế quân đã đi tới vốn là hắn là một mực bị các loại trận pháp công kích đắp chế nhưng theo trận pháp bị phá thủy hỏa đế quân cũng coi là đã thoát khốn c ả m t ạ diệp vân điện hạ cố ý tới cứu ta thực sự c ả m t ạ thủy hỏa đế quân đi vào diệp vân bên cạnh diệp vân hắn đương nhiên là b i ế đến trước đây diệp vân ra nhập thời không thánh đường thời điểm khí linh thì có đề cập với hắn hắn vốn cho rằng diệp vân dạng này địa vị cực cao nhân t sẽ không để ý chính mình không nghĩ tới vậy mà đích thân đến thật để hắn rất cảm kích đế quân không có chuyện gì liền tốt diệp vân nhẹ gật đầu mà lúc này đây tử thiên vương cùng điện b ả n hoàng cũng đều nhìn về thủy hòa đế quân trong mắt vẫn là có sắc ý nhưng bọn họ cũng rõ ràng không có cách nào có diệp vân tại thì không có cách nào mấy người các ngươi còn nhìn lúc này khâu m ụ c lao nhân cùng quan tuyệt hậu cũng bay tới nhìn cái giá ma muốn chết phải không còn không cút nhanh lên đúng cút nhanh lên đi quan tuyệt hậu xì n g ụ nước bọn điên bản hoàng cùng tử thiên vương do dự một chút vừa nhìn về phía diệp vân diệp vân không nói gì cũng không có động tác khác vậy liền đi điên bản hoàng cùng tử thiên vương liếc nhau một cái mang theo hai người khác trực tiếp thì bay mất hô nhìn đến bốn người đều rời đi thủy hỏa đế quân cũng là thở một hơi dài nhẹ nhõm đám người kia cuối cùng đi ta đều cho là mình xong sự kiện này không có đơn giản như vậy đi diệp vân lúc này nói chuyện đế quân ngươi ngày thường điệp thấp còn vì nhân tộc nỗ lực rất nhiều theo lý mà nói tất cả mọi người đối ngươi có chút tôn trọng liền xem như không tôn trọng cũng không lý tới từ hận ngươi nhưng hôm nay lại đột nhiên lọt vào bốn cái vĩnh hằng cảnh liên thủ còn cố ý bố trí xuống đại trận khăng khăng muốn t r ị ngươi vào chỗ chết sự kiện này hắn là cùng t h ú tộc có quan hệ thủy hỏa đế quân tiếp lời nói ra lúc đó bọn họ đối với ta xuất thủ thời điểm trước hết đang cùng ta đàm phán để cho ta đừng có lại tán phía dưới truyền thừa nếu như vậy được lợi cũng là t h ú tộc đ o á n chừng là t h ú tộc ở sau l ư n g chỉ huy cũng đúng diệp vân nhẹ gật đầu đế quân ngươi tán phía dưới truyền thừa khó chịu nhất cũng là thủ tộc cũng chỉ có thủ tộc sẽ ngăn cả ngươi những thứ này thủ tộc phụ thuộc chúng ta n h â n tộc còn tại sao lưng làm loại chuyện này quan tuyệt hậu có chút tức giận nếu như không phải chúng ta n h â n tộc phù hộ thu tộc sớm đã bị phía ngoài đại tộc tiêu diệt hiện tại còn dám trong bóng tối chiếm t a n h â n tộc lãnh địa s á c thực quá mức khâu mục lao nhân cũng là nhẹ gật đầu dù là chỉ là mấy cái thổ dân tình cầu đó cũng là chúng ta n h â n tộc lãnh địa thế nào cũng không tới phiên thu tộc đ h n g trảm càng đừng đề cập những thứ này thổ dân t ì n h cầu bên trong cũng là có thiên tài nếu như đều bị trò thu tộc chúng ta dân tộc đều là thổ thất Chỉ như quê hương của hắn chính là như vậy nếu như không có thủy hỏa đế quân xuất thủ liền có khả năng thu tộc xứ bá nhân tộc vẫn lạc đi theo hắn chính mình cũng sẽ vẫn lạc hắn có thể trưởng thành đến hôm nay tình trạng này thủy hỏa đế quân thật cũng giúp hắn không í t giống diệp vân điện hạ dạng này thiên tài có lẽ còn có cái thứ hai ngay tại cái nào đó thổ dân tinh cầu bên trong chờ lấy thủy hỏa đế quân hạ xuống truyền thựa quan t u y ệ t hậu cũng tán thành nếu như cho thu tộc chiếm cứ dạng này thiên tài liền có khả năng v ẫ lạc đây đối với chúng ta nhân tộc thật tổn thất quá lớn sự kiện này tuyệt đối phải báo cáo tuyệt đối không thể coi nhẹ khâu mục lao nhân trầm ngấm nói t i ê n tâm đi ta đã báo lên diệp vân ra hiệu mọi người an tâm thú tộc ngấp nghẽ chúng ta nhân tộc lãnh địa điều động sát thủ ám sát thủy hỏa đ ị a quân thời không thánh đường sẽ phái người đến điều tra điền bản hoàn g b ọ n người cũng sẽ bị thời không thánh đường cường điệu điều tra ha ha ha khâu mục lao nhân cùng quan tuyệt hậu đều cười Tốt. thể rất tốt nhất trường Có có cáo Diệp điện ngài miệng, kiện kiện nhiều kinh Vân này hắn xong. Nếu như bọn này, năng động đến hạ họ khả là là mở sự sự lý xử báo sự kiện này tự nhiên cũng sẽ bị coi trọng diệp vân cũng không nói gì thêm nữa mà chính là nhìn về phía thủy h ò a đế quân đế quân ngươi muốn tiếp tục lan ra truyền thừa thì lan ra đi có ta ở đây không ai dám thương tổn ngươi tốt tốt tốt thủy h ò a đế quân cũng rất vui vẻ dù sao chính mình lúc trước trợ giúp người hiện tại cũng đến giúp đỡ chính mình cái này nhất tẩm nhất c h ắ c ý bảo số mệnh coi là thật huyệt diệu thật tốt ta quan tuyệt hậu cùng k h ô u một lão nhân cũng có chút hâm mộ nhìn về phía thủy hỏa đế quân dù sao diệp vân làm vì nhân tộc cao tầng bọn họ đều muốn làm quen một phen mà thủy hỏa đế quân bởi vì lúc trước truyền thừa cùng diệp vân quan hệ tự nhiên cũng không tầm thường cái gì thời điểm ta hàng cái kế tiếp truyền thừa cũng có thể trợ giúp ta kết biết một vị đ ỉ n h tiêm đại năng a hai người đều hơi xúc động nhưng bọn hắn vô cùng rõ ràng đây cũng là thủy hỏa đế quân nên được dù sao thủy hỏa đế quân không ngại c ơ khổ không ngừng hạ xuống truyền thừa cùng bảo vật đ ổ i bọn họ đến bọn họ còn thật không n g u y ệ n ý hâm mộ nhưng cũng không hâm mộ quan tuyệt hậu lắc đầu đúng vậy a lan ra nhiều như vậy truyền thừa mỗi ngày đều rất mệt mỏi khô mục lao nhân cũng nhẹ gật đầu ta hiện tại dạy bảo cái này một người đệ tử đã đủ ha ha quan tuyệt hậu cười theo chương hai trăm tám mươi chín kinh động tại thời không thánh đường thánh đường bên trong thánh đường c h i chủ phát hiện một phần tin tức ồ、oh. quyền hạn thật cao tin tức là ai phát thánh đường c h i chủ đem ấn mở t h ú t ộ c xuất thủ muốn ám sát thủy hỏa đế quân thủy hỏa đế quân không ngừng hạ xuống truyền thừa trợ giúp không biết bao nhiêu nhân tộc hậu bối ta cũng như thế nếu như không phải thủy hỏa đế quân xuất thủ ta khả năng đã sớm chết tại t h ú tộc tri thủ bởi vậy hy vọng cao tầng chú ý một chút sự kiện này không thể coi thường là diệp vân cho nhân tộc phát tin tức thánh đường chi chủ thấy được bức thư sau cùng ký tên t h ú tộc cũng dám đối thủy hỏa đế quân xuất thủ thủy hỏa đế quân mặc dù là vĩnh hằng cảnh nhưng đối với nhân tộc cống hiến khá lớn may mắn mà có hắn ta nhân tộc mấy năm này cũng là nhiều hơn không ít thiên tài hắn mà biểu hiện xuất sắc nhất cũng là diệp vân thậm chí có hy vọng thành vì nhân tộc linh tụ nếu có đến hai cái diệp vân sinh ra nhưng bởi vì không có thủy h ỏ a đế quân truyền t h ừ a mà chết ở t h ú tộc trong tay cái kia đối với ta nhân tộc đều là t ổ thất sự kiện này rất nghiêm trọng nhất định phải thật tốt điều tra như thế thánh đường chỉ chủ vung tay lên trước người hắn xuất hiện một khối màn hình phía trên bắt đầu xuất hiện hình ảnh là diệp vân phá trận hình ảnh không qua trong tâm hình nội dung đều là lộn ngược theo diệp vân phá trận lộn ngược thành khô một lão nhân giúp đỡ lại dót thả biến thành thủy hỏa đế quân bị vây công lại sau này ống k í n h khóa chặt tại đ i ể n bản hoàng trên thân mãi cho đến thả cuối cùng hình ảnh trực tiếp biến mất sau đó lộn ngược thật lâu mới có xuất hiện đ i ể n bản hoàng hình ảnh ồ quả nhiên có quỷ thánh đường chi chủ ánh mắt h i p lại cái kêu đoạn biến mất hình ảnh rất rõ ràng là có người tại q u ấ nhiễu trực tiếp đem ẩn ấp nếu như đặt ở bình thường không tra xét rõ ràng hắn cũng không phát hiện được quái nhiễu nhưng hôm nay hắn trực tiếp k ỹ càng lộng được một cái hình ảnh tiếp lấy một cái hình ảnh đi xem tự nhiên có thể phát hiện cái này quái nhiễu điện bản hoàng thánh đường chi chủ vung tay lên không gian xung quanh trực tiếp và ặ mẹo sau một khắc Bạch. điện bản hoàng trực tiếp xuất hiện tại thánh đường chi chủ trước người a ta là ai ta ở chỗ nào điện bản hoàng vừa xuống đất còn có chút nộng là ai chỉ huy ngươi là ai cùng thú t ổ n hợp lưu là ai thánh đường chi chủ chất vấn thánh đường chỉ chủ điện bản hoàng cái này mới phản ứng được hơi có vẻ hoảng sợ nhìn về phía thánh đường chỉ chủ chính mình vậy mà tại ngồi phi tuyển thời điểm trực tiếp bị thánh đường chỉ chủ cho v ộ tới t h a n h thật trả lời không nên nghĩ cái này nói láo thánh đường chỉ chủ lần nữa nói chuyện nói cho ta biết là ai chính nghiệp đại đế là chính nghiệp đại đế điện bản hoàng trực tiếp thừa nhận là hắn để cho ta xuất thủ hắn có vẻ như cùng t h ú tộc có hợp tác điện bản hoàng rất rõ ràng tại thánh đường chỉ chủ trước mặt nói láo là thật không dùng ta bên này cũng là chuẩn bị trở về đi gặp chính nghiệp đại đế điện bản hoàng nói bổ sung không nghĩ tới mới vừa lên phi thuyền không bao lâu liền bị ngài cho bắt tới điện bản hoàng làm sao biết thánh đường c h i chủ tại thu đến diệp vận tin tức về sau trực tiếp tự mình xuất thủ như thế tự nhiên là hành động cấp tốc thánh đường c h i chủ ngược lại cũng không nói gì chỉ là vung tay lên b ạ c h từ thiên vương còn có lúc đó cái kia hai cái v ĩ n h h à n g cảnh toàn bộ xuất hiện tại thánh đường c h i chủ trước người thánh đường c h i chủ nhìn đến thánh đường c h i chủ từ thiên vương bọn người kém chút bị dọa ngất các ngươi cần phải đều biết mình làm cái gì thánh đường tri chủ lần nữa nói chuyện không qua nghệ tình các ngươi đều là bị ép buộc chỉ cho ngươi nhóm một lần tiểu trừng trị các ngươi tiếp nhận tiếp nhận tiếp nhận điện bản hoàng bọn người liên tục gật đầu nói đùa thánh đường c h i chủ đều nói là nhỏ c h ứ n g trị tự nhiên muốn tiếp nhận a cái này không tiếp thụ biến thành đại trừng phạt không phải s o n g ừ m liền đi vượt ngoại chiến trường vì ta nhân tộc đánh xuống trăm vạn điểm c ô n g hiến như thế liền coi như chủ tội thánh đường chỉ chủ n i ệ m lên trừng phạt đi vượt ngoại chiến trường chiến đấu sao điện bản hoàng đám người sắc mặt biên hóa dù sao tại vượt ngoại chiến trường tùy thời đều có thể bỏ mình mặc dù nói là nhỏ trừng trị nhưng cũng rất đáng sợ có vấn đề sao thánh đường chỉ chủ hỏi không có không có điên bản hoàng bọn người lần nữa khoát tay không có vấn đề chỉ là không nghĩ tới hơi kinh ngạc cái kia liền đi đi thánh đường chỉ chủ vung tay lên sinh thành một cái truyền tống môn trực tiếp thông hướng v ự c ngoại chiến trường đi qua đi đúng đúng điên bản hoàng liên tục gật đầu sau đó mang theo t ử thiên vương ba người bọn họ tiến nhập thông đạo đem bốn người này đưa đến v ự c ngoại chiến trường về sau thánh đường chỉ chủ liền liên lạc đi lên chính nghiệp đại đế chính n g h đại đế giờ phút này đang chỉ nghĩ điên bản hoàng làm thế nào vì phòng ngừa bị phát hiện chính nghiệp đại đế cũng không dám dình m ò bên kia tình hình chiến đấu cũng không có cho ta về cái tin tức thật là khiến người ta lo lắng chính nghiệp đại đế còn không biết nguyên bản điền bản hoàng làm muốn sau khi trở về m ặ t đối mặt cùng hắn trao đổi kết quả điền bản hoàng trên đường liền bị thánh đường chi chủ cho ra tay c ầ m h ạ n ầm ầm đ ô n g nhiên không gian chung quanh ba động và mẹo thánh đường chi chủ bóng người xuất hiện tại cách đó không xa cái gì cảm nhận được năng lượng ba động chính nghiệp đại đế trong lòng cảm giác nặng nề thánh đường chỉ chủ đều tới chẳng lẽ là chính mình sự tình bại lộ nhưng cũng không đúng a thánh đường chỉ chủ là người phương nào làm sao có thể sẽ chú ý bực này vĩnh hằng cảnh việc nhỏ khả năng tìm ta là vì sự t ì n h khác chứ không muốn đả t h ả o kinh x à thì giả vờ không biết là được rồi vừa nghĩ đến đây chính nghiệp đại đế nhìn về phía thánh đường chỉ chủ thánh đường chỉ chủ ngài tới tìm ta là vì chuyện gì người cảm thấy cái kia thánh đường chỉ chủ hỏi ngược lại chính nghiệp đại đế tại sao lại đem để tài đánh cho ta cái này ta không biết chính nghiệp đại đế mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nhìn về phía thánh đường chi chủ hắn đã quyết định giả vờ ngây ngốc đến sau cùng chỉ cần thánh đường chi chủ không chỉ ra hắn thì tuyệt không thừa nhận thủy hỏa đế quân sự tỉnh thánh đường c h i chủ nói ra chính nghiệp đại đế thật đúng là thủy hỏa đế quân a nhưng là vì cái gì vì cái gì một cái nho nhỏ thủy hỏa đế quân sẽ kinh động thánh đường c h i chủ cái này không có đạo lý a có thể kinh động cứu c ự c cảnh chỉ sợ cũng cao nữa là làm sao có thể còn kinh động thánh đường chỉ chủ là lỗi của ta lầm ta bị thu tộc tài nguyên che đậy nội tâm tuy nhiên nghỉ hoặc nhưng ở thánh đường chỉ chủ trước mặt hắn vẫn làm muốn nhận lầm ngươi có phải hay không cảm thấy những cái kia biên giới tinh cầu nhường cho thu tộc cũng không quan trọng thánh đường chỉ chủ nhìn về phía chính nghiệp đại đế vâng chính nghiệp đại đế nói ra những tỉnh cầu kia có thể ra cái gì còn không bằng cho ta đổi lấy một số tài nguyên ta biển đến mạnh hơn cũng có thể càng làm tốt hơn nhân tộc xuất lực ta bản ý cũng là vì nhân tộc chẳng qua là hy sinh những thứ vô dụng kia thổ dân chương hai trăm chín mươi chưa bao giờ tránh thức mở ra người sai thánh đường chi chủ xuất ra một phần bảng danh sách người xem một chút đi đây đều là theo thổ dân tinh cầu bên trên đi ra thiên tài tương lai bọn họ cũng có thể trở thành ta nhân tộc chủ cột vững vàng bảng danh sách tung bay ở chính nghiệp đại đế trước người chính nghiệp đại đế cũng nhìn thấy nội dung đánh lạc quốc độ tam đẳng thiên tài một vị minh hạo quốc độ nhất đẳng thiên tài một vị tam đẳng thiên tài một vị nô hạo quốc độ nhị đẳng thiên tài một vị chính nghiệp đại đế một mực lần xem tiếp phát hiện có chừng m ư ờ i mấy tên thiên tài quốc độ cấp thiên tài vậy mà có nhiều như vậy đều là đ á m kia thổ dân chính nghiệp đại đế có chút c h ấ n kinh sau đó hắn còn chứng kiến thời không thánh đường nhất đẳng thiên tài một vị Vị này nhất đẳng thiên tài dĩ nhiên chính là diệp vân còn có một vị là thời không thánh đường bên trong nhất đẳng thiên tài chính nghiệp đại đế nhất thời cũng không biết nói cái gì thời không thánh đường nhất đẳng thiên tài phóng nhãn toàn bộ vũ trụ Đều là xuất là chính nghiệp đại đế khó trách khó trách loại chuyện nhỏ nhặt này sẽ tinh động thánh đường chỉ chủ muốn đến cũng là thủy hỏa đế quân liên lạc với vị này thân chuyển sau đó thân chuyển lại liên lạc với thánh đường chỉ chủ những cái kia tinh cầu xa xôi bên trong nhân tộc muốn hao hết trăm tay nhìn g đắng mới có thể chiến thắng thu tộc thánh đường tri chủ tiếp tục nói bởi vậy có thể chỉ huy nhân tộc chiến thắng t h u tộc đồng thời đi ra thổ dân tinh cầu nhân loại bình thường tính cách cùng thiên phú đều là thật tốt đây cũng là vì cái gì những cái tia thổ dân tinh cầu đi ra nhân loại phần lớn là quốc độ cấp bậc thiên tài thiên phú của bọn hắn viễn siêu phổ thông nhân tộc nói như vậy ngươi cảm thấy chúng ta còn cần phải từ bỏ những cái tia tinh cầu xa xôi sao là lỗi của ta chính nghiệp đại đế chậm rãi cúi đầu ta vốn cho rằng những cái tia tinh cầu xa xôi không tính là gì hiện tại đến xem những thứ này xác thực đối với dân tộc rất trọng yếu ta trước đó tham lam kém chút dẫn đến đại họa ta nguyện ý tiếp bị trừng phạt ừ m thì phạt ngươi đi vượt ngoại chiến trường vì nhân tộc trinh chiến đi thánh đường chi chủ nói ra tốt tại ba ngày trong vòng ta sẽ tiến về vượt ngoại chiến trường chính nghiệp đại đế trả lời ừ m đi chuẩn bị đi thánh đường chi chủ vung tay lên chính nghiệp đại đế liền yên lặng lui xuống đối với chính nghiệp đại đế có phải thật vậy hay không biết sai thánh đường chỉ chủ cũng không thèm để ý chỉ muốn đối phương đi trên chiến trường vượt ngoại chủ tội là đủ rồi đến vượt ngoại chiến trường coi như lại có tiểu tâm tư cũng vô dụng tiếp đó cũng là thủ tục thánh đường chỉ chủ bóng người chậm chạp tiêu tán tại t h ú tộc cương vực mấy cái đại thú vương còn vây tại một chỗ thảo luận các ngươi nói thủy hỏa đế quân vẫn là sao ta không nói a nhưng đoán chừng không sai bị lắm cần phải phải chết đúng vậy a nghe mấy cái nhân tộc bằng hưu nói thủy hỏa đế quân đều tại thế giới giả lập lan ra cầu cứu rồi ha ha cái k i a tốt chúng ta thu tộc ngày tốt thì muốn tới Ừm â n t h ú tộc thiên tài nhóm cũng sẽ càng ngày càng nhiều ẩm ẩm tại mấy cái đại thú vương thảo luận thời điểm trên bầu trời hàng hạ một đạo y năng siêu thoát cảnh là siêu thoát cảnh mấy cái đại thú vương trong nháy mắt sắc mặt đã biến lực lượng thật đáng sợ cảm giác chúng ta chạm vào tức tử là nhân tộc siêu thoát cảnh đại năng cũng không biết là vị nào mặc kệ là vị nào đều không phải chúng ta có thể chọn đuổi đúng mấy cái đại thú vương sợ hãi nhìn về phía vi năng sau đó vi năng bên trong chuyển đến một thanh âm thủy hỏa đế quân sự t ì n h lại có lần tiếp theo diệ tộc t mấy cái đại thú vương cũng lạ như bị xét đánh ào ào nôn một ngực máu cái này vi năng giữ âm đều có thể chấn chúng ta thụ thương thật là đáng sợ đây chính là siêu thoát cảnh sao cùng chúng ta hoàn toàn không phải một cấp bậc mấy cái đại thú vương ánh mắt bên trong đều cất giấu thật sâu k i ê n kỵ cái này huy năng thật thật là đáng sợ về sau thủy hỏa đế quân sự t ì n h chúng ta người nào cũng không muốn sách ừng đừng nhắc lại theo thủy hỏa đế quân sự t ì n h kết thúc diệp vân cũng lần nữa trở về m ậ t tất h tiếp tục bắt đầu bế quan ta hiện tại lĩnh n g ộ phát tắc vẫn là thủy cung hỏa khoảng cách lĩnh n g ộ cái thứ ba phát tắc còn kém rất nhiều diệp vân tại trong m ậ t tất h lấy ra ngũ hành thương dù sao đều bị đánh gãy trước hết không đội mà lĩnh mộ đi ta trước đem sinh mệnh nguyên điện tầng thứ mười cho tu luyện tại thiên võ đại lục diệp vân cô thân thể kia tu luyện qua sinh mệnh nguyên điện tầng thứ mười mà ở chỗ này diệp vân thân thể vẫn chỉ là tu luyện tới sinh mệnh nguyên điện tầng thứ chín cũng có t r ư ớ c kinh nghiệm lại thêm tài liệu cái gì ta cũng có lần nữa đạt tới tầng thứ mười cũng không phải v i ệ c khó diệp vân bắt đầu tu luyện tầng thứ mười nguyên điện trước mắt một tháng trôi qua tại thiên võ đại lục phía trên phát sinh một lần k ỳ biến cái gì tiêu hỏa tông tông chủ nhìn lấy trước người truyền tin đệ tử tràn đầy khó có thể tin người nói thần giới có mấy cái vĩnh hằng cảnh buông xuống rồi đúng thế truyền tin đệ tử trầm giọng nói đây là hoàng long đế quốc bên kia tin tức chuyển đến thần giới hạ xuống vĩnh hằng cảnh ngay tại hoàng long để quốc bên trong cái kia thần giới người tới thần giới người tới tiêu hỏa tông tông chủ biểu lộ lâm vào xoắn suýt chẳng lẽ là có cái đại sự gì muốn bung ô xuống tại chúng ta thiên võ đại lục truyền tin đệ tử trầm mặc hắn chỉ truyền đạt tin tức cũng không thể cung cấp cái gì khác tình báo muốn không ta đi hỏi một chút hoàng long đ ể vương nhìn hắn có thể hay không lộ ra thứ gì tông chủ do dự một chút vẫn là lấy ra truyền tin lệ n h bài nói làm liền làm tôn kính đệ vương thực sự không có ý tứ quay dày ta muốn hỏi một chút thần giới người tới là thật sao bọn họ đến là vì cái gì sau một lát tông chủ nhận được hồi phục thiên hỏa bí cảnh chưa bao giờ tránh thức mở ra chúng ta trước đây tiến vào thiên hỏa bí cảnh chỉ có thể coi là bên ngoài bí cảnh thần giới truyền đến tin tức thiên hỏa bí cảnh sắp tránh thức mở ra hiện tại thần giới người tới là vì tranh đoạt thiên hỏa bí cảnh thiên hỏa bí cảnh bên trong tài nguyên để thần giới đại năng đều trông mặt h è m không qua tạo hóa treo người thiên hỏa bí cảnh tại chúng ta thiên võ đại lục chỉ có thể để vĩnh hằng cảnh tiến vào những cái kia đại năng lại trông m ặ thèm cũng vô dụng không cách nào đích thân đến chỉ có thể điều động vĩnh hằng cảnh tới đồng d ạ n g đối với chúng ta thiên võ đại lục người mà nói đây cũng là một phen cơ duyên vĩnh hằng cảnh đi vào liều một đợt nói không chừng liền có thể đạt được những cái kia tài nguyên những cái kia đại năng đều trông mà thèm tài nguyên thiên h ỏ a bí cảnh vậy mà chưa bao giờ tránh thức mở ra tông chủ trực tiếp trận tròn mắt chương hai trăm chín mươi một không ngừng một nhóm cái kia thiên h ỏ a bí cảnh đối bọn hắn thiên võ đại lục người mà nói đã coi như là một cái rất tốt bí cảnh bọn họ từ đó phát hiện rất nhiều thứ trong đó thì bao gồm sinh mệnh nguyên điện m ư ơ i ba tầng cũng là như thế một cái dùng tốt bí cảnh vậy mà chưa bao giờ tránh thức mở ra đây chính là đại sự a ngoại vi khen thưởng đều tốt như vậy bên trong khen thưởng không được nịch thiên a tông chủ trong mắt l ó e qua vẻ kích động chỉ sợ rất nhiều thiên võ đại lục vĩnh hằng cảnh đều sẽ đi tranh giành một cái đi dù sao đây chính là liền thần giới đại năng đều trông mà thèm đồ vật đổi lại bình thường vĩnh hằng cảnh cái nào có tư cách đi tranh đoạt cũng chính là tại thiên võ đại lục vĩnh hằng cảnh mới có thể phát huy được tác dụng muốn đến nơi này tông chủ vỗ tay một cái chuyện lớn như vậy nhất định phải nói cho diệp vân diệp vân nếu như muốn tham dự tranh đoạn chúng ta toàn tông đều muốn chống đỡ nếu như không tham dự Quên đi. dù sao hết t h ả đều nhìn diệp vân ý tứ vừa nghĩ đến đây tông chủ hướng về diệp vân nơi ở t h i n đến diệp vân tại tiêu hỏa tông bên trong nơi ở tông chủ gõ cửa tông chủ diệp phu nhân mở cửa ngày sao lại tới đây có đại sự có đại sự tông chủ hơi có chút kích động diệp vân cái kia hắn còn đang bế q u a n sao là đang bế quan diệp phu nhân trả lời có điều không là sinh tử quan diệ p vân nói có chuyện trọng yếu trực tiếp liên lạc hắn là được rồi có thể đánh gây hắn bế con sao không có vấn đề sao tông chủ còn có chút lo lắng không có chuyện gì diệp vân chính mình chính miệng nói có chuyện trọng yếu liên lạc liền tốt diệp phu nhân nói ra đương nhiên là thật có chuyện trọng yếu nếu như không có chuyện trọng yếu vẫn là không nên b ấ y giày cho thỏa đáng khẳng định là chuyện trọng yếu tông chủ nhịn không được có chút kích động làm không tốt diệp vân đều có thể được ích lợi không nhỏ vậy ta thì gọi hắn đi ra diệp phu nhân nhẹ gật đầu sau đó xuất ra diệp vân cho nàng truyền tin lệ bài bắt đầu liên lạc diệp vân mà diệp vân thông qua cái tia một tia thân n i ệ m cũng cảm giác được có người đang tìm hắn ô thiên võ đại lục bên kia có chuyện diệp vân nhất nghiệm trực tiếp ý thức bông xuống đến thiên võ đại lục thân thể là có chuyện trọng yếu gì sao đặc biệt tới liên lạc ta diệp vân đứng dậy đi ra phòng bế quan một cái là mình liền đi tới tông chủ và diệp phu nhân địa phương tông chủ sao ngươi lại tới đây diệp vân nhìn hướng tông chủ diệp vân a đại sự a tông chủ vội vàng đem thiên hỏa bí cảnh sự tỉnh đều nói ra ngươi nhìn cái cơ duyên này ngươi muốn lẫn vào một chân sao chân chính thiên hỏa bí cảnh diệp vân rơi vào trầm tư cái này thiên hỏa bí cảnh hiện nhiên là cùng bọn hắn bên kia thiên hòa bí cảnh là có quan hệ ta tại chúng ta vũ trụ là dự định biến mạnh hơn một chút liền đi vượt ngoại chiến trường nhìn xem thiên hòa bí cảnh nhưng bây giờ thiên võ đại lục bên này bí cảnh là lập tức liền mở ra căn bản là không có thời gian cho ta mạnh lên lần này mở ra nếu như bỏ qua thật sự không có cơ hội mà lại thiên võ đại lục bên này bí cảnh nhiều nhất chỉ có thể là vĩnh hằng cảnh tiến vào tại vĩnh hằng cảnh bên trong có thể đánh bại ta chỉ sợ không nhiều cho dù là thần giới vĩnh hằng cảnh bởi vậy thiên võ đại lục bên này bí cảnh ta nhất định phải muốn đi một chuyến quyết không thể bỏ qua như thế diệp vân đã quyết định cái gì thời điểm mở ra lần này bị cảnh ta tất nhiên muốn đi một chuyến diệp vân nhìn hướng tông chủ ta liền biết diệp vân ngươi khẳng định sẽ đi nếu như có thể đoạt đến một phần cơ duyên chỉ sợ ngày sau tiền đồ vô lượng a tông chủ cười ha ha một tiếng c h ờ ta hỏi một chút đ ệ vương đến lúc đó có tin tức thì sẽ nói cho người biết như thế tông chủ vội vàng phát tin tức cho hoàng long đệ vương tại hoàng long đ ệ quốc trong hoàng cung đệ vương chính đứng ở một bên nhìn lấy hoàng vị phía trên ba cái vĩnh hoàng cảnh ba vị này vĩnh h o n g cảnh trên thân đều tản g a dị thường khí tức kinh khủng những thứ này đều là thần giới tới vĩnh hằng cảnh c a o thủ không hổ là thần giới vĩnh hằng cảnh ta đánh giá một chút hoàng long đế vương trong lòng thầm đủ nói ba người này ta đều chẳng qua cùng là vĩnh hằng cảnh trên lệnh quá xa đối với ba người này hiếu kỳ nghiên cứu chính mình hoàng vị đ ệ vương cũng không thèm để ý dù sao nói cho cùng cái thế giới này cường giả vi tôn thực lực đối phương cường đại còn có thần giới bối cảnh hắn coi như phẫn nộ cũng vô lực đ ỗ n g nhiên hoàng long đế vương túi đầu nhìn về phía mình lệnh bài ừng tiêu hỏa tông tông chủ lại phát tin tức đến đây đồng ế v ư thời hoàng long đế vương cũng trở về phục tin tức cụ thể mở ra thời gian không biết nhưng cũng không cần lo lắng dù sao một khi mở ra tất cả mọi người sẽ đi qua hồi phục xong đế vương mắt nhìn ba vị vĩnh hằng cảnh tuy nhiên hắn không thèm để ý những người này đối với mình hoàng vị làm cái gì nhưng cái kia ăn nói ở giữa đối với hắn kinh miệt vẫn là để để vương rất tức giận hắn nhưng là nhất quốc chỉ chủ trong ngày thường còn không người dám như vậy miệt t h ì hắn ai kia là cái gì để vương lúc này ba vị thần giới vĩnh hằng cảnh một người trong đó nói chuyện các ngươi nơi này có phương thức liên lạc sao cũng là cách không phương thức liên lạc t h như truyền tin lệnh bài cái gì có hoàng long đế vương trầm giọng nói ô thật cũng không như vậy l ạ hậu a vị này vĩnh hằng cảnh nhẹ gật đầu theo rồi nói ra đã có phương thức liên lạc ngươi cũng đã biết còn lại thần giới vĩnh hằng cảnh xuống bao nhiêu thần giới xuống vĩnh hằng cảnh không ngừng các ngươi một nhóm hoàng long đ ệ vương giật mình nói nhảm cái này vĩnh hằng cảnh hừ một tiếng quang chúng ta nhân tộc chính phái thì có ba đại tông môn cùng hai đại gia tộc còn không tính ma đạo những tông môn kia lần này thiên hỏa b í cảnh mở ra tất cả mọi người sẽ chạy đến thiên võ đại lục thậm chí thu tộc gia hỏa cũng sẽ lẫn vào một chút cho nên chính phái ngũ đại thế lực là năm đám ma đạo tính toán một nhóm thu tộc tính toán một nhóm như thế tính toán cũng phải có bậy tốt nguyên lai、like、là dạng này hoàng long đế vương giật mình cho nên thần giới vĩnh hằng cảnh đều tới bao nhiêu ngươi không nhanh đi hỏi một chút cái kia vĩnh hằng cảnh tiếp lời nói ra dù sao chúng ta quy nguyên tông cũng chỉ là ngũ đại thế lực một trong tuất chư vị chờ một lát ta cái này đi hỏi một chút hoàng long đế vương cầm ra bản thân truyền tin lệnh bài trước tiên liên lạc mấy đại gia tộc diệp ra hồi phục chúng ta bên này không có gặp phải thần giới vĩnh hằng cảnh vương ra hồi phục đế vương chúng ta bên này gặp bốn vị vĩnh hằng cảnh đều là tự xưng thần giới người tới là n u y ễ n long tông chương hai trăm chín mươi hai thật phía dưới hoàng long đế vương lại hỏi thăm mấy cái gia tộc cùng tông môn còn phát hiện một nhóm thần giới vĩnh hằng cảnh quả nhiên rất nhiều thần giới tới thế lực bên trong mỗi cái thế lực ít nhất đều là ba cái vĩnh hằng cảnh nhiều nhất một nhóm chừng năm cái vĩnh hằng cảnh thế nào lúc này quy nguyên tông vĩnh hằng cảnh nhìn về phía hoàng long đế vương đều có mấy cái thế lực tới cho đến trước mắt trừ bọn ngươi ra quy nguyên tông còn có h u y ễ n long tông thanh viêm tông thiên la tông trước mắt là bốn cái tông môn hắn tình báo của hắn liền không có n u y ễ n long tông cũng tới u y nguyên tông vĩnh hằng cảnh ánh mắt h i p lại bọn gia hòa này nguyễn long tông thế nào hoàng long đế vương s ư ớ n g sở chúng ta thần giới ba đại tôn môn hai đại gia tộc là chính đạo thế lử quy nguyên tông vĩnh h ẳ n g cảnh hừ một tiếng cái kia nguyễn long tông chính là là ma đạo thế lực nói đến thế thôi ma đạo thế lực hoàng long đ ế vương giật mình cái kia vương ra có phải hay không sẽ có nguy hiểm nhắc nhỏ một chút vương ra đi để bọn hắn phải cẩn thận hoàng long đ ế vương cũng là vội vàng phát tin tức đi qua sau một lát vương ra cũng là hồi phục tin tức đế vương yên tâm đi chúng ta cùng n g ễ n long tông người ở chung được một phen cảm giác còn tốt tất cả mọi người thẳng hài hòa cái gọi là ma đạo không nhất định chính là người xấu dạng này sao hoàng long đ ế vương trầm mặc lúc này quy nguyên tông tam đại vĩnh hằng cảnh bên trong mạnh nhất một cái kia mở miệng kia là cái gì vương các ngươi nơi này có cái gì tăng phúc loại bảo vật sao cho chúng ta một số cái gì các ngươi tìm ta muốn bảo vật hoàng long đế vương xứng sở làm sao có vấn đề sao mạnh nhất vĩnh hằng cảnh lạnh lẽo nhìn hoàng long đế vương thiên hỏa bí cảnh tài nguyên mười phần trọng yếu dùng ngươi bảo vật cũng là vì tăng phúc thực lực của chúng ta thực lực của chúng ta mạnh về sau đi bí cảnh càng ũ n hơn g có hoạch thể tốt hơn thu t quan trọng hơn là các ngươi hạ giới tăng phúc loại bảo vật rất nhiều đều là vô dụng đồ bỏ đi tương đương nói dùng một đống đồ bỏ đi Đổi cái i lấy một t ê ngươi vào quy n u y ê n tông n g cơ hội, ngươi thì vụ trộm vụn vui đều i sai. Cái Tại giới triển, mới là các bản. Ngươi tại hạ giới loại hại hơn nữa, cũng không có ý nghĩa. Ngươi Không không thứ vĩnh hàng cảnh nhẹ thần phát hạ hơn nghĩa. cũng bạn. nữa, cũng gật ba các đầu. đ là có ý vĩnh hằng cảnh vẫn là sớ m ngày đi thần giới đi hoàng long để vương khỏe miệng hơi hơi run rợ ị. cho nên nói các ngươi dùng ta bảo vật ta còn muốn cảm tạ các ngươi cảm tạ các ngươi cho ta cơ hội này là cái này ý mạnh nhất vĩnh hằng cảnh trầm ngâm nói ngươi cần phải lòng mang cảm kích tranh thủ thời gian đi tăng phúc loại bảo vật đều lấy ra tốt xấu là một cái để quốc cần phải có không ít đi hoàng long đế vương tuy nhiên phần nộ nhưng hoàng long đế vương cũng không thể tránh được dù sao nếu như nhằm chúng ba người không vui thật muốn tranh giành đấu hoàng long đế quốc có khả năng trực tiếp thì hủy diệt tuất ta đã biết ta sẽ cho các ngươi cầm bảo vật chờ một lát hoàng long đế vương hít sâu một hơi tại tiêu hỏa tông bên trong tông chủ nhận được đế vương hồi phục bí cảnh mở ra thời gian cụ thể không biết sao tông chủ cũng là đem tin tức nói cho diệp vân xem ra diệp vân n g ư ờ i gần nhất không thể bế quan bí cảnh lúc nào cũng có thể mở ra bế quan là chuyện nhỏ diệp vân cũng không thèm để ý ông ở thời điểm này tông chủ truyền tin lệnh bài phát tới tin tức ừ n lại là cái gì tin tức tông chủ vội vàng lấn mở cái gì nhìn đến tin tức này tông chủ trên mặt hiện ra kinh ngạc thế nào diệp v â n hỏi bên ngoài tới ba cái vĩnh hằng cảnh tông chủ nói nhỏ cũng là thần giới xuống vĩnh hằng cảnh ba cái muốn tới chúng ta tiêu h ỏ a tông bọn họ tự xưng là thần giới ngũ đại thế lực một trong tô ra người tô ra người diệp vân trong lòng hơi đậu chúng ta đi qua nhìn một chút chính có ý đó tông chủ nhẹ gật đầu đi chúng ta đi qua cẩn thận một chút diệp phu nhân ở một bên nhắc nhở một chút ha ha diệp phu nhân ngươi thì yên tâm đi chúng ta thì đi xem một chút thần giới người tới lại không phải đi từ đấu tông chủ cười diệp phu nhân cũng không nói thêm cái gì cứ như vậy tông chủ và diệp vân hướng về tông môn phương hướng đi đến tại đi đến một nửa thời điểm diệp vân phát hiện phía trước có một đống đệ tử tụ tập cùng một chỗ chuyện gì xảy ra tông chủ trong mắt lóe lên hồ nghi nhiều người như vậy tụ tập cùng một chỗ phát sinh cái gì rồi đi qua nhìn một chút chẳng phải xe biết diệp vân một bước đi tới vậy liền đi xem một chút tông chủ cũng tới gần chúng đệ tử chỉ thấy đám người này tụ tập cùng một chỗ là có một nam một nữ tại tranh chấp nam tử là tiêu hỏa tông đệ tử nữ tử hẳn là ngoại tông ta mới nói cái thằng hèn mọn này trộm ta túi t h o n g nữ tử tức giận chỉ nam đệ tử ta không có a ta mới nói ta không có ta h o a n uống nam đệ tử vô vô chính mình ý phục không tin ngươi có thể xoát người a ta thật không có trên người của ta không có cái gì thậm chí cho ngươi xem một chút ta chữ vật giới chỉ đều có thể ta thật không có trộm ngươi đồ vật a lại nói ta trộm ngươi đồ vật làm gì nói nhảm cũng là ngươi thích ta cho nên trộm ta đồ vật thật phía dưới nữ tử giận đữ mắng mỏ nam đệ tử nam đệ hệ tử ta mẹ nó thế nào diệp vân ở thời điểm này đi tới là chúng ta tiêu hỏa tông đệ tử trộm ngươi đồ vật diệp vân trưởng lão các đệ tử nhìn đến diệp vân ả o ả o không người diệp vân đã trở thành tiêu hỏa tông bên trong dài già rồi là diệp vân nữ tử cũng là hai mắt sáng lên tuy nhiên không phải tiêu hỏa tông người nhưng nàng cũng nghe qua diệp vân truyền thuyết trẻ tuổi nhất có thiên phú nhất mạnh nhất vịnh h o n g cảnh sáng tạo ra tu luyện kỳ tích hết sức lợi hại quả thực cũng là trong ngộng của ta tình nhân a nữ tử trong lòng tầm h đủ tuy nhiên ta không thích nam sinh cũng không thích cùng bọn họ kết giao nhưng nếu như là diệp vân muốn truy ta ta là sẽ đồng ý ai diệp vân trưởng lão nam đệ tử cũng vội vàng nhìn về phía diệp vân nói ra là như vậy vị này là s ắ t vách tông môn nữ đệ tử tìm mội của nàng là chúng ta tiêu hỏa tông bởi vậy đến chúng ta tiêu hỏa tông dung loạn sau đó tại dung loạn thời điểm túi thơm mất đi ta đi ngang qua thời điểm nàng thì không phải nói là ta trộm nàng túi thơm ta nói ta không có nàng không tin nhất định phải xoát người Ta chữ o nàng người, nhưng nàng còn không bông nhất định là như vậy. Trước đó còn muốn là xoát tha. Trước Trước tra kiểm h c ta đó vậy. vật giới chỉ Nam vân trưởng đệ Diệp tử thở dài. làm ã o cũng Chữ chỉ giới biết ta.、Chữ、vật l mỗi người tu luyện người vật chân quý nhất bình thường cũng sẽ không cho ngoại nhân xem xét kết quả nàng một mực hùng hổ do người hiện tại mắt thấy người vây xem càng ngày càng nhiều ta cũng chỉ có thể thỏa hiệp cho nàng nhìn xem ta chữ vật giới chỉ ừng diệp vân nhẹ gật đầu chữ vật giới chỉ bên trong để đó một người tất cả bảo vật bình thường đều sẽ không tùy ý cho những người khác xem xét cho nên trong chữ vật giới chỉ có nàng túi thơm sao ta còn không có nhìn cái kia nữ tử khẽ h ừ một tiếng nhanh lấy tới để cho ta kiểm tra một phen nếu để cho ta phát hiện túi thơm tất nhiên sẽ không bỏ qua ngươi nhanh nhanh cho nam đệ tử vội vàng đem chữ vật giới chỉ đưa cho nữ tử không có cách bị một đám người đứng xem áp lực của hắn cũng rất lớn hắn liền muốn tranh thủ thời gian tự chứng minh trong sạch tốt thoát ly sự kiện này hắn cũng không muốn tất cả mọi người đối với hắn chỉ trỏ a nữ tử kiểm tra một phen chữ vật giới chỉ sau đó nhữ mày không có túi thơm không có chứ ta thì nói không có đi nam đệ tử vội vàng nói chuyện ta mới nói ta là trong sạch là o a n uống ồ nữ tử đem chữ vật giới chỉ trả lại nam đệ tử cười lạnh một tiếng nhìn ngươi như thế là muốn trộm không có trộm thành a về sau cho ta cẩn thận một chút đừng lão nghĩ đến trộm người đồ vật nam đệ tử ba ta mẹ nó ta liền không có trộm đồ vì cái gì một mực muốn nói ta tại trộm đồ a vì cái gì một mực tại cho ta trộm mũ a không phải nam đệ tử hiện tại có chút phẫn nộ ngươi không cùng ta nói lời xin lỗi sao vu k ố n g ta lâu như vậy ta mẹ nó ai ngươi đứa nhỏ này cùng nữ nhân chấp nhận cái gì lúc này vây xem phí dương dương nhóm gấp nữ nhân vốn là thế yếu chúng ta nhường một chút cũng là nên nếu là hiểu lầm vậy liền t á n thế là được làm gì lại đi chấp nhận với nàng đúng vậy a như thế bức bách một nữ tử thật không có có đại nam tử phong phạm để để người ta đi nam đệ tử ta mẹ nó ta bị vu khống lâu như vậy không thấy các ngươi ra đến nói chuyện hiện tại chứng minh ta là trong sạch các ngươi lại bắt đầu còn có thiên lý hay không chờ một chút lúc này nữ tử chóng mắt bỗng nhiên nhất truyền có khả năng hay không ngươi xác thực trộm ta đồ vật chỉ bất quá không có đặt tại thân phía trên diệp vân thư không tác địch lợi hại lợi hại không nghĩ tới tại thiên võ đại lục phía trên cũng có dạng này hiếm thấy nữ tử ngươi còn muốn làm cái gì nam đệ tử hơi có vẻ hoảng sợ nhìn về phía nữ tử ta đều giải thích ta là trong sạch mọi người cũng đều có thể làm chứng ngươi còn muốn làm cái gì giờ phút này nam đệ tử đã hơi sợ không hắn quá nhiều phí dương dương giúp nữ tử nói chuyện chính mình không cẩn thận liền sẽ bị hợp nhau tấn công thật thật là đáng sợ ta không làm cái gì a ta chỉ là tại bảo trì trong sạch của mình nữ tử bình tĩnh nói không sai dù sao đây chính là thiếp thân túi thơm a không phải đều tra xong còn muốn thế nào a nam đệ tử hơi có vẻ thống khổ kêu trên không không không trước đó mới nói ngươi có khả năng đem dấu đi chỉ cần không để tại trên thân ta cũng tìm không thấy nữ tử còn muốn nói chút gì đương nhiên tìm muội ngươi túi thơm tìm được n g u y ê n lai、like、là ngươi tối hôm qua ở tại phòng ta rơi vào ta dưới gối đầu tiêu hỏa tông một vị nữ đệ tử chạy tới ai vẫn luôn đặt ở trong phòng của ta hoàn toàn quên đi a giờ phút này tất cả mọi người t r ờ mặc mà một mực bị vây công nam đệ tử kích động nhảy dựng lên các ngươi nhìn các ngươi nhìn ta thật không có ăn các a ta thật là bị oan u ồ n g a ta thật ta thật không có trộm độ a nam đệ tử kích động đều muốn khóc dù sao bị hợp nhau tấn công cảm giác quá khó tiếp thu rồi vậy mà thật sự là h o a n uổng t r u n g quanh phí dương dương nhóm cũng thấp giọng nói chuyện sách không có tí sức lực nào ha ha còn tưởng rằng có thể có cái gì phát triển cái kia kết quả là cái này lười nhắc nhìn xác thực không có tí sức lực nào nữ tử tiếp nhận chính mình túi thơm trên mặt biểu lộ cũng là thay đổi liên tục lúc này nếu như ta là trong sạch có thể hay không cho ta nói lời xin lỗi nam đệ tử thu thập một chút tâm tình sau đó hơi có chút tức giận nhìn về phía nữ tử dù sao ta bị ngươi h o a n uổng lâu như vậy không phải cái gì gọi là h o a n uổng a nữ tử lúc này dối cổ thét to chẳng lẽ trong sạch của ta không có có nhận đến tổn hại ta liền không thể bảo trì sao n g ư ơ i mẹ nó trong sạch không bị đến tổn hại ngươi bảo trì ngươi mã cái kia diệp vân lúc này một bàn tay trực tiếp đem nữ tử cho phiên lộn ra ngoài hắn là thật nhìn không được để ngươi nói lời xin lỗi lầm bà lầm bẩm còn mẹ nó hư không tác đ ị c h còn mẹ nó không có, có nhận đến tổn hại cũng muốn bảo trì ngăn cách phát bệnh cái kia đánh tốt lúc này vây xem một số các nam đệ tử cũng có chút kích động dù sao ngoại trừ chống đỡ nữ t ử phí dương dương nhóm vẫn là có càng nhiều nam đệ tử là có phán đoán gia hỏa này cùng có bệnh một dạng một mực vu khống người ta hiện tại chân tướng rõ ràng còn không xin lỗi em đi hoàn toàn cũng là dứt bỏ sự thật không nói a thật quá mức nói lời xin lỗi cũng sẽ không để cho nàng chết bệnh thần kinh một dạng ta đều muốn động thủ đúng vậy a nếu không tại sao nói diệp vân trưởng lão đánh tốt cái kia diệp vân trưởng lão một mực bị hoan h ư n g nam đệ tử cũng kích động nhìn về phía diệp vân quá đẹp rồi diệp vân trưởng lão không hổ là thần tượng của ta thời khác mấu chốt còn phải dựa vào hắn mà bị đập bay nữ tử cũng trên không trung đảo lộn vài vòng t r u n g điệp rơi xuống đất cả người đều có chút quay cuồng ta bị đánh ta lại bị đánh ta bị người nào đánh người nào xuất thủ nhanh như vậy nữ tử vô vô đầu của mình sau đó kịp phản ứng ta tựa như là bị diệp vân đánh diệp vân hắn đánh ta hắn vậy mà bỏ được đánh ta h ắ n h ắ n chẳng lẽ hắn thật thích ta nếu như không thích ta tại sao muốn đánh ta đúng nhất định là như vậy muốn đến nơi này nguyên bản còn có chút tức giận nữ tử cũng không tức giận mà diệp vân khi nhìn đến nữ tử cái k i a một mặt hoa si biểu lộ khoe miệng cũng tại hơi hơi run rẩy Trưng 294, Tô hồng thân tổt mặt biết tại tướng tử một chút, nhìn về phía nam đệ tử. Tốt ta, nếu là diệp vân nói, ta thì cố mà làm nói lời xin lỗi đi. Bất quá, ta rứt rõ ràng, người, người người Hồng phận. này, đến cùng não này Vân cũng không nói nên, hoan hiện chân cũng không định xin Nữ nhìn nam nếu Vân nói, nói xin vẫn còn muốn nói, Gia gì. gì. 294, hòa Cho khác, phía Diệp Diệp cái Đối loại cái lỗi Ai? lời lỗi đi. của sao. là là mà làm đệ bổ có cố do bỏ quá, dự về ý đúng vậy a diệp vân trưởng lão làm chúng ta sự tình muốn làm diệp vân trưởng lão v i n h viễn đều như vậy ạ trai ha ha thoải mái hạ giận diệp vân trưởng lão trước đó bị hoan uống nam đệ tử cũng là sùng bái nhìn là bái phía về diệp vân Về sau chuyện gặp lại loại chuyện này, bình này, trưởng h như hoan thì không thể hoan ư ngươi người. ờ n liền nếu uống, uống Vân còn chuyện, liền g xử lý là Diệp đi tốt, khoát tay、áo. Ta còn có chuyện, ta t qua bị bỏ áo. các có ớ c Tốt. t Diệp Vân r ư lão huy vũ tại mọi người gieo hò bên trong diệp vận cùng tông chủ chính là rời đi tiêu hỏa tông sơn môn giới là ba vị vĩnh hằng cảnh cũng là thần giới tô ra vĩnh hằng cảnh một cái hạ giới tiểu tông môn có cần phải một mực chờ bọn họ sao bên trong một cái vĩnh hằng cảnh b i môi chúng ta trực tiếp chiếm cứ bọn họ sân môn chiếm bọn họ bảo vật không tốt sao ta nghe nói Tuy、nguyên tông mấy cái kia đều muốn hoàng thất cho c ấ p sạch làm không ít tăng phúc loại bảo vật không thể dẫn đầu vĩnh hằng cảnh lắc đầu trước khi đến tô ra trưởng bối thì đã nói với ta chúng ta tô ra cùng diệp vân có quan hệ cái gì mặt khác hai cái vĩnh hằng cảnh đều rất kinh ngạc chúng ta tô ra thần giới ngũ đại thế lực một trong có thể cùng một cái hạ giới vĩnh hằng cảnh có quan hệ đúng thế dẫn đầu vĩnh hằng cảnh nhẹ gật đầu có quan hệ thật hay giả、à? hai cái vĩnh hằng cảnh đều rất kinh ngạc mà lúc này đây diệp vân đã mang theo tiêu hỏa tông tông chủ chạy đến tên tô hòa vân t h a n h máu một trăm linh đẳng cấp vĩnh hằng cảnh phẩm giai sử thi cảnh giới lĩnh ngộ năm loại p h á p tắc ghi chú lĩnh ngộ năm loại p h á p tắc vĩnh hằng cảnh thực lực khủng bố y nếu như đ ổ i thành tỉnh giai ít nhất cũng là thất tình vĩnh hằng tên h tô thất thanh máu một trăm phần trăm đẳng cấp vĩnh hằng cảnh phẩm giai l ĩ n h chủ cảnh giới lĩnh ngộ ba loại p h á p tắc chi lực ghi chú lĩnh ngộ ba loại p h á p tắc chi lực tô thất tại vĩnh hằng cảnh bên trong cũng coi như cao thủ là tô ra ba vị vĩnh hằng cảnh một trong tên tô vọng thanh máu một trăm đẳng cấp vĩnh hằng cảnh phẩm giai lính chủ cảnh giới lĩnh ngộ ba loại pháp tắc chi lực ghi chú lĩnh ngộ ba loại pháp tắc chỉ lực tô vọng tại vĩnh hằng cảnh bên trong cũng coi như cao thủ là tô ra ba vị vĩnh hằng cảnh một trong nhìn đến ba người mặt bảng về sau tô hỏa vân cũng là nhìn về phía diệp vân vĩnh hằng cảnh tiêu hỏa tông chỉ có một cái vĩnh hằng cảnh nhìn tới vị này cũng là diệp vân quả nhiên tuổi trẻ các ngươi là thần giới tới vĩnh hằng cảnh diệp vân đứng tại ba người trước mặt hỏi không sai tô hỏa vân nhẹ gật đầu giới thiệu nói chúng ta là tô ra ba người tiểu tổ ta xem như lĩnh đội gọi ta hỏa vân liền tốt mặt khác hai cái phân biệt gọi tô thất tô vọng ừng diệp vân nhẹ gật đầu quả nhiên thực lực mạnh nhất cũng là l i n h đội chúng ta phụng tô ra các trưởng bối mệnh lệnh hạ giới đến tranh đoạt thiên hỏa bí cảnh bên trong tài nguyên tô hỏa vân nói ra tại bí cảnh không có mở ra trước đó hy vọng có thể dừng chân tại tiêu hóa tông bên trong cũng là chúng ta tô ra các trưởng bối ý tứ các trưởng bối chỉ điểm chúng ta nói tô ra cùng diệp vân ngài là quen biết cùng ta quen biết diệp vân suy tư một hồi tô ra chính mình nhận biết cái kia tô ra chờ một chút chẳng lẽ là chính mình chúng độc về sau trợ giúp chính mình kiến tạo thông đạo để cho mình bông xuống thiên võ đại lục tô hồng rằng đạo lý hắn nhận biết có danh tiếng người tô g i a cũng liền một cái tô hồng chẳng lẽ thật sự là cái k i a tô hồng diệp vân trong lòng thầm đủ hắn lại là thần giới người sao vẫn là thần giới ngũ đại thế lực một trong muốn đến nơi này diệp vân vẫn là có ý định hỏi một chút là tô hồng sao diệp vân quả quyết hỏi thăm đúng vậy tô hồng là chúng ta tô g i a một vị tiền bối tô hỏa vân khẳng định nói mà lại là một vị địa vị rất cao tiền bối ta thiên hắn vậy mà thật nhận biết ta tô ra tiền bối tô vọng nhịn không được hơi kinh ngạc hơn nữa còn là nhận biết tô hồng ra r a tô thất cũng thở dài lên tiếng thật sự là ghê góm diệp vân lâm vào trầm t ư không nghĩ tới cái này tô hồng còn không phải bình thường người tô ra nghe bọn hắn y tứ tô hồng vẫn là cao tầng nhưng tô hồng không phải vĩnh hằng cảnh sao diệp vân cũng hơi nghỉ hoặc một chút cùng cảnh giới của các ngươi một dạng địa vị lại t r ê n lệch nhiều như vậy đó là tự nhiên cùng là vĩnh hằng cũng có khoảng cách chỉ nói thực lực tô hồng thì so với chúng ta mạnh hơn nhiều lắm tô hỏa vân nói ra ngay đến nơi này diệp vân trong bóng tối gật đầu xác thực lúc trước hắn nhìn thấy tô hồng thời điểm tô hồng cũng là siêu hạn phẩm giai vinh h à n g cảnh mà tô hỏa vân cũng chỉ là sử thi giai vinh h à n g cảnh hai người trực tiếp kém một phẩm giai ngoại trừ thực lực bên ngoài gia tộc không so tô n g môn trong gia tộc càng coi trọng huyết mạch tô hỏa vân tiếp tục nói tô hồng phụ thân là sáng tạo tô gia gia chủ cũng là tô gia duy nhất siêu thoát cảnh hiện tại tô gia bên trong cao thủ rất nhiều đều là tô hồng h ậ u bối diệp vân hơi có chút kinh ngạc hắn biết đại khái tô hồng thân phận khả năng không đơn giản nhưng không nghĩ tới như thế không đơn giản nay phụ thân lại là sáng tạo tô gia gia chủ vẫn là siêu thoát cảnh đại năng người khả năng không biết tô hồng phụ thân đại biểu cho cái gì hằng nghĩa lúc này tô vọng ở một bên nữ môi người biết bản nguyên thế giới khái niệm sao ngược lại là biết một số diệp vân trầm âm nghe nói như thế tô ra ba vị vĩnh hằng cảnh đều hơi kinh ngạc một cái hạ giới tu sĩ cũng có thể biết bản nguyên thế giới sau đó ba người bọn hắn cũng là kịp phản ứng cũng đúng tô hồng bằng hữu làm sao có thể không biết bản nguyên thế giới bản nguyên thế giới có ý tứ gì tiêu hỏa tông tông chủ ở thời điểm này m ư i phần hiếu kỳ cái gì là bản nguyên thế giới a tôi này h tô vọng. Tô tô tô vọng nói g ngươi n t ra diệp vân đồng tử chấn động tô hồng phụ thân lại là cái này bản nguyên thế giới c h i chủ cái này địa vị quả thật có chút quá lớn trách không được tô ra cái này ba cái vinh hoàn cảnh Đối tôi tô tô tô ra ra tô tô hỏa vân tiếp lời mà lại trọng yếu nhất t ô hồng gia gia thiên phú thế nhưng là tốt ồ diệp vân trừng mắt nhìn dựa theo tô hồng niên kỷ đến xem cần phải tu luyện rất lâu nhưng bây giờ vẫn là vĩnh hằng cảnh dạng này cũng coi như thiên phú tốt sao tô hồng gia g i a là vì mở ra hoàn mỹ phát tắc tô hỏa vân tựa hồ là nhìn ra diệp vân nghỉ hoặc giải thích nói lấy tô hồng gia g i a thiên phú nếu như không truy cầu hoàn mỹ bình thường tu luyện khả năng hiện tại cũng siêu thoát cảnh nhưng vì truy cầu hoàn mỹ khai mở cảnh tô hồng gia g i a một mực tại tìm kiếm m ì n h đường cái này một tìm cũng là mấy chục ư c năm qua đi cho tới bây giờ tô hồng gia ra cũng không có mở ra hoàn mỹ phát tắc truy cầu hoàn mỹ khai mở cảnh cho tới bây giờ còn chưa mở ra đi ra diệp vân lần nữa cảm nhận được rung động mở ra hoàn mỹ phát tắc vậy m à như thế khó khăn dù sao chính hắn cũng là muốn đi đường này tô hồng có thế giới chi chủ phụ thân trợ giúp lại thêm tự thân thiên phú không yếu đều muốn tu luyện mười ước năm lâu đi đến con đường này so ta tưởng tượng muốn khó nhiều lắm cái gì gọi là hoàn mỹ khai mở tông chủ lại quay cuồng cả ngày hôm nay hắn nghe được quá nhiều hơn mình chưa từng nghe qua từ ngữ hoàn mỹ gì khai mở cái gì bản nguyên thế giới hắn cũng đều không hiểu ha ha chúng ta về trước tông môn đi diệp vân lúc này cười một tiếng chúng ta về tông môn sẽ chậm chậm trò chuyện rất tốt tô hỏa vân cũng cười như thế d i ệ p vân cùng tông chủ mang theo tô ra ba vị vĩnh hằng cảnh hướng về trong tông môn đi đến tại t h ú tộc khu vực nguyên bản t h ú tộc thú hoàng giờ phút này chính run run dày dơ ỉ đứng ở một bên mà thú hoàng bên cạnh là một vị hình thể to lớn bán thú nhân cho nên nói các ngươi bọn này bất tranh khí ra hỏa trước đó dẫn phát thú triều bị một cái nhân loại cho đỡ được bán thú nhân miết miệng đúng vậy đồ hoàng đại nhân thú hoàng lên tiếng cái này đồ hoàng thế nhưng là thần giới đưa xuống vịnh hằng cảnh thực lực mạnh mẽ huyết mạch cũng gần như khủng bố mạnh hơn hắn rất rất nhiều. rất rất Rất tốt. đồng thời lớn mạnh một chút ta thu tộc thành thế lại đi cướp đoạt một phen đồ hoàng đại nhân anh minh thú hoàng vội vàng định đoạt một câu ha ha ha đồ hoàng cười chúng ta thu tộc liền xuống đến ta một cái tài nguyên tự nhiên muốn r ử a vào cướp thì đoạt đám kia nhân tộc tông môn bảo vật trước hết theo kia là cái gì tiêu hỏa tông bắt đầu đem bọn hắn tông môn bảo vật toàn bộ cướp đoạt đến trong tay của ta như thế chúng ta thu tộc tại thiên hỏa bí cảnh bên trong thăm dò cũng có t hai ể có chút tục cho Thú Hoàng nịnh tin. tiếp ngọt. Tốt. niềm Vâng vâng vâng. Đi, dẫn đường dẫn Đồ Hoàng vung tay lên. Thú Hoàng vung lên. Vâng. lần nữa lên tay t ế n dẫn ngoài. g sau bay ra đầu đó thú a dẫn đường c o ngài. Bệnh. Hai Bệnh. h t hóa thành một đạo quang ảnh trực tiếp biến mất tại không trung tiêu hỏa tông trong đại điện diệp vân cùng tông chủ tô ra ba vị vĩnh hằng cảnh ngồi cùng một chỗ nói chuyện thiêm nguyên lai là dạng này a tông chủ giật mình nguyên lai cái gọi là bản nguyên thế giới cùng hoàn mỹ khai mở là ý tứ này sau đó tông chủ nhìn về phía tô ra vĩnh hằng cảnh á n h mắt cũng càng thêm cung kính dù sao sáng tạo tô ra người thế nhưng là cái thế giới này chủ nhân mà tô ra ba vị vĩnh hằng cảnh cũng đều rất tự hào dù sao tô ra địa vị s ắ c thực rất siêu nhiên cho dù là tại thần giới m ặ t đối mấy thế lực lớn khác bọn họ tô ra đều có thể đạt được tôn trọng ẩm ẩm cũng chính là cái này thời điểm tiêu hỏa tông bên ngoài chuyển đến chấn động to lớn âm thanh tiêu hỏa tông nhân loại quốc gia đây cho ta bất ngờ là đồ hoàng mang theo thú hoàng tới ừ m chuyện gì xảy ra tô hỏa vân nghi ngờ nhìn về phía diệp vân diệp vân huynh đệ có người đến các ngươi tiêu hỏa tông khiêu khích có ý tứ diệp vân cũng là t r ầ m dại đứng dậy ta ngã muốn nhìn là ai dám phách lối như vậy ha ha đi chúng ta cũng đi ra xem một chút tô hỏa vân cũng cười sau đó diệp vân cùng tông chủ còn có tô ra ba vị vĩnh hằng cảnh đều đi ra đại điện như thế diệp vân chính là thấy được đồ hoàng tên đồ hoàng thanh máu một trăm phần trăm đẳng cấp vĩnh hằng cảnh phẩm giai sử thi cảnh giới lĩnh ngộ năm loại pháp tắc ghi chú thủ tộc vĩnh hằng cảnh thực lực cùng sự mạnh mẽ huyết mạch chỉ lực cũng cùng nó mạnh mẽ thủ tộc vĩnh hằng cảnh diệp vân ánh mắt hiếp lại c h ọ n vẹn lĩnh n g ộ năm loại phát tắc rất rõ ràng cái này đồ hoàng cũng là thần r ơ i xuống vinh hoàn cảnh thật mạnh uy áp a tiêu hỏa tông tông chủ cũng là cảm giác gáp lực rất lớn cái kia đồ hoàng thật liền không có che giấu một thân cường đại uy năng cứ như vậy bạo phát đi ra ra hỏa này cảm giác so hoàng long đế vương đều mạnh hơn rất rất nhiều thú tộc đồ hoàng tô hỏa vân lại là xứ sở sau đó nhìn về phía đồ hoàng a không nghĩ tới tại hạ giới còn có người có thể nhận biết bản đại gia đồ hoàng nghe được có người gọi mình cũng là hiếu kỳ nhìn quá khứ、Phúc. nhìn đến đối phương về sau đồ hoàng trực tiếp phun ra một miệng nước thế nào đồ hoàng đại nhân thú hoàng đ ộ i vàng nhìn về phía đồ hoàng ngài là không quen hạ giới linh khí sao vì cái gì đột nhiên phun nước rồi thô ra là tô ra đồ hoàng hơi có vẻ hoàng sợ chỉ hướng tô h o a vân thú hoàng tô ra thế nào đến mức như thế hoàng sợ sao ngươi trước không phải rất phách lối sao cảm nhận được thú hoàng v ẻ khi n h bị đồ hoàng một bàn tay hô tại thú hoàng sợ nào phía trên ngươi biết cái gì ngươi không tại t h ầ n giới làm sao biết tô ra sức ảnh hưởng ngươi biết tô ra người sáng lập là ai chăng ngươi người ngủ nốc ai vậy thú hoàng vẫn là một mặt mộng coi như lại thế nào lợi hại cái kia cũng là nhân tộc ca cùng chúng ta thu tộc có quan hệ gì chương hai trăm chín mươi sáu tìm tòi có quan hệ đương nhiên là có quan hệ đồ hoàng kéo qua thú vương nói nhỏ n g ư ơ i biết không tô g i a người sáng lập thế nhưng là thần giới c h i chủ chúng ta thu tộc có thể tại thần giới có một chỗ cắm rủi hoàn toàn là bởi vì vị kia người sáng lập cho phép hiểu không tô g i a chẳng khác gì là thần giới c h i chủ người phát ngôn cái gì thần giới tri chủ thú hoàng mở to hai mắt nhìn cái này khái niệm thật đúng là hù đến hắn thần giới như vậy đại còn có chủ nhân sao ta thiên thiên võ đại lục cái này gieo số giới vẫn chưa có người nào có thể nhất thống thần giới vì sao lại có chủ nhân cũng không chỉ là thần giới chủ nhân đồ hoàng hư một tiếng cái kia là chân chân chính chính bản nguyên thế giới tri chủ chỉ cần là ở cái này bản nguyên thế giới sinh tồn sinh linh đều muốn nghe từ đối phương mệnh lệnh nếu không một cái ý niệm trong đầu đều có thể xóa đi ngươi thú hoàng nhịn không được dùng mình một cái cái này thần giới chỉ chủ thật d o ạ n người mà di vân cũng là nhìn về phía bên cạnh tô hòa vân cái này đồ hoàng ngươi biết đúng vậy a thô ú tộc t bên r o gia một c rất nổi n Vĩnh h Hằng Cảnh. tiểu ô Hỏa Vân n ra. thiếu gia ngươi thật sự là k h á c h khí lúc này đồ hoàng lập tức t i ế p lời t ô gia hỏa diêm vương danh hảo ta tại thú tộc đều đã nghe qua tại vĩnh hằng cảnh bên trong có thể đánh bại người của ngài cũng không nhiều lần này thiên hỏa bí cảnh hành trình ngài tất nhiên cầm tới muốn đồ vật hừ sạch nói lời khách sáo tô hỏa vân hử một tiếng lần này hạ giới đều là các đại thế lực đỉnh tiêm v ĩ n h h à n g cảnh ta cũng không có trăm phần trăm tự tin cầm tới tài nguyên nói chuyện trở về ngươi qua đây là làm cái gì a ha ha ta vốn là muốn cấp đoạt một số tài nguyên đồ hoàng lúng túng gãi đầu một cái không nghĩ tới ngài ở chỗ này đã như vậy ta thì rút lui rút lui ồ tô hỏa vân giật mình ỷ vào chính mình thực lực mạnh mẽ muốn tại hạ giới làm mưa làm gió ngươi có thể cẩn thận một chút thiên võ đại lục bên trong cũng không thiếu cao thủ đừng đến lúc đó bị người làm thịt ha ha ngài nói đùa đồ hoàng lắc đầu ngài cũng biết chúng ta đều là mỗi người thế lực bên trong tuyển chọn tỉ mỉ đi ra mạnh nhất vinh hoàn cảnh kém nhất đều là lĩnh nộ g năm đầu pháp tắc chi lực tại hạ giới còn có thể có người đánh bại chúng ta hạ giới vinh hoàn cảnh đại bộ phận đều là lĩnh nộ một đầu pháp tắc chỉ lực thật không được không ta là chăm chú tô hỏa vân nghiêm túc nhìn về phía đồ hoàng thì như bên cạnh ta vị này tiêu hỏa tông diệ p vân cũng là thiên võ đại lục bên trong cao thủ người tại tiêu hỏa tông làm loạn rất có thể bị hắn chép giết đồ hoàng đồ hoàng nhìn về phía diệ vân chỉ cảm thấy đối phương cũng rất phổ thông t h、so、mộ đồ hoàng nói cái có đối c diệp vân thực lực có một cái đại khái ước định lĩnh nộ hai đầu pháp tắc chi lực thân thể tố chất có thể sẽ rất mạnh cùng ta kém ba đầu pháp tắc chi lực. còn nói có thể so sánh qua ta đồ hoàng tại trong lòng thầm nhủ một phen sau đó nhìn về phía tô hỏa vân tô thiếu ra nói hắn rất mạnh vậy liền rất mạnh đi ta thì không tranh sau đó đồ hoàng cho thu hoàng một ánh mắt ta sẽ không cái dậy tô thiếu ra cùng bằng l ư u tán gấu rút lui trước sau đó mang theo thu hoàng trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang bay mất ra hỏa này liền chạy tô hỏa vân lắc đầu ta còn tưởng rằng hắn muốn ồn ào nhảy một phen cái kia hắn là không muốn làm tranh đấu vô vị đi diệp vân nhìn về phía không trung nơi nào còn có thu hoàng bay đi về sau dấu vết lưu lại ha ha được rồi không đ ể cập tới hắn tô hỏa vân nhìn về phía diệp vân vẫn là trước phiền phức diệp vân huynh đệ cho ba huynh đệ chúng ta ăn bài mấy cái chỗ ở việc nhỏ tiêu hỏa tông tông chủ lúc này ở một bên t i ế p lời ta cái này đi ăn bài tại anh em nhà họ tô và ở tiêu hỏa tông về sau lại qua mấy ngày những thứ này thần giới tới vĩnh hằng cảnh ngoại trừ thú hoàng là một mình hạ giới còn lại đều là một cái cực mạnh vĩnh hằng cảnh mang theo mấy cái không kém vĩnh hằng cảnh hạ giới diệp vân một mình trong phòng hợp lại mấy cái đại thế lực cực mạnh vĩnh hằng cảnh đều là sử thi phòng hơn nữa còn là loại tia cấp rất cao sử thi tuy nhiên ta là siêu hạt giai nhưng cảm giác tranh lệch cũng không có như vậy lại nếu như bị mấy vị tia cực mạnh lĩnh h à n g cảnh v y công ta thật có khả năng chiến bại muốn đến nơi này diệp vân cũng có một tia cảm giác nguy cơ thừa dịp hiện tại thiên hỏa bí cảnh còn không có mở ra ta tốt nhất có thể tăng lên một phen thời gian cấp bách muốn đi lĩnh n g ộ pháp t ắ c chi lực là không thực tế còn nghĩ biện pháp đem sinh mệnh nguyên điện tu luyện tới tầng m ộ ư ơ i hai đi muốn đến nơi này diệp vân lấy ra sinh mệnh nguyên điện tầng thứ m ư ơ i hai cùng tầng thứ m ư ơ i một không sai bị lắm chứt phải dùng bảo vật tế luyện một phen sau đó lại chính mình tu luyện chính mình tu luyện đoạn này muốn hao phí thời gian rất lâu không phải mấy ngày có thể hoàn thành trước dùng bảo vật tế l u y ệ n đi dù là chỉ là hoàn thành một nửa cũng có thể để thực lực tăng lên một phen vừa nghĩ đến đây diệp vân lấy ra chính mình bảo vật đối chiếu sinh mệnh nguyên điện tầng m ộ ư ơ i hai nhìn lại cái này bảo vật ta có cái này cũng có đi qua một phen so sánh diệp vân phát hiện đại bộ phận bảo vật mình đã có chỉ có một ít bảo vật ta còn không có lấy tới bất quá mây cái này bảo vật cũng đều rất phổ biên không khó lắm lấy tới sau đó diệp vân gọi tới mấy cái tên đệ tử diệp vân trưởng lão các đệ tử nhìn đến diệp vân biểu lộ đều là rất tôn trọng ta chỗ này có mấy cái đồ vật bản g danh sách các ngươi giúp ta thu thập một chút diệp vân xuất ra một phần bản g danh sách đây đều là vật phẩm tầm thường không khó lắm thu thập cam đoan hoàn thành nhiệm vụ các đệ tử đều cười có thể vì diệp vân làm sự tình bọn họ từ đ ấ y lòng vui vẻ Ừm. Mà Diệp Diệp d đi. đệ Vân Vân, nhẹ tắn cũng đứng gật tử đầu. đó, đều Sau các là nếu như thiên hỏa bí cảnh mở ra nhớ đến thông báo ta a ngươi bây giờ muốn đi ra ngoài tông chủ nhận được tin tức về sau cũng là hơi kinh ngạc ừng thăng lên thực lực diệp vân phát xong tin tức liền trực tiếp bay đến không trung chương hai trăm chín mươi bảy vân thiết phần thứ nhất đồ vật một lộc hoa diệp vân nhìn về phía nơi xa cái này đồ vật dựa theo trong sách nói chỉ có sát vách đế quốc mới có thể sinh trưởng chúng ta hoàng long đế quốc cũng không có hơi có chút xa bất quá đối với vĩnh hằng cảnh tới nói cũng không tính là gì sau đó diệp vân một cái bạo phát Cấp tốc Quốc cạnh. phía bay bên về Hoàng Long Quốc bên cảnh. một ngày sau đó diệp vân tại một chỗ trong núi tìm được một lọc hoa tuy nhiên thưa thớt nhưng có số liệu mặt b ả n tại một chút liền có thể nhìn đến tên diệp vân đem một lọc hoa đặt ở cá nhân thương khố bên trong liền lần nữa bay đến không trung rất tốt chỉ kém cái cuối cùng vân thiết diệp vân xuất ra vân thiết giới thiệu cái đồ chơi này tính toán là một loại khoáng thạch bình thường mỏ quạng mấy trăm mới có thể sinh một cái một khi xuất hiện đều sẽ bị các đại luyện khí tông sư cấp lấy đi bởi vậy tại giã ngoại là không thể nào có mà lại liền xem như các đại luyện khí tông sư cũng không nhất định có cái này tài liệu cũng coi như khan hiếm muốn lần lượt tìm luyện khí tôn g sư b á i p h ỏ n g như thế diệp vân liền được bắt đầu chuyển động b á i p h ỏ n g cái thứ nhất luyện khí tôn g sư là phụ cận tông môn một cái luyện khí đại sư cũng coi như có danh tiếng kết quả đối phương trên tông môn dưới liền không có cái này vân thiết như thế diệp vân chỉ có thể tiếp tục tìm tòi liên tục hai ngày diệp vân b á i p h ỏ n g gần trăm vị luyện khí đại sư đều không có đạt được vân thiết vận này xác thực không dễ chơi a diệp vân thở dài tính cả tìm mợ đi nạ tiêu tốn thời đều ba ngày trôi qua thời gian cấp bách thiên hỏa bí cảnh tùy thời có thể mở ra muốn đến nơi này diệp vân cũng là lấy ra bảng danh sách nhìn về phía xuống một vị luyện khí t ô n g sư hy vọng cái này một vị có thể có mấy sát đi ân các đại sư nơi ở hình như là tại một ngọn núi bên trong rời xa phố xá sầm ra diệp vân tăng tốc độ hướng về các đại sư nơi ở tiền đến Bạch. diệp vân bay đến chỗ cần đến nhìn phía dưới căn phòng đây chính là các đại sư trong núi trụ sở sao xem ra vẫn rất đơn giản hoàn toàn không giống luyện khí đại sư sau đó diệp vân một cái là mình chính là rơi xuống đất a đại sư có người có người đến diệp vân vừa hạ xuống chỗ một cái tiểu nữ hải thì trong phòng hét to suýt an tĩnh đừng ẩm náo đến cá nhân một giọng dàn mua chuyển đến sau đó một lao giả cất bước đi ra lao giả này cũng là các đại sư ngài cũng là luyện k h í t ô n g sư các đại sư a diệp vân tuy nhiên có thể nhìn đến đối phương mặt bản nhưng theo lễ phép vẫn hỏi một tiếng là ta ngài là các đại sư cũng là cẩn thận nhìn về phía diệp vân dù sao hắn mơ hồ có thể cảm giác được diệp vân thể bên trong lần chứa năng lượng thật lớn thực lực của người này tuyệt đối không kém các đại sư ở trong lòng phân tích đoán chừng tối thiểu nhất cũng là thiên vực tam trọng cảnh cao thủ thậm chí có khả năng đạt tới pháp tắc c h i vực ghê gớm thật ghê gớm ta muốn hỏi một chút ngài có hay không vân thiết vật này d i ệ p vân nhìn về phía các đại sư chỉ cần có thể cho ta vân thiết ta thì có thể vì ngươi làm một chuyện loại vật này là không thể cưỡng ép cướp đoạt tiến vào vĩnh hằng cảnh về sau nhân quả c h i lực ảnh hưởng càng thêm nghiêm trọng nếu như cưỡng ép cướp đoạt đối phương bảo vật có thể sẽ ảnh hưởng chính mình tu luyện tri l ộ thân dối mấy cái kia vĩnh hằng cảnh bọn họ đều đang cướp đoạt bảo vật nhân quả tự nhiên đã ảnh hưởng tới bọn họ lấy bọn họ những hành vi này khả năng sau cùng liền khai mở cảnh đều không thể đạt tới như thế diệp vân đương nhiên sẽ không dám loại chuyện ngu xuẩn này vân thiết giúp ta làm một chuyện các đại sư sướng sở sau đó nhìn về phía diệp vân không biết thực lực của ngài là cảnh giới gì vĩnh hằng diệp vân nói ra các đại sư ba tuy nhiên có suy đoán người trước mắt tu vi không tầm thường nhưng vĩnh hằng cảnh toàn bộ thiên võ đại lục vĩnh hằng cảnh cũng không có mười cái chính mình vậy mà có thể đụng tới vĩnh hằng cảnh thật g i các đại sư hỏi g i ngươi có thể nhìn xem diệp vân hơi hơi phóng thích năng lượng pháp tác chi lực tứ tán thật là tinh thần u pháp tác chi lực quả nhiên là vĩnh hằng cảnh các đại sư kinh hô một tiếng sau đó nhìn về phía diệp vân vân thiết có ta vừa tốt có một h ố i diệp vân ánh mắt cũng là sáng lên chính mình b á i phòng t r ă m v ị luyện khí tôn g sư cuối cùng gặp phải một cái có mấy sát không qua một cái yêu cầu quá ít ta cần ba cái các đại sư nói ra ngay vậy diệp vân nhớ mày ra hòa này là muốn ngay tại chỗ lên giá ngài cũng không cần quá lo lắng lúc này các đại sư vội vàng giải thích nói cái này ba kiện đều là chuyện nhỏ đối với ngài mà nói hẳn là rất dễ dàng thì làm được ồ diệp vân nhìn về phía các đại sư ngươi nói xem trước đó ngươi rơi xuống đất nữ hải kia thanh âm ngươi nghe được đi các đại sư nói ra đó là ta huynh đệ nữ nhi nếu như có thể ta nghĩ ngươi thu nàng làm đồ che chở nàng tây thực lực của ngươi tại thiên võ đại lục che chở nàng hắn là không người dám lại trêu chọc nàng chỉ là thu đồ đệ đây đúng là việc nhỏ diệp vân nhẹ gật đầu đây coi là kiện thứ nhất còn lại hai chuyện cái kia còn có hai chuyện các đại sư hít sâu một hơi vẫn là cái tia nữ nhỉ phụ thân của nàng ngài biết đến là ta huynh đệ ta huynh đệ kia tại tông môn chỉ tranh bên trong chết tại lạc hoa tông trong tay ta hy vọng ngươi có thể giết chết mấy vị lạc hoa tông trưởng lão vì ta huynh đệ b ả o thủ lạc hoa tông cũng là một cái tà tông khắp nơi sát thương đánh cướp tội ác tại trời cũng nên giết hẳn là sẽ không để ngài khó xử mấy cái thiên vực cảnh á c nhân giết cũng coi như vị dân t r ừ hại s á t thực không tính là gì diệp vân nhẹ gật đầu chuyện thứ ba cái kia phù hộ một chút ta huynh đệ tông môn đạo và tông các đại sư nói ra đạo và tông chủ yếu địch nhân cũng là lạc hoa tông ngài có thể diệt lạc hoa tông trường lão đạo vạn tông cơ bản thì không sao nhưng vì lấy phòng ngừa vạn nhất hy vọng ngươi có thể che chở một phen để những tông môn khác không muốn ngóc ngã ta huynh đệ tông môn sẽ không quá lãng phí ngài thời gian vạn năm đầy đủ tại các đại sư trong mắt vĩnh h ẳ n g cảnh đều là sinh hoạt ngàn vạn năm l a o quái vật một vạn năm đối những lao quái vật này t ô i nói tự nhiên không tính là gì vạn năm diệp vân lại tại nói thẩm trong lòng vạn năm vẫn rất lâu dù sao hắn tu luyện đến bây giờ đều không ngàn năm bất quá che chở không có nghĩa là muốn độc thủ chương e chở p p hai á p n ề u trăm ố t chín mươi tám lạc hoa tông trưởng lão đây là vân thiết các đại sư nhìn diệp vân đáp ứng hắn cũng là quả quyết đem vân thiết đem ra hy vọng có thể đến giúp ngài diệp vân tiếp nhận vân thiết quan sát một phen ừng đúng là vân thiết sau đó diệp vân đem vân thiết thu vào để cái nha đầu kia ra đi ta thu nàng làm đồ ngày chờ một lát các đại sư cũng vội vàng chào hỏi một chút tiêu s à i một chút mau chạy ra đây ta cho ngươi tìm người sư phụ ta tới tiểu nữ hải ba bắn hai nhảy trực tiếp đi đi ra tựa hồ trời sinh hoạt bát không có sợ sinh ý tứ mà diệp vân cũng nhìn thấy đối phương mặt bản tôn hoa phổ thông hậu thiên cảnh không có bất kỳ cái gì chỗ đặc biệt về sau ngươi liền theo sư phụ của ngươi sinh hoạt các đại sư nhìn về phía tôn hoa dặn dò a cắt lao đầu ngươi không mang theo ta sao tôn h hoa nghi ngờ nhìn về phía các đại sư các đại sư người nhà đầu này các đại sư lắc đầu nói ra tuổi của ta đã rất lớn thọ mệnh sắp hết n g ư ơ i theo ta qua ít ngày ta liền chết đến lúc đó nhưng là không còn người chiếu cấu ngươi hôm nay làm cho ta gặp phải sư phụ của ngươi làm sao không là vận may của ngươi chết tôn h hoa trừng mắt nhìn tựa hồ đối với cái từ này có rất nhiều nghi vấn tóm lại ta nhất định phải rời đi ngươi ngươi liền theo sư phụ của ngươi đi các đại sư chắp hai tay sau lưng t h ô n hoa cái hiểu cái không nhẹ gật đầu nha đầu này gọi là tôn hoa về sau làm phiền n à i các đại sư ho nhẹ một tiếng yên tâm đi diệp vân lên tiếng sau đó nhìn về phía tôn hoa người bài ta làm thầy chính là nhị đệ của ta con tại ngươi phía trên còn có một vị sư minh sư minh tôn hoa trừng mắt nhìn cái kia hắn người cái kia làm sao không gặp hắn ngươi muốn gặp hắn chỉ sợ có chút khó khăn diệp vân cười cười hắn đại đệ tử còn tại mạc vân thế giới cái kia nơi này là thiên võ đại lục đều không tại một cái bản nguyên thế giới không gặp được sao tôn h o cái hiểu cái không gãi đầu một cái thôi ta không gặp được thì không gặp được đi các đại sư không có chuyện ta thì mang đứa nhỏ này đi trước diệp vân nhìn về phía các đại sư ta còn muốn đi làm chuyện thứ hai d i ệ t s á t lạc hoa tông t r ư ở n g lão ngài đi thôi các đại sư hơi có vẻ kích động lên tiếng hiển nhiên hắn đã không kịp chờ đợi muốn nhìn đến lạc hoa tông bị diệt vậy thì đi thôi diệp vân nhìn về phía tôn hoa ngươi có cái gì muốn thu thập sao nếu như không có chúng ta đi thôi không có muốn thu thập tôn hoa lắc đầu sư phụ chúng ta đi thôi ừng diệp vân mang theo tôn hoa vèo một cái bay mất mà các đại sư cũng là đứng tại chỗ nhìn hướng chân trời thời khắc chú ý lạc hoa tông chờ đợi lạc hoa tông trưởng lão bị diệt tin tức huynh đệ của ta người đại thủ hôm nay cuối cùng có thể báo lao c a t a ta ta đều coi là đời này không có cách nào giúp ngươi báo thủ thật sự là ông trời mở mắt vậy mà làm cho ta gặp phải một cái vĩnh hằng cảnh đại năng thật sự là vận khí a lạc hoa tông tại cái này phương viên trăm dặm đều là cùng d i à u tiếng xấu t ô n g môn giờ phút này lạc hoa tông bên trong t ô n g môn đại điện phía trên mấy vị mỹ mạo nữ tử trần chốn l o ạ thể đứng ở nơi đó khiêu vũ mà hoa rơi tông các trưởng lão ngồi ở một bên thưởng thức vũ đạo c h ậ p c h ậ p ngươi nhìn cái này tư xắc có vẻ như không tệ a xác thực tựa như là minh trưởng lão mang tới ha ha nhìn ta mang tới cái kia có phải hay không cũng không tệ đúng a cái này ra thịt thật mềm vậy khẳng định cái này vốn là là vị con nhà giàu nữ ta thi triển một số thủ đoạn mới giết cha mẹ của nàng sau đó đem nàng thu tại d ư ớ i trướng c h ậ p c h ậ p c h ậ p ha ha ha trưởng lão này cười to ba tiếng sau đó hướng cái kia phú gia nữ tự vẫy vây tay đen tới để các trưởng lão nhìn xem người tư xác chính đang khiêu vũ phú gia nữ tử dùng mình một cái sau đó một bước dừng lại đi đến t r ư ở n g lao trước người làm sao đang phát run t r ư ở n g lao đưa tay đặt ở phú gia nữ tử trên thân phú gia nữ tử thân thể vẫn là tại run dày không ngừng hiển nhiên là sợ hãi đại nhân uy áp quá mạnh ta ta nhịn không được phú gia nữ tử chỉ có thể thấp giải thích rõ là ta quá yếu đớt hả ta còn tưởng rằng ngươi là sợ cái kia t r ư ở n g lao ngoài cười nhưng trong không cười hừ một tiếng sau đó t r ư ở n g lao đối với nữ tử r a thị một chỉ x à qua suy một tiếng một đạo vết máu bị trường lao vẽ đi ra các ngươi nhìn cái này ra thịt đầy đủ non a trưởng lao chỉ trên da vết thương khoe con nói u huyết dịch này cũng rất thuần a các trưởng lao khác đều hai mắt phát sáng đúng là cực phẩm mà giờ khác này phú gia nữ tử chỉ có thể nhắm mắt cực lực đè nén sợ hãi của nội tâm là xong đời này đều xong những thứ này lạc hoa tông người quá tàn nhẫn vì cái gì vì cái gì không có chính đạo tu sĩ có thể d i ệ t trừ bọn họ phú gia nữ tử cũng không biết cái này lạc hoa tông thực lực mạnh mẽ trong tông mấy cái thiên vực cảnh trường lão đồng dạng tô môn đều không phải là lạc hoa tông đối thủ tại phú gia nữ từ lúc tuyệt vọng diệp vân đã bay đến lạc hoa tông tông trên cửa đến mức tôn hoa hắn trước đem hắn giàn xếp tại trong từ lâu cái này lạc hoa tông các trưởng lão diệp vân nhìn về phía đám kia trưởng lão khí tức đục không chịu nổi h o à n khí cực nặng xem ra không ít đối với người bình thường xuất thủ diệp vân tìm tòi cái cảm bình thường tu luyện giả bởi vì cảm lộ thiên địa lực lượng tự thân đều rất thư thái thân cận tại tự nhiên các đại sư nói không sai những thứ này ác liệt chi đ ổ thật sự là chết chưa hết tội như thế diệp vân cũng không do dự trực tiếp một quyền phá trận và anh lạc hoa tông hộ tông đại trận trực tiếp bị phá trong n y mắt diệp vân liền đi tới cửa đại điện mà hoa rơi tông các trưởng lão cũng là cả kinh người nào mẹ nó dám xông vào chúng ta tông môn em đi người nào đang tìm cái chết đi qua nhìn một chút đi đi đi mấy cái trưởng lão đều là vung tay lên theo trong đại điện đứng dậy hướng về bên ngoài đi đến mà nguyên bản tuyệt vọng phú gia nữ tử cũng là loe qua một chút hy vọng chẳng lẽ thật sự có người tới cứu chúng ta rồi lạc hoa tông các trưởng lão đi ra đại điện vừa tốt nhìn đến diệp vân rơi xuống đất Ừm. cảm nhận được diệp vân thân bên trên tán phát khí thức lạc hoa tông các trưởng lão đều là biến sắc chương hai trăm chín mươi chín đạo và tông thật mạnh khí t ứ c thật là đáng sợ ưu thế cái này đây là vĩnh hằng cảnh cùng nên vĩnh hằng cảnh đại năng lạc hoa tông các trưởng lão vội vàng quỳ xuống đất không cần cung n ê n ta diệp vân chậm rãi đưa tay ông pháp tác chi lực trong tay vận chuyển cái gì cảm ứng được diệp vân năng lượng tụ tập lạc hoa tông các trưởng lao đều là biểu lộ biến đổi đây là muốn xuất thủ cái này vĩnh hằng cảnh vừa đến đã muốn ra tay với bọn họ cái này tình huống như thế nào tiền bối có phải hay không có cái gì hiểu lầm chúng ta cũng không đắc tội n g ạ i a lạc hoa tông trưởng lao gấp từ đâu tới vĩnh hằng cảnh vậy mà trực tiếp xuất thủ thật tác động có người mua mạng của các ngươi trọng yếu nhất mạng của các ngươi cũng không đáng tiền diệp vân một trưởng vô ố gia pháp tác chỉ lực buông xuống Vâng. trong nháy mắt lạc hoa tông các trưởng lão toàn bộ đoàn diện thực lực tranh lệch quá lớn diệp vân đều không cần vận dụng vũ khí của mình giải quyết đây là các đại s ư nói chuyện thứ hai diệp vân nhìn hướng lên bầu trời còn kém một chuyện cuối cùng một chuyện cuối cùng phù hộ đạo vạn tông một vạn năm siêu diệp vân bay hướng không trung biến mất mà đám kia v ụ nữ ý thức được ngoại giới có động tĩnh cũng là hiếu kỳ thăm dò nhìn qua xảy ra chuyện gì xem xét lại là không có cái gì chỉ có một ít năng lượng dư、bi. l ạ c hoa tông các trưởng lão cái kia không không biết ta bọn họ đi cái kia rồi có phải hay không bị diệt liền thi thể đều không lưu lại suýt ngươi không muốn sống nữa loại lời này cũng dám nói thật xin lỗi ta sai rồi nói câu nói này vũ nữ cũng là vội vàng đánh ra một cái l ạ n h run mà trước đó phú gia nữ tử cũng là đi ra mở mịt nhìn một phía các trưởng lão đều b i ế n mật giống như bốc hơi khỏi nhân gian một dạng chẳng lẽ lại thật đã chết rồi vừa nghĩ tới trước đó năng lượng ba động phú gia nữ tử thì cắn ra một cái có thể là thật ra chuyện cô năng lượng kia ba động mạnh như vậy hoàn toàn có khả năng diệt giết đám kia trưởng lão coi như không có cách nào diệt sát đoán chừng cũng có thể dây dưa kéo lại đám kia trưởng lão chính là chạy trốn cơ hội tốt bất kể như thế nào ta muốn đi ra xem một chút phú gia nữ t ử phóng ra bước đầu tiên đi ra đại điện mà còn lại vũ nữ nhìn đến phú gia nữ t ử đi ra đại điện đều rất gấp trở về a người dám ra ngoài người muốn chết sao đúng a mậu trở lại các trưởng lão không cho phép chúng ta đi ra lưu tại nơi này là chết ra ngoài cũng là chết vì cái gì không thử một chút cái kia phú gia nữ tử tâm ý đã quyết nói không chừng các trưởng lão là ra ngoài chiến đấu chúng ta muốn muốn chạy trốn chỉ có thể thừa dịp bọn họ không có ở đây thời điểm chạy trốn đi ra đại điện mắt thấy không có trưởng lão ngăn cản chính mình phú gia nữ tử càng thêm lứa gan trực tiếp chạy a nhìn đến phú gia nữ tử chạy đi còn lại vũ nữ cũng là do dự một chút chạy a chạy a con thất thần làm gì a đi đi đi trong nháy mắt đám vũ nữ tất cả trốn đi mà tại đám vũ nữ rời đi không bao lâu một đạo tin tức chuyển khắp phương viên trăm dặm lạc hoa tông các trưởng lão toàn bộ biến mất sống chết không rõ nghe được tin tức này p h u cận người bình thường tu l ệ giả đều là ôm nhau mà khóc ông trời của ta ơi đám kia ác ma đám kia ác ma vậy mà toàn bộ biến mất thật sự là ông trời mở mắt ta đúng vậy a thật hy vọng đám kia ác ma vĩnh viễn sẽ không lại xuất hiện van cầu thượng tiên để đám kia ác ma đừng lại xuất hiện a mà các đại sư cũng nhận được tin tức này ô lạc hoa tông các trưởng lão toàn bộ biến mất không rõ sống chết các đại sư cười hắn là vị nào vĩnh hằng đại năng xuất thủ đám kia trưởng lão tuyệt đối đều đã chết ha ha t h ô n g khoái t h ô n g khoái ta cũng muốn thông chi cư dân phụ cận để bọn hắn không cần lo lắng sau đó các đại sư đem lạc hoa tông trưởng lao nhóm bỏ mình tin tức tán phát ra ngoài yên tâm đi lạc hoa tông các trưởng lão xác định bỏ mình sẽ không lại hiện thân lần này phụ cận tất cả mọi người lần nữa kích động thật sao thật sẽ không lại hiện thân sao đúng các đại sư tự mình thanh minh là hắn mời tới vịnh hoàng cảnh ha ha ha ha quá tốt rồi quá tốt rồi đám kia ác m à vĩnh viên biến mất đúng vậy a vĩnh viên biến mất thậm chí có người bởi vì quá quá khích động trực tiếp vui đến phát khóc mà diệp vân giờ phút này về tới t u lâu nhìn về phía chơi tượng gỗ tôn h hoa chúng ta muốn đi diệp vân nói ra a nhanh như vậy muốn đi tôn h hoa xứng sở nàng mới đến t u lâu không đến ba giờ cái mông đều ngồi chưa nóng ừ m một chuyện cuối cùng làm xong ta thì mang ngươi về ta tông môn diệp vân nói ra sư phụ tông môn sao tôn h hoa trong mắt lóe lên vẻ kích động quá tốt rồi ta muốn đi sư phụ nhanh mang ta đi ha ha đừng nóng vội diệp vân cười âm thanh chúng ta lại muốn đi một chuyên đạo v a t ô n g sau đó diệp vân liền mang theo tôn hoa rời đi từ lâu tại đạo v a t ô n g nội bộ các trưởng lão cũng là tụ tập cùng một chỗ các ngươi nhận được tin tức sao lạc hoa tông trưởng lão đoàn vậy mà toàn bộ hủy diệt ta nhận được nghe nói là vĩnh hằng cảnh xuất thủ ha ha ha để đám người kia tùy ý làm ác gặp báo ứng đi lạc hoa tông trưởng lão đoàn hủy diệt chúng ta đạo vạn tông rất nhiều đệ tử cũng có thể nhắm mắt đúng vậy a lúc trước đạo vạn tông rất nhiều đệ tử đều bị đọc thủ ai chúng ta tông môn thực lực, cũng yếu đi chút vẫn luôn không có thể giút bọn hắn ra mặt hôm nay cuối cùng vị nào thần bí vĩnh hằng cảnh chúng ta thật cần phải cảm tạ ha ha thôi đi người ta thế nhưng là vĩnh hằng cảnh ngươi làm sao cảm tạ hắn hh ắ c ắ c tuy nhiên thực lực chúng ta là không đủ người ta cũng không nhìn chúng chúng ta nhưng chúng ta đều là phát ra từ nội tâm tại cảm kích vị nào vĩnh hằng cảnh a trên thực tế ngoại trừ chúng ta còn có rất nhiều người đều tại cảm kích vị nào vĩnh hằng cảnh đúng dù sao bị lạc hoa tông độc hại cũng không chỉ chúng ta đạo và t ô n g ai vị nào vĩnh hằng cảnh thật là làm một chuyện thật t ố ta đây mới thật sự là vĩnh hằng cảnh a không giống còn lại vĩnh hằng cảnh cao cao tại thượng hoàn toàn không làm ha ha ha xác thực nếu như vĩnh hằng cảnh đều có thể giống như hắn chúng ta thiên võ đại lục có thể hòa bình rất nhiều ông tại tất cả trưởng lão đàm tiếu thời điểm diệp vân cùng tôn hoa thân ảnh của hai người chậm rãi xuất hiện ở trước mặt mọi người mọi người t ố t diệp vân cùng mọi người chào hỏi nơi này là đạo vạn tông đi t r ư ơ n g ba trăm che chở người nào nhìn đến diệp vân đột nhiên xuất hiện đạo vạn tông các trưởng lão toàn bộ đều ngẩn ở đây tại chỗ cái này a y vậy vậy mà có thể lặng yên không tiếng động Trực tiếp xuất i h A nghe tại bọn r là được o tin tức này đạo vạn tông các t r ư ở n g lão trực tiếp trận tròn mắt mở nói đùa cái gì bọn họ lời nói vào tông còn có chuyện cao che này. Trên xuống muốn bọn thể tốt trời thủ, tới phải họ. gặp bảo loại rơi Làm sao? vệ trở không nguyện Nhìn đến trưởng Vân biểu Diệp ý. đám một lộ, treo lão không không k h ô nguyện n g ý nguyện ý đạo vạn tông các trưởng lão toàn bộ phụ họa cũng không biết ngài tại sao muốn phù hộ chúng ta tông môn chúng ta tông môn cũng không có gì tài nguyên chúng ta cũng ra không khởi linh thạch cái gì không cần bất luận cái gì tài nguyên ta mới nói chỉ là bởi vì một người bạn diệp vân vô vô tôn hoa đầu nhận ra làm sao tôn hoa ta bằng hưu nói cái này là các người tông môn nào đó người đệ tử nữ nhi tôn hoa tôn hoa một đám trưởng lão xứng sở tại nguyên chỗ đông nhiên người là tôn đại long nữ nhi tôn đại long ai vậy chúng ta tông môn trước đó có người đệ tử thì kêu làm tôn đại long hắn chết tại lạc hoa tông trong tay về sau nữ nhi cho huynh đệ của mình các đại sư nuôi dưỡng a đúng ta nhớ ra rồi chúng ta còn thông qua tôn đại long giao t i ệ p để các đại sư đoán tạo qua vũ khí cái kia đúng đúng đúng nghĩ tới không sai diệm vân cũng là tiếc lời ta chính là cùng các đại sư làm giao dịch d i ệ t lạc hoa tông về sau còn muốn che chở các ngươi tông môn một và năm ha ha đạo vạn tông các trưởng lão đều là há hốc miệng ba khó có thể tin nhìn về phía diệp vân ngài nguyên lai là vĩnh hằng cảnh đại năng a lạc hoa tông cũng là ngài hủy diệt đó a là ta diệp vân thừa nhận ưng n g mấy cái tên trưởng lão nuốt n g ụ m nước bọn chơi ạ lần này bọn họ tông môn thật sự là quá may mắn vậy mà có thể được đến một vị vĩnh hằng cảnh che chở quá quá khóc có điều ta cần nói một chút diệp vân nhìn lấy kích động các trưởng lão nhắc nhở không muốn cướp bóc đốt giết đi làm chuyện ác nếu như các người dám nhiệm những thứ này nhân quả ta cũng sẽ không lại che chở các ngươi đại nhân ngài yên tâm ngài yên tâm các trưởng lão vội vàng đ á p lời chúng ta tông m ô n người đều là người hiện lành a ngày bình thường thường xuyên làm người tốt chuyện tốt nhất định không dính vào những cái kia bởi vì quả đúng vậy a đúng vậy a có ngài che chở chúng ta đã thỏa mãn các trưởng l ã o khác cũng là điên cuồng gật đầu rất tốt diệp vân trầm ngâm tìm cho ta một cái đỉnh núi ngay bình thường đừng có đệ tử quay rầy ta thật muốn xuất hiện cái gì cự địch các ngươi lại đi đỉnh núi tim ta ta tự nhiên sẽ che chở các ngươi vâng đại nhân a không thái thượng trưởng lão đạo vạn tông các trưởng lão trực tiếp thì xưng hô lên thái thượng trưởng lão đối với cái này diệ p vân cũng không có phản bác cái gì rất nhanh đạo vạn tông cho hắn sắp xếp cẩn thận đỉnh núi hắn mang theo tôn hoa ở đi vào không qua mới vừa đi vào diệ p vân cũng chỉ là phân ra một cái tâm thần dùng để cảm ứng bốn phía tình huống sau đó bản thể của hắn liền mang theo tôn hoa bay thẳng đi nếu như vậy đạo vạn tông gặp phải sự tình cầu kiến hắn hắn cũng có thể có cảm giác biết rõ đồng thời còn sẽ không ảnh hưởng hắn làm những chuyện khác mà đạo vạn tông các trường lão cũng không biết diệp vân bản thể đã rời đi tất cả mọi người vẫn là rất kích động vĩnh hằng cảnh a vĩnh hằng cảnh ha ha thật không nghĩ tới chúng ta đạo vạn tông có một ngày cũng có thể được vĩnh hằng cảnh che chó cái này trong vòng nghìn dặm chúng ta tông môn bối cảnh trước mắt hẳn là mạnh n h ấ ta khẳng định a chung quanh đây cũng không có cái thứ hai vĩnh hằng cảnh đi các ngươi đừng đáp ý lúc này đạo vạn tông tông chủ mở miệng nhắc nhở tiền bối có thể che chở chúng ta đúng là chúng ta chuyện may mắn nhưng chúng ta cũng nên chú ý đừng cho việc vui biến thành thái họa ngàn vạn không thể ý vào vĩnh hằng cảnh thái thượng trưởng lão đi làm sàng làm bậy biết không tông chủ ngươi đây thì đừng lo lắng chúng ta tông môn ngọn gió nào khí ngươi không biết trưởng lão cười ta chỉ là nhắc nhở các ngươi một phen thì sợ các ngươi ngộ nhập kỳ đồ tông chủ thở dài Tốt, chúng ta tốt nhất là đem sự kiện này lan rộng ra ngoài dạng này thái thượng trưởng lão hy danh mới có thể phát huy tác dụng đúng vậy muốn lan rộng ra ngoài dạng này cũng không ai dám chủ động trêu chọc chúng ta các trưởng lão cũng đồng ý không ai trêu chọc chúng ta thái thượng trưởng lão cũng không cần quá nhiều lần xuất thủ là chuyện tốt ừ n không thể quá phiền phức trên đài trưởng lão như thế đạo vạn tông đem tin tức tán phát ra ngoài đánh giết lạc hoa tông vĩnh hằng cảnh đại năng hiện tại đã gia nhập đạo v ạ n tông là đạo vạn tông thái thượng trưởng lão thì ở tại phía sau núi nghe được tin tức này những tông môn khác người cũng đều bị giật n ả y mình ông trời ơi cái kêu đạo v ạ n tông đi cái gì vẫn cất chó vậy mà có thể được đến một cái vĩnh hằng cảnh thái thượng trưởng lão đúng vậy à thật là dọa người à chúng ta tông môn vì sao không có vận phí này ai còn tốt còn tốt đạo vạn tông các đệ tử đều so sánh lương thiện cho dù có vĩnh hằng cảnh bối cảnh đoán chừng cũng sẽ không làm ác cũng đúng nếu như là lạc hoa tông đám cặn bác kia bọn họ đạt được một cái vĩnh hằng cảnh che chở cái này trong vòng n h ì n dặm chỉ sợ đều muốn trở thành địa ngục nhân gian xác thực thật vô cùng may mắn cái này vĩnh hằng cảnh không có gia nhập lạc hoa tông thậm chí trực tiếp diệt lạc hoa tông ha ha ha đúng vậy đây đối với chúng ta đều là chuyện tốt nhưng ta vẫn là thật hâm mộ a vì cái gì chúng ta tông môn liền không có vĩnh hằng cảnh thái thượng trưởng lão được rồi tắm một cái ngủ đi đừng tưởng tượng Toàn bộ thiên bộ đại võ l ụ chương cũng cái n mới v ĩ c n ba trăm linh một phong hành nơi này cũng là nhà của ta diệp vân đứng tại trong định viện chỉ hướng trung tâm nhà nơi này hết hệ có tám cái gian phòng ta ở mực gian mẫu thân của ta ở mực gian còn lại sáu gian ngươi có thể tùy ý chọn chọn hoa nga tôn h hoa ánh mắt đều sáng lên dòng d ã sáu cái gian phòng cũng đều lớn như vậy ta đều có thể chọn sao ừng đều có thể diệp vân nhẹ gật đầu quá tuyệt vời tôn h hoa nhịn không được nhảy dựng lên cắt lao đầu ta về sau rốt cuộc không cần ở ngươi nhà lá diệp vân n g ư ơ i chơi đi ở chỗ này ở có không hiểu có thể đi tìm mẫu thân của ta diệp vân khoát tay não ta còn có sự t ì n h khác a a t ố ấ t tôn hoa kích động gật đầu sắp xếp cẩn thận tôn hoa diệp vân liền đi ra phòng ốc của mình đi vào tông môn trong đại điện hắn trước đây để các đệ tử ra ngoài giúp hắn thu thập bảo vật thu thập trở về bảo vật đều là đặt ở tông chủ nơi nào hiện tại hắn muốn đem hắn cầm về vài ngày như vậy đi qua cần phải đều thu thập tốt đi diệp vân đi hướng tông chủ đại điện cũng nhìn được tông chủ diệp vân ngươi là đến muốn những cái kêu bảo vật sao đúng bọn họ thu thập đủ sao diệp vân hỏi trên cơ bản đều thu thập tốt ở cái này trong chữ vật giới chỉ tông chủ đem chữ vật giới chỉ giao cho diệp vân trên cơ bản đều thu thập tốt diệp vân tiếp nhận chữ vật giới chỉ sau đó nhìn hướng tông chủ Đúng vậy, đều thu thập hoàn tất, ngoại có một người đệ hoàn ngoại người Tông truyền tin lệnh、bài. Hắn ra ngoài ngươi nhưng bây giờ hoàn toàn không có tin、tức. Cũng không biết hiện tại là tình huống như thế nào. giờ vậy, vật, thập thập bây thu xuất thu tất, trừ một tử. tức. biết, tại thế chủ cho bảo bài. là ra có có ra ồ như vậy phải không diệp vân suy tư một chút nói ra vừa tốt ta hiện tại nhàn rỗi không chuyện gì ngươi đem tên đệ tử kia đi phương vị nói cho ta biết ta tự mình đi qua tìm hắn n g ư ơ i tự mình đi sao cũng tốt tông chủ nhẹ gật đầu sau đó đem địa chỉ nói cho diệp vân hắn sau cùng đi địa phương là ba lạc thành nơi nào có ngươi muốn đồ vật ba lạc thành sao ta đã biết diệp vân nhẹ gật đầu ta liền tới đây nhìn xem đúng cái nào đệ tử truyền tin phương thức nói cho ta biết đây là hắn số hiệu cho ngươi tông chủ đem số hiệu cũng cho diệp vân sau đó diệp vân thì bay ra tiêu hỏa tông đồ vật đều g o n gót còn kém cái này đệ tử muốn thu thập đồ vật không biết hắn là tình huống như thế nào diệp vân nếm thử liên lạc một phen vẫn là không có bất luận cái gì hồi phục tốt ta quả nhiên liên lạc không được không có việc gì lập tức tới ngay ba là thành siêu không đến một lát diệp vân liền bay đến chỗ cần đến chỉ là đây là cái gì tờ nờ hờ hướng diệp vân nhìn trước mắt sương mù màu đen cả người đều hơi kinh ngạc nguyên bản ba là thành giờ phút này bị một đoàn làm làm sương mù màu đen b o khỏa nơi này xảy ra chuyện gì diệp vân ánh mắt h í p lại nhìn về phía cái này sương mù màu đen cái này giống như là ma tu thủ đoạn thông qua sương mù màu đen diệp vân có thể cảm giác được vũ khí phía trên ẩn chứa nồng đậm từ khí huyết khí hoang khí t r u n g quanh đây cũng không có cái gì ma tu a diệp vân có chút không hiểu cái này có thể nghiêm chỉnh tỏa thành chị a cái kêu ma tu có thể gây nên động tính lớn như vậy mà lại cái này ba lạc thành t ự a như là thuộc về vương gia thành trì làm sao có thể bị ma tu đánh hạ không có đạo lý a diệp vân lắc đầu được rồi đã không hiểu rõ thì vào xem diệp vân một cái l ắ c mình đi tới sương mù phía trên thật mạnh cảm giác bài xích không cần chút thủ đoạn chỉ sợ là không vào được vẫy tay một cái diệp vân trực tiếp đổi ra bản thân hôn hòa thương ngũ hành thương cái này vũ khí diệp vân dự định đem xem như át chủ bài dù sao thiên võ đại lục người cũng không biết hắn có như thế một cái lợi khí lưu làm sau cùng thủ đoạn có lẽ sẽ có kỳ hiệu hòa chỉ phát tắc diệp vân trực tiếp thôi động hóa chỉ phát tắc một thương đâm về hát vụ âm ẩm chấn động to lớn chuyển đến diệp vân đều bị chấn bay ra ngoài ta hỏa chỉ phát tắc toàn lực nhất kích lại bị phản c h ấ n ra ngoài cái này hát vụ đến tột cùng là lai l ự c gì diệp vân trong lòng có một tia kinh hãi cái này vũ khí giống như có chút mạnh ngay tại diệp vân dự định tiến hành lần công kích thứ hai thời điểm cái kia làm càn làm bậy dám đến công kích bản đại gia kết giới một tên chẳng hán mang theo cực nặng sắc khí bay tới thật nặng sắc khí cái này muốn giết bao nhiêu người mới có thể hình thành diệp vân nhìn về phía đối phương tên phong hành thanh máu một trăm phần trăm đẳng cấp vĩnh hằng cảnh phẩm giai lính chủ cảnh giới lĩnh n g ộ ba loại pháp tắc chi lực ghi chú thần giới tới vĩnh hằng cảnh một trong thực lực mạnh mẽ là thần giới tu sĩ khó trách diệp vân nhìn về phía đối phương ồ hạ giới vĩnh hằng cảnh phong hành cũng nhìn ra diệp vân thực lực chỉ là hạ giới vĩnh hằng cảnh cũng dám công kích ta cái giới kết giới này là hiệu quả gì diệp vân nhũ mày người nối ba lạc thành người làm cái gì làm cái gì hừ hừ phong hành hừ một tiếng rất rõ ràng đây là tinh luyện linh hồn kết giới ta dùng cái này tinh luyện hồn châu cái kia ngươi không phải không biết cái gì là hồn châu a đối mặt diệp vân phong hành cũng không có dấu diếm ý tứ dù sao hắn tự tin chính mình thực lực cường đại căn bản không cần thiết nói láo ngươi vậy mà cầm một tòa thành người tình luyện hồn châu diệp vân có chút tức giận hồn châu cái này hắn biết tại bọn họ trong vũ trụ cũng có cũng là lấy nhân loại linh hồn tiến hành luyện hóa rút ra hạch tâm nhất một chút đại khái trăm người mới có thể thu thập một cái trường hạt gạo mà hồn châu dĩ nhiên chính là một hạt châu lớn nhỏ thường đứng nói luyện được một cái hồn c h â u liền muốn hiến tế mấy vài người là một đám cùng với ngoan đ ộ c tà vật bất quá rất nhiều ma tu cũng rất yêu thích những thứ này hồn c h â u dù sao hồn c h â u có thể trợ giúp bọn họ tăng lên cực lớn tu luyện tốc độ đối với rất nhiều ma tu tới nói bọn họ thâm thụ nhân quả quấn quanh bình thường tu luyện cơ bản không có khả năng lại tiến bộ như thế chỉ có thể đi mượn nhờ hồn c h â u dạng này tà vật mới có thể tiếp tục tăng lên chính mình thế nào một đám hạ giới súc vật có thể bị ta hiến tế đó là bọn họ chuyện may mắn phong hành k h á t tay áo cút nhanh lên xem ở đều là vĩnh hằng cảnh phân thượng ta không giết ngươi dài dòng nữa đem ngươi cũng luyện hóa chúng ta tông môn một người đệ tử cũng ở bên trong diệp vân lời còn chưa nói hết vê anh phong hành bột phát ra một thân khí thế ta nói một lần chót cút cho ta bằng không ngươi chính là đang tìm cái chết Tốt. diệp vân xuất ra trường thương chỉ hướng phong hành vậy liền để ta xem một chút thực lực của ngươi bất kể như thế nào chính mình tông môn đệ tử còn là bởi vì chính mình mới có thể tới này cái ba là thành cho nên chính mình đệ tử khẳng định là một cứu ngươi quả nhiên là một chết còn dám đối với ta đậu thương Thật sự cho rằng ta không dám ra tay phong hành trực tiếp bạo phát Siêu. biến mất tại nguyên chỗ sau một khắc tại diệp vân sau l ư n g xuất hiện trực tiếp một t r ả o công hướng diệp vân sợ não ẩm diệp vân trong nháy mắt chuyển động thương pháp đem một chiêu này trò cả lại thật nhanh thương pháp phong hành hơi kinh ngạc chương ba trăm linh hai xếp một cái đi cái này hạ giới vĩnh hằng cảnh còn giống như có ý đồ nhưng hắn cũng không sợ dù sao hắn biết rõ tại hạ giới loại này tại nguyên k u y ế t thiếu địa phương có thể một đạt tới vĩnh hằng cảnh đã là may mắn căn bản sẽ không quá mạnh nhận lấy cái chết phong hành o lập tức ra chiều lấy tốc độ nhanh hơn công hướng diệp vân chính diện hừ diệp vân chỉ là l ệ n h hừ một tiếng phát lực thương pháp liệt dương vê anh trường thương phía trên màu đỏ thám khí diễm nổ tung mà lên một thương vê anh đem phong hành o trực tiếp đánh bay ra ngoài ta vậy mà lại bị một cái hạ giới tu sĩ cho đánh bay phong hành o k h ó có thể tin nhìn về phía diệp vân sau đó hắn chú ý tới diệp vân vũ khí ẩn chứa hỏa chỉ p h á p tắc vũ khí hắn một cái hạ giới tu sĩ vậy mà có thể nắm giữ vĩnh hằng cảnh binh khí nói như vậy hạ giới bên trong tốt nhất vũ khí chính là thiên vật cảnh vĩnh hằng cảnh vũ khí theo li mà nói sẽ không có g i a hòa này là tình huống như thế nào tuy nhiên trong lòng trần kinh nhưng phong hành cũng rất nhanh điều chỉnh xong cho dù có vũ khí thì thế nào ta cũng có siêu phong hành trực tiếp cầm ra bản thân vĩnh hằng cấp binh khí một thanh cự phủ phía trên tản ra hai loại pháp tắc chỉ lực lần này hạ giới thông môn cố ý chuẩn bị cho ta mặc dù chỉ là ẩn chứa hai loại pháp tắc trí lực cũng không phải là ba loại nhưng cũng mười phần phù hợp ta sau đó phong hành trực tiếp tay cầm cự phủ h u n g h ă n g bổ về phía diệp vân phía trên ba loại pháp tắc chi lực không ngừng quấn quanh bộ phát ra ồ diệp vân cũng cảm thấy một trận u y áp một chiêu này vẫn rất mạnh cái kia thì không thể coi thường sinh mệnh nguyên điện tầng thứ mười kích phát vây anh diệp vân trên thân b ắ n ra màu đỏ thám khí diễm cái này là sinh mệnh nguyên điện tầng thứ mười bị kích phát sau này hiệu quả cái gì cái này nồng đậm màu đỏ khí diễm phong hành đồng tử hơi r u n g thật mạnh u y áp là sinh mệnh nguyên điện tầng thứ mười sao tới đi lúc này diệp vân đã vung ra trường thương Lấy thân thể thật â h chất h ể tố là n hạ giới a trì, l vĩnh hằng cảnh sao sẽ không cũng sẽ thần giới xuống a nhưng là không có đạo lý a hán theo thần giới xuống không biết ta không biết chúng ta nguyễn long tông mà lúc này đây diệp vân trường thương đã đem cùng muốn cùng phong hành cự phủ đúng nhau、ừ. cũng không cần thiết quá bối rối như thế nào đi nữa ta pháp tắc chi lực lĩnh mộ so với hắn nhiều phong hành nắm chặt cự phủ cùng diệp vân trường t h ư ơ n g trực tiếp đụng vào nhau ầm ầm bắn ra tiếng vang to lớn siêu theo phong hành lấy ba loại pháp tắc chi lực một phủ bị diệp vân một thương cho đánh bay cự phủ bay hướng chân trời phong hành cũng bị một thương đánh lui lại mấy bước khu khu phong hành mắt nhìn không ngừng phát r u n hai tay thật mạnh cự lực thật là quái vật hắn quả thực là lấy tự thân lực lượng đền bù một cái pháp tắc t r i lệch thật đáng sợ cái này thân thể tố chất so phổ thông sinh mệnh nguyên điện tầng thứ mười còn mạnh hơn mà lại mạnh hơn nhiều vì cái gì thân thể tố chất của hắn đáng sợ như vậy sau đó phong hành o vung tay lên bị đánh bay cự phủ lần nữa về tới trong tay của hắn hô phong hành o thở một hơi dài nhẹ nhõm nguyên bản run dày hai tay cũng dần dần bình ổn lại thật sự là một cái tên đáng sợ trách không được hắn biết rõ ta là thần giới người tới còn dám khiêu khích ta khai trận để cho ta mang ta đi nhóm tông môn đệ tử diệp vân lúc này nói chuyện nếu không thì đi chết đi ha ha ha chỉ là áp chê ta một phần thì cảm thấy mình có thể giết chết ta rồi phong hành o vui vẻ thật sự là không biết trời cao đất rộng ta thừa nhận thân thể tố chất của ngươi rất mạnh nhưng ta cũng không phải chỉ có loại tình trạng này sau đó phong hành o trực tiếp kích phát một khối pháp tắc chi thạch pháp tắc chi trên đá t ẩn chứa ba loại pháp tắc chi lực là vừa xứng phong h o à n h pháp tắc chi thạch sử dụng sau làm cho hắn thực lực gấp bội pháp tắc chi thạch diệp vân ánh mắt h ế t lại hắn nhận ra vật này là vĩnh hằng cảnh bên trong thường gặp một loại tiêu hao đồ vật theo thần giới xuống tới tông môn có thể là cho ta trọn vẹn ba viên phong hành liếm liếm khoe miệm vì để cho chúng ta có thể lấy được thiên hỏa bí cảnh bên trong bảo vật tông môn thế nhưng là bỏ hết cả tiền vốn ngoại trừ những thứ này pháp tắc chi thạch trên người của ta còn có rất nhiều duy nhất một lần bảo vật thế nào biết sợ chưa ha ha ha ồ còn có khác bảo vật diệp vân cũng có chút ngoài ý muốn các ngươi những thứ này thần giới tới quả nhiên đều không thể coi thường a ha ha bây giờ nghĩ cầu xin tha thứ đã quá muộn phong hành quả quyết động thủ veo một cái thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ đến mức diệp vân thì là tỉnh táo đứng tại chỗ không ngừng quan sát tình huống c u n g quanh tuy nhiên hắn tăng cường gấp đôi nhưng ta vẫn là có cơ hội nắm lấy cơ hội hẳn là có thể nhất kích tật sát bạch đ ồ n g nhiên phong hành theo diệp vân mặt bên một phủ b ổ tới ẩm diệp vân đón đỡ sau đó hai người lấy loại phương thức này tiến hành mấy lần giao phong đều là phong hành chủ động tiến công diệp vân diệp vân bị động phòng ngự theo cục diện đến xem tựa hồ phong hành chiếm hết ưu thế ha ha chỉ có thể bị động bị đánh sao phế vật đồ bỏ đi phản kháng a ha ha phong hành một bên tiến công một bên điên cùng trào phúng mà diệp vân vẫn như c ũ biểu lộ nghiêm túc còn đang tìm kiếm nhất kích tất sát cơ hội ẩm lại một lần giao phong phong hành còn muốn trào phúng một câu động tác chậm ngay tại lúc này diệp vân trong nháy mắt ra thương theo dục châu kích phát huyễn cảnh buông xuống phong hành chỉ cảm giác chính mình ý thức bắt đầu có chút mơ hồ vườn ngủ q u á a ta phong hành một cái thất thần sau đó diệp vân trong nháy mắt hoán đổi t r ư ờ n g thương ngũ hành thương r a ngũ hành tiệt diệp vân buộc phát ra toàn lực của mình lực lượng của thân thể cũng không giữ lại chút nào toàn bộ bạo phát đi ra một cách này đã rất tiếp cận toàn lực của hắn một thương trực tiếp sen lẫn trong phong hành o trên thân a phong hành o kêu t h ả m một tiếng nguyên bản còn buồn ngủ hắn trực tiếp thì bị phá hủy nửa người giao thủ vượt qua mười phút đồng hồ tâm chỉ cương có thể phát động đột nhiên lên tin tức nhắc nhở cũng là để diệp vân thân thể dừng lại tâm tri cương diệp vân trong bóng tối thở dài gần nhất chiến đấu đều là thuấn bại đối thủ ta cũng không có đi tận lực điệp ra tâm tri cương là có một đoạn thời gian không có đi xếp vừa tốt gần nhất muốn gặp phải rất nhiều cao thủ vậy liền xếp một cái đi làm cho ta thân thể tố chất vĩnh cựu tăng lên không cần có thể lãng phí Chương tuân gia h ồ châu không qua còn có một vấn đề ta vừa mới một thương kia cơ bản xem như vận dụng toàn lực nếu như đối phương chết rồi nhưng là không còn phát, phát động tâm tri cương diệp vân lúc này mới nhìn về phía phong hành phát hiện thân thể của hắn đã bị phá hủy hơn phân n ữ a mà hp trực tiếp thấy đ ấ y chỉ còn lại có ba cái này hp đối v i n h hằng cảnh tôi nói đã rất tiếp cận tử vong sắp chết sao rất tốt diệp vân cách không phát động tâm tri cương ông thân thể tố chất trực tiếp kéo lên một đoạn tâm tri cương tuy nhiên phát động thời điểm vô cùng lãng phí thời gian nhưng vừa chạm vào phát hiệu quả là thật tốt diệp vân nắm chặt lại nắm đấm ma phong hành thì là hoảng sợ nhìn về phía diệp vân vừa mới đến tột cùng xảy ra chuyện gì gia hòa này làm sao huyễn cảnh công kích sao một chút liền để ta thân chịu trọng thương cái này một cái hạ giới vĩnh hằng cảnh có thể có cường h à n h như vậy chạy do k h ắ c này hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu chỉ là phong hành vô cùng rõ ràng lấy mình bây giờ tình huống chạy có vẻ như là không thể nào chạy cậu cứu chỉ có thể cậu cứu rồi phong hành lập tức sử dụng truyền tin lệ n h bài gửi đi tin tức vong thiếu gia cứu mạng a hạ giới có một cái vĩnh hằng cảnh thật thật mạnh ta phải chết n g ư ơ i cho nhiệm vụ của ta để cho ta hiến tế ba là thành chỉ sợ không có cách nào hoàn thành phát xong tin tức về sau phong hành cũng chỉ có thể cầu nguyện cầu nguyện diệp vân tại giết chết chính mình trước đó vong thiếu gia có thể tới chịu chết đi diệp vân đương nhiên sẽ không dừng tay tại phát động hết tâm c h i cường diệp vân trực tiếp một t ư ờ n g đem tàn huyết phong hành mang đi ẩm theo phong hành tuân ra ba loại pháp tắc chi lực、ừ. diệp vân chợt có cảm giác đưa tay trộm một cái ông cái này ba loại pháp tắc chi lực bên trong có một cái ẩn chứa kim chi p h á p tắc vừa tốt là diệp vân có thể sử dụng trong nháy mắt diệp vân kim chi pháp tắc cảm nộ đặt đến một nửa không nghĩ tới g i a hỏa này vậy mà vừa tốt lĩnh nộ kim c h i p h á p tắc diệp vân khỏe miệng c ạ n n ế t rất lâu thật thật lâu rồi không có tuân gia thích hợp pháp tắc chỉ lực cái này một vụ nổ thật còn lại ta rất nhiều thời gian tu luyện sau đó diệp vân phát hiện phong hành còn tuân ra một cái đồ vật tên không hoàn chỉnh hồn châu ghi chú không hoàn toàn hồn châu mười phần không ổn định đây là hồn châu diệp vân vừa định đưa tay dây vào vê Và anh cái này không hoàn chỉnh hồn châu trực tiếp nổ tung ông hồn châu bên trong linh hồn chi lực bắt đầu không ngừng tứ tán ra bởi vì chung quanh đây ngoại trừ diệp vân bên ngoài liền lại không có cái gì người như thế những linh hồn này chi lực trực tiếp thì tràn vào diệp vân thể nội đây là diệp vân s ứ n g sở sau đó liền cảm giác linh hồn của mình bị không ngừng tăng cường đồng thời đối chung quanh thiên địa càng nộ cũng càng thêm rõ ràng trước đó lĩnh nộ mộ một nửa kim chi phát tắc cũng không ngừng đột phá làm sâu sắc vê anh một chút linh hồn chi lực toàn bộ bị hấp thu diệp vân bay nhanh tăng lên cảm giác cũng đã biến mất mà giờ khác này hắn kim chi p h á p tắc thì một viên không hoàn chỉnh hồn châu vậy mà để cho ta kim chỉ p h á p tắc tiếp cận đại thành diệp vân trong lòng tràn đầy kinh hãi hắn hiện tại có thể cảm giác được chỉ cần để hắn chuyên tâm bế quan tu luyện mấy ngày hắn tuyệt đối có thể trực tiếp l ĩ n h nộ kim chỉ p h á p tắc hồn châu hiệu quả quá người tiên khó trách đám kia tả tu tình nguyện bị nhân quả quân thân cũng muốn đi luyện chế hồn châu quá dọa người diệp vân còn tại lúc than thở siêu một bóng người lấy tốc độ cực nhanh vọt tới diệp vân trước người、ừ. phong hành tên phế vật kia cái kia nghe được thanh âm diệp vân cũng là nhìn về phía đối phương tên vong buồn thanh máu một trăm linh đẳng cấp vĩnh hằng phẩm giai sử thi cảnh giới lĩnh ngộ năm loại pháp tắc chi lực ghi chú thần giới xuống vĩnh hằng cảnh thực lực thập phần cường đại cái này vong buồn lĩnh ngộ năm loại pháp tắc chi lực hẳn là bọn họ tông môn xuống lao đại diệp vân trong lòng tổng cộng thì cùng tô ra tô hỏa vân là một cái khái niệm uy nói chuyện với người cái kia vong buồn nhữ mày ngươi đừng nói cho ta phong hành tên phế vật kia đã chết không sai chết trong tay ta ngươi muốn báo thủ cho hắn sao diệp vân nhìn về phía vong buồn tự nhiên không sợ thích phế vật ra hỏa còn thật chết tại hạ giới vĩnh h ẳ n g cảnh trong tay vong buồn chỉ là xì nguồn nước bọn sau đó hắn đánh giá một phen diệp vân nói ra g i ế t liền g i ế t đi tên phế vật kia ta cũng không quan tâm không qua hồn c h â u phải cho ta cái này bảo vật cũng không phải ngươi có thể có ngươi muốn hồn c h â u cái kia không có cách nào diệp vân lắc đầu hồn trâu đã bị ta hấp thu ta vừa đụng phải hồn trâu hồn trâu chính mình thì tiêu tán cái gì người đã hấp thu vong bị tình tự một cái kích động quanh thân sát ý cũng là hiện lên đi ra người làm sao dám người làm sao dám đây chính là hồn châu a vâng vong buồn một cái bạo phát năm loại p h á p t ắ c trị lực trực tiếp tứ tán ra thật mạnh thật vô cùng mạnh diệp vân lui về phía sau mấy bước cái này còn là lần đầu tiên hắn gặp phải năm loại p h á p t ắ c chi lực đối thủ so trước đó gặp phải bất luận cái gì vĩnh hằng cảnh đều mạnh hơn một chút thậm chí t ô hỏa vân cũng không sánh bằng chịu chết đi hạ giới vĩnh hằng cảnh vong buồn cắn chặt răng thứ trong hàm răng gạt ra mấy chữ này sau đó vâng vâng buồn vây tay một cái một thanh trường đao xuất hiện tại trong tay tự nhiên trôi này đao chính là vĩnh hằng cấp vũ khí đồng thời một thanh này trên đao còn không ngừng tản mát ra năm loại pháp t ắ c chi lực không sai năm loại mỗi một loại vẫn là đều m ộ ư ơ i phần phù hợp vâng buồn tương đương nói cái này vũ khí cũng là hoàn mỹ phù hợp vâng buồn vũ khí thì cùng diệp vân cùng ngũ hành thương một dạng vũ khí là cực phẩm tự thân thực lực cũng là cực mạnh diệp vân n ắ m thật chặt trong tay ngũ hành thương hàn chiến ý cũng đổi rào làm không tốt lần này có thể đánh tận hứng、ừ. vốn là tâm tình kích động vong buồn đống nhiên s ư n g sở nhìn về phía diệp vân trường thương trong tay năm loại pháp tắc chỉ lực vũ khí của ngươi cũng ẩn chứa năm loại pháp tắc chỉ lực vong buồn khó có thể lý giải được một cái hạ giới vinh hoàn cảnh làm sao có thể nắm giữ loại cấp bậc này vũ khí hắn có thể nắm giữ trôi này đao hoàn toàn là bởi vì hạ giới nguyên nhân tông môn trưởng lão cố ý cho hắn l u y ệ n chế mà một cái hạ giới tu sĩ dựa vào cái gì có thể nắm giữ một thanh nhận chứa năm loại pháp tắc chỉ lực vũ khí vẫn khí tốt diệp vân mỉm cười vong buồn thả ngươi ma dám vật khí tốt có thể để ngươi thu hoạch được gần chứa năm loại pháp tắc chi lực vũ khí cái kia mẹ nó vật khí muốn tốt tới trình độ nào a loại lời này cũng liền l ừ a gạt một chút hạ giới người vong buồn hừ một tiếng muốn thu hoạch được năm loại pháp tắc chi lực vũ khí không có cứu cực cảnh giúp đỡ tuyệt đối không có khả năng luyện chế ra đến ngươi không phải hạ giới người ngươi là thần giới cái kia cái tông môn chương ba trăm linh bốn đánh tan hát vụ ta không phải thần giới diệp vân chỉ là lắc đầu ừ không chịu nói đúng không cái kia cũng không cần phải nói trực tiếp đem ngươi làm thịt vòng đi dơ lên trường đao đổ về phía diệp vân ngươi dạng này vĩnh hằng cảnh nếu như giết cũng có thể rút ra một số linh hồn tuy nhiên không bằng viên kia h ồ n g châu nhưng cũng có thể đền bù sau đó lại đem trong tòa thành này những người còn lại cho luyện hóa đoán chừng cũng có thể lại chế tạo ra một viên hoàn mỹ h ồ n g châu những người còn lại lại luyện hóa ý là ba lạc trong thành còn có người sống diệp vân trong lòng hơi động sau đó nâng thương m à động siêu chủ động xông về v o n g bi thật can đảm v o n g bi trực tiếp một đao bổ về phía diệp vân bạch diệp vân trực tiếp một cái l lá ắ mình lách qua vòng bi ngươi muốn làm gì vong bi s ư ơ n g sở đối phương vậy mà trực tiếp tránh khỏi hắn sau một khắc diệp vân đã đi tới ba lạc thành phía trên tay c ầ m trường thường lần nữa nhắm ngay trước người hát vụ cũng không biết tông môn đệ tử có phải hay không còn sống tóm lại trước đêm hát vụ đánh tan lại nói khác ngũ hành chiến trận vơi anh trước đó đã từng gặp qua hát vụ phòng ngự năng lực rất mạnh bởi vậy lần này diệp vân trực tiếp ra chỉ ngũ hành chiến trận lực lượng trong nháy mắt tăng lên gấp đội đây là cái gì diệp vân sau lưng vong b bản muốn tiếp tục xuất thủ khi nhìn đến diệp vân ngũ hành trên trận về sau có chút tình nghỉ bất định thật ự a n ư là một t cái r n Hắn pháp. lấy sức m làm ộ làm mạnh ì mình. n trận Tăng chính Hắn Trận không người kiến thành này. h pháp. phúc pháp phải Thật mở một làm làm mấy mà m ra sao sao. tổ cái được. Cái là đều hắn hiện tại thật thật mạnh trận pháp này để hắn tăng lên nhiều lắm khó trách khó trách hắn có thể đánh g i ế t phong hành vong bi nhưng lại không biết d i ệ p vân trước đó cùng phong hồng giao thủ đều vô dụng ngũ hành chiến trận tại ngũ hành chiến trận g i a trì dưới d i ệ p vân bạo phát toàn lực lại thêm năm loại pháp tắc chi lực ra trì ngũ hành tiệt một thương đánh phía hát vụ vang năng lượng to lớn trực tiếp đem hắc vụ đánh xuyên qua một cái lỗ thủng sau đó giống như bị đâm thủng khí cầu đồng dạng lỗ thủng vừa xuất hiện rất nhiều sương mù màu đen đều thẳng tiếp theo lỗ thủng bên trong bừng lên cơ hội là một lát vây quanh ba lạc thành hắc vụ toàn bộ đều tàn đi ba lạc thành xuất hiện lần nữa tại diệp vân trước người làm xong diệp vân nhìn về phía ba lạc thành trong mắt có một tia vui mừng không nghĩ tới đơn giản như vậy thì làm xong ta còn tưởng rằng muốn nhiều đến mấy phát cái kia tại ba lạc bên trong thành có một phần là bị luyện hóa còn có một bộ phận là có tu vi còn có thể chống cự một phen không qua. cũng chỉ là miễn cưỡng chống cự thôi tại hắc vụ tiếp tục luyện hóa dưới bọn họ sớm muộn sẽ linh khí hao hết mà chết rất nhiều tu luyện giả đều có chút tuyệt vọng cảm thấy mình sẽ liền giống nhưng ư ờ i bình thường bị luyện hóa mà chết đông nhiên ẩm ẩm bên trên bầu trời một trận kịch liệt va chạm sau đó bọn họ liền thấy một cái lỗ thủng khổng lồ xuất hiện tại bọn hắn đỉnh đầu mà chung quanh bọn họ hắc khí toàn bộ theo lỗ thủng bay ra ngoài những cái kia luyện hóa chúng ta hắc khí cũng bị mất vốn đang tại chống cự những người tu luyện trên mặt đều xuất hiện sợ hãi lẫn vui mừng quá tốt rồi quá tốt rồi linh lực của ta đều m u ố n hao hết ta đều tuyệt vọng không nghĩ tới không nghĩ tới hát vụ tán đi nhìn trên trời có thân ảnh là hắn oanh phá hát vụ là chúng ta nhân tộc cao thủ tới cứu chúng ta là ai a diệp vân trưởng lão tiêu hỏa tông đệ tử liếc một chút thì nhận ra diệp vân là diệp vân trưởng lão diệp vân trưởng lão quả nhiên tới cứu chúng ta ta liền biết ồ ồ ồ đệ tử này trực tiếp cảm động khóc không phải huynh đệ ngươi khóc cái gì a bên cạnh tu luyện giả có chút không hiểu trước đó chúng ta bị hắc khí vây quanh linh lực không ngừng tiêu tán như vậy tuyệt vọng thời khắc ngươi đều không có khóc còn đang khích lệ chúng ta kiên trì làm sao hiện tại được cứu ngươi ngược lại khóc ngươi không biết đây là chúng ta tông môn t r ư ở n g lão đệ tử đầy mắt kích động nói ra khẳng định là bởi vì không liên lạc được ta cố ý đến xem ta hiện tại phát hiện ta bị nốt đem ta giải cứu ra ngoài ta thật thật là vui d i ệ p vân trưởng l ã o chính là chúng ta tiêu hỏa tông tiên đây là hắn lần thứ hai cứu ta lần trước vẫn là thú triều ta quá sùng bại hắn các ngươi tông môn trường lão cố ý tới cứu ngươi hắn hắn tu luyện người có chút khó có thể tin thật hay giả các trưởng lão sẽ để ý như vậy một người đệ tử đương nhiên là thật tiêu hỏa tông đệ tử mặt mũi tràn đầy tự hào đây chính là chúng ta tiêu hỏa tông trên dưới một lòng tất cả mọi người là người nhà hâm mộ hắn hắn tu luyện người t h ở dài mà cũng có người đột nhiên lên tiếng kinh hô tiêu h ỏ a tông diệp vân trưởng lão thú t r i ề u diệp vân vị này thì là trước k i a tại thú t r i ề u bên trong thi thố tài năng diệp vân trưởng lão sao đúng a các ngươi cũng đều nghe được ta xưng hô hắn cũng là xưng hô diệp vân trưởng lão tiêu hỏa tông đệ tử nói ra、t. một bộ phận tu luyện giả đột nhiên hít một hơi lanh khí thế nào cái này diệp vân trưởng lao rất nổi danh sao cũng có tu luyện giả không hiểu không phải nổi danh vấn đề cái kia bộ phận tu luyện giả giải thích nói nói như vậy hãn tựa như là có ghi chép chúng ta thiên võ đại lục bên trong tu luyện nhanh nhất một trong mấy người vị này diệp vân trưởng lão xuất sinh đến bây giờ không hơn trăm năm đã đạt đến vĩnh hằng cảnh đồng thời lấy sức một mình đánh bại thú triều bất bại truyền thuyết thế nào đủ hung hạ ca trăm năm vĩnh hằng cảnh lần này tại chỗ tất cả tu luyện giả đều nghe chọn mắt hắn làm sao làm được tu luyện trăm năm thì đạt đến vĩnh hằng cảnh ta tu luyện mấy trăm năm vẫn là hôn nguyên cảnh a cái này mẹ nó là theo trong bụng mẹ liền bắt đầu tu luyện sao người với người trên lệnh thật là lớn a đây chính là chúng ta tông môn truyền kỳ cũng là chúng ta tông môn trụ cột tiêu hỏa tông đệ tử càng thêm tự hào diệp vân trưởng lão còn đặc biệt bình dị gần gũi liền theo chúng ta phổ thông đệ tử một dạng thật đặc biệt hoàn mỹ một người về sau theo khói đen triệt để tàn đi mọi người cũng đều rõ ràng hơn thấy được diệp vân còn có diệp vân đối diện một thân tả khí vĩnh hằng cảnh cao thủ đây là người a i vậy phía dưới những người tu luyện đều là xương sở trước đó cái kia vĩnh hằng cảnh cái kia không biết a trước đó cái kia lan ra hát vụ vĩnh hằng cảnh cái kia biến mất trời mới biết cái kia vĩnh hằng cảnh tựa như là gọi phong hành làm sao hiện tại không còn hình bóng không qua diệp vân hiện tại đối diện vĩnh hằng cảnh cảm giác cũng rất t à á ca giống như rất khó dây vào đúng vậy a diệp vân hắn không có vấn đề a khẳng định a lúc này tiêu hỏa tông đệ tử tiếp lời dạng di đ ị nhân diệp vân trưởng lão đều có thể chiến thắng hắn khẳng định không có vấn đề a chương ba trăm lẻ năm ổn tâm phủ ồ、oh, quả nhiên còn sống không diệp vân cũng nhìn thấy tiêu hỏa tông đệ tử u i c ử a nhỏ ngươi tranh thủ thời gian mang theo mọi người rời đi nơi này giao cho ta cái này âm thanh c ử a nhỏ kêu cũng là bọn họ tiêu hỏa tông đệ tử ba lạc trong thành cửa nhỏ nghe được diệp vân bắt chuyện càng thêm kích động xem đi ta liền nói diệp vân trưởng lão là chuyên môn tới cứu ta liền tên của ta đều nhớ tin h tưởng xác thực hắn hắn tu luyện người cũng là tán thành tông môn nhiều đệ tử như vậy một trưởng lão còn có thể chuyên môn nhớ kỹ ngươi tên coi như không tệ a Tốt, có chuyện đợi lát nữa lại nói cửa nhỏ vung tay lên mọi người dựa theo diệp vân trưởng l á o nói chúng ta rút lui trước đi ừ m rút lui trước một đám tu luyện giả cũng là bắt đầu rút lui bọn họ cũng không muốn tại cái này địa phương chờ lâu dù sao kém chút chết ở chỗ này linh hồn của ta ta hồn trâu tài liệu vong b ỉ nhìn không được đều cho ta đậu ở chỗ này ta muốn đem toàn bộ các ngươi luyện hóa sau đó vong bi thì muốn xuất thủ b ạ c h diệp vân đoạt trước một bước một thương công hướng vong bi hồn đản vong bi vội vàng chống đỡ cùng diệp vân chiến đấu cùng một chỗ mà ba lạc bên trong thành chính đang chạy trốn những người tu luyện nhìn đến cái này màn cũng rất cảm khái tiêu hóa tông diệp vân t r ư ở n g lão thật giúp chúng ta ngăn cản vong bì người tốt ta ố t t thật là người tốt về sau hắn thì là thần tượng của ta tuy nhiên diệp vân cũng không biết ta là ai nhưng ta về sau sẽ để con cái đời sau đều ghi khắc hắn thật là đại ân n h â n a được rồi đừng nói nhảm tranh thủ thời gian rút lui c ử a nhỏ thúc r ụ c một tiếng thật tốt chúng ta tranh thủ thời gian rút lui đừng ở chỗ này ảnh hưởng diệp vân trường lao phát huy hắn hắn tu luyện người vội vàng lên tiếng sau đó mọi người rút lui tốc độ nhanh hơn vong bi một vừa chống đỡ một bên nhìn lấy mọi người t á n đi l ử a g i ậ n trong lòng càng ngày càng nghiêm trọng hôn đ à n a ngươi hủy một viên hồn trâu hiện tại còn muốn hủy đi viên thứ hai Tốt. đừng trách ta không k h á c h khí sau đó vong bi một cái bạo phát chủ động lui lại mấy mét cùng diệp vân kéo dài khoảng cách theo hắn lấy ra một khối pháp tắc chi thạch quả nhiên ngươi cũng có sao diệp vân nhìn về phía trong tay đối phương pháp tắc chi thạch thông qua pháp tắc ba động hắn cũng có thể đoán được cái này pháp tắc chi thạch ẩn chứa năm loại pháp tắc chi lực vừa tốt vừa xứng ẩn chứa năm loại pháp t ắ c chỉ lực pháp t ắ c chỉ thạch quá hiếm có tông môn cũng chỉ cho ta hai viên vong bài hít sâu một hơi hiện tại ngươi lại cùng ta cầu xin tha thứ đã đã quá m u ộ n ta quyết định ta muốn trước hết giết ngươi lại đem bọn hắn nguyên một đám đội kịp toàn bộ đánh giết a l h g ầ m lên giận dữ vong bị trực tiếp thì kích phát pháp t ắ c chỉ thạch vê anh quanh người hắn huy áp trực tiếp để cao gấp đôi năng lượng cường đại cũng là tứ tán ra để phía dưới rút lui những người tu luyện đều là xương sở thật mạnh ra hỏa hắn làm sao đột nhiên tăng lên nhiều như vậy ta thiên. cái này năng lượng cũng quá mạnh a diệp vân trưởng l ã o không có vấn đề a một đám tu luyện giả cũng có chút lo lắng diệp vân an n g uy mà diệp vân cũng là ánh mắt hiếp lại thực lực này so trước đó phong hành muốn tăng lên hơn rất nhiều a phong hành cái kia đồ bỏ đi cũng xứng cùng t a so vong bi s u i cười một tiếng sau đó dùng đao chỉ hướng diệp vân kích phát ngươi trận p h á p đi ta nhìn ngươi bây giờ không có dùng nữa làm sao là chỉ có thể sử dụng một lần sao chẳng qua là cảm thấy đối phó ngươi không cần dùng diệp vân nói ra thật can đảm vong bi trong nháy mắt nổi giận trực tiếp xuất thủ veo một cái biến mất ngay tại chỗ tốc độ quả nhiên tăng lên không ít hiện tại đến là cần mở ra ngũ hành chiến trận diệp vân quả quyết mở ra ngũ hành chiến trận đồng thời trực tiếp một thương đâm về di động với tốc độ cao vong bi phanh phanh phanh trong nháy mắt hai người chiến đấu cùng một chỗ trong lúc nhất thời vậy mà đánh cái tương xứng không có khả năng không có khả năng vong bị một bên tiến công một bên gào rú ta lĩnh ngộ năm loại pháp tắc chỉ lực vẫn là dùng thích hợp nhất chính mình bình khí lại thêm pháp tắc chỉ thạch ra chỉ chỉ có thể đánh với ngươi ngang tay ngươi chỉ là hai cái pháp tắc chỉ lực vì sao lại mạnh như vậy n g ư ơ i đến tột cùng là thế lực nào xuống vĩnh hằng cảnh xác thực rất lợi hại diệp vân tại cùng vong bì chiến đấu lâu như vậy cũng là tán thưởng một tiếng loại trình độ này còn không thể cầm xuống ngươi vậy ta cũng chỉ có thể tiếp tục tăng lên còn có át chủ b à i sao vong bi trong lòng giật mình trước mắt vĩnh hằng cảnh cũng thật là đáng sợ a r ụ c châu diệp vân trực tiếp kích phát r ụ c châu trong n g á y mắt huyễn cảnh bông xuống vong bi một cái thất thần diệp vân một thương đâm tới vong bi né tránh không kịp trực tiếp liền bị trường t ư ơ n g đâm vào thân thể hp trực tiếp khấu trừ năm a các ngươi mau nhìn Ở p h í trước đó cái này vĩnh hằng cảnh năng lượng bạo phát chúng ta còn cảm thấy diệp vân trưởng lão khả năng đánh không lại hiện tại xem ra lo lắng vô ích a đúng vậy a diệp vân trưởng lão quả nhiên là mạnh nhất cái này đều có thể áp chế đối phương ha ha đây chính là chúng ta tiêu hỏa tông truyền kỳ a có cái gì kỳ quái đâu diệp vân trưởng lão cũng là vô địch cựa nhỏ cũng là cười mỗi lần mặc kệ gặp phải cái gì nguy cơ chỉ cần thấy được diệp vân trường lão liền sẽ cảm giác đặc biệt tan l ò n g ha ha thật hâm mộ các ngươi tiêu hòa tông sau khi sự tình lần này chúng ta có thể không thể gia nhập tiêu hòa tông à. đúng đúng ta cũng muốn gia nhập trong nháy mắt đại bộ phận tu luyện giả đều muốn gia nhập tiêu hòa tông ha ha chỉ muốn mọi người nghĩ có thể thông qua tông môn khảo hạch tự nhiên đều có thể gia nhập c ử a nhỏ tiếp tục cười to có điều hiện tại nhiệm vụ của chúng ta vẫn là rút lui trước ư vân rút lui trước ta vừa mới cũng là h ế u kỳ mắt nhìn tình huống chiến đấu không nghĩ tới thì thấy cảnh này hạ nếu như có thể thật nghĩ một mực xem tiếp đi a diệp vân trưởng lao chiến đấu quá đẹp rồi sau đó mọi người liền không lại n g ầ n đầu mà chính là chuyên chú rút lui vong bi bị một thương đánh trúng trên mặt cũng là lộ ra một tia thống khổ h ả o thủ đoạn ngươi lại còn có mạnh như vậy với cảnh ẩn dấu quá ký a át chủ bài chính là muốn dùng tại thời khắc mấu chốt diệp vân cười cười tiểu tử chớ đáp ý vong bi đột nhiên bạo phát năng lượng cường đại v ọ t thẳng hướng diệp vân diệp vân thuận thế lui lại kéo dài khoảng cách mà chết buồn trực tiếp xuất ra một khối lá bừa bóp nát ông trong n g a y mắt lá b ù a hóa thành một đạo năng lượng tiến nhập vong bi thể nội chỉ là h u y ế n cảnh đối với ta là vô dụng đến mức cái kia lá b ù a diệp vân tự nhiên là thấy được tên ổn tâm phù ghi chú khai h ích cảnh trở xuống tất cả huyễn cảnh loại công kích vô hiệu những thứ này thần giới người tới thủ đoạn s á t thực nhiều a diệp vân cũng không thể không thở dài một tiếng chương ba trăm linh sáu tam hoa nhạt huyết hãn h u y ế n cảnh là vĩnh hằng cấp vong bi sử dụng ổn tâm phù về sau tự nhiên là vô dụng hừ hừ vong bi cũng là cười gẳn nhìn về phía diệp vân ta cũng không tin ngươi huyễn cảnh còn có thể có hiệu quả đến đó lấy nhìn ngươi làm sao bây giờ coi như huyễn cảnh vô hiệu chúng ta cũng chỉ là trở lại cùng một mức độ phía trên d i ệ p vân bình tĩnh nhìn hướng vong bi ngươi muốn đánh bại ta là không thể nào xác thực chúng ta trước đó chiến đấu thật lâu nếu như không lấy thêm ra chút gì còn thật vô pháp đánh bại ngươi vong bi liếm liếm b ở môi của mình vậy liền sử dụng một giọt tam hoa nhạt huyết đi sau đó chỉ thấy vong bi xuất ra một cái bình nhỏ bình một cái đem nắp bình mở ra trong đáy mắt một cỗ nhạt nhạt mùi máu tươi tràn ngập trên không trung tam hoa nhạt huyết diệp vân nhiều hứng thú nhìn về phía cái bình hắn cũng không nóng nảy dù sao tâm chỉ cương lập tức liền muốn phát động tên tam hoa nhạt huyết ghi chú bị pha loáng qua huyết dịch bên trong ẩ n chứa thập phần cường đại năng lượng bị pha loáng qua huyết dịch còn có thể ẩn chứa cực mạnh năng lượng diệp vân nhìn đến cái này giới thiệu cũng hơi kinh ngạc đây là a huyết dịch bị pha loáng qua về sau còn khủng bố như vậy lúc này vong bờ đem cái kia một d ọ t tam hoa nhạt huyết trực tiếp để vào trong miệng vê anh trong nháy mắt một cô năng lượng cực kỳ mạnh mẽ theo trong cơ thể hắn bán ra cái này cô năng lượng kinh khủng thậm chí vọt thẳng phá bầu trời đồng thời tại diệp vân thị giác bên trong vong bi phẩm dai trực tiếp tăng lên tới siêu hạn g cùng ta một phẩm dai rồi thật sự là lợi hại diệp vân ánh mắt hiếp lại hô vong bi lúc này phun ra một ngụm trọc khí tông môn hết thể thì cho ta hai dọn huyết dịch hiện tại để cho ta sử dụng một dọn lần này là tất sát ngươi vậy liền đi thử một chút diệp vân tay cầm t r ư ờ n g thương đồng thời vong bi trên người tầm chi cương phát động diệp vân thân thể tố chất lần nữa tiến hành đề cao bệnh đi qua tam hoa nhạt huyết tăng lên vong bi lấy tốc độ cực nhanh xông về diệp vân hoa ảnh diệp vân sử dụng phòng ngự thương pháp hoa ảnh trong n g a y mắt một cây trường thương bị diệp vân múa kín không kẽ hở vô dụng ta lực lượng đã nghiền ép ngươi nhiều lắm vong bi một đ a o bổ về phía thương ảnh phía trên ẩm diệp vân phòng ngự thương pháp một chút liền bị bổ ra quả nhiên rất mạnh diệp vân lui nhanh một chút kéo dài khoảng cách muốn chạy vong bi nhìn lấy lui lại diệp vân lập tức lần nữa gần người mà lên nói ngươi hắn phải chết ta sẽ không chạy diệp vân tụ lực để ngươi cũng nhìn nhìn ta toàn lực đi toàn lực vong bi một trận cái này diệp vân còn có dư lực tại tiêu h ỏ a tông tô hỏa vân đứng tại đỉnh núi hắn nhìn về phía bầu trời xa xăm chỗ nào một đạo quang mang chọc tan bầu trời cái này vi năng là tam hoa n h ạ t huyết là h u y ễ n long tông người Bạch. tô hỏa vân vừa dứt lời tô vọng cùng tô thất cũng là đi tới bên cạnh hắn h ỏ a vân ca chúng ta thấy được đó là h u y ễ n long tông tam hoa n h ạ t huyết ừng không sai tô hỏa vân nhẹ gật đầu cũng không biết h u y ễ n long tông là tại cùng vị nào giáo thủ vậy mà trực tiếp sử dụng tam hoa nhạc huyết cũng hẳn là thần giới xuống vĩnh hằng cảnh tô vọng nói ra dù sao hạ giới vĩnh hằng cảnh không có khả năng làm cho h u y ễ n long tông sử dụng tam hoa n h ạ t huyết có lẽ vậy tô hóa vân như có điều suy nghĩ muốn không chúng ta đi qua nhìn một chút tô thất ở thời điểm này đề nghị ta còn thật tò mò h u y ễ n long tông người đã vậy còn quá nhanh thì dùng tam hoa n h ạ t huyết không cần thiết tô hỏa vân lắc đầu tam hoa n h ạ t huyết xem như h u y ễ n long tông lá bài t ẩ y bọn họ muốn tranh đoạt thiên hỏa bí cảnh bên trong bảo vật cơ bản đều dựa vào cái này tam hoa n h ạ t huyết bọn họ có thể tại bên ngoài sử dụng một dọn vậy đã nói rõ bọn họ còn có một dọn có thể tại bí cảnh nội sử dụng hiện tại h u y ế n long tông người vừa sử dụng tam hoa n h ạ t huyết thực lực chính mạnh thì liên ta cũng không phải là đối thủ chúng ta nếu như đi qua bị h u y ế n long tông người nhìn đến có khả năng sẽ kéo chúng ta xuống nước để cho chúng ta lãng phí một lần át chủ bài đúng thế tô vọng cũng là tán thành chúng ta tô ra át chủ bài cũng chỉ có một phần nếu như h u y ế n long tông người nhìn đến chúng ta liều chết bức ra lá bài tẩy của chúng ta chúng ta thì thua lỗ bởi vậy không thể tới thì ở phía xa xem chừng liền tốt tốt ta tô thất cái hiểu cái không nhẹ gật đầu cũng không biết cùng n u y ễ n long tông tranh đấu là cái tia cái tô môn không quan trọng tô hỏa vân khỏe miệng mỉm cười bọn họ tranh đấu càng lợi hại át chủ bài lãng phí càng nhiều ưu thế của chúng ta lại càng lớn chúng ta thế nhưng là trạng thái toàn thịnh át chủ bài đều không lãng phí cái kia ha ha ha vậy liền chúc bọn họ đánh lại kịch liệt một số tô vọng v u n g quyền mà tại hoàng long đế quốc trong hoàng cung u y nguyên tông mấy vị v i n h hoàng cảnh cũng là nhìn hướng chân trời là h u y ễ n long tông tam hoa n h ạ t huyết thật mạnh uy năng đúng thế cũng không biết là ai vậy mà bức ra n u y ễ n long tông tam hoa nhạc huyết quản hắn cái kia dù sao bọn họ ở bên ngoài tranh đấu càng lợi hại đối chúng ta mà nói ngược lại càng tốt đúng bọn họ ở bên ngoài lãng phí át chủ bài càng nhiều tại thiên hỏa bí cảnh bên trong châu có thể sử dụng át chủ bài cũng càng ít tranh đấu đi đấu càng hung ác càng tốt quy nguyên tông vĩnh hằng cảnh cùng tô ra phán đoán cũng giống như nhau đồng thời tại đế quốc này trong hoàng cung cũng tụ tập ba vị vĩnh hằng cảnh bọn họ cũng nhìn thấy tam hoa nhạc huyết quang mang là huyện long tông cái phương hướng này là hoàng long đế quốc cương vực đi qua ngoại h trừ c h nguyễn k g long c n tông thì đội ngũ nguyễn xa xa. Long, long tông đội ngũ hết thể hạ giới bốn tên vĩnh hoàng cảnh diệp vân chém giết một cái còn có ba vị lại đi rơi cùng diệp vân tranh đấu văng bì chỉ còn hai cái Một chương á i tại mặt k á c ba trăm h h à n t linh bảy kim chi pháp tắc đại viên mãn là thân giới cái kia cái thế lực vĩnh hằng cảnh vậy mà làm cho vong bi đại nhân sử dụng tam hoa nhạt huyết hai người đều có chút lo lắng ở bên ngoài thành trì luyện chế hồn châu vĩnh hằng cảnh hắn tạm thời để xuống động t á c trong tay sau đó bay thẳng hướng quăng mang bạo phát chi điện vong b i đại nhân ta đến giúp ngươi mà tại vương gia vĩnh h à n g cảnh hắn trực tiếp gọi tới vương gia gia chủ thời khắc này vương gia gia chủ hai mắt vô thần hoàn toàn là bị k h ô n g chế các ngươi gia tộc có cái gì kích phát thực lực bảo vật hiện tại tranh thủ thời gian cho ta dâng ra đến ta muốn đi chiến đấu đại nhân ngài chờ một lát vương gia chúng ta có một chấn tộc bảo vật có thể tăng phúc tự thân gấp m ư ơ i lần duy trì một ngày thời gian đây là vương gia chúng ta sau cùng liệu mạng bảo vật ta hiện tại liền lấy cho ngài còn có bảo vật như vậy cái này vĩnh hằng cảnh ánh mắt sáng lên tốt tốt tốt có bảo vật này tại cũng có thể đến giúp vong bê đại nhân diệp vân cùng vong bì chiến trường vong bị bị diệp vân giật nảy mình người còn có át chủ bài kỹ năng bạo trùng diệp vân sử dụng chính mình kỹ năng bạo trùng trực tiếp bạo chết chín mươi phần trăm lượng máu để tự thân thuộc tính toàn bộ để cao chín mươi vay một chút diệp vân thể nội cũng bắn ra năng lượng kinh khủng quả nhiên còn có át chủ bài vong bì chừng tóm ắ t ngươi đến tột cùng là lai、like、l ị c gì bớt nói nhiều lời diệp vân vọt thẳng hướng vong bì thân thể tố chất t ă n g phúc sinh mệnh nguyên đ i ể n mười tầng t ă n g phúc lại thêm ngũ hành chiến trận hiện tại diệp vân đã là vận dụng toàn lực phanh phanh phanh trực tiếp cùng vong bi chiến đấu cùng một chỗ chính là vận dụng tam hoa n h ạ thuyết vong bi trong lúc nhất thời cũng bị diệp vân cho áp chế không có khả năng không có khả năng đây chính là chúng ta tông môn thánh vật tam hoa n h ạ thuyết ta vì cái gì vì cái gì ta dùng tam hoa n h ạ thuyết vẫn là bị áp chế diệp vân là càng đánh càng hăng thực sự sảng khoái rất lâu không có nhẹ nhàng vui vẻ đầm địa chiến đấu thoải mái diệp vân thư pháp càng lúc càng nhanh vong bị bị áp chế vô cùng khó chịu ngay lúc này vong bờ đại nhân ta đến giúp n g ư ơ i nơi xa chuyển đến một tiếng hô hoắn là huyện long tông vĩnh hằng cảnh diệp vân cũng nhìn thấy đối phương mặt bản tên tề tỉnh hỏa thanh máu một trăm phần trăm đẳng cấp vĩnh hằng cảnh phẩm giai lính chủ cảnh giới lĩnh ngộ ba loại p h á p tắc ghi chú thân giới tới vĩnh hằng cảnh một trong thực lực không kém tinh hỏa giúp ta vong b i nhìn đến tề tinh hỏa cũng là vội vàng chào hỏi một tiếng cẩn thận hắn rất mạnh trực tiếp bạo phát toàn lực sứ dùng phát tắc chi thạch thế tinh hỏa cũng không do dự trực tiếp liền sử dụng pháp tắc chi thạch vay một chút tự thân thực lực để cao sau đó vọt thẳng nhập chiến đoàn liền muốn đôi diệp vân xuất thủ tránh ra diệp vân chỉ là trường thương quét qua liền đem thể tinh hỏa quét bay ra ngoài a thế tinh hỏa kêu thẳng một tiếng bay ra ngoài một trăm m ra h ỏ a này mạnh như vậy ta xứ dùng pháp tắc chi thạch sau đó toàn lực nhất kích bị hắn sau đó một chiều thì đánh bay không cần quá kinh ngạc vong bị một bên kiểm chế diệp vân một bên căn dặn tề tinh hỏa ngay cả ta đều áp chế không nổi ngươi tự nhiên là không được ngươi thì ở một bên quấy nhiêu hắn là được rồi không cần thiết trực tiếp xuất thủ đúng ta đã biết tệ tỉnh hóa lên tiếng sau đó vọt thẳng hướng diệp vân lần này hắn không lại cùng diệp vân chính diện chiến đấu đều là chờ đợi v o n g bờ cùng diệp vân giao thủ thời điểm đột nhiên quấy dối một chút cũng xác thực cho diệp vân mang đến một chút phiền thoái xem ra là một trận đánh lâu dài a diệp vân đồng thời ứng phó hai người nhất thời phân không ra thắng bại muốn phân ra thắng bại muốn c h ờ một cái cơ hội muốn phân ra thắng bại muốn chở một cái cơ hội a vòng y cũng ý thức được điều ấy hai phe bọn họ muốn trực tiếp đánh bại đối phương đều rất khó đẳng cấp vĩnh hằng cảnh phẩm giai lính chủ cảnh giới lĩnh ngộ ba loại phát tắc trong đó một đầu vì kim chi phát tắc ghi chú thần giới tới vĩnh hằng cảnh một trong thực lực không kém đây là phân gia thắng bại qua hội diệp vân nhìn đến linh phách trong nháy mắt ánh mắt sáng lên linh phách nắm giữ kim chỉ phát tắc chỉ cần đem chém giết chính mình liền có thể đạt tới kim chỉ phát tắc đại thành đến lúc đó nắm giữ ba đầu phát tắc thực lực của mình sẽ tăng lên một mảng lớn lại đi đối phương vong bị bọn họ hoàn toàn cũng là bắt vào tay mà chết buồn bọn họ nghe được linh phách câu nói này cũng là ánh mắt sáng lên vương gia trí bảo đây chẳng phải là nói phân g i a thắng bại cơ hội đến rồi、Tốt. vong bị lập tức hô hoán lên tiếng linh phách nhanh điểm sử dụng bảo vật chân áp ra hòa này là tăng phúc loại bảo vật không thể trực tiếp sử dụng linh phách h ô một tiếng vậy liền cho ta để cho ta tới dùng vong bờ vừa dứt lời diệp vân là trực tiếp bạo phát xông về linh phách phệ hồn thống kích trực tiếp đổi ra t ử thần q u y ề n trượng dùng hết toàn lực phệ hồn thống kích một chiêu này xếp thật lâu cần phải so ta hiện tại ngũ hành đ ị c h diệt mạnh hơn một chút mà lại quyền sử dụng trượng công kích bọn họ hẳn là sẽ để xuống cảnh giác dù sao phệ hồn thống kích không có pháp tắc ba động ừ m dùng phổ thông gậy gỗ công kích ta còn không bổ sung bất luận cái gì pháp tắc chi lực linh phách xứng sở sau đó suy cười một tiếng k i n h thị như vậy ta sao linh p h á c h vốn là muốn đem bảo vật ném cho vong bi nhưng nhìn đến diệp vân hiện tại hành động cũng là đến tính khí an ta một chiêu linh p h á c h một quyền đánh phía diệp vân quả nhiên bị lừa rồi diệp vân nắm chặt q u y ề n trượng là h ắ n biết đối phương sẽ khinh thị chính mình huyễn cảnh công kích để cho an toàn diệp vân càng là sử dụng r ụ c t trâu dù sao vong bi có ổn tâm phủ linh p h á c h cũng không có À, linh p h á c h chỉ cảm thấy một cái thất thần phê hồn thống kích thì đập vào trên người hắn vê anh linh khách lượm máu trực tiếp về không hóa thành tam đoàn quan mang tản mát tại diệp vân trước người diệp vân thu hồi quan mang thân thể tố chất tăng lên pháp tác chỉ lực tăng lên nhất là kim chi pháp tác tăng lên trực tiếp đ ể diệp vân đạt đến kim chi pháp tác đại viên mãn cái cuối cùng t r u n g sáng tuân ra một viên thuốc tên vương gia bí dược ghi chú vương gia chấn tộc c h i bảo chỉ có một viên sử dụng sau một ngày thời gian bên trong thực lực để cao gấp m ộ ư ơ i lần diệp vân linh p h á c h mang theo vương gia bảo vật cũng bị hắn tuân ra tới mà một bên vong bi thế tinh h ỏ a đều nhìn ngây người chương ba trăm linh tám hỗn độn hư không dù sao hết thể đều có nhanh Bọn họ phản n vừa kịp ứ cái ệ p v â này cái h t này h Phách. Hết h t đến cần muốn sức khỏe lớn đến đâu a thế tinh hỏa cũng nhìn lên người sau đó hắn bỗng nhiên nghĩ tới điều gì hỏng bét thế tinh hỏa ở thời điểm này lên tiếng nhắc nhở vong bi đại nhân lúc i n này diệp vân quanh người nhìn về phía vong bi hai người hắn cũng không có sử dụng vương gia bí dược dù sao hắn đã nắm giữ kim chỉ phát tắc tính cả thủy hỏa hắn cũng là nắm giữ ba cái phát tắc chỉ lực nhiều nắm giữ một cái phát tắc chỉ lực để thực lực của hắn tăng lên rất nhiều sử dụng tăng phúc loại bảo vật không cần diệp vân bạo phát hoành ba loại p h á p tắc c h ị lực trực tiếp tại diệp vần trên thân bạo phát đi ra cái gì kim chỉ p h á p tắc vong bì khó có thể tin nhìn về phía diệp vân rõ ràng trước đây diệp vân chỉ dùng thủy hỏa hai loại p h á p tắc c h ị lực a hắn giấu sâu như vậy sao loại thứ ba p h á p tắc c h ị lực một mực g i ấ u đến bây giờ mới dùng hiện tại là tình huống như thế nào tề tinh h ỏ a nhìn lấy diệp vần trên người ba loại p h á p tắc c h ị lực còn không có hiểu rõ là tình huống như thế nào hắn trước đó dùng hai loại p h á p tắc c h ị lực cùng ta giao thủ chúng ta át chủ bài ra hết đánh c á n ngang tay vong bi cho tề tinh hoả giải thích nói hiện tại hắn vậy mà bạo phát ra cái thứ ba pháp tắc chi lực điều này nói do hắn trước đó che giấu thực lực hắn trước đó chỉ là dùng hai cái pháp tắc chi lực thế tinh h ỏ a cũng cảm thấy rung động dù sao vĩnh hằng cảnh mỗi năm giữ một cái pháp tắc chi lực thực lực đều sẽ tăng vọt mấy lần hắn chỉ dùng hai loại pháp tắc chi lực đều cùng ngài cái này năm đầu pháp tắc chi lực cao thủ lại thêm ta đánh cái ngang tay cái này quái vật gì a chờ một chút vậy hắn hiện tại sử dụng ba loại chúng ta là không phải s o n g đại khái đúng không vong bi cảm giác mình trong lòng bàn tay đều đang đổ mồ hôi hắn là thật không có cách nào thân a m o thể của hắn cũng đã bị phá hủy tuy nhiên có thể lấy pháp tác chỉ lực tái tạo thân thể nhưng thanh máu đã ngã xuống năm mươi trở xuống một chiêu trực tiếp đánh dụng tan nửa cái mạng hoảng sợ tại tề tỉnh hóa trong lòng lan tràn pháp tác chỉ thạch đều vô dụng chạy a Tính, trực tiếp thêm tại n miệng nháy sắt tề tinh hoa diệp, diệp vân nhìn về phía vong bi thật sự là m a n h a không biết là cái tia cái tông môn bồi dưỡng ra được vong bi bị diệp vân để mắt tới chỉ là tán thưởng một tiếng ừng diệp vân nhìn lấy vong bi đông nhiên cười lạnh một tiếng dùng huyết tượng cũng muốn mê hoặc ta làm sao người biết vong bi xương sở l ờ i còn chưa nói hết diệp vân một thương trực tiếp tương vong buồn đánh tan bất ngỏ cũng là một cái huyết tượng muốn lưu lại một huyết tượng sau đó chính mình đi ra ngoài sau hừ chạy không thoát diệp vân một cái bạo phát trực tiếp bay ra ngoài có thể mơ hồ cảm giác được vong bị tung tích hắn chạy quá vội vàng đều không tiêu trừ dấu vết mà ở phía xa vong bị ngay tại cấp tốc đặc mệnh đáng chết đáng chết ta vụng trộm lưu lại huyết tượng cái k i a gia hỏa làm sao liếc một chút thì nhận ra gia hỏa này đến tột cùng lai l ị gì sau đó vong bê liền cảm giác được sau lưng có một cố năng lượng kinh khủng ngay tại cấp tốc đuổi theo là hắn hắn đến rồi tốc độ thật nhanh đáng giận a vong bi nắm chặt n ắ m đấm chạy không thoát ta không có hắn nhanh ta bây giờ nên làm gì tại hạ giới không ai lại trợ giúp ta ta lại không thể trở về thần giới làm sao bây giờ giống như chỉ có một cái biện pháp muốn đến nơi này vong bi ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời bay ra thiên võ đại lục bay ra ngoài không trở lại làm thần giới người hắn biết rõ bọn họ cái này một toàn bộ thế giới là bản nguyên thế giới tạo thành bọn họ cái này bản nguyên thế giới là thần giới cùng một đám tiểu thế giới còn có hỗn độn hư không thần giới bên ngoài là hỗn độn hư không tiểu thế giới bên ngoài cũng gọi là hỗn độn hư không tại hỗn độn hư không bên trong sinh tồn t r ủ n g tộc liền gọi là vượt ngoại tà ma đi hỗn độn hư không nếu như bị vượt ngoại tà ma để mắt tới hắn có khả năng sẽ chết mà đợi tại thiên võ đại lục bị diệp vân đội kịp hắn là thật sẽ chết bởi vậy hắn lựa chọn l i ề u mạng làm không tốt ta tiến vào hỗn độn hư không về sau còn có cơ hội tìm tới tiến về thần giới đường thậm chí ta tìm tới còn lại tiểu thế giới ta cũng có thể thông qua phi thăng trở lại thần giới Đóng lại, bay hướng lên bầu trời mà diệp vân theo sát phía sau cũng phát hiện vòng bi động tác、ừ. bay hướng lên bầu trời hắn chẳng lẽ là muốn bay ra thiên võ đại lục muốn đến nơi này diệp vân cũng là tăng tốc độ lần nữa kéo vào cùng v o n g bi khoảng cách mà chết buồn tại cảm giác được diệp vân cùng mình khoảng cách về sau sắc mặt tái xanh g i a hỏa này làm sao cùng thuốc cao ra chó một dạng một mực đuổi theo không thả đáng giận đáng giận sau đó vong bi bỗng nhiên nghĩ tới điều gì chờ một chút ta còn có lưu quan phủ chuyên môn gia tăng tốc độ bay hắn cần phải đổi u không kịp ta muốn đến nơi này vong bi trực tiếp sử dụng lưu quan phủ veo một cái cùng diệp vân tới mở khoảng cách cơ hội là trong nháy mắt vong b i đi tới thiên võ đại lục chỗ cao nhất nơi này vô số năng lượng khí lưu bao phủ thật giống như làm tỉnh bầu khí quyền một dạng xuyên qua những năng lượng n à y khí lưu ta liền có thể rời đi thiên võ đại lục tiến v à chương ô n độn h ba trăm linh chín thôn vệ diệp vân nhìn về phía trước người năng lượng khí lưu năng lượng khí lưu đối diện cũng là hỗn độn hư không đi thì thật giống như hai chúng ta bên kia hạo hạn vũ trụ cái này bản nguyên thế giới Cùng diệp vân、so、lắc đầu hắn không có tiến vào hỗn độn hư không dự định bởi vì hỗn độn hư không một mươi phần nguy hiểm hắn hiện tại tín b à o sẽ có bảy tám phần s á t suất v ỡ lạc chỉ là vì truy sát một cái vong bì thì bốc lên nguy hiểm như vậy coi là thật không có lời đoán chừng vong bì tiên vào hỗn độn hư không cũng sống không được bao lâu sau đó diệp vân cũng là thở dài nếu như hắn đội quang không có ở một khắc cuối cùng gia tốc hắn thật đúng là chạy không được vong bì tại năng lượng khí lưu bên trong xuyên thẳng qua rất nhanh thì xông ra năng lượng khí lưu ra đến rồi vong bị rất h ư phấn hắn nhìn về phía lòng bàn chân là một cái to lớn thế giới chính là thiên võ đại lục ta đi và hỗn độn hư không cuối cùng thoát khỏi cái kia vĩnh hằng cánh truy sát hắn như thế nào đi nữa cũng không có khả năng đổi tới hỗn độn hư không đến sau đó vong bi nhìn bốn phía phát hiện bốn phía đều làm ê n h mông hú ám đây chính là hỗn độn hư không sao không có có phương hướng không ánh sáng rõ ràng thật là khiến người ta cảm giác vong bi còn muốn cảm khái đông nhiên siêu nơi xa một đạo hắc ảnh cấp tốc phóng tới vong bi khắc khắc kiệt là thổ dân sinh linh khí t ứ c ta quả nhiên không có cảm giác sai không nghĩ tới còn có thổ dân dám chủ động chịu chết vượt ngoại tà ma nhìn đến hắc ảnh trong né mắt vong bi liền biết đây là vượt ngoại tà ma đặc biệt ta mới ra đến thì gặp phải vượt ngoại tà ma ta xui xẻo như vậy sao vong bi vừa định quay người chạy trốn siêu vượt ngoại tà ma lấy tốc độ cực nhanh đuổi theo sau đó há hốc m i ệ n g ba bám ộ t chút thương vong buồn nuốt chừng lấy sau đó vượt ngoại tà ma thân hình biến hóa theo hắc ảnh biến thành vong bi bộ dáng a này tâm thân thể gọi là vong bi hắc ảnh kích động hoa chân một tay rất tốt rất tốt từ hôm nay trở đi ta chính là vong bi vừa dứt lời nơi xa lại xuất hiện mấy cái hắc ảnh ừng thổ dân khí tức đã biến mất là bị ăn rồi Tiểu thổ tại tới thổ ta tại Thích. gia ngươi cái kia thổ dân sao? Mấy cái hiện sai, ngươi Cái kia thổ dân đã bị ta ăn. Vong bì hiện đều vong Không Vong hỏa, sao? phía hạ ảnh, nhìn chậm. phần. là là ăn dân dân ăn. các đắc Mấy đã về bì. bì bị ý rõ ràng cảm giác được thổ dân khí t ứ c ta thì cấp tốc chạy đến không nghĩ tới vẫn là đã chậm một bước các bóng đen hơi có vẻ tức giận ai t i ể u g i a hỏa này vẫn khí s ắ c thực tốt chạy nhanh không bằng tháo đắc cận a g i a hỏa này khẳng định cách nơi này rất gần mới có thể nhanh như vậy thì đổi tới bất kể như thế nào cái kia thổ dân đã bị thối vệ cũng không có chúng ta chuyển gì chúng ta rút lui đi rút lui mấy cái đạo bóng đen rút lui mà chết buồn thì là vui vẻ vô tay đây chính là có tay có chân cảm ra sao thật kỳ diệu ha ha sau đó vong bi nghĩ tới điều gì bắt đầu l ậ t xem trí nhớ có không có có gì vui cái kia vong bi l ậ t xem trí nhớ đ ỗ n g nhiên vong bi khỏe miệng treo lên một vệ tà tiếu ồ thiên hỏa bí cảnh siêu thoát chỉ huyết ha ha ha chơi vui chơi vui cái này xác thực chơi vui còn có cái kia thần bí vĩnh hằng cảnh nếu như không phải cái kia vĩnh hằng cảnh cái này này tấm thân thể nguyên chủ nhân bước đến hỗn độn hư không Ta cũng không cách nào tuy a nhiên g chúng ta vượt ngoại tà ma chiếm cứ thổ dân thân thể về sau có thể tiên vào thế giới của bọn hắn nhưng ư thân thể này là vĩnh hằng cảnh ta cũng chỉ có thể sử dụng vĩnh hằng cảnh năng lượng không qua cảnh giới của ta vẫn còn cái kia cường đại vĩnh hằng cảnh cần phải không phải là đối thủ của không Nói đến phải phải thủ đối là đ ta. ân y v o g bi do dự một, một c đúng thành phẩm hồn châu có thể là đồ tốt ta ta trực tiếp hấp thu cũng có thể bao nhiêu tăng lên một số vừa nghĩ đến đây vong bi đã xông vào thiên võ đại lục sau đó hắn lấy năng lực của mình quan sát một phen ồ nơi này tốt nhiều vĩnh hằng cảnh xem ra đều là thần giới tới ta trước tìm chỗ không có không a y sau đó lại vụn t r ộ m luyện ra h ồ n châu khắc khắc kiệt sau đó vong bi ẩn nặc khí tức bay thẳng đi giờ phút này tại tiêu hỏa tông cách đó không xa một cái đỉnh núi lý thiên dương đứng ở phía trên nơi này chính là rồng ở trong truyền thuyết tràng trì thạch lý thiên dương nhìn lấy trước người tảng đá truyền thuyết sáng tạo tiêu hỏa tông đại năng cũng là đang ngồi ở tảng đá kia phía trên n ộ đạo phi thăng ta ta cũng muốn ở chỗ này tu hành sau đó lý thiên dương ngồi xuống trên tảng đá còn theo trong chữ vật giới chỉ lấy ra một quyển sách đây là diệp vân lão đệ cho ta đạo đức kinh xác thực đối với ta trợ giúp rất đại Ta cái một b ê này một hiểu kinh, đạo đức m tòa thành trì đoán chừng bị luyện hóa nhân số đều muốn phía trên ba mươi vạn đi diệp vân lắc đầu hắn có thể làm cũng là đánh giết phong hành còn lại cũng không có cách nào đi xem một chút còn lại mấy cái thành trì đi cũng không biết vong bi bọn họ thai h ỏ a mấy cái tòa thành trì diệp vân cái thứ nhất phi hành phương hướng cũng là vương gia dù sao những tên kia là mang theo vương gia chấn tộc chi bảo tới mà lại ba lạc thành cũng thuộc về vương gia vương gia chỉ sợ tình huống không thể lạc quan chương ba trăm mười công đức c h i lực lấy diệp vân tốc độ rất nhanh liền bay đến vương gia chỉ thấy vương gia nội bộ á n niệm khí trung tiên h rất nhiều tàn hồn du đãng không rời cái này là chết bao nhiêu người diệp vân trong lòng hơi kinh vong bi bọn gia hỏa này thật sự là không có đem chúng ta hạ giới hợp lý người nhìn sau đó diệp vân liền phát hiện có mấy cái vương gia cao tầng ngay tại áp giải một số người bình thường đi nhanh một chút đi qua tế đàn linh phách đại nhân nhưng là muốn hiến tế các ngươi đi nhanh lên nhanh điểm những thứ này bị áp giải người bình thường đều là mặt lộ vẻ tử trí bọn họ rất rõ ràng bị bắt tới đây đã không có đường sống linh hồn k h ô n g chế chỉ một cái lên mắt diệp vân thì đã nhìn ra những thứ này vương gia cao tầng đều bị linh phách cho linh hồn k h ô n g chế mà lại là rất hữu hiệu k h ô n g chế thủ đoạn đến mức linh phách đều đã chết khống chế của bọn hắn còn không có giải trừ vương gia này đều thành đám người kia đại bản doanh diệp vân thở dài sau đó trực tiếp vung tay lên ông một đạo năng lượng theo diệp vân trong tay tả ra bị năng lượng đ ả o qua vương g i a cao tầng thân thể dừng lại sau đó giật cả mình ai rít lên một tiếng bọn họ hào hào sững sờ tại nguyên chỗ sau đó một vị cao tầng khó có thể tin nhìn về phía mình hai tay ta ta trở về chúng ta giống như thoát khỏi không triệp vị thứ hai cao tầng cũng là kích động lên tiên kinh hô chúng ta chúng ta rốt c ụ c được cứu trong nháy mắt những thứ này vương ra cao tầng đều là ôm nhau vui đến phát khóc ta còn tưởng rằng Đời này đều muốn bị đám người người thường, kia giải này muốn khống bình Mà bị bị áp cho chế. thì lúc à nào? một mặt mộng đứng tại、chỗ. Tình thế đứng huống như chỗ. c h n g ta là đ ư ợ cứu c sao? h ú này g ta l không không phải không dùng bị hiên dùng n Siêu. bị tế. Lúc à diệp vân theo đỉnh đầu bọn họ bay qua hắn muốn đi trước vương gia tế đàn nhìn xem tình huống mà được cứu vương gia c á c cao tầng cũng đều lòng có cảm giác nhìn về phía không trung là hắn là hắn cứu được cái gì hắn là đi ta cảm giác được hắn giống như rất mạnh cũng chỉ có cường giá như vậy mới có thể đem chúng ta giải cứu ra ông trời oi đây là ân nhân của ta đối với diệp vân một trận cảm kích về sau bọn họ nhìn về phía bị áp giải người bình thường đoàn người thực sự xin lỗi chúng ta trước đó đều bị khống chế hiện tại các người mau chóng rời đi đi vương gia cao tầng đem những thứ này bị áp giải người bình thường toàn bộ thời r a trói buộc mọi người cái kia đi đâu liền đi đó tranh thủ thời gian chạy đi chúng ta vậy mà không chết một đám người bình thường cũng rất kích động trói buộc toàn bị giải khai về sau lập tức thoát đi vương gia diệp vân hướng về tế đàn phương hướng bay đi bỗng nhiên hắn lòng có cảm giác ừ n đây là vật gì hắn phát hiện Linh hồn của mình chỗ của có m sâu, ộ tên tầng năng lượng màu vàng óng đống n màu h i xuất thời, hiện, bao khỏa linh hồn của hắn. Đồng thời, đang bị năng lượng màu vàng óng bao bị của một à vàng u sau. về óng Hắn cảm giác mình lĩnh giác bao khỏa h cảm i h không i ê lên Tên, n tăng địa tốc độ, đều tốc ít. Tên, một số công đức c h i lực ghi chú thiên đạo có mắt khiến cho những cái k i a công đức người công đức c h i lực diệp vân hơi kinh ngạc xem ra ta trước đó cứu văn vương gia còn có đám kia người bình thường cho ta góp nhặt một chút công đức cái này bản nguyên thế giới ngoại trừ nhân quả tri lực lại còn coi trọng công đức cũng tốt thứ này có thể để cao ta đối pháp tắt tri lực càng ộ cũng coi là chuyện tốt sau đó diệp vân bay đến tế đàn chỗ nơi này vốn là vương ra từ đường vương bị ngay tại dưới tế đàn chỉ huy nhanh điểm nhanh điểm mang đến càng nhiều nhân loại đem bọn hắn hết thể luyện chế ra cho các đại nhân làm hồ n châu mà vương ra một số cao tầng không ngừng áp giải người bình thường tiến về tế đàn dừng lại đi diệp vân lần nữa vung tay lên phóng thích năng lượng ông năng lượng đảo qua vương bị bọn người quanh một chút bọn họ xứng s ỏ đứng tại chỗ sau đó khó có thể tin nhìn về phía chung quanh chúng ta bị giải khai khống chế rồi sau một khác mọi người cũng là ôm nhau mà khóc vương bỉ cũng là quỳ trên mặt đất nắm lấy mặt đất đất chúng ta đều làm cái gì vương g i a từ đường bị cải tạo thành tế đàn còn ở nơi này đổ sát vô số người bình thường hiện tại vương g i a bị vô số nhân quả quân thân tất cả đều s o n g a mà lại phụ thân ta nguyên bản vương g i a giá chủ hắn cũng bị ta tự tay sát hại chuẩn xác mà nói là bị khống chế ta cho sát hại ta cái kia lũ hỗn đ à n vậy mà như thế đối đãi với chúng ta vương ra vương bỉ hai mắt v à bừng nội tâm cực độ phẫn nộ vương bỉ diệp vân ở thời điểm này bay xuống dưới vừa tốt đứng tại vương bị trước người n g ư ơ i biết p h u cận còn có cái gì thành trì là bị đám người kia cho thai h ò a sao là diệp vân vương bị nghe được diệp vân thanh â m ngạc nhiên nhìn về phía diệp vân là người đã cứu chúng ta ừ m diệp vân nhẹ gật đầu sau đó hắn phát hiện chính mình công đức chỉ lực lại tăng trưởng thêm không ít quả nhiên dạng này cứu người có thể gia tăng không ít công đức đám kia v i ễ n long tông ra hỏa cái kia đám kia ác ma cái kia vương bị có vẻ hơi kích động yên tâm đi đã chết đều bị dết diệp vân nói ra đều đã chết vương b ì lắng lại một chút sau đó thở dài xóm biết thật cái kia nghe hoàng long đế vương hắn đều nhắc nhơ qua chúng ta nói nguyễn long tông người có vấn đề thế nhưng là lúc đó nguyễn long tông người biểu hiện rất bình thường thậm chí rất k h á c h khí mê hoặc chúng ta chúng ta còn tưởng rằng những tên kia là người tốt cái kia a nói đến đây vương b ì lại là nắm chặt nắm đấm về sau bọn họ thì khống chế chúng ta tiến tới khống chế vương ra bắt đầu vì bọn họ làm việc đi luyện chế hồn châu quá thương khổ giết hại vô số nhân tộc đồng bào ta thật quá thương khổ muốn không phải ngươi cứu ta ta thật liền tự sát đều làm không được diệp vân vô v ô vương bị b ả vai cho vương bị chuyển vận một chút thiên địa lực lượng dùng cái này đến ổn định đối phương tâm tình tỉnh táo một chút nói cho ta biết còn có chỗ nào là xảy ra vấn đề ta bây giờ đi qua cứu bọn họ còn có một toàn thành là tổ bị thành ở đâu là vong bị phụ trách vương bị nói ra đại khái tại cái hướng kia được ta đã biết diệp vân đứng người lên bay đến không trung vương ra người ta đã khởi ra không chế còn lại chính các ngươi điều chỉnh đi sau đó diệp vân bay thẳng đi diệp vân ngươi thật là vương gia chúng ta đại ơ n nhân cứu được tất cả chúng ta vương bị nhìn lấy diệp vân bóng lưng tất cả đều là tôn kính nếu như vương gia còn có tương lai nếu như vương gia tại nhiều như vậy nhân quả chỉ lực quấn quanh phía dưới còn có thể lại c u ộ t khởi chúng ta tất nhiên tất nhiên tôn ngươi vì thái thượng trưởng lão chỉ cần ngươi nói chuyện chúng ta tất nhiên liều chết làm đến chương ba trăm mười một không tranh đi vào tổ b ì thành diệp vân phát hiện nơi này cùng tam lạc thành mở dạng đều là bị một đoàn hắc vụ cho bao vây lấy đoán chừng cũng là luyện hóa một nửa trực tiếp phá vỡ đi diệp vân một thương bạo phát trực tiếp đem hắc vụ đánh tan v ờ anh tổ b ì thành lại thấy ánh mặt trời bên trong có rất nhiều thi thể cũng có số ít tu luyện giả chính đang cật lực chống cự hắc vụ ăn mòn đông nhiên hắc vụ đều tán đi những người tu luyện này còn đều có chút ngậu chuyện gì xảy ra chúng ta được cứu sao a chúng ta giống như được cứu những cái kia luyện chế chúng ta hắc vụ biến mất thật được cứu nhìn lấy phía dưới mọi người gieo họ diệp vân công đức chi lực lại lần nữa tăng lên không ít đều giải quyết những thứ này hẳn là vô sự ta cũng nên trở về tiêu hòa tông như thế diệp vân trở về tiêu hòa tông hắn phải nắm chặt thời gian tại thiên hỏa bí cảnh mở ra trước đem những thứ này công đức chỉ lực đều chuyển đổi thành pháp tắc chỉ lực tiêu hỏa tông bên trong diệp vân trực tiếp tuyên bố bế quan những thứ này công đức chỉ lực hắn muốn đem hắn chuyển đổi thành một chỉ pháp tắc khoảng cách nắm giữ năm loại pháp tắc chỉ lực hắn chỉ kém một cúng đất một ngày hai ngày thời gian chậm rãi qua đi năm ngày sau đó vương ra sự tỉnh còn có diệp vân cùng h u y ễ n long tông tranh đấu cũng chậm chậm truyền ra tại tiêu hỏa tông bên trong tô ra ba vị vĩnh hằng cảnh đều hết sức kinh ngạc thật thật lợi hại ban đầu trước khi đến n u y ễ n long tông người sử dụng tam hoa nhạt huyết là vì cùng diệp vân chiến đấu đúng vậy a liền xem như h u y ễ n long tông người sử dụng tam hoa nhạc huyết cũng vẫn là bị diệp vân chém giết diệp vân là thật khủng bố như thế thực lực chúng ta tiến vào bí cảnh sợ sợ không phải là đối thủ của hắn a vạn nhất gặp đến vật kia có thể đoạt không qua hắn không hổ là tô hồng gia ra nhận biết bằng hưu ta trước đó liền biết hắn lợi hại nhưng không nghĩ tới lợi hại như vậy tô hỏa vân tìm t ỏ i cái cảm thật không biết một cái hạ giới người là tu luyện thế nào đến loại trình độ này chúng ta tại tô gia rõ ràng có tốt nhất tài nguyên nhưng vẫn là không bằng hắn ai tại hoàng long đế quốc quy nguyên tông ba vị vĩnh hằng cảnh cũng đều bị tin tức này d a sợ một cái hạ giới vĩnh hằng cảnh vậy mà chém giết h u y ễ n long tông bốn vị vĩnh hằng cảnh h u y ễ n long tông đám người kia là ăn trắng món ăn sao l i ê n một cái hạ giới đều đánh không lại k h ô nguyễn không không, h không, long tông có vong bi lĩnh đội mang theo linh phách phong hành tề t ì n h hỏa mấy người kia đều không kém a nhất là vong bì cũng là lĩnh mộ năm loại pháp t ắ c chỉ lực cao thủ đúng sau cùng càng là vận dụng tam hoa n h ạ t huyết chúng ta đều cảm giác được coi như thế còn không đánh lại một cái thổ dân vĩnh hằng cảnh quá bất hợp lý đi thật không nghĩ tới thiên võ đại lục phía trên còn có cao thủ như vậy chúng ta là không phải phải khiêm tốn một chút làm việc Ừm. nghe nói diệp vân cùng hoàng long đế vương quan hệ cũng không tệ ồ người có ý tứ gì chúng ta đoạt hoàng long đế quốc bảo vật có phải hay không cái kia trả lại hoàng long đế vương rồi đúng vậy a cần phải trả lại hoàng long đế vương vạn nhất hoàng long đế vương cái hận chúng ta liên lạc diệp vân t tốt h a hiện đem bảo vật trả lại hoàng long đế vương không muốn lại cướp đoạt hoàng long đế quốc tư nguyên Ừm. ba người cũng là gọi tới hoàng long đế vương ba vị đại nhân các ngươi tìm ta ra sao sự tỉnh hoàng long đế vương vẫn như cũ có chút tức giận chính mình đường đường đế vương lại bị tùy ý hô hoán thật làm người tức giận hoàng long đế vương a chúng ta trước đó cầm ngươi tài nguyên bây giờ trả lại ngươi dẫn đầu vĩnh hằng cảnh nhìn về phía hoàng long đế vương chúng ta nghiên cứu một chút cảm giác các ngươi hạ giới tăng phúc loại bảo vật cũng liền như thế cũng không cần còn cho ngươi hoàng long đế vương xứng sở tài nguyên lại trả lại cho ta thật chứ giờ phút này hoàng long đ ế vương cảm giác oán khí của chính mình tiêu tan hơn phân nữa đương nhiên nói đến đây dẫn đầu vĩnh hằng cảnh trực tiếp vứt ra một cái chữ vật giới trị chín h ngươi kiểm tra một phen có phải hay không đều trả lại ngươi a a ta xem một chút hoàng long đế vương tìm vào t r a phát hiện còn thật đều còn trở về quá tốt rồi hoàng long đế vương trong bóng tối kích động đám người kia quả nhiên là lương tâm phát hiện a tốt tốt tốt hoàng long đế vương cũng không sao lại giận rồi thậm chí lại nhìn ba người cũng đều cảm giác thuận mắt không í t thế giới này vẫn là nhiều người tốt a nghe nói như thế quy nguyên tông dẫn đầu vĩnh h ẳ n g cảnh khỏe miệng hơi hơi run dày nếu như không phải xem ở diệp vân mặt mũi ai sẽ còn cho ngươi a mà tại thủ tục lãnh địa đô hoàng cũng nhận được tin tức này cái gì đặc đ ư ơ n g huyện long tông bốn người tiểu đội trực tiếp bị làm đi vẫn là bị diệp vân cho làm chắc chắn một trăm linh a thú tộc thú hoàng giờ phút này đứng tại đồ hoàng bên cạnh hiện tại nhân tộc bên kia rất nhiều người đều chuyển ra cái kia diệp vân quá kinh khủng hắn trưởng thành cũng quá nhanh thú hoàng thời khắc này biểu lộ rất phức tạp hắn là nhìn tận mắt diệp vân cuộc khởi theo đánh lui t h ú triều lại đến bước vào vĩnh hằng sáng tạo nhanh nhất tu hành ghi chép sau cùng lại chạm s á t thần giới vĩnh hằng cảnh hắn là thật nhìn lấy diệp vân cuộc khởi ta liền cái bí pháp đều không luyện tốt cái kia hắn thì theo thiên vực cảnh biến thành mạnh nhất vĩnh hằng cảnh ta cùng thiên phú của hắn thật kém nhiều lắm một cái hạ giới vĩnh hằng cảnh trực tiếp đánh bại thần giới cao thủ vẫn là sử dụng tam hoa n h ạ t huyết cao thủ đồ hoàng nắm chặt nắm đấm cái này mẹ nó tuyệt đối là thời đại này k h í vận chỉ tử tuyệt đối là chấn áp một thời đại cao thủ quá mạnh ừ vân ta trước đó cũng cho là như vậy thú hoàng liên tục gật đầu cái kia đồ hoàng đại nhân chúng ta nên làm cái gì đặc nương lâu ra đám người kia còn thật không có gà ta diệp vân thật mạnh như vậy đồ hoàng còn đang lẩm bẩm l ẩ b ẩ Thật là một vật thứ trấn một Những thời là này cái quái vật Những thứ này chấn áp A. đặc ạ đại i quái thời người cao tộc toàn thủ, vật. vật, Nhân khí hắn. đều đều đ mẹ nó trên là bộ ở biệt mỗi lần chúng ta t h ú tộc đánh bại nhân tộc thời điểm cũng đều sẽ xuất hiện cao thủ như vậy chấn áp chúng ta t h ú tộc chúng ta có thể quá đã hiểu Nhân tộc cái kinh khủng Hoàng nhân. Hoàng bên tính tiếng. Không ngươi tính làm sao đối phó cái kia Diệp Vân Dù sao ngài muốn khí Thú thăm hô phải, phó tộc vật. một một cái cái cả kia đại đối kia Diệp đi sao A. sao bí vào Đồ làm ở dò Dù ta liền đợi đến thần giới thu tộc lại mở ra thông đạo ta đi thẳng về không tranh chương ba trăm mười hai mở ra cái này liền từ bỏ thú hoàng khó có thể tin nhìn về phía đồ hoàng thật không thử một chút tranh l u ậ sao ngươi biết cái gì a đồ hoàng một quyền đánh vào thú hoàng trên đầu đây đều là chúng ta thu tộc đám tiền bối kinh nghiệm lời tuyên bố mỗi khi nhân tộc xuất hiện dạng này quái vật chúng ta thu tộc tốt nhất đừng trêu trọc bằng không chúng ta tất nhiên rơi vào kết quả bi thảm thật giống như chúng ta thu tộc là vai phụ mà những cái kia nhân tộc thiên tài đều là nhân vật chính chúng ta chính là vì vật làm nền bọn họ mới xuất hiện thật mỗi một lần mỗi một lần chúng ta t h ú tộc muốn quật khởi thời điểm đều sẽ có như thế một vị nhân tộc thiên tài cường thế bông u xuống sau đó lực gáp chúng ta để cho chúng ta trở thành vật làm nền bởi vậy hiện tại diệp vân quật khởi chúng ta cần phải lý trí trực tiếp rời xa diệp vân không nên trêu chọc tốt ta ta đã biết thú hoàng nhẹ gật đầu hắn đối với mấy cái này cũng có chút hiểu rõ cho nên trước đây mới sẽ hạ lệnh để t h ú tộc rời xa diệp vân chỉ là không nghĩ tới đường đường thần giới vĩnh hoàn cảnh cũng sợ dạng n à y quái vật xem ra chân áp một thời đại thiên tài là liền thần giới cao thủ cũng không sọ thật mẹ nó dọa người a t ố t không muốn lại quản thiên hỏa bí cảnh cùng diệp vân đồ hoàng vỗ tay một cái đem chúng ta thu tộc hậu bối đ ề u gọi qua đi ta chuyên môn cho bọn h ắ n giảng mấy ngày tiết thật sao thú hoàng cũng là một cái kích động t ố t t ố t tốt ta cái này đem các tộc thú vương gọi qua quá tốt rồi ha ha sau đó diệp vân một mực tại tiêu hỏa tông bên trong sử dụng công đức chỉ lực lĩnh nộ mộ m ộ t chỉ phát tắc thiên võ đại lục phía trên cũng lại không có còn lại đại sự phát sinh thẳng đến sau nửa tháng t h i ngoài. Nơi ê bên n cảnh này, chính hỏa bí có mấy cái mấy t u luyện giả t hay ă m dò, bọn họ lẫn n h u luận. thảo các ta các nghe nói không? Chúng người nói Các các vị, b â giả ờ thăm dò thiên hỏa dò bí c n h t ự a như là bên ngoài là bí cái ả n Bên trong còn h một có c c h â này chính cảnh. Cái thiên hỏa bí cảnh. Thật hay bí n giả á? thiên hỏa bí cảnh mang cho chúng ta nhân tộc nhiều như vậy bảo vật vẫn chỉ là một cái bên ngoài bí cảnh ta nghe nói xác thực có chuyện như thế a có một cái tu luyện người trầm âm ta có một cái huynh đệ là tiêu hỏa tông đệ tử hắn đã nói với ta t h ư như là thần giới xuống tới rất nhiều vĩnh hằng cảnh mục đích của bọn hắn chính là vì thăm dò tránh thức thiên h ỏ a bí cảnh đúng ta cũng nghe nói giống như xuống tới rất nhiều vĩnh hằng cảnh như thế tới nói chúng ta thăm dò thật đúng là bên ngoài a đúng a thật a các ngươi nói chân chính thiên h ỏ a bí cảnh cái gì thời điểm mở ra cái kia ai biết cái kia ha ha bất kể hắn là cái gì thời điểm mở ra cái kia dù sao không phải hiện tại ha ha cũng thế không có khả năng trùng hợp như vậy không có khả năng chúng ta vừa tới thiên h ỏ a bí cảnh thiên h ỏ a bí cảnh thì tránh thức mở ra nói nhảm mây người vừa dứt lời、Ấm、ẩm ngoại vi thiên hỏa bí cảnh không ngừng chấn động tình huống như thế nào mấy người toàn bộ khó có thể tin liếc nhau một cái thiên hỏa bí cảnh chưa bao giờ xuất hiện qua chấn động như vậy chẳng lẽ nói thật sự có trùng hợp như vậy không thực sự ngay hôm nay mở ra a thật sự có trùng hợp như vậy a sau đó theo bên ngoài bí cảnh chấn động một cái đường hầm to lớn theo mặt đất trực tiếp vất l u n ra cứ như vậy còn tại đó thân thúy mà há cám thông đạo chẳng lẽ là thông hướng tránh thức bí cảnh thông đạo sao mấy cái người tu luyện người đứng tại trước thông đạo xem chừng rất lâu cương quyết không ai dám đi vào biết có người mở miệng m u ố n không liều một đợt chúng ta tiến vào thông đạo nhìn xem đúng vạn nhất là chân c h í n h bí cảnh mở ra chúng ta cũng là nhóm đầu tiên tiến vào không sai t h ầ n giới đều xuống tới nhiều như vậy vĩnh hằng cảnh có thể nghĩ bí cảnh quý giá làm không tốt đồ vật bên trong làm cho chúng ta một bước lên trời chúng ta vừa tốt tới nơi này bí cảnh vừa tốt thì mở ra nói không chừng chúng ta thế nhưng là thiên tuyển người a thiên tuyển người a mi cái người tu luyện người lăng tại nguyên chỗ sau đó cắn răng một cái đúng liều một đợt nếu có thể ở bên trong đạt được bảo vật cái k i a chính là đời này lớn nhất cơ duyên tất cả mọi người hưng phấn ánh mắt phát h ồ n g không cách nào lý trí chỉ có một người hắn do dự ta quên đi thôi ta có chút lo lắng bí cảnh bên trong có nguy hiểm gì đồ vật thì ta chút thực lực ấy chỉ sợ hoàn toàn không đáng chú ý vậy ngươi thì chờ ở bên ngoài lấy chúng ta đi vào trước thăm dò nếu như phát hiện bảo vật có thể không chia cho ngươi những người khác cười ừ n không phân thì không phân người này cũng chỉ là đặn dò một câu các người đi thăm dò phải cẩn thận t u t đừng nói nhảm đợi lát nữa liền sẽ có nhiều người hơn phát hiện cái lối đi này có người thúc giục một chút chúng ta trước đi qua thăm dò Tốt. mọi người vọt thẳng nhập thông đạo nguyên một đám hương phấn không được mà duy nhất không có tiến vào người cũng chỉ là thở dài liền rời xa cái lối đi này dạng gì thực lực cân nhắc dạng gì sự tình ta chỉ là một cái thiên vực cảnh nhất trọng cũng xứng suy nghĩ thần giới đều xem trọng bảo vật được rồi được rồi mà tại tiêu hòa tông d i ệ p vân sớm tại năm ngày trước thì xuất quan hắn đem công đức chỉ lực toàn bộ tiêu hao hết mục chỉ pháp tắc lĩnh mộ chính là có tăng lên cực lớn đổi thành con số lời nói đ o á n chừng mục chỉ pháp tắc lĩnh nộ có chừng sáu thành giờ phút này diệp vân cùng tô ra tam huynh đệ chính đang tán gấu đ ồ n g nhiên bí cảnh mở ra tô hỏa vân trực tiếp đứng dậy biểu lộ rất là kích động mở ra sao tô vọng cũng là nhìn về phía tô hỏa vân ngươi nhìn tô hỏa vân xuất ra một khối minh châu chỉ thấy hạt châu phía trên đang không ngừng l ó ạ i ra đây là gia tộc cho ta có thể dò xét thiên hỏa bí cảnh mở ra tín hiệu hiện tại như thế lấp lóe khẳng định là mở ra vậy chúng ta còn chờ cái gì trực tiếp đi qua a tô thất đều có chút nhịn không được、ừ. t ô hỏa vân nhìn về phía diệp vân đi thôi tự nhiên diệp vân nhẹ gật đầu thực lực của hắn bây giờ cũng tăng lên không ít ngoại trừ một chi pháp tắc lĩnh mộ sinh mệnh nguyên điện tầng thứ mười hai cũng là hoàn thành tế luyện bộ phận cái này khiến thân thể tố chất của hắn lại để cao một đoạn muốn muốn đạt tới chân chính tầng mười hai đến tiếp sau còn cần diệp vân chuyên chú tu luyện mấy năm hiện tại không đủ thời gian diệp vân cũng không có cách nào bất quá đã đủ rồi lấy diệp vân thực lực bây giờ đã viễn siêu lúc trước vòng đi vậy liền đi t ô hỏa vân chào hỏi một chút dẫn đầu bay đến không trung sau đó tô vọng cùng tô thất theo sát phía sau diệp vân cũng là một cái bay trên trời đi theo đám bọn hắn cùng một chỗ hướng về thiên h ỏ a bí cảnh phương hướng bay đi chương ba trăm một mươi ba tụ tập mà địa phương khác thần giới vĩnh hằng cảnh cũng đều là cảm giác được thiên h ỏ a bí cảnh mở ra sau đó mọi người cũng đều không kịp chờ đợi hướng về thiên h ỏ a bí cảnh phương hướng bay đi chỉ có thu tộc đ ô hoàng còn tại t h u tộc dạy bảo những cái kia thú vương người cái này người tu luyện điểm ấy có vấn đề người trước tiên có thể đi tìm hiểu một chút thiên địa chi lôi có lẽ có thể đủ tốt đến giút ngươi vâng bị chỉ đạo thú vương cũng là rất vui vẻ đ ồ n g nhiên đồ hoàng lòng có cảm giác mở ra sao thiên hỏa bí cảnh cuối cùng là khởi động không qua cùng ta cũng không quan hệ đồ hoàng lắc đầu liên tiếp theo dạy bảo lên còn lại thú vương cũng không biết thú tộc cái gì thời điểm tiếp ta trở về tại thiên võ đại lục một chỗ xa xôi khu vực nơi này có một tòa thành trì chính bị h ắ t vụ cho báo phủ sau đó siêu một bóng người theo h ắ t vụ bên trong bay ra chật chật thật sự là không nghĩ tới a luyện chế hồn châu thời điểm ngoài ý muốn phát hiện những nhân loại này bắt đầu ăn có thể thật là mỹ vị a chính là vong bi sau đó hắn cũng theo chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một khối hạt trâu một mực lấp lõe dựa theo nguyên chủ trí nhớ đây là thiên hỏa bí cảnh mở ra a ai lại muốn đi thiên hỏa bí cảnh nhìn xem lại muốn tiếp tục ăn thịt nhân loại như vậy đi lại ăn nhất thành nhân loại ta thì chạy tới nhân loại có thể quá mỹ vị khắc khắc kiệt sau đó vong bi hóa thành một đạo hồng quang biến mất tại chân trời ở ngoại vi thiên hỏa bí cảnh chỗ đã có ba đạo thân ảnh đứng tại trước thông đạo mới chính là quy nguyên tông ba vị vĩnh hằng cảnh quy nguyên tông các vị các ngươi tới thật là nhanh a tên ô bổn nhất thanh máu một trăm phần trăm đẳng cấp vĩnh hằng cảnh phẩm giai linh chủ cảnh giới lĩnh ngộ ba loại pháp tắc chỉ lực ghi chú quy nguyên tông vĩnh hằng cảnh là thần giới xuống thực lực không kém tên b ù n nhị thanh máu một trăm phần trăm đẳng cấp vĩnh hằng cảnh phẩm giai lĩnh chủ cảnh giới lĩnh mộ ba loại pháp tắc chi lực ghi chú quy nguyên tông vĩnh hằng cảnh là thần rơi xuống thực lực không kém tô hỏa vân hình khai nhìn về phía tô hòa vân trong mắt lõe lên một tia thận trọng không nghĩ tới tô gia đ i ề u động người là ngươi quả nhiên là bỏ hết cả tiền vốn các ngươi quy nguyên tông không phải cũng giống vậy sao vậy mà bỏ được để ngươi phía dưới tới tham gia thiên hỏa bí cảnh sách tô hỏa vân cười hình vương tên tuổi tại vĩnh hằng cảnh bên trong người nào không biết thử hình vương g ã chẳng qua là vĩnh hằng cảnh thôi hình khai quay đầu nhìn về phía d i vân vị này chẳng lẽ chính là giết chết vong bi vĩnh hằng cảnh đoán đúng rồi tô hỏa vân cười ha ha một tiếng lợi hại bội phục hình khai trầm giọng nói ta ăn thần giới nhiều như vậy tài nguyên nhiều nhất chỉ có thể đánh bại vong bi còn không có cách nào giết chết hắn ngươi một cái hạ giới tài nguyên như thế thiếu thốn ngược lại có thể đánh giết vong bi ta thật bội phục buồn nhất cùng chạy hai lúc này cũng ở một bên hiếu kỳ quan sát dị vân cũng là hắn hạ giới vĩnh hằng cảnh chém giết vong bi q á i vật kia thật ác đ ư c a siêu lúc này chân trời lại bay tới một đội nhân mã hết thảy năm người t h a những viêm t thứ này lĩnh đội đều là lĩnh mộ năm loại pháp t ắ c chi lực cao thủ mà những người khác liền đều là lĩnh mộ ba loại pháp t ắ c chi lực tiểu cao thủ mọi người đều đến rất nhanh a La minh nhìn đến mọi người, cũng là cười lên là La là là Gia Hỏa ha ha. ta. Hỏa Khai, Minh mọi Diêm Minh, một người, cười tiếng nhìn đến cũng Vương,、Quy、Nguyên Tông Hình Vương, Thật là náo như Vân cùng Hình khai, cũng là khẽ gật đầu. Bọn nhân chào. Thật khẽ họ, đầu. đều gật cấp bậc Tô Tô vật. Quy sau đó la minh lại liếc nhìn hướng những người khác khi nhìn đến diệp vân thời điểm ngừng lại một chút chưa thấy qua nhưng cảm giác rất mạnh chẳng lẽ ngươi chính là cái k i a chém g i ế t vong bi không sai hình khai ở một bên hừ một tiếng hắn cũng là cái k i a hạ giới cao thủ lợi hại bội p h ụ la minh thần sắc nghiêm trọng nhìn diệp vân dáng vẻ tựa như là đang nhìn cái gì lại địch phía sau hắn bốn người cũng đều cẩn thận nhìn về phía diệp vân gia hòa này làm không tốt là chúng ta lớn nhất đối thủ cạnh tranh a b á b á bá lúc này chân trời lại tới hai cái đội ngũ đây là thiên la tông cùng q u a n g i a tô vọng tiếp tục ở một bên cho diệp vân giới thiệu thiên la tông cùng quy nguyên tông thanh viêm tông một dạng đều là thần giới ba đại tông môn mà h u y ễ n long tông chính là tà tông thế lực đến mức q u a n g i a cùng chúng ta tô ra một dạng là hai đại gia tộc một trong ừng diệp vân nhìn về phía đối phương thiên la tông đội ngũ tổng cộng là ba người mà q u a n g i a cũng là ba người lĩnh đội chính là một nữ tử tên mạc hồn thanh máu 100%, đẳng cấp vĩnh hằng cảnh phẩm giai sử thi cảnh giới lĩnh ngộ năm loại pháp t ắ c chỉ lực ghi chú thiên la tông lĩnh đội nhân v ậ t thực lực cường đại tên quan bạch ngọc thanh máu 100% đẳng cấp vĩnh hằng cảnh phẩm giai sử thi cảnh giới lĩnh ngộ năm loại pháp t ắ c chỉ lực ghi chú quan gia lĩnh đội nhân v ậ t thực lực cường đại thực lực của hai người cùng còn lại lĩnh đội người đều là một cái cấp bậc hai người lên tiếng trào về sau cũng là nhìn về phía d i vân là cái này đánh bại vong bi vĩnh hằng cảnh sao lợi hại bội phục đến tột cùng là làm sao làm được một cái hạ giới vĩnh hằng cảnh có thể đánh bại thần giới cờ ư n giả g cảng khái còn về sau mọi người cũng là nhìn về phía thông đạo thế nào muốn đi vào sao đoàn người gấp cái gì nhìn nhìn lại có hay không những người khác cùng một chỗ đi cái này bị cảnh đơn độc tiến vào khả năng có nguy hiểm hẳn là không đi huyễn long tông người đều bị diệp vân diệt còn có thu tộc tô hỏa vân khỏe miệng ghét không qua cũng có khả năng bị diệp vân bị hù không dám tới các ngươi biết đến thủ tộc đám người kia nhắc cắn dất ha ha mặc hôn ở thời điểm này cười đúng vậy à t h ú tộc đám người kia chỉ cần gặp phải chúng ta nhân tộc thiên tài thì núp xa xa khẳng định là không dám tới hừ hình khai hừ một tiếng nếu là vẫn còn có người đoán chừng đã sớm đến rồi bây giờ còn chưa người đến cũng là không người đến không cần thiết chờ bọn hắn chương ba trăm mười bốn h tám khu vực vừa dứt lời một bóng người từ phương xa bay tới hở còn thật có khác tu lượn giả quan bạch ngọc hơi kinh ngạc không biết cảm giác cũng là thổ dân mặc hôn trầm ngâm mà di vân cũng là thấy được đối phương mặt bàn tên bát thu thanh máu một trăm linh đẳng cấp vĩnh hằng cảnh phẩm giai phổ thông cảnh giới lĩnh nộ g một cái pháp tắc chi lực ghi chú thiên võ đại lục hải dương khu vực vĩnh hằng cảnh là hải dương khu vực bá chủ bát thu diệp vân giật mình người này hắn nghe qua thiên võ đại lục có bảy thành là lục địa ba thành là hải dương bình thường hải dương là không có gì võ giả càng nhiều là hải tộc gia hỏa về sau nhân tộc một vị vĩnh hằng cảnh tiên vào hải dương trực tiếp xưng bá trở thành hải dương chỉ chủ chính là bát thu đây đều là những người nào bát thu vừa bay đến nơi đây liền bị trước mắt mọi người dọa sọ n ó i này vậy mà có nhiều như vậy vĩnh hằng cảnh mà lại thông qua huy áp cảm ứ n g mỗi một tốt giống đều so với ta mạnh hơn một đoạn cái này đây cũng quá dọa người trước khi hắn tới cũng nghe nói thiên hỏa bí cảnh sự tình có thể dẫn tới thần giới cao thủ hạ giới muốn đến chân chính thiên hỏa bí cảnh khẳng định rất không tệ sau đó hắn thì muốn tới xem một chút hắn tự hỏi chính mình thực lực cũng không tệ tuy nhiên không sánh bằng thần giới vĩnh hằng cảnh nhưng đoán chừng cũng kém không nhiều vận khí hơi tốt chưa chắc không thể được đến một số bảo vật kết quả đến lúc này liền phát hiện trước mắt nhiều người như vậy mỗi một cái đều mạnh hơn chính mình rất rất nhiều ta ta bát thu run dậy sau đó trực tiếp bay đầu siêu bay thẳng đi ừng chạy tô hỏa vân s ữ n g sở có thể là cảm giác được thực lực của chúng ta ý thức được trên lệnh liền chạy tô thất nhịn cười không được ta có thể cảm giác được đối phương chỉ lĩnh ngộ một đầu pháp tắc trí lực loại thực lực này xác thực không đáng chú ý à la minh cũng là lấp đầu hoàn toàn cũng là một chiêu dây hàng sợ hai đào tẩu cũng là bình thường lĩnh ngộ một cái pháp tắc chỉ lực đây cũng quá yếu đi bổn nhất nhịn không được nói ra ai không thể nói như vậy bổn nhị tiếp lời đây mới là hạ giới bình thường thực lực cũng không phải là mỗi người đều cùng nói đến đây bổn nhị mắt liếc diệp vân bổn nhất ngọc hiểu không phải mỗi người đều cùng diệp vân một dạng mạnh đến như thế biến thái diệp vân đoàn người cũng nên tín bảo cũng không biết người nào để một câu mọi người toàn bộ bắt đầu chuyển động hướng về trong thông đạo thì bay đi trên đường tô hỏa vân còn đối diệp vân nói ra diệp vân cái này tiên hỏa bí cảnh chia làm sáu tầng ba tầng dưới phía trên ba tầng cái này phía trên ba tầng cũng được xưng là trách h Chúng chính i tiến dưới ê bên n tầng. tầng ba ba ta sau, t vào về vào là ở o vào n tầng nhất. tiến thiên tầng người cũng không cần tranh g thứ trước Khi đấu mọi ba c đó, i gì, thậm í tốt nhất là liên thủ, thể tiến thiên tầng. liên càng chắc là lại vào mới có thể lại càng dễ tiến vào thiên ba、tầng. Ồ, chắc không được các ngươi trước đó nói chuyện t i ế m cũng không có người nào c u n tuồng diệp vân giật mình tại thân giới có thiên hỏa bí cảnh còn lại hạ giới cũng có gia tộc của chúng ta cũng ghi chép không ít thiên hỏa bí cảnh tô hỏa vân tiếp tục nói bởi vậy sẽ có một ít tư liệu bất quá cũng giới hạn nơi này mỗi cái thiên hỏa bí cảnh chỉ là đại khái mở dạng chi tiết lại có rất nhiều khác biệt biết một số đại khái tình huống đã rất tốt diệp vân nhẹ gật đầu cứ như vậy trò chuyện một chút mọi người đã đi tới cuối lối đi lại hướng phía trước chính là một vùng tăm tối khu vực tại phiến khu vực này bên trong thỉnh thoảng sẽ có hỏa diễm n ổ i hiện trong nháy mắt chiếu sáng khu vực h ắ cám khu vực tô hỏa vân trầm ngâm một lát nói ra cái này gia tộc bọn ta vừa tốt có ghi chép nơi này h ỏ a diễm có công kịch tính uy năng cũng thập phần cương đại chính là vĩnh hằng cảnh đục phải cũng sẽ trực tiếp v ấ lạc chúng ta quan già cũng có ghi chép quan bạch ngọc cũng không nhịn được nói ra vĩnh hằng cảnh muốn ngăn cản những ngày hòa diễm tối thiểu nhất muốn nắm giữ ba loại pháp tắc chỉ lực thấp hơn ba loại chạm vào chính là trọng thương nếu như chỉ lĩnh nộ một loại pháp tắc chỉ lực liền sẽ bị ngọn lửa trực tiếp t h n p h ệ đúng vậy cùng nhà chúng ta tộc ghi lại không sai bịt lắm tô hỏa vân nhẹ gật đầu cái này hắc cám khu vực chúng ta tông môn đến là không có ghi chép hình khai lắc đầu rất bình thường mỗi cái thiên hỏa bí cảnh bên trong cấu tạo đều không quá đồng dạng các ngươi tông môn cũng không có khả năng đem tất cả thiên hỏa bí cảnh đều đi một trên a tô hỏa vân chỉ là cười một tiếng nói không chừng Đằng bởi vậy gặp phải thiên hỏa bí cảnh bên trong khu vực nếu như tô ra cũng không nhận ra bọn họ quy nguyên tông thì càng không khả năng quen biết liền không khả năng xuất hiện tô ra không quen biết khu vực sau đó bọn họ quy nguyên tông còn nhận biết chúng ta thiên la tông cũng không có ghi chép lúc này mạc hồn nói chuyện nhưng dựa theo các ngươi nói cái này hỏa diễm vậy mà như thế nguy hiểm cần phải cũng có một chút kỳ ngộ a thiên hỏa bí cảnh bên trong trên cơ bản là nguy cơ càng lớn kỳ ngộ cũng càng nhiều đúng quan bạch ngọc ở một bên tiếp lời những thứ này đột nhiên xuất hiện hỏa diễm chỉ là tùy cơ công kích nếu như ngươi đi thăm dò cái này mảnh h á cám khu vực nói không chừng gặp được một số hỏa diễm tạo thành váy vật những thứ này quái vật đều tại cố định khu vực hành động tại những thứ này trong khu vực bình thường đều có bảo vật chỉ đánh bại cái quái vật này liền có thể đạt được bảo vật đánh bại càng mạnh quái vật lấy được bảo vật cũng càng tốt lại là dạng này hình khai lúc này có chút hưng phấn dù sao đánh bại quái vật càng mạnh bảo vật cũng càng tốt ta ngươi đừng quá hưng phấn tô hỏa v â n ở thời điểm này t ậ t một chậu nước lạnh những thứ này đột nhiên xuất hiện hỏa diễm tuy nhiên đối với chúng ta ảnh hưởng không đại nhưng những cái kia thủ hộ hỏa diễm quái vật có thể một cái so một cái hung ác thực lực của bọn hắn bình thường cùng hình thể lớn nhỏ có liên quan càng lớn người thực lực càng mạnh trong gia tộc của chúng ta ghi chép lúc trước có một cái lĩnh n g ộ năm loại pháp tắc chi lực tồn tại liền theo chúng ta không sai biệt lắm thực lực chính là vẫn lạc tại hỏa d i ễ m quái vật trong tay không thể khinh thường những thứ này quái vật giống như chúng ta thực lực vẫn lạc tại nơi này hình khai quả thật bị giật này mình xem ra những thứ này quái vật còn thật không thể c o i t h ư ờ n g những thứ này quái vật thực lực còn thật rất mạnh diệp vân cũng hơi kinh ngạc lĩnh n g ộ năm loại pháp tắc chi lực vĩnh hằng cảnh cũng có thể vẫn lạc chương ba trăm mười lăm phán quyết đ ô n nhiên diệp vân ánh mắt h i p lại chỉ vì vừa mới hỏa diễm trợt hiện thời điểm hắn thấy được mấy cây hải cốt tên hải cốt ghi chú người chết xương cốt vẫn là nóng hổi đây là diệp vân đi tới là phát hiện cái gì rồi diệp vân động tác cũng hấp dẫn mọi người là một số xương cốt diệp vân nói ra vây anh lúc này bên cạnh lại là một cái hỏa diễm nổ t u n g ánh sáng nhạt chiếu sáng mọi người đoàn người cũng đều thấy được trên đất xương cốt đây là hình mợ đi tới ngồi trốn hổm trên mặt đất kiểm tra người xương cốt đồng thời xuất hiện thời gian không cao hơn nửa ngày nơi này vẫn còn có người đến qua b u ồ n nhất xương sỏ chúng ta không phải trước hết đến sao hắn là bí cảnh mở ra thời điểm vừa tốt có một ít tu luyện giả tại phụ cận đi hình khai s ờ lên xương cốt cảm giác tu vi cũng không đủ đều là thiên vực cảnh thiên vực cảnh còn dám x ô n g thiên hỏa bí cảnh b u ồ n nhất nhịn không được n i ữ m g ô i đây đúng là muốn chết ta t ố t không cần đi quản những cái này thiên vực cảnh tô hỏa vân trầm ngâm nói chúng ta chỉ cần một mực đi về phía trước đi đến cuối cùng liền có thể rời đi cái này h á cám khu vực muốn đi thăm dò bảo vật có thể tự mình thăm dò chúng ta tô ra trước hết hành động sau đó tô hỏa vân cho tô vọng cùng tô thất vung tay lên vâng hai người đáp lại trong n g a y mắt ba người một lên bay ra ngoài nhìn phương hướng là hoàn toàn phương hướng khác nhau hiển nhiên bọn họ là muốn thăm dò một phen bảo vật đã dặn này chúng ta cũng đều hành động đi mắt thấy tô ra đều bay mất những người khác cũng cũng bắt đầu được bắt đầu chuyển động tất cả mọi người là tại bốn phía thăm dò chỉ có con da một đoàn người là hướng về phía trước một mực tiến lên cũng không có đi những phương hướng khác thăm dò một chút đi diệp vân cũng động dựa theo trước đó mấy người phi hành lộ tuyến diệp vân chọn lấy một cái không ai đi phương hướng bay ra ngoài trên đường ngẫu nhiên có hỏa diễm đột nhiên nổ hiện diệp vân cũng đều là nhẹ nhõm tránh đi chỉ có một lần hỏa diễm đột nhiên tại hắn bụng nổ hiện bởi vì xuất hiện tốc độ quá nhanh diệp vân không kịp không ra chính là bị đánh trúng một lần cũng là đem hắn bụng nổ ra một chút màu đỏ ẩn ký thật mạnh u y năng diệp vân vớt vớt bụng không hổ là tùy tiện liền có thể đánh g i ế t phổ thông v ĩ n h hàng cảnh năng lượng cái này so vong bài rất nhiều chiêu thức đều mạnh hơn ta thậm chí cũng có thể cảm giác được một cố phòng sau đó diệp vân xung quanh lại có một đạo hỏa diễm đột nhiên nổ hiện chỉ bất quá lần này có đoạn khoảng cách căn bản không đả thương được diệp vân nói đến nhìn đến nơi này diệp vân ánh mắt hít lại những thứ này bỗng nhiên nổ hiện h ỏ a diễm chỉ cần không phải chính diện bị đánh trúng liền cảm giác không có gì ta đứng ở chỗ này hoàn toàn không cảm thấy trúng kích không có một tia năng lượng ngoài để lộ có chút ý tứ có lẽ diệp vân đang tự hỏi thời điểm bỗng nhiên nơi xa có một đám lửa đang không ngừng di động Ừm. Diệp vân suy nghĩ bị đánh gãy, nhìn về phía Vân về nghĩ đánh nhìn đoàn suy gãy, bị một đầu hỏa diễm tạo thành lao hổ ngay tại chính mình lãnh địa bên trong không ngừng hành tẩu phản phất là đang đi tuần tại linh trong đất xác thực có một cái bảo dương chỉ muốn tiêu diệt cái này hỏa diễm tạo thành quái vật liền có thể cầm tới cái này bảo dương diệp vân cầm ra vũ khí của mình vừa tốt đi thử một chút đi siêu diệp vân phóng tới h ỏ a diễm lao hổ trực tiếp chiến đấu ở cùng nhau hỏa diễm lao hổ sau đó một kích đều mang không nhỏ kỹ năng có chút khó chơi diệp vân cùng hỏa diễm lao hổ chiến đấu luận phòng ngự con hổ này ngọn lửa trên người cũng là tốt nhất phòng ngự ta tất cả công kích chỉ cần đánh tới đều sẽ bị trực tiếp hòa tan rất mạnh phòng ngự lực mà nói công kích con hổ này tiến công mỗi một chiêu đều không kém gì đột nhiên bắn nổ h ỏ a diễm nếu như bị đánh trúng mấy lần chỉ sợ ta cũng sẽ thụ thương tổn khó trách khó trách sẽ có lĩnh nộ năm loại pháp t ắ c chi lực vĩnh hằng cảnh v ỡ lạc sau đó diệp vân cùng l á o hổ lại là chiến đấu một hồi lâu đủ rồi đông nhiên diệp vân hất lên trừng thương vừa mới nhìn những cái kêu h ỏ a diễm chính là có lĩnh nộ hiện tại theo ngươi chiến đấu cái này một hồi đã để ta hoàn toàn lĩnh nộ hòa diễm vi năng không cần thiết tàn ra trực tiếp quan xuyên ra ngoài là tốt nhất một chiêu này là xích kim diệu nhật sửa đổi mà đến thì kêu xích kim quán nhật đi Vậy Vân nhật, nhật, đây, này vậy nguyên anh, quang mang kia ra ra thương dụng chính giống như toàn Nhìn như năng mạnh, nhưng tán, cũng sẽ dẫn đến năng quán liền không có như vậy loài sáng, đối ứng. Những phát. xích chiếu thế xích Diệp dọi kim cái trời, giới. vi vi tiết cái kim loài đối cái áp một một mặt một Mà bộ lộ. lộ Trước rất tư tiết toàn tại trường thương rượu thương bạo bản bị ngoài trong, có sử sẽ quán là là số bên trực đối với một thương này uy lực diệp vân rất hài lòng bình một cái lao hổ nổ tung tuân r a tới đều là h ỏ a chỉ phát tắc vậy mà chỉ có h ỏ a chỉ phát tắc không có gì có khác diệp vân lắc đầu h ỏ a chỉ phát tắc hắn đã hoàn toàn lĩnh lộ chuyện này với hắn không có gì hiệu quả nhìn xem cái này bảo dương bên trong đồ vật đi diệp vân mở ra phát hiện bảo dương bên trong là một cái hồ lô tên thất xa hồ lô ghi chú có thể xây dựng ra thất xa lĩnh vực lĩnh vực loại bảo vật diệp vân cầm qua hồ lô nếm thử kích phát uy năng vê anh trong n á y mắt lấy hồ lô làm trung tâm bởi ộ một phát ra m đoàn năng lượng vậy diệp vân quyết định hiện tại liền rời đi hát cám khu vực nếu như trên đường gặp phải hỏa diễn quái vật liền thuận tay giải quyết cầm bảo vật nếu như không có gặp phải vậy liền không đi tận lực tìm tòi thuận theo tự nhiên phi hành một lát diệp vân liền có thấy được một mực hỏa diễm quái vật ta một con chó kém xa trước đó lao hổ to lớn bảo vật giá trị l à cùng quái vật hình thể móc đ ố i diệp vân nghĩ đến câu nói này đoán chừng chó này bảo vệ bảo vật không sẽ đặc biệt tốt nhưng đều gạo vậy liền xem một chút đi một thương đ à o qua hỏa diễm chó tiêu tán trên không trung thực lực cũng yếu đi rất nhiều phổ thông một thương thì giải quyết diệp vân thu hồi trường thương hướng về hộp đi đến trong hộp là một hòn đá tên phán quyết g i chú năm tầm đá có thể sử dụng phán quyết siêu thoát cảnh trở xuống trực tiếp rơi xuống hai mươi hp chương ba trăm m ư ơ i sáu khôi lỗi bình nguyên cái này phán quyết diệp vân nhìn trong tay tảng đá b ó c nát mới có thể kích phát phán quyết hiệu quả rất hiển nhiên đây chính là cái duy nhất một lần đồ vật nhưng hiệu quả cũng là không kém có thể dùng đến chém giết đánh đối thủ một trở tay không kịp diệp vân đem phán quyết để vào cá nhân thương khố bên trong nói như vậy tất cả mọi người sẽ đem át chủ bài lưu tại sau cùng tàn huyết thời điểm lại dùng mà ta dùng cái này có thể trực tiếp chém giết tàn huyết bệnh nhân để hắn không kịp sử dụng át chủ bài sau đó diệp vân tiếp tục đi tới lại gặp một cái hỏa diễm quái vật cùng trước đó hỏa diễm c h o không xê xích bao nhiêu đánh bại về sau bảo dương bên trong đạt được một viên đ a n dược nếu như có thể đạt được cái thứ hai phán quyết liền tốt diệp vân lắc đầu đoán chừng cái này phán quyết cũng coi là rất hy hữu bảo vật muốn lại thu hoạch được cái thứ hai rất khó sau đó diệp vân tiếp tục bay về phía trước đi lần này thì lại chưa từng gặp qua cái gì hỏa diễm quái vật rất nhanh hắn liền đi tới hắc ám khu vực cuối cùng phía trước là một mảnh thảo nguyên đồng dạng đến hắc ám khu vực cuối còn có quan bạch ngọc cùng tô hòa vân bọn họ đều mang chính mình đội ngũ diệp vân ngươi cũng tới tô hỏa vân nhìn về phía diệp vân nhanh như vậy lại tới xem ra ngươi không sao cả thăm dò à? ừ n ta ngay từ đầu thăm dò một cái sau đó cũng là hướng về bên này chạy đến diệp vân nói ra thuận theo tự nhiên cũng không có cố ý đi thăm dò ha ha chúng ta cũng giống như vậy tô vọng ở một bên cười chúng ta tùy ý thăm dò một p h e n sau đó liền trực tiếp hướng bên này chạy đến cũng không có cố ý thăm dò không nói những thứ này phía trước khu vực này các ngươi có manh mối sao diệp vân hỏi cái này chỉ nhìn địa hình trước mắt còn nhìn không ra cái gì t ô hỏa vân trầm ngâm muốn đi qua nhìn xem cái này địa hình bên trong có cái gì chúng ta mới có thể xác định vừa dứt lời ẩm ẩm nơi xa đột nhiên truyền đến chấn động to lớn âm thanh chuyện gì xảy ra mọi người cùng một chỗ quay đầu nhìn qua chỉ thấy một đầu to lớn hỏa long chính đang đổi u g i ế t la minh nay thể hình to lớn so trước đó hỏa diễm la hổ phải lớn hơn trăm lần đây là hỏa diễm b á i vật lớn như vậy hình thể quan bạch ngọc giật mình cái này cỡ nào mạnh a không biết nhưng khẳng định rất mạnh chính là t ô hỏa vân cũng bị giật này mình diệp vân đến là nhìn ra hóa long thực lực l ĩ n h chủ giai khai hết cảnh đầu này h ó a long sợ là chúng ta cùng t i ế n lên cũng không là đối thủ lúc này la minh cũng là thấy được diệp vân bọn họ đoàn người cứu ta chúng ta thanh viêm tông không cẩn thận t r e o chọc phải cái quái vật này quá dọn người chúng ta tông m ô n bốn người khác trực tiếp lên i chết trời ạ hắn chỗ có thể hành động khu vực quá lớn đoán chừng toàn bộ hắc cám khu vực hắn đều có thể tùy ý hành động cứu ngươi tô hỏa vân khỏe miệng hơi hơi run dậy ngươi muốn cho chúng ta chịu chết sau đó t ô hỏa vân mang theo tô vọng cùng tô thất trực tiếp bước vào trước mặt đồng bằng mà quan gia ba người cũng là trực tiếp chuẩn đi diệp vân tự nhiên cũng sẽ không đi cùng cái này khai h ích cảnh hỏa lòng tranh đấu đi thẳng hắc cám khu vực a la minh nhìn đến mọi người rút lui cũng có chút tuyệt vọng nhưng hắn vô cùng rõ ràng mọi người liền bằng hữu cũng không tính không thể là vì hắn liều mạng đổi lại những người khác bị như thế một cái hỏa lòng truy sát hắn cũng sẽ không giúp đỡ chỉ có thể sử dụng lá bài t ẩ y hy vọng có thể còn sống sót cái này hắc á m khu vực xác thực có một ít rất mạnh ra hỏa thật là đáng sợ sau đó la minh chính là xuất ra một cái phụ trú trực tiếp kích phát vê anh trong n g a y mắt la minh trên thân k i m quan g tăng mạnh về trước đánh một chút thử một chút la minh cầm ra trường kiếm của mình một kiếm chém tới vạn vừa sử dụng át chủ bài về sau ta có thể đánh thắng nó thì làm thì nó vê anh cương đại kiếm khí vừa đụng phải hỏa long liền trực tiếp tiêu tán quả nhiên hoàn toàn không phải là đối thủ la minh nghe rằng đã không còn chống cự ý nghĩ veo một cái tăng tốc trốn hỏa long tuy nhiên cương đại nhưng tốc độ hiển nhiên là không bằng la minh la minh qua trong giây lát liền rời đi hắc cám khu vực hỏa long không cách nào rời đi h ắ t cám khu vực chính là yên lặng lui đi ha ha ha ha la minh miệng lớn thở hào hẹn dùng át chủ bài bảo vệ t á n h mạng nhưng bảo vật cuối cùng ta lại là không có cách nào tranh đoạt thừa d i ệ p hiện tại lá bài tẩy hiệu quả còn tại duy trì không bằng trực tiếp xông qua tầng thứ hai muốn đến nơi này la minh cũng là bạo phát trên người kim quang trực tiếp ngang liền sông ra ngoài diệp vân bọn người tiến vào đồng bằng về sau ngay từ đầu cũng không có phát hiện gì thường tiếp tục tiến lên một lát chính là phát hiện mấy cái người gỗ người gỗ tô hỏa vân nhìn đến người gỗ x ư n g sỏ sau đó biểu lộ có chút nghiêm trọng ta biết địa phương này chúng ta tô ra có ghi chép xưng là khôi lỗi bình nguyên đại khái là tình huống như thế nào diệp vân hỏi những thứ này đầu gỗ chế tác khôi lỗi là sẽ động mỗi một cái thực lực đều là vĩnh hằng cảnh tô hỏa vân nói ra mà lại là lĩnh ngộ bốn đầu pháp tắc vĩnh hằng cảnh thực lực rất mạnh nhiều như vậy khôi lỗi đều là thực lực như vậy diệp vân liếc nhìn lại phát hiện phụ cận có ba cái nơi xa còn có năm sáu cái đúng vậy đều là lĩnh ngộ bốn đầu pháp tắc vĩnh hằng cảnh thực lực tô hòa vân khẳng định nói một khi bị những khôi lỗi này vây công sau không nhất đó n h c nơi xa chuyển đến một đạo khí tức cường đại đây là tô hỏa vân quay đầu liền nhìn đến la minh một thân kim quang trực tiếp lao đến là la minh đây là thành viên tông bảng hiệu kim quang chú thành viên tông bảng hiệu kim quang chú sử dụng về sau có thể cho tự thân năng lượng tăng lên mấy chục lần quan bạch ngọc cũng là nhìn về phía la minh nhưng thiếu hụt là một năm chỉ có thể sử dụng một lần xem ra la minh bị trước đó hỏa lòng ép sớm sử dụng lá bài tẩy đã mất đi át chủ bài hắn liền không có cách nào cùng chúng ta tranh đoạt cuối cùng bảo vật tô hỏa vân trong lòng đông lòng có sức cạnh tranh người mất đi một cái mà la minh cũng đang phi hành thời điểm phát hiện những khôi lỗi này ừng khu vực này chúng ta thanh viêm tông có ghi chép a những khôi lỗi này t h ư như là có thể chủ động công kích người mà lại khôi lỗi thực lực đều không kém không qua cùng hiện tại ta so sánh những khôi lỗi này căn bản cũng không đầy đủ nhìn sau đó la minh lại thấy được tô hỏa vân bọn họ ừng tô i a cùng quan gia người đều ở nơi này